t r ư ớ c một đại đường vương triệu lục hoàng tử t r ư ớ c một đại đường vương triệu lục hoàng tử đại đường vương triệu thái hòa điện bên trên đại đường vương triều hoàng đế tần chính đang cùng đại thần trong t r i ề u thương lượng lục hoàng tử tần thiên đất phong lục hoàng tử tần thiên năm nay đã mười sáu tuổi là thời điểm nên liền thiên nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất là tốt đất phong cũng không đến lượt hắn dù sao lục hoàng tử tần thiên xuất thân đê tiện hắn mẫu phi vốn là trong cung một tên cung nữ nhưng là tại một lần tần chính sau khi say rượu đem nó x u n g hạnh lại thêm tần thiên mẫu phi vốn là dung nhan cực kỳ xinh đẹp cho nên đại đường hoàng đế tần chính liền đặc biệt s đằng sau liền sinh hạ tần thiên cái này đại đường lục hoàng tử bất quá cũng bởi vì tần chính sùng ái đem tần thiên mẫu thân hại chết tại tần thiên hai tuổi thời điểm hắn mẫu phi vừa sinh hạ nội mội của hắn liền bị độc hại khi sáu tuổi nội mội của hắn cũng bị người hạ dược độc chết mà từ tần thiên mẫu phi chết về sau tần chính đối với tần thiên huynh mội tình cảnh cũng là chẳng quan tâm hai huynh mội trong hoàng cung nhận hết khi n h ụ liền ngay cả bên cạnh hoàng hậu nữ quan nhìn thấy hắn đều có thể khi dễ một chút có thể thấy được cái này đại đường lục hoàng tử lẫn vào có bao nhiêu thảm bất quá cũng may tần thiên bởi vì có hoàng tử thân phận cho nên những người kia cũng không dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn bất quá liền đáng tiếc m g ộ i muội của hắn năm gần bốn tuổi lại bị như thế đường hoàng n g c chết hết t h ả đều bắt nguồn từ hắn không có hùng hậu bối cảnh từ đó về sau tần thiên tính tình liền trở nên cùng đúng tần chính càng là đối với vị hoàng tử này thất vọng đến t h i điểm càng thêm không chào đón hắn ngay tại trên triều đình chư công đang nghị luận tần thiên chỗ đi lúc h é t lớn một tiếng đánh gãy quần thần nghị luận ngoa tạo ta mẹ nó bốn tần thiên hết lớn một tiếng nhảy dựng lên tần thiên cái nhảy này đem bên người mấy vị quan văn đục đổ tần thiên tần thiên nhìn xem chúng quanh thân mang quang phục cầm trong tay hốt q u a n to q u a n nhỏ lập tức liền một b ư ớ c không đúng ta không phải muốn bị xe tải lớn đụng sao mà lại cái này không đúng đây không phải ban đêm sao trời làm sao sáng lên tần thiên lại quan sát một chút trên người mình quần áo phát hiện chính mình cũng không biết lúc nào cũng bị đổi một bộ quần áo chẳng lẽ đang quay đ bờ dỡn tần thiên ôm ở bên người một người nam tử trung niên nói ra l ã o ca đây là đang đập cái gì đùa dỡn a bị tần thiên ôm bả vai lão thần không vui nói lục hoàng tử yên hạ xin ngài tự trọng nơi này là thái hòa điện ha ha tiểu tử giả y như thật còn lục hoàng tử đâu ngươi thế nào không nói ta là hoàng đế đâu nơi này cũng không phải cổ đại lao ca ngươi nhập hí quá sâu máy quay phim ở đâu các ngươi đạo diễn đâu đi ra cho ta giải thích giải thích là ai đem ta đưa đến nơi này đây là nơi nào cố cung lục hoàng tử điện hạ nói cẩn thận lớn mật vậy hạ lục hoàng tử nói năng lỗ mãng theo luật đang chém bốn q u â n thân nhìn thấy như vậy phóng đẳng không bị trói buộc bất tuân lễ pháp tần thiên nhao nhao tham gia tần thiên một bản nhìn xem ồn ào triều đình tần chính vuốt vuốt lông mày tần chính bên người một tên lao thái dám thấy vậy hô lớn yên lặng trước một giây còn tại hiếu kỳ đánh giá cảnh vật chung quanh tần thiên một giây sau liền bị một c ỗ uy áp đè trên mặt đất không thể động đậy vô cùng chật vật bị đặt ở trên đất tần thiên lập tức liền một b ư ớ c ngoa tạo đây là tình huống như thế nào ta làm sao không động được không đ ố i lao tử thật sẽ không xuyên qua đi đây là năm nào một đời nào a không đúng liền xem như năm nào một đời nào cũng không có biết võ công người a lao thái giám này nói chỉ là một câu chính mình liền bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy cái này rõ ràng chính là những cái kia trong văn học mạng uy áp a tần thiên nghĩ đến mình bây giờ đã xuyên qua như vậy vừa rồi hắn công nhiên tại thái hòa điện miệng này đây chính là mất đầu tội a c a chính mình còn nói chính mình là hoàng đế hơn nữa còn là ngay trước hoàng đế mà nói song song chính mình lần này sợ không phải sắp xong rồi chờ chút vừa rồi ta loáng t h o á n g nghe đến mấy cái này người nói muốn để ta đến liền thiên chính mình giống như có thể lợi dụng điểm này không chừng còn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đâu ngay tại tần thiên suy nghĩ ngàn vạn thời điểm trên người uy áp đột nhiên biến mất lần này tần thiên một cái lăn lông lốc liền trực tiếp quỷ xuống trên mặt đất nói ra phụ hoàng vừa rồi nhi thần nghĩ đến chính mình sẽ phải đến liền thiên cho nên thương tâm quá độ bị kích thích mới có thể h ồ ngôn l o ạ n ngữ nhi thần tội chết nói xong thần thiên liền trực tiếp dập đầu cái khấu đầu thái tử thấy vậy liền biết hiện tại là chính mình biểu hiện thời điểm thế là tiến lên nói ra phụ hoàng lục đệ tính tình mềm yếu mới là bị kích thích mới có thể trước điện t h ấ t n g ôn là nhi thần quản giáo không nghiêm nhi thần nguyện thay lục đệ bị phạt thần thiên nghe vậy lập tức mắng thẩm hòa tảo thái tử này biểu lý biểu khí làm sao như vậy tâm cơ a bất quá bây giờ mạng chó quan trọng ta phải tỉnh táo nguyên bản hoàng đến một nhóm thần thiên dần dần bình tĩnh lại cái này gần vui như gần có a ai biết một giây sau cầu hoàng đế này có thể hay không chặt chính mình đâu đại đường hoàng đế nhìn xem trận này náo kịch không khỏi vớt vớt mũi của chính mình nói ra t ố ấ t chấm mệt mỏi phong lục hoàng tử là tề vương phiên tây lương tùy ý liền thiên bại triệu đi nô hoàng v ạ n thuế vạn thuế vạn v ạ n thuế tần thiên phát hiện mạng nhỏ mình đến bảo đảm liền thở dài một hơi đồng thời lại cảm thấy có chút may mắn nhỏ dù sao mình mạng nhỏ không riêng gì bảo vệ hơn nữa còn được phong tề vương tuy nói tần thiên không biết tây lương chỗ phương nào nhưng là cũng không trở ngại hắn cao hơn à dù nói thế nào cũng là vương già không phải Mà lại thật nếu để cho tần thiên làm hoàng đế hắn còn không muốn chứ mỗi ngày mẹ ệ gần chết xử lý chính vụ còn muốn cùng trên triều đình những lao hồ ly kia lục đục với nhau trở lại hậu c u n g lại phải đối mặt hậu c u n g phi tần lục đục với nhau làm hoàng đế còn không bằng một con chó đâu tự mình làm cái tiêu giao vương không tốt sao tại sao phải đi bị cái kia tội thân là thế kỷ hai mươi mốt cá ướp m ố i sinh viên khảo thí một ngày trước ban đêm đều còn tại chơi game tần thiên khẳng định là không n g u y ệ n ý làm khổ gì ha ha hoàng đế nói đùa không phải nhìn xem quần thần dần dần t ố i lui tần thiên ngâm nga bài hát đi ra thái hòa điện cùng thái tử thân cận mấy vị hoàng tử nhìn xem tần thiên cười nói, thái tử, ngươi nhìn lão lục có phải hay không phong mã à? cái này tây lương cũng không phải cái gì nơi tốt ta nơi đó quanh năm cùng dị tộc tác chiến trấn thủ biên cương tướng lĩnh cả đám đều kiệt ngạo bất tuần khó mà không chế tuy nói cái này tây lương là địa đại nhưng là nhân khẩu cũng chỉ có chỉ là mấy chục triệu mà lại bên kia hoàn cảnh gian khổ liền lão lục cái này không có khả năng tu luyện phế thể không chừng liền chết cóng ở trên đường đối với không nói dọc theo con đường này cường đạo đạo tặc tầng tầng lớp lớp coi như lão lục đi đến chỗ ấy cũng chỉ là cái khôi lôi thôi triệu k h á t tướng quân thế nhưng là thứ ca người a bà bất tề vừa tới chỗ ấy liền để triệu k h á t tướng quân giết、chết. thái tử nghe vậy cố ý tấm lấy cái bích liên nói ra tốt hắn dù nói thế nào cũng là các người lục ca các ngươi sao có thể nói như thế người ta mấy vị hoàng tử nghe vậy lập tức không lương nói là hoàng huynh thần đệ thất ngôn thái tử nghe vậy gật gật đầu đã nói nói biết l i ề n tốt chúng ta thân ở hoàng thất càng phải yêu quý bên người chúng ta cốt nhục người thân không phải vậy ta hoàng gia uy nghiêm gì tổn mấy vị hoàng tử nghe vậy gật đầu nói là hoàng huynh thần đệ minh bạch thái tử nhìn một chút mấy cái này lịnh bợ chính mình hoàng tử khỏe miệng k h á n đếch liền đi chương hai hoàng triều tranh bá hệ thống vừa đi ra thái hòa điện tần thiên cứ thế ngay tại chỗ bởi vì tần thiên trong đầu lúc này vang lên một cái máy móc â m đốt hoàng t r i ê u tranh bá hệ thống mở ra nào loại điện ký chủ x i n sau tần thiên nghe trong đầu máy móc â m lập tức liền kích động đây chính là hệ thống a như bước hống hống hệ thống a cái gì bán buôn khai thiên dịu cung rút bàn cổ máu cung rác hút cổ c ố tủy t h nuôi nốt bàn cổ tồn tại a tần thiên nhìn một chút chung quanh phát hiện cũng không có người thế là lặng lẽ sờ sờ nói hệ thống là ngươi sao không có trả lời hệ thống h e o lô h e o lô vẫn là không có đáp lại vùng vấy nửa ngày sau tần thiên từ bỏ quyết định các loại hệ thống loạt x o n g sau lại nói hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trở lại trụ sở của mình đúng a trụ sở của ta ở nơi nào ngoa tạo qua loa cũng may tần thiên phát hiện một tên thái giám vừa vặn đi ngang qua nơi này tần thiên vội vàng tiến lên một tay lấy nó bắt lấy tên thái giám kia nhìn xem bắt lấy chính mình tần thiên lập tức liền sợ k h ẻ ra còn nói gặp qua lục hoàng tử điện hạ nói xong cũng phải quỳ xuống đi dù sao cái này tần thiên mặc dù không nhận chào đón nhưng hắn là hoàng gia huyết mạch địa vị cao hơn nhiều hẳn cái này làm việc vặt mà tiệu thái giám tần tiên h nhìn thấy liền muốn quỷ đi xuống thái dám lập tức đem nó đỡ lấy nó đi ngươi bây giờ lập tức đem ta mang về tầm cung là điện h ạ tần tiên h năm nay mới mười sáu tuổi cho nên còn không có chuyển r a hoàng cung dù sao đại đường vương triều bình thường không nhận chào đón hoàng tử đến mười sáu tuổi liền muốn đến liền tiên h nếu như lại cho hắn an bài một chỗ tòa nhà cái kêu bao nhiêu liền có chút lãng phí lại thêm hiện tại đại đường vương triều hiện tại quốc khố chống g i ố n g mấy năm liên tục chiến loạn hai họa không ngừng cho nên căn cứ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nguyên tắc liền không có an bài cho hắn tại trong hoàng thành tòa nhà tần thiên tại thái giám dẫn đầu xuống đi dòng g ã hai canh giờ mới đi trở lại t ẩ m cung của mình nói là t ẩ m cung kỳ thật chính là trong hoàng cung một nơi hiếm vết người rách nát tiểu viện vừa về tới t ẩ m cung tần thiên hai người thị nữ liền ra nên g tiếp hắn đây đều là những thế lực khác phái tới giám thị nhãn tuyến của hắn dù sao thân là hoàng tử tần thiên thị nữ bên người đã sớm không biết chết bao nhiêu cái mà lại đều là chết bởi các loại n g o à i ý m ớ n tần thiên nhìn xem hoàn cảnh t r u n g quanh tần thiên khoát tay h áo nói ra đi n g ư ờ i có thể đi về tiểu thái giám nghe vậy không người nói nô tỉ cáo lui tần thiên tại hai cung nữ phục thị bên dưới rút đi nặng nghề triều phục nam tại chiếu thượng khán lui ra ngoài cung nữ tần thiên đậu đen rau muốn nói ngoả t ả o chẳng phải một cái hoàng cung sao tu lớn như vậy làm gì mất chết tiểu ra tự mạnh một miệng nước trà tần thiên một cái lăn lông lốc liền đứng lên chạy đến giá sách bên cạnh bắt đầu tra tư liệu dù sao làm chuyện gì trước đó đều muốn nắm giữ trực tiếp tư liệu không phải vậy chỉ có thể hai mắt đen thui chạy đến trước kệ sách tần thiên phát hiện trên những sách này chữ đều là chữ phụ thể thân là ngữ ngôn hán văn học chuyên nghiệp sinh viên tần thiên đương nhiên có thể nhị hắn chuyên nghiệp liền đọc lướt qua đến phương diện này b hiện tại tần thiên với cái thế giới này hiểu rõ rốt c ụ c được cho có một chút manh mối tần thiên chỗ thế giới gọi thiên huyền đại lục trên đại lục này vạn tộc cùng tồn tại mà lại chủ yếu phân làm mấy đại đế quốc có tinh linh đế quốc vạn yêu quốc thú nhân đế quốc cùng nhân tộc tam đại đế quốc phân biệt là tinh thần cổ lòng kim ô tam đại đế quốc tuy nói nhân tộc có tam đại đế quốc nhưng là thảo phạt lẫn nhau cho nên cái này khiến nhân loại thế lực cùng những tộc đán khác so sánh với đứng lên liền lộ ra suy nhược đế quốc phía giới lại phân làm hoàng triều cùng vương triều mỗi một năm vương triều lại được hướng hoàng triều tiên tống hoàng triều hướng đế quốc tiên tống mà đại đường vương triều chỗ thiên huyền đại lục tây hoàng chính là một cái linh khí cực độ đất nghèo nam lâm có vạn yêu đế quốc tây có thú nhân đế quốc đông lâm vô tận c h i hải mà bởi vì tới gần hải dương đại đường mỗi một năm đều muốn gặp hải tộc tập kích phía tây thì sẽ phải gánh chịu đến thú nhân tộc cướp bóc cơ hồ mỗi một năm đều tổn thất nặng nghề lại thêm hàng năm đều muốn tiến cống có thể nói là khổ không thể tả mà tần tiên lần này muốn đi tây lương chính là đại đường vương triều cùng thú nhân đế quốc duy nhất chỗ giao giới nơi đó chú đóng bốn trăm không không không tinh nhuệ nhất quân đội đến phòng bị thú nhân tộc tiến công mà thân là c h ấ n thủ biên cương đại tướng quân triệu khoát chính là kinh thành triệu g i a người cả người tu vi đ ạ t đến tông sư trung kỳ đại đường vương triều hoàng đế nhìn thấy hắn cũng phải cho hắn mấy phần chút tình m ọ n bất quá tin tức xấu là triệu khoát là tứ hoàng tử đáng tin người ủng hộ tần thiên nếu là đi qua c h ẳ n g khác nào là tặng đầu người mà lại tứ hoàng tử là không thể nào để cho người ta nhúng tràm phạm vi thế lực của hắn dù sao hắn nhưng là hoàng vị hữu lực người thừa kế một trong a nếu như trước đó tần thiên biết tin tức này sau như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn dù sao chịu chết đồ đần tài cắn đâu bất quá bây giờ có hệ thống tần thiên thế nhưng là ai cũng không s ai dám chọc hắn như vậy hắn liền dám đem hắn chặt liền xem như gia tô tới cũng không giữ được hắn thần thiên nói thiên huyền đại lục võ giả tu vi từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm tam lưu võ giả nhị lưu võ giả nhất lưu võ giả cái này tam cảnh lại được xưng là luyện thể cảnh mà nhất lưu võ giả phía trên được xưng là hậu thiên võ giả cảnh giới này võ giả có thể nội lực ngoại phóng lực phá hoại không thể so sánh n ổ i trong quân rất nhiều cao thủ liền ở vào cảnh giới này mà ngày sau phía trên chính là thiên tiên cùng tông sư cảnh thiên, thiên cảnh võ giả có thể ở trong quân bổ nhiệm làm đại tướng quân tông sư thì có thể nắm giữ ân theo thống kê đại đường vương triều tông sư cảnh không đủ hai mươi người trong đó ba đại cao thủ chính là thân là quốc sư liêu tông thân là đại tướng quân vương du trung cùng tần chính bên người quách tổng quản ba người này tu vi đã đạt tới tông sư đình phong ban đầu tần chính cũng là cái này cảnh giới này võ giả nhưng là bởi vì mười năm trước một lần ám sát dẫn đến tu vi toàn p h ế lại tăng thêm quanh năm suốt tháng mệt nhọc cho nên hiện tại thân thể là càng ngày càng tệ d u ký bên trên còn ghi lại nói là tông nhân phủ bên trong có một vị lao tổ tu vi đã là phá hư cảnh nhưng không biết là thật hay giả dù sao phá hư cảnh võ giả tuổi thọ đạt tới ngàn năm có thể lăng không phi hành có thể nói là ngàn năm phi hành con rùa giả đại đường vương triều kéo dài hơn ngàn năm nắm giữ một cái phá hư cảnh lão tổ hẳn là cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ mà phá hư phía trên còn có hay không cảnh giới càng cao hơn trong du ký thì không có ghi chép Đốt. hệ thống loạt hoàn thành Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được tân thủ gói quả lớn phải trăng rút ra t â n thiên bị hệ thống này thanh âm nhắc nhở cho chấn t ê vội và nói rút ra、Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được tẩy tủy đan một viên、Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được viêm hoàng chân long quyết một bộ、Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim một vật lượng、Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được danh tướng triệu hoán thẻ một tấm Đốt. ban thưởng đã cấp cho xin mời ký chủ mau trong kiểm tra và nhận thần thiên trực tiếp điểm mở danh tướng triệu hoán thẻ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được trương hàm triệu hoán thẻ phải trăng sử dụng tần thiên thấy vậy trực tiếp điểm kích không phải biết hắn hiện tại thế nhưng là trong hoàng cung a nơi này cao thủ tụ tập vạn nhất triệu hoán thời điểm chỉnh ra động tinh gì cái tiết tần thiên trực tiếp xong con b cho nên tần thiên tính toán đợi đến ra khỏi thành ngày đó lại triệu hoán hắn dù sao tại trong hoàng thành những người khác là không dám động đến hắn h tân g tiên o nhìn g t ấ xem hệ thống bên trong tẩy tủy đan nhấn một cái sử dụng đốt tẩy tủy đan sử dụng thành công ngay sau đó tần thiên liền cảm giác được toàn thân trên dưới có một dòng nước ấm đang chạy đợi đến dược hiệu đi qua sau tần thiên nguyên bản thân thể gầy yếu hiện tại đã trở nên đầy đạn tần thiên cởi quần áo ra tại trong gương đồng đánh giá thân thể của mình phát hiện ngực của mình cơ trở nên cường tráng không gì sánh được cơ bụng sáu múi góc cạnh rõ ràng t r ư ơ n g ba đến tây lương t r ư ơ n g ba đến tây lương tần thiên nhìn xem trong gương đồng thân thể của mình lập tức bắt đầu đối với mình d ở trò dù sao không có một cái nào nam nhân có thể chống đỡ được đại cơ bá dụ h o c xú mỹ một hồi lâu đằng sau tần thiên lại đối hệ thống mặc niệm nói rút ra viêm hoàng chân long huyết đốt rút ra thành công đã tần ự đ thiên nhìn xem tự thân tu vi từ từ đi tới nhất lưu võ giả đình phong không khỏi cười nói hệ thống này chính là, là trò lga tần thiên dự định đem nó lưu làm át chủ bài viêm hoàng chân long quyệt đỉ hạ giai thượng phẩm công pháp sẽ theo quốc vận tăng cường mã tiến hóa ở tại trong quốc cảnh công pháp tự động tu luyện nhìn xem quyển công pháp này giới thiệu văn tắc tần thiên hít sâu một hơi Hắn hiện tại đã bất i thế g quá nhất c làm cho để c thần có m thiên bản hưng ợ phấn là công pháp của hắn lại có thể tự mình tu luyện hơn nữa còn sẽ theo quốc vận tăng cường mà tiến hóa đây không phải buộc thần thiên đi xâm lược người ta sao thần thiên lắc đầu nằm dài trên giường tiến nhập mộng đẹp bốn đêm khuya thái tử p h ụ thái tử tần vũ nhìn xem đang cùng chính mình mấy cái phụ tá tạm i i ê u đồ bí mật lấy làm sao đem tứ hoàng tử kéo xuống nước dù sao có quân đội bối cảnh tứ hoàng tử mới là thái tử mạnh mẽ nhất người cạnh tranh chỉ cần đem tứ hoàng tử cho nắm còn lại hoàng tử đối với thái tử tới nói đều là một ít nhân vật một bàn tay liền có thể đem nó chụp chết thái tử nhìn xem ngồi ở trước mặt mình quốc sư nói ra quốc sư hiện tại tần thiên tên phế vật kia ngày kia liền muốn đến liền thiên chúng ta muốn hay không động thủ đem phế vật kia cho xử lý sạch sau đó đem nước bẩn dội đến giả bốn trên đầu dạng này cũng coi là phế vật lợi dụng dù sao hôm nay phế vật kia thế nhưng là nói hắn muốn làm hoàng đ ế a quốc sư nói ra thái tử điện hạ an tâm chớ vội việc này không cần ngài đ ộ n g thủ tứ hoàng tử bên kia tự sẽ đ ộ n g thủ chúng ta chỉ cần tọa sơn quan h ổ đấu là được rồi hiện tại bệ hạ thân thể ngày càng lụt bại hiện tại là thời kỳ mấu chốt chúng ta hay là đừng có quá mức động tính lớn cho thỏa đáng sáng sớm hôm sau tần thiên liền nhận được để hắn ngày mai liền khởi hành tiến về tây lương liền phiên thông chi nhìn xem trong tay thánh chỉ tần tiên lẩm bẩm nói rốt cuộc đã đến a ta đều nhanh muốn chờ đã không kịp vừa dạng sáng ngày thứ hai tần thiên liền bị mấy trăm người quân đội hộ tống rời đi hoàn g thành thái tử nhìn xem trùng trùng điệp điệp đội ngũ cười nói cái này lao tư rốt cục nhịn không được muốn động thủ a vừa ra thành tần thiên liền đem trong tay triệu hoán thẻ cho dùng đốt thành công sử dụng võ tướng triệu hoán thẻ phải chăng để nó âm thầm theo dõi tần thiên thấy vậy không khỏi cười nói hệ thống này vẫn là rất nhân tính hóa cái này thay ta sắp xếp xong xuôi tần thiên không nói hai lời trực tiếp điểm là hắn hiện tại ngược lại muốn xem xem cái này người này có thể đuộ n g ị c h hoa giặc gì tần thiên trực tiếp điểm mở trương hàm thuộc tính thẻ tính đảnh trường hàm tu vị tổng sư c ô n g p h ạ chủng tám t r ở tảnh m a thể. Thiên phủ thì hành phát phù hành động ẩm linh ú c có thể g ấ u siêu giếm việt được b ả t â n tu tu vi hai đại giai i g ảnh điều i tra. b chủng mật vệ thiên tiên sơ kỳ nhìn xem trương hàm thuộc tính tần tiên giật n ả y cả mình phải biết trương hàm cái này hai đại kỹ năng thiên phú đều là mỗi một tên sát thủ tha thiết ước mơ kỹ năng a mà lại nhất làm cho tần tiên n g o ạ i ý muốn chính là hắn lại còn tự mang binh chủng ảnh mật vệ như bóng với hình câu nói này tần tiên thế nhưng là như sấm bên thai a có cái này tám trăm ảnh mật vệ tần tiên đối với chuyến này lại tăng lên mấy phần tự tin phụ trách hộ tống tần thiên hộ vệ đều là từ trong cấm quân chọn lựa ra h ả o thủ cái này mấy trăm người tu vi thấp nhất cũng có nhất lưu võ giả cảnh giới mà dẫn đầu trương h ộ tu vi đã đạt đến tiên t i ê n sơ kỳ những người này đều là tứ hoàng tử trung thành nhất thủ hạ bọn hắn nhận được mệnh lệnh chính là muốn tại ba mươi dặm sườn núi đem tần thiên xử lý sạch bởi vì ba mươi dặm sườn núi cách xa hoàng thành người ở thưa thất là động thủ tốt nhất thời kỳ đại quân một đường đi bốn năm ngày ngồi ở trong xe ngựa tần thiên cái mông đều nhanh chia vài cánh lại thêm chi này cấm quân hành quân tốc độ thật nhanh giống như không đem tần thiên định chết thể không bỏ qua mở dạng sắc trời đã tối. trương hổ đi vào tần thiên t r ư ớ c xe ngựa nói ra tề vương điện hạ chúng ta đã đến ba mươi dặm sườn núi chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút mà thuộc hạ cảm thấy cái địa phương này là thích hợp nhất làm ngươi mai thi địa ngài cảm thấy thế nào tần thiên đi xuống xe ngựa đánh giá hoàn cảnh chung quanh nói ra ân nơi này hoàn cảnh là không tệ là rất thích hợp làm m a i thi địa bất quá không biết ngươi có nghe nói hay không qua m ộ t câu gọi nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều tần thiên nói xong một thanh lưới dao liền s ẹ t qua trương h ổ cổ cùng lúc đó những cái tia tùy hành cấm quân cơ hồ đều trong cùng một lúc bị ảnh mật vệ cho các tiết hầu tần thiên nhìn xem trên mặt đất chừng to mắt bay nhảy lấy hai chân trương hổ nói ra nhớ kỹ tiếp sau làm người tốt trương hổ bưng bít lấy cổ của mình bay nhảy mấy lần hai chân liền đã mất đi âm thanh một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở tần thiên t r ư ớ c người quỷ một chân trên đất nói thuộc hạ trương hàm gặp qua t ề vương điện hạ đứng lên đi bảo ngươi người đem nơi này xử lý một chút sau đó thay đổi cấm quân quần áo cùng ta cùng đi tây lương v ề phần còn lại những người kia ngày mai do ngươi mang theo bọn hắn đi trước tây lương ta muốn tại ta đến tây lương trước đó nghe được ngươi đã đem tây lương quân nắm giữ tin tức v ậ phần cái kia triệu tứ thập vạn liền giữ lại ta đến đưa hắn lên đường. Là... điện h ạ thuộc hạ cái này đi làm tần thiên nói xong liền quay trở về trướng đồng của mình vừa trở lại trong lều vải tần thiên liền bưng không nổi trực tiếp bắt đầu cổng thổ nghe được động tinh trương hàm đội vàng đi đến lều vải trước mặt nói ra điện hạng à i không có chuyện gì chứ không có không có chuyện hoa nghe trong lều vải động tinh trương hàm liền nghĩ đến cái gì lắc đầu nói ra vậy thuộc hạ cáo lui chỉ trước mắt năm tháng đi qua tần thiên gắng sức đuổi theo rốt cục đã tới tây lương nhắc tới đại đường vương triều quốc thổ thật sự là đủ lớn tần thiên sửng s ố t đi năm tháng mới đi tới tây lương quả nhiên không hổ là có được m ư ơ i ba tỷ nhân khẩu quốc gia tây ầ n Thiên nhìn không t cách đó không xa、tây、lương thành thành quách không k quá mỗi mỗi bởi phát vì mấy năm liên tục chiến loạn dẫn đến thập thất cửu không tây lương là đại đường vương triều cùng thú nhân tộc bộ lạc chỗ giao giới bởi vì thú nhân tộc địa bản hầu như đều là sa mạc thảo nguyên vừa đến mùa đông tuyết lớn đem bãi cỏ toàn bộ vùi lớp Thú tộc nhân mà thú nhân tộc sở dĩ sẽ xuôi nam cướp đoạt còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là bọn hắn muốn giảm bớt nhân khẩu số lượng bởi vì thân là thú nhân bọn hắn kế thừa thú đặc điểm đó chính là đặc biệt có thể sinh chứ nhân tộc một thai có thể sinh mười cái mà lại bởi vì bọn họ ra dày thịt béo chỉ cần có đồ ăn bọn hắn đều cơ bản có thể trưởng thành cho nên mỗi một lần tiến đánh thành chỉ thời điểm đều là do già thú nhân dẫn đầu công kích tần tiên h đánh giá gần cao năm mươi m tường thành kéo dài mấy cây số tây lương thành làm tây lương chủ thành ánh sáng quân coi giữ liền có mười mấy vạn trên đầu thành lít nha lít nhít phá ma nô để cho người ta sợ hãi thú nhân tộc mặc dù sinh sản quạng sắt cùng m ỏ than nhưng là đầu góc không ra thế nào l i n h quan g bọn hắn cũng không biết được chế tác tinh vi đồ sắt mà trung nguyên một ít thương nhân thông qua triệu gia quan hệ đem trong quan binh khí cùng muối bán được thú nhân tộc bộ lạc thú nhân tộc bộ lạc mặc dù gọi bộ lạc nhưng là dân số của bọn họ thế nhưng là không ít một cái tiểu bộ lạc nhân khẩu đều có mấy chục triệu người lớn thậm chí đạt đến hai ba ước người chỗ sa mạc thảo nguyên thú nhân tộc bộ lạc đối với muối có to lớn nhu cầu bởi vì bọn họ thân thể cường tráng thay thế nhanh cho nên bọn hắn cần đại lượng muối để duy trì cơ bản sinh hoạt nhìn xem tràn đầy huyết cấu tường thành tần thiên nhìn xem trương hàm a n g theo sau lưng mấy vị thân m a áo giáp người một đường chạy chậm đi vào tần thiên trước mặt nói ra thu trương hàm sau lưng một đám tây lương quân tướng lĩnh cũng nhao nhao quỳ gối nói thuộc hạ tham kiến tể vương điện hạ thần thiên nhìn xem quỳ xuống một đám người nói ra đều đứng lên đi không cần đa lễ một đám tướng lĩnh nghe vậy vội vàng đứng lên ôm quyền nói ra tại điện hạ trương bốn thu hoạch được sơ cấp gói quả trương bốn thu hoạch được sơ cấp gói quả thần thiên nhìn xem trương hàm nói ra triệu khoát đâu hồi bầm điện hạ triệu khoát bị thuộc hạ áp ở hậu phương chờ đợi điện hạ xử lý không cần trực tiếp kéo qua đi ta trực tiếp ở chỗ này xử lý hắn trương hàm hướng về hậu phương hô dẫn tới lập tức triệu khoát liền bị trói gô tr nhìn xem cơ hồ cũng không được nhân dạng triệu khoát tần thiên nói ra đi ta cũng làm cho ngươi giải thoát rồi đi lập tức tần thiên đem trương hàm bên hông bảo đao rút ra một đao liền đem triệu khoát đầu bổ xuống theo triệu khoát đầu người rơi xuống đất một cỗ máu tươi phun đến tần thiên trên khuôn mặt tần thiên đem đao đưa cho trương hàm sau đó tiếp nhận một tên ảnh mật vệ đưa tới khăn tay xoa xoa vết máu trên mặt nói ra xử lý một chút vào thành đi giết người xong tần thiên phát hiện chính mình so với trong tưởng tượng phải tỉnh táo tuy nói trong lòng vẫn là có chút không thoải mái nhưng là còn không đến mức giống ba tháng trước như thế không ngừng nôn n g a tần thiên sở dĩ bộ dạng này là mục đích cũng chỉ có một đó chính là để cho mình tranh thủ thời gian thích ứng thế giới này bởi vì tại thực lực này trí thượng thế giới loại chuyện này sẽ còn phát sinh rất nhiều nếu không cải biến được hoàn cảnh vậy liền cải biến chính mình Đốt. chúc mừng ký chủ có được khối thứ nhất thuộc về mình l ã n h đ ị a Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được sơ cấp gói quà lớn Đốt. hệ thống thương thành mở ra Đốt. nhiệm vụ hệ thống mở ra vừa giết người x o n g tần thiên không có hứng t h ú xem xét hệ thống tin tức chỉ là vội vàng mang theo mấy người chạy về phụ thành chủ tần thiên ngồi tại chủ vị nhìn xem dưới đáy trương hàm nói ra trương hàm có thuộc hạ nói cho ta nghe một chút đi tình huống bên này trương hàm tiến lên một bước đem danh sách đưa cho tần thiên nói ra bầm điện hạ tây lương quân hết thẻ bốn trăm linh đại quân dưới cờ bốn tòa chủ thành năm mươi ba tòa thành nhỏ quân phòng giữ hết thẻ bảy mươi sáu vạn nhân mã hiện đã bị m ặ tướng t toàn bộ k h ô n g chế m ặ tướng t lần này trừ kê biên tài sản ngoại phụ thành chủ còn bắt thông đồng với địch thương nhân hết thẻ sáu trăm m ư ơ i chín người kê biên tài sản ra linh thạch hạ phẩm hai mươi hai hoàng kim bốn trăm vạn lượng bạch ngân năm vạn lượng kê biên tài sản hàng hóa giá trị ba vạn lượng bạch ngân trong đó mỗi cùng binh khí chiếm tám thành còn lại đều là chút đồ dùng hàng ngày tần thiên lắc đầu nhìn xem trương hàm nói ra đem những thương nhân kêu bên trong dẫn đầu toàn bộ đều xử lý sạch còn lại đều đi đầy lao dịch để bọn hắn đi sửa tường thành khai khẩn đất hoang dưới mắt hai họa nổi lên bốn phía thiên hạ lê dân bách tính lang bạn kỳ hồ coi con là thức ăn đ ợ i cho kẻ bừa vụ xuân sau tây lương liền tuyển nhận cả nước các nơi lưu dân bất quá dưới mắt chủ yếu uy hiếp hay là thú nhân cho nên trương hàm ngươi muốn thường xuyên chú ý để phòng thú nhân tộc x ô nam ta sẽ đem bảy trăm ảnh mật vệ phân phối cho ngươi tây lương chịu đủ chiến loạn nỗi khổ đã lâu ta hy vọng để cho ta đến kết thúc trận này bi kịch trương các người tất cả đi xuống đi ta cũng mệt mỏi mặt tướng c á o lui nhìn xem mấy người rời đi thân ả n h tần tiên đi trở về gian phòng nằm ở trên giường đ i ề u ra hệ thống giới diện hệ thống mở ra sơ cấp gói q u ả lớn đốt. Chúc, đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ một tấm đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ một tấm đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được yến vân thập bát kỵ triệu hoán thẻ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được quan văn gói quà lớn ngoa tàu phát nổ đại bạo ngoa tàu hệ thống như bức tần thiên nhìn xem hệ thống cho ra tưởng thưởng một chút con liền từ trên giường này nguyên bản còn tại lo lắng thú nhân tộc xuôi nam tần thiên lập tức thật hưng phấn lần này tần thiên muốn bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn chủ động đánh ra. sử dụng toàn bộ triệu h o a n g t h ể đốt sử dụng thành công đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được t u y ệ thế t võ tướng lưu bố đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được t u y ệ thế t võ tướng nông điểm đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được t u y ệ thế t võ tướng mạch thời đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa thế quan văn phòng h u y linh tần thiên kiểm chế bên dưới tâm tình kích động ấn mở mấy cái võ tướng thuộc tính tính danh lữ bố tu vi tông sư đ ỉ n h phong công pháp nhiên huyết ma t h ể địa giai thượng phẩm có thể thăng cấp thể chất nhiên huyết ma t h ể thiên phú nhiên huyết kỹ năng chủ động mở ra lúc trực tiếp tăng lên gấp ba chiến lược nhân tính kỹ năng chủ động mở ra lúc giảm xuống hai phần ba nội lực c h u y ể n vận binh chủng một trăm linh tây lương thiết kỵ tu vi thấp nhất là hậu thiên sơ kỳ tính danh bạch h ở i tu vi tông sư đình phong công pháp thi huyết ma quyết Địa dai t h kỹ năng chủ ó t ể động thể nội có thể tạo ra tám đầu xiến g xích có thể thôn vệ bị đánh trúng mục tiêu một nửa tu vi sắc ký kỹ năng chủ động phát động lúc giảm xuống địch nhân ba thành lực công kích binh chủng một trăm linh đại tần dễ sĩ thu vi thấp nhất là hậu tiên sơ kỳ thính danh nông điểm công pháp h ỏ a vân quyết địa giai t h ư ợ n g phẩm có thể thăng cấp thể chất h ỏ a vân thể thiên phú chiến kỹ năng chủ động phát động lúc có thể tập toàn quân chi lực vào một thân phát ra một k í c h trí mạng binh chủng một trăm h không không không hoàng kim lửa cưới thu vi thấp nhất là hậu tiên sơ kỳ đặc thù binh chủng tiến vân thập bắc kỵ thu vi tông sư hậu kỳ công pháp tiến vân quyết địa giai thừa phẩm có thể thăng cấp thể chất tiến vân thể thiên phú tiến vân trận kỹ năng chủ động khi trong trận pháp mỗi nhiều một người lúc thực lực của mỗi người đều sẽ bị tăng cường năm thành phát động trận pháp cần thiết thấp nhất nhân số là một người tần tiên h nhìn xem chính mình lấy được những n à y manh tướng hít một hơi lanh khí không có nghĩ rằng những n à y võ tướng chẳng những là thiên phú c h ắ c tuyệt lại còn có chính mình đặc thù binh chủng tần tiên h kiềm chế quyết tâm bên trong đã kích động ấn mở quan văn giao diện thuộc tính thính danh phòng huyền linh tu vi thông sư sơ kỳ công pháp vân thánh quyết điệu giai thực phẩm có thể thăng cấp thể chất không thiên phú phòng hưu kỹ năng chủ động phát động lúc có thể tăng lên gấp ba xử lý chính vụ hiệu quả nhu lược lúc có thể tăng lên ba thành sát s u ấ t thành công tần tiên h đóng lại tất cả nhân vật giao diện thuộc tính sau hít thở sâu mấy lần rốt c ụ c đem kích động tâm tình cho bình phục lại lúc này trương hàm đi đến ô m q u y ề nói n khởi bẩm điện hạ tây lương thành nô ra nhưng nhiều hơn ba trăm không không không đại quân nói là bộ hạ của ngài hiện cầm đầu mấy tên tướng lĩnh ngay tại chủ quan tần tiên h nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên lập tức nói ha ha ha bọn hắn rốt cuộc đã đến đi thiếu vinh a chúng ta cùng đi đón hắn bọn họ là tần tiên nói xong liền trực tiếp đi ra cửa leo lên chiến mã phía sau l ư n g hướng về ngoài thành mau chóng bay đi theo cửa thành mở ra mấy cái cường tráng thân ảnh xuất hiện tại tần thiên trước mặt mặt tướng lữ bố mông điểm bạch khởi gặp qua điện hạ tần thiên nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất ba người liền nội vàng tiến lên đi đem bọn hắn đỡ dậy cười nói mấy vị tướng quân đều là ta h á i tướng không cần đa lễ mau dậy đi hạ quan phong huyền linh b á i kiến điện hạ tần thiên nhìn thấy thân mang một thân áo xanh phòng huyền linh hướng mình quỳ lệ liền nội vàng tiến lên đem nó đỡ dậy nói ra tự kiều không cần đa lễ mau mau xin đứng lên tần thiên vừa đem phòng huyền linh đỡ dậy liền nghe được một trận dạy đ ặ t tiếng vó ngựa lữ bố trực tiếp đem vương thiên họa kích quét ngang lập tức sát khí tàn phá bừa bãi q u á t o người nào đợi thấy do người tới sau tần thiên đưa tay phóng tới lữ bố b ả vai c ư ờ i nói phụng tiên chớ b u ồ n bọn hắn chính là bộ hạ của ta tiến vân thập b á t kỵ xuống ngựa sau đi đến tần thiên trước mặt nửa q u ỷ nói đến yến đại xuất tiến vân thập b á t kỵ bãi kiến tể vương điện hạ lữ bố mấy cái võ tướng nhìn xem nửa quỳ tại tần thiên trước mặt t ế n vân thập bắt kỵ trong mắt tần chứa thật sâu kiến kỵ võ t miễn lễ miễn lễ tần thiên nhìn xem trước mắt mình mấy người có loại không nói ra được hài lòng tần thiên cười nói b ả n vương đến chư vị đến đỡ vậy b ả n vương có thể gối cao không lo đến đều vào thành b ả n vương muốn thiết tiến cho các ngươi bày tiệc mời khách t r ư ơ n g năm diệt thế nhà t r ư ơ n g năm diệt thế nhà ban đêm quay ngược về phòng tần thiên mở ra hệ thống thương thành xem xét bên trong thương phẩm phát hiện bên trong thương phẩm chỉ có một ít phổ thông thương phẩm tỉ như nói lương thực cùng một chút tốt một chút huyền thiết binh khí gì gì đó giá cả cũng liền so trên thị trường tiện nghi một thành tuy nói thương phẩm cũng không nhiều lắm nhưng là vấn đề tần thiên rất hài lòng dù sao dưới tay hắn kỵ binh ngựa cũng không bình thường có thể so với nhất lưu v õ giả mà lại là muốn ăn thịt mới đầu cái này khiến tần thiên rất là đau đầu dù sao binh lính của hắn trong túi chữ vật chỉ chứa nửa tháng lương thảo nửa tháng sau tần thiên trong tay hai trăm h ô n h kỵ binh lương thảo thế nhưng là một cái vấn đề rất lớn dù sao một thất chiến mã một ngày liền có thể ăn hơn năm mươi cân thịt mới có thể duy trì chiến lược mà hai trăm linh con ngựa một ngày liền muốn ăn mười triệu cân thịt dựa theo hệ thống trong thương thành một lượng bạch ngân một trăm cân thịt má tính hai trăm không không không con chiến mã một ngày liền muốn tiêu hao hết một trăm không không không lựa bệnh ngân không trả tiền cũng không phải vấn đề gì vấn đề là đi đâu mà tìm đến đầy đủ thịt tới đốt chiến mã cho nên nói cái này kỵ binh người bình thường thật đúng là nuôi không nổi bất quá tần t i ê n tiền trong tay cũng nuôi không được quá lâu cho nên tần t i ê n trước mắt nhiệm vụ chính là kiếm tiền làm lớn số lượng tiền như vậy vấn đề tới ai có tiền đâu cái kia không hề nghi ngờ chính là thế g i a cho nên tần t i ê n quyết định đối với thế g i a ra tay hệ thống bên trong hối bái tỷ lệ là một cái linh thạch hạ phẩm đổi một vạn lượng hoàng kim một lượng hoàng kim đổi một trăm l ư ợ n g bạch ngân đương nhiên hệ thống cũng duy trì cầm khoáng sản hối bái đồng giá linh thạch hoặc là hoàng kim bạch ngân bất quá hệ thống muốn thu ba thành thủ t ụ u phí cái này khiến tần thiên gọi thẳng gian thương a xem hết hệ thống thương thành tần thiên mở ra nhiệm vụ hệ thống phát hiện nhiệm vụ chính tuyến chỉ có một cái sơ cấp nhiệm vụ là có được một khối thuộc về mình l ã n h địa trung cấp nhiệm vụ là thành lập một cái vương triều cao cấp nhiệm vụ là thành lập một cái hoàng triều đặc cấp nhiệm vụ là thành lập một cái đế quốc mà bây giờ nhiệm vụ chi nhánh cũng chỉ có hai cái một cái là triệt để khống chế tây lương một cái khác chính là triệt để bình định thú nhân hoạn nhiệm vụ thứ nhất cùng trước mắt tần thiên kế hoạch không như mà hợp tây lương cảnh nội lớn nhất ưu ác tính không phải những sơn tặc kia g i ặ cướp c mà là những thế gia kia chỉ là tây lương cảnh nội liền có mười mấy cái to to nhỏ nhỏ thế gia bọn hắn nuôi nuốt tư binh ngầm chiếm thị trường bọn hắn mới là vương t r i ề u này ưu ác tính bất quá bởi vì bọn họ thực lực hùng hậu lịch đại người cầm quyền đối bọn hắn đều kiên g rẽ không thôi bất quá tần thiên cũng muốn học một tay cả lòng keo vô béo luôn luôn muốn làm t h chỉ t r ớ c mắt nửa tháng trôi qua bạch khởi trong nửa tháng này chỉnh đốn lúc đầu tây lương quân đem ban đầu bốn trăm linh tây lương quân chặt tới chỉ còn hiện tại tây lương quân có thể tính được là chân chính tinh nhuệ n bọn hắn đãi nộ cũng đề cao rất nhiều do lúc đầu mỗi tháng một lượng bạch ngân đề cao đến ba lượng đây là bạch khởi chỉnh đốn quân k ỳ sau chỗ tiết kiệm tới quân phí tần thiên đem những này tiết kiệm tới tiền toàn bộ đều cấp cho, cho các h o c binh sĩ thoáng một cái tần thiên hy vọng tại tây lương quân ở bên trong lấy được đề cao bạch khởi trong nửa tháng này mang theo chỉnh đốn qua tây lương quân đem cảnh nội thổ phỉ toàn bộ tiêu d i ệ t thu hoạch vô số chỉ là thổ phỉ liền trực tiếp đổ gần mười vạn người bạch khởi đối với những này trong tay dính đầy máu tươi trộm cắp nhưng không có chút nào tha thứ mà trong nửa tháng này tần thiên tận sức tại cải thiện dân sinh tu kiến nhà vệ sinh cấm chỉ tại trên đường cái khắp nơi đại tiểu thiện người vi phạm quân cầm năm mươi không chỉ như vậy tần thiên còn hủy bỏ đinh thuế lọ thuế nông thuế mười thuế một thêm tăng thương thuế đồng thời quy định mười thuế ba tần thiên còn đem sĩ tộc phân làm ba loại hàng năm đều muốn theo tháng đưa trước nhất định linh thạch hoặc là tiền tài phải biết linh thạch thế nhưng là tiên thiên trở lên cường giả mới có thể dùng được tần thiên quy định mỗi cái sĩ tộc bên trong phạm là có một cái tiên thiên cường giả mỗi tháng đều nhất định muốn giao một khối linh thạch hoặc là một vạn lượng hoàng kim tông sư cảnh giao mười viên có thể theo tháng giao cũng có thể theo năm giao phải biết đại đường vương t r i ề u mặc dù tông sư không nhiều nhưng là tiên tiên cảnh cao thủ thế nhưng là không ít tây lương mỗi cái sĩ tộc cơ bản đều sẽ có mấy cái giữ thể diện tiên tiên cảnh v õ giả tần thiên chính sách vừa ra gây nên một mảnh xôn xao toàn bộ tây lương bách tính đều nhảy cân hoan hô nhưng là sĩ tộc bọn họ đều giữ vững trầm mặc hôm nay chính là tần thiên quy định thu thuế thời gian tần thiên ngồi tại phủ thành chủ trong phòng tiếp khách phê chữa lấy công văn bởi vì hiện tại là thời kỳ phi thường cho nên tần thiên dự định tự thân đi làm phòng huyền linh đối với chen ép thế ra một bộ này chơi không chuyện cho nên tần thiên liền định tự thân đi làm đợi đến chế tạo tốt một cái hệ thống sau lại đem nó giao cho phòng huyền linh đến lúc đó tần thiên liền có thể giải phóng ngay tại tần thiên phê chữa công văn thời điểm một cái thân ảnh chật vật chạy tới tần thiên trước mặt quỷ xuống nói ra khởi bẩm điện hạ chúng ta phụ trách đi các đại thế gia thu thuế người đều bị đánh trở về còn có mấy cái bị đánh thành trọng thương ngay tại phê chữa công văn tần thiên nghe vậy hai mắt sáng lên hắn sở dĩ phái phổ thông thu thuế nhân viên đi thu thuế nguyên nhân ngay tại ở hắn biết các đại thế gia liệu tính vừa vặn coi đây là lấy cớ thừa cơ đem bọn hãn diện dù sao đại đường vương triệu bên trong thế gia thực lực không thể khinh thường cho nên t ầ n thiên đành phải mượn cớ trực tiếp đem những thế gian à y đều thanh lý mất vậy cũng là giết gà dọa khỉ quá tốt rồi phong đại nhân thần tại truyền lệnh xuống để bạch khởi phụ trách tiêu diệt những cái kia không nghe lời thế g i a l i ê n nói ta muốn kiểm nghiệm h á n luyện binh thành quả anh mật vệ từ bên cạnh hiệp trợ hôm nay bắt đầu ta muốn cái này tây lương chỉ có một thanh â m là điện hạ theo t ầ n thiên mệnh lệnh được đưa ra toàn bộ tây lương nhấc lên từng đợt gió t a n m ư ơ máu một ngày này toàn bộ tây lương nhất định máu chạy thành sông ban đêm một thân máu tơi bạch khởi vác lấy bảo kiếm đi vào tần thiên phủ thành chủ khởi bẩm điện hạ thủ l ĩ n h đạo tặc đã đ ề n tội trận chiến này ta bộ bỏ mình hơn bốn mươi sáu ngàn người diệt tặc hai trăm sáu mươi tám phẩy không không không hơn người trong đó chém giết tông sư cảnh võ giả tám người thiên thiên cảnh một trăm sáu mươi mốt người t h u binh nữ quyến hơn ba ngàn người truy tầm linh thạch sáu trăm linh hai hoàng kim ba ngàn vạn lượng bạch ngân chín trăm triệu hai dưới cờ bất động sản điện sản ruộng đất ngay tại thống kê lần này truy tầm huyền giai công pháp võ kỹ một trăm linh chín bản hoàng giai công pháp võ kỹ ba phẩy sáu m ộ t bốn bản tần thiên nghe vậy hít sâu một hơi thế ra này thật sự có tiền a đại đường vương triều hàng năm thu thuế cũng mới bất quá là hai mươi triệu lượng bạch ngân a cái này tây lương mới chỉ là một châu chi địa cứ như vậy giàu có như vậy kinh thành thế ra được nhiều có tiền a nghĩ đến đây tần thiên vội vàng lau khẽ miệng nước bọt nói ra rất tốt bạch tướng quân một trận đánh cho xinh đẹp hậu táng những cái tia tử trận tướng sĩ cho mỗi cái tham chiến chiến sĩ luận công hành t hưởng nhớ kỹ an ra phí cho gấp đôi bạch khởi nghe vậy túi đầu nói mặt tướng linh mệnh bạch tướng quân chinh chiến một ngày chắc hẳn cũng mệt mỏi ngươi đi xuống chức nghỉ ngơi đi ngày mai ta tái thiết tiến khao tam quân mặt tướng cảm ơn điện hạ theo bạch khởi rời khỏi đại sảnh thần thiên trong đầu hệ thống thanh âm vang lên Đốt. chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được một mươi mẫu linh điển xin mời ký chủ mau t r ó n g chọn lựa đất t ố t chỉ Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được một mươi mẫu long nha mễ hạt giống Đốt. chúc mừng ký chủ khí v ậ n tăng lên quyền sở hữu linh khí tăng lên gấp hai ngay tại hệ thống nhắc nhở xong một giây sau thần thiên lập tức liền cảm thấy bên người linh khí nồng nặc thật nhiều chính mình nguyên bạn đột phá đến hậu thiên võ già sau vẫn chậm như rùa bỏ tốc độ tu luyện tại thời khắc này tăng lên gần gấp ba t i ngày t ư ở n không thứ á n liền g có hai thần thiên liền dẫn quân đội trương hàm cùng bạch khởi đi tới ngoài thành một chỗ đất hoang thần thiên mở ra hệ thống giới diện trực tiếp lựa chọn đem linh điền an trí tại nơi này ngay sau đó nói ra bởi ạ c h h vì ngay tại sáng nay tần thiên nhận được ảnh mật vệ mật báo nói là thú nhân tộc chính tập kết mấy triệu thú nhân bộ đội xuôi nam cướp bóc các loại tần thiên trở lại tây lương thành đi sau hiện lữ bố cùng mông điểm đã xin lợi đã lâu tần thiên nhìn xem mấy người nói ra tin tưởng các ngươi đã nhận được thú nhân tộc sắp xuôi nam tin tức ta nói ngắn gọn ta muốn các ngươi lập tức khởi hành trở về chỉnh đốn binh mã lập tức xuất phát tiến về thảo nguyên trận chiến này do phòng huyền linh phụ trách lưu thủ hậu phương lớn thống nhất điều hành phòng huyền linh nghe vậy lập tức đứng lên nói là điện hạ phụ tiên mông điểm hai người các ngươi mang chính là kỵ binh ta muốn các ngươi lập tức lên đường xuyên thẳng thú nhân đại quân hậu phương lữ bố mông điểm nghe vậy lập tức đứng lên nói ra mặt tướng lĩnh mệnh v ề phân bạch tướng quân thì mang theo hai trăm không không không tây lương quân cùng một trăm không không không đại tần d u ệ sĩ đi theo ta cùng nhau trước r a ngọc môn quan trận chiến này chúng ta muốn đem địch tới đánh toàn bộ tiêu d i ệ t tại trên thảo nguyên thần thiên nói xong hai mắt buộc phát ra một cỗ tàn k h ố c hiện tại chính gặp ngày mùa thu hoạch nếu để cho thú nhân tộc đại quân xuôi nam lời nói như vậy tây lương bách tính sẽ tổn thất nặng nề mùa đông năm nay lại không biết đến chết đói bao nhiêu người cho nên tần thiên nhất định phải đem thú nhân tộc đại quân ngăn ở ngọc môn quan bên ngoài ngọc môn quan là thú nhân tộc tiến vào tây lương môn hộ nơi đó quanh năm chú đóng năm vạn nhân mã tây lương quân lại thêm thiếu khuyết công thành vũ khí thú nhân tộc mỗi một lần đều chỉ có thể trả giá rất lớn đến ngăn chặn ngọc môn quan quân coi giữ sau đó chia binh xuôi nam c ấ p đoạn mà tiến công tây lương chính là thú nhân tộc hồ lực bộ lạc hồ lực bộ lạc là một cái đại bộ lạc trong đó nhân khẩu đạt tám trăm triệu hơn ba ngàn vạn người không chỉ như vậy hồ lực bộ lạc còn nắm trong tay mười ba cái tiểu bộ lạc cho nên nói hồ lực bộ lạc nắm giữ nhân khẩu đạt đến gần một chấm ba tỷ hàng năm thú nhân tộc đại quân xuôi nam thời điểm đại đường vương triệu tây lương tứ châu cẩm châu miên châu đều sẽ lọt vào c ư p đoạn hàng năm tổn thất đều gần một trăm triệu lượm n bệnh n g â n bất quá bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân ba mặt thụ địch đại đường vương triệu đối với chuyện này là không có biện pháp nào thú nhân tộc lần này phụ trách xuôi nam cướp đoạt chính là hồ lực cường cùng hồ lực dũng hai huynh đệ bọn hắn đều là hồ lực bộ lạc thủ lĩnh hai cái xuất sắc nhất như tử một cái là hồ nhân một cái là sư nhân hai người đều là thân người đầu thú một thân tu vi đã đạt đến tông sư đình phong mà hồ lực bộ lạc thủ lĩnh một thân tu vi đã đạt đến phá hư cảnh bất quá bởi vì hắn hiếm khi xuất thủ ngoại giới cũng không biết hắn thực lực cụ thể hồ lực dũng nhìn cách đó không sa ngọc môn quan cười nói cái này đại đường vương triều quan hải t u kiến đến thật là hùng vị a mà lại ngươi nhìn bọn họ vũ khí trong tay so với chúng ta tinh lương nhiều lao thiên gia này thật sự là không công bằng để người nhỏ yếu tộc chiếm lĩnh như vậy phì n h i ề u thổ địa mà chúng ta thú nhân tộc lại chỉ có thể ở tại sa mạc trong thảo nguyên hồ lực cường nghe vậy nói ra đúng vậy a lao thiên gia này quá không công bằng để cho chúng ta thú nhân có được cường kiện thể phách nhưng lại thu hồi chúng ta thông minh đại não thú nhân tộc vốn là cái này thiên huyền đại lục bên trên cấp thấp nhất nô lệ bởi vì thân là viễn cổ nhân cùng yêu tộc tạp giao đi ra giống loài bị nhân tộc cùng yêu tộc ghét bỏ cho nên bọn hắn liền bị khu trục đến cái này cẳng côi sa mạc gỗ bị bên trong nhưng là tại vạn năm trước thú nhân đại đế hoành không xuất thế đã sáng tạo ra thích hợp thú nhân tộc tu luyện công pháp võ kỹ này mới khiến thú nhân địa vị được tăng lên cũng đoạt lại một chút đất đai phì nhiêu nhưng là một chút huyết mạch đê tiện thú nhân vẫn như c ũ là trí lực rất thấp thì như nói n g ư đầu nhân ngọc môn quan bên trong thần thiên nhìn phía xa quần quận lấy bụi b ằ n liền biết là thú nhân tộc đại quân tới vừa rồi tần thiên nghe trinh sát nói thú nhân tộc đại quân khoảng cách ngọc môn quan còn có năm mươi dặm lúc này mới qua bao lâu à? đã đến cũng không lâu lắm tần thiên liền thấy được thú nhân tộc tiên phong bộ đội ngoa tạo ngưu đầu nhân tần thiên nhìn xem cao đạt ba mét tiếp cận tứ mễ cầm trong tay cự phủ khoác trên người lấy bị giáp ngưu đầu nhân không khỏi kinh hô đi ra dù sao đây cũng là tần thiên lần thứ nhất nhìn thấy chân thực ngưu đầu nhân hà n đ ố i với ngưu đầu nhân ngưỡng mộ đã lâu ngay tại tần thiên đánh giá thú nhân bộ đội thời điểm thú nhân tiên phong bộ đội đã đứng tại ngọc môn quan tốt m ư ơ i bên trong địa phương đợi cho bụi đất tán đi tần thiên liền thấy được tri bộ đội này toàn cảnh. trừ nhân vạn người tạo h ngư tộc,、so、một một tộc có thể tham khảo một chút chư bắt giới thân là trường thương binh cầu nhân tộc liền càng thêm toàn thân đều là lông cùng kiếp trước người sói đơn giản giống nhau như lúc chẳng qua là tứ chi của bọn hắn cùng nhân loại một dạ thôi theo đụi b ằ m tan hết một tên tiên tiên đỉnh phong bán nhân mã tay cầm ngân thương đi vào ngọc môn quan t r ư ớ c hô ngọc môn quan bên trên nhân tộc thủ tướng xuống tới nhận lấy cái chết ngay dưới đáy trụ quan thú nhân bạch khởi t ỏ a hạ thiên tướng n h a o n h a o xin chiến điện hạ phương lạc xin chiến điện hạ vương lôi xin chiến nhìn trước mắt mấy cái này tiên tiên đỉnh phong thiên tướng ngay tại kịch liệt xin chiến tần thiên cùng bạch khởi nhìn nhau cười một tiếng tần thiên nhìn trước mắt quân trận chỉnh tể thú nhân đại quân cười nói phương lạc vậy thì do ngươi xuống dưới đem tạc tướng đầu lâu mang về cho ta tế cờ đi phương lạc nghe vậy một mặt h ư n g phấn mà nói ra, mặt tướng định đem địch tướng chém ở dưới ngựa phương lạc nhận được mệnh lệnh sau liền vội vội vàng mang theo một nghìn đại tần vệ sĩ cùng ba nghìn tây lương quân giết ra ngoài thành phương lạc nhìn trước mắt bán nhân ma hô tạc tướng nhận lấy cái chết nhìn xem cưới ngựa hướng mình vọt tới phương lạc thú nhân tộc tiên phong cũng xông về phương lạc ngay tại hai người sắp đến gần thời điểm sau phương lạc trong tay phương t i ê n họa kích trực tiếp một cái quất ngang nhìn xem thế đại lực trầm cái này một cái quất ngang thú nhân tộc tiên phong không thể không bị động phòng thủ phương lạc khống chế lấy dưới thân chiến mã cùng thú nhân tộc tiên phong chiến đấu cùng một chỗ song phương tại giao chiến mười mấy cái hội hợp sau phương lạc liền đem thú nhân tộc tiên phong thủ cấp chém xuống tới phương lạc đắc thủ sau đối với địa phương quân trận hô còn có ai muốn lên đến nhận lấy cái chết một tên cưới chiến mã cầu nhân tộc hướng về phương lạc vọt tới hô ta đầu cho đến chiếu cấu ngươi tiếp lấy song phương liền chiến ở cùng nhau trải qua hai trăm cái hội hợp sau đầu cho bị chém ở dưới ngựa phương lạc trải qua hai trận đại chiến thể lực cùng nội lực tiêu hao đến không sai bị lắm liền manh động theo ý tần thiên cũng đã nhìn ra phương lạc trạng thái không thế nào tốt cho nên liền bây giờ thu binh mà thú nhân tộc bởi vì liên tiếp thất bại sĩ、si、khí thấp đến thung lũng phụ trách tiến đánh ngọc môn quan báo nhân tộc tiên phong tướng quân nộp cha thấy vậy cũng không có truy kích bởi vì liên tiếp tổn thất hai tên đại tướng để tâm hắn thương yêu không dứt t r ò nên n lựa chọn ngày mai lại t á i chiến Trưng bày toàn diệt thú nhân tộc tiên trưng toàn nhân phong doanh, nhân tiên phong doanh. Trưng bày bày diệt thú nhân tộc tiên phong doanh. đại thắng trở về phương lạc nhận lấy tần thiên nhiệt tình tiếp đãi đêm khuya tần thiên trong quân trướng tần thiên nhìn xem trên mặt b à n xa b à n nói ra vừa lấy được tin tức lữ bố cùng mông điểm bộ đội sở thuộc đã nhanh nhanh vận động đến quân địch hậu phương căn cứ trinh sát tình báo nói tới thú nhân lần này xuất động đại quân khoảng chừng một phẩy hai triệu nhân mã do hồ lực cường cùng hồ lập dũng hai cái tông sư đ ỉ n h phong tu v i tướng quân dẫn đội trước mặt chúng ta cái này ba trăm linh đại quân dẫn đội là báo nhân tộc nội tra tông sư sơ kỳ tu vi hiện tại thời cơ đã thành t h ủ c h ú n g ta muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng ăn cái này ba trăm không không không quân tiên p h o n g sau đó đem quân địch chủ lực hấp dẫn tới sau đó tại cái này ngọc môn quan chức đem quân địch toàn bộ tiêu d i ệ t mục tiêu lần này là bắt sống hồ lực cường cùng hồ lực dũng hai huynh đệ quân địch chủ lực ít ngày nữa liền đến cho nên ta quyết định đêm nay tập tranh cái tiên nộp cha là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cho tới nay đều chỉ sẽ có đầu rút cổ tại ngọc môn quan bên trong đại đường quân coi giữ sẽ chủ động xuất kích đêm nay hành động chắc chắn sẽ đại hoạch toàn thắng vương lôi có mặt tướng ngươi mang theo hai mươi không không không đại t ầ n vệ sĩ cùng ba mươi không không không tây lương quân đêm nay vây quanh trại địch s ở tây tối nay giờ tí đúng giờ phát động công kích mặt tướng tuân mệnh bạch khởi có mặt tướng ngươi mang theo tam vạn đại t ầ n vệ sĩ cùng bốn mươi phẩy không không không tây lương quân vây quanh quân địch hậu phương đồng thời khởi xướng tiến công mặt tướng tuân mệnh thần thiên tại phía đông cùng phía tây đều bố trí ba mươi bốn mươi đại quân còn lại hai mươi tây lương quân bộ binh cùng năm mươi ngọc m ộ n quan quân phòng giữ theo tam vạn đại tần vệ sĩ cùng một chỗ từ chính diện khởi xướng tiến công mà còn lại một trăm linh tây lương kỵ binh thì là bị tần thiên chia làm bốn phần ở ngoại vi bắt giết chạy trốn đi ra thú nhân tộc binh sĩ ban đêm thú nhân tộc lính gác vừa giao tiếp xong c h ạ m gác liền bị sau lương đột nhiên thêm ra tới trụy thủ cho các tiết hầu thú nhân tộc đại quân ngoài năm dặm một cái sườn núi nhỏ sau nhận được thân mang thiết giáp tần thiên tại yến vân thập bát kỵ hộ vệ dưới c ư i ngựa khắp nơi trên đỉnh núi ngắm nhìn phương xa thú nhân tộc đại doanh trương hàm đột nhiên xuất hiện tại tần thiên sau lưng ôm quyền nói điện hạ địch nhân c h ạ m canh gác đã toàn bộ thanh trừ vất vả đêm nay mặt trăng tròn a tần thiên nói xong ngẩng đầu nhìn treo cao trăng tròn sau đó trực tiếp hướng về sau phất phất tay sau lưng đại quân lao thẳng tới lấy quân địch đại doanh mà đi cùng lúc đó mai phục tại bốn bề đại quân cơ hồ đồng loạt nhận được tin tức hướng về thú nhân tộc đại doanh c h ậ m rãi tới gần tại đại quân ép đến khoảng cách thú nhân tộc đại doanh ba trăm mét khoảng cách thời điểm đao thuẫn binh nao nhao chạy tới phía trước tạo thành t h o trận Cung thủ nhau nhau trong i ễ n nhao nhao thủ t đem tay c u ngủ tiễn mê nột cha bị tên lệnh bừng tỉnh hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến một mực c o đầu rút cổ tại ngọc môn quan bên trong chưa bao giờ chủ động xuất kích qua đại đường quân đội sẽ chọn đêm nay tập danh bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này thế là liền xông ra doanh trướng hô lớn địch tập thế nhưng là ngay tại một giây sau lít nha lít nhít mượn tên liền theo nhau mà tới ngay sau đó đợt thứ hai đợt thứ ba đ ế từ bốn phương tám hướng mưa tên khiến cho thú nhân tộc bộ đội tổn thất nặng nề mấy vòng tề xạ xuống tới thú nhân tộc liền đã giảm quân số hơn ba vạn người hòa tiên dẫn đốt thú nhân tộc tất cả doanh trướng nhìn xem hỗn loạn quân doanh nội cha biết mình đã vô lực hồi thiên cho nên hắn manh động thấy thế nhưng là một giây sau một thanh trường đao màu đen liền xẹt qua cổ họng của hắn ngay sau đó nội cha đầu người liền biến mất không thấy thấy cảnh này nội cha thân binh đều nhanh sợ tẻ ra quần tại cuối cùng một đợt mưa tên bắn xong thú nhân tộc còn sót lại hai trăm sáu mươi không không không n g ư ờ i liền bắt đầu hốt hoảng hướng phía ngoài chạy đi thế nhưng là nên đón bọn hắn chính là lạnh như băng nhìn xem đã nổ doanh thú nhân tộc đại quân tần thiên hạ lệnh thổi lên tiến công kèn lệnh đứng ở phía trước đại tần vệ sĩ d ơ tấm chắn từng bước từng bước đi về phía trước rất nhiều thú nhân tộc nhìn thấy đang đến gần tấm chắn binh lập tức quá sợ hãi bất quá bọn hắn cũng biết lúc này là không thể lui lại bởi vì lui lại lời nói cũng chỉ có thể bị người dâm chết cho nên thú nhân tộc đám binh sĩ công kích càng h u n g m ánh nhìn xem hình thể to lớn như đầu nhân không muốn mạng hướng về phía trước phi nước đại tần thiên nhịn không được nuốt ngụm nước miếng ngay tại ngư đầu nhân sắp va chạm đến tấm chắn binh lúc tấm chắn binh trong nháy mắt đem đường ngừng lại để thế nhưng là xông vào quân trận bên trong lưu đầu nhân nhao nhao bị trường đao chém ngã sau đó kéo tới hậu phương đợi đến xử lý xong đằng sau bên trong lưu đầu nhân đằng sau đệ vào trước mặt tâm chắn binh lại mở ra lỗ hổng để mới lưu đầu nhân tiến đến thao tác như vậy tại cái này kéo dài mấy cây số trên chiến tuyến một mực bị tái diễn phản phất từng đầu đều đâu vào đấy dây chuyền sản xuất may mắn chạy ra bộ binh vây rết thú nhân tộc cuối cùng cũng khó thoát t a y lương kỵ binh vây rết tần tiên h nhìn xe m y ế n vân thập bát kỵ run dày tay c ư ờ i nói các người muốn đến thì đến đi ta, chỗ này không cần nhìn lấy. ta điện hạ nói xong yến vân thập bát kỵ liền tạo thành đội hình liên trận pháp đều không có mở liền vọt vào trận địa địch có yến vân thập bát kỵ ra chỉ bên dưới để nguyên bản liền hỗn loạn đội hình trở nên càng thêm hỗn loạn yến vân thập bát kỵ cùng một cái cái truy một dạng tại quân địch trận địa bên trong xé mở một lỗ hồng cự đ ạ i d i ế t chóc một mực tiếp tục đến trời tờ m ở sáng thời điểm mới đình chỉ nhìn xem thi thể đầy đất tần thiên lúc này nội tâm lại không có chút gợn s ó n g nào d i ế t chóc vừa mới đình chỉ trương hàm liền dẫn hai trăm tên ảnh mật vệ đi tới tần thiên trước mặt nói ra điện h ạ n ộ cha đầu người đưa đến tần thiên nghe vậy nhẹ ngay sau đó tần thiên liền phát hiện trương hàm sau l ư n g ảnh mật vệ trong tay cơ bản đều cầm mấy người đầu tần thiên thấy vậy rốt cuộc minh bạch vì sao tối hôm qua thú nhân tộc đại quân sẽ như vậy hỗn loạn nguyên lai quan chỉ huy đã đều bị ảnh mật vệ cho chém đầu a vất vả ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi ngươi cũng giết cả đêm đa tạ điện hạ quan tâm cách đó không xa tây lương quân nhìn xem tay cầm quân địch thủ lĩnh đầu ảnh mật vệ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xa giữa ban ngày trên đất chống đột nhiên thêm ra mấy trăm người mà lại từng cái trong tay đều dẫn theo cái đầu người cái này dù ai ai cũng sợ xả tước chừng qua một lúc lâu sau bạch khởi liền dẫn thương vong báo cáo đi tới tần thiên trước mặt tham kiến điện hạ đi không cần đa lễ nói cho ta một chút đi lần này tổn thất của chúng ta thế nào khởi bẩm điện hạ lần này quân ta bỏ mình nhân số hết thể mười một tám trăm h ơ n người trong đó tây lương quân kỵ binh trận v o n g hơn sáu n g h n năm trăm n g ư ờ i bộ binh bỏ mình hơn một n g h n ba trăm n g ư ờ i quân phòng giữ bỏ mình bốn n g h n người đại tần vệ sĩ không một người thương vong trận chiến này tiêu diệt quân địch ba trăm mười sáu phẩy không không không hơn tám trăm người không có hàng tốt tần thiên nghe vậy n h ẹ gật đầu dù sao đối mặt cái này đại đa số chỉ có một thân man lực thú nhân tộc nếu như còn ra hiện thương vong lời nói lớn như vậy tần d u ệ sĩ còn không bằng trực tiếp mua khối đầu hũ đâm chết tính toán mà lại bọn hắn trong quân cao thủ đều bị ảnh mật vệ lần lượt điểm danh hậu táng tử trận huynh đệ tiền trợ cấp phát cấp ba còn có lần sau không cần ra g i ế t tù binh ngươi tật xấu này cần phải sửa lại một chút những cái kia không có tu vi ngươi g i ế t cũng vô dụng thôi chúng ta tây lương còn cần nhân lực đến kiến thiết cho nên lần sau phải chú ý à bạch khởi nghe vậy sửng sốt một chút sau đó cười nói điện h ạ ta đây không phải rét tới đầu thôi ta lần sau chú ý tần thiên quan sát một chút cầm đầu người trương hàm cùng sau l ư n g chính s á t loan đao hiến vân thập bát kỵ vô vô chính mình thấy đau đầu nói ra ta cái này đều m lớn người nào a không có một cái bình thường t r ư ơ n g tám thú nhân tộc giao dịch t r ư ơ n g tám thú nhân tộc giao dịch tần thiên nhìn cách đó không xa do máu tươi ngưng tụ thành hồ nước nói ra bạch khởi người đ à o hố đem những cái k i a thú nhân thi thể đều trôn đi để ở chỗ này dễ dàng sinh sôi bệnh hại là điện hạ tần phong nhìn xem bạch khởi bộ pháp rõ ràng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều là hảo ra sao thần thiên lắc đầu không phải liền là chôn cá nhân sao có cái gì tốt cao hứng không không không hẳn là h ảo giác trở về tới ngọc môn quan tần h thiên còn chưa ngồi nóng đít liền nhận được đến từ ảnh mật vệ mật báo tình báo nói rõ quân địch chủ lực khoảng cách ngọc môn quan còn có hai trăm cây số không cần một ngày liền có thể đến thần thiên nghe vậy cười nói cái này tới thật đúng là n h a n h a chuyên lệnh xuống tất cả sĩ tốt toàn bộ đều rút về ngọc môn quan một trăm linh tây lương kỵ binh toàn bộ rút lui đến h ả o sơn dưới chân chờ đợi mệnh lệnh mệnh lệnh tây lương tiết h kỵ hoàng kim l ử a cưới phải tất yếu ẩn nấp tốt chờ đợi cơ hội tốt ngọc môn quan xây dựng ở hai tòa ở giữa dây núi mà lại tường thành cao tới sáu mươi mét toàn thân do huyền hòa thạch chế tạo tường thành trình độ chắc chắn ngay cả hoàn g thành đều khó mà so sánh ngọc môn quan dài hai cây số rộng một cây số mà hai tòa dãy núi cửa ải cũng mới vẹn vẹn bảy cây số cho nên thú nhân tộc đại quân muốn nhập quan lợi nói nhất định phải đem ngọc môn quan cầm xuống không phải vậy chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là đóng cửa đánh chó chỉ cần thú nhân tộc thủ lĩnh không ngốc vậy liền nhất định sẽ đem ngọc môn quan cho gầm xuống tới bởi vì bọn hắn ngọc môn quan quân coi g i nếu có thể toàn diện ba trăm không không thú nhân tộc đ đợi đến bọn hắn nhập quan đằng sau ngọc môn quan quân coi giữ lại đóng cửa đánh chó tập hợp đủ quốc chi lực đem cái này một triệu đại quân toàn diện cũng không phải không có khả năng cho nên tần thiên liệu định thú nhân tộc đại quân nhất định sẽ lựa chọn tấn công s o n g ngọc môn quan mà bây giờ ngọc môn quan quân coi giữ đã có gần hai trăm bốn mươi không không không nhân mã thủ thành lợi nói nhân số cơ bản đều đã đủ nếu là lấy kỵ binh đến thủ thành đó chính là lãng phí cho nên tần thiên liền đem cái kia một trăm linh không không kỵ binh phái đến hào sơn dưới chân chờ đợi mệnh lệnh tần thiên không phải là không có nghĩ tới muốn cùng thú nhân đại quân cứng đối cứng nhưng là nghĩ tới những thứ này cái đi theo võ tướng đặc thù binh chung là không thể tái sinh chết một cái liền thiếu đi một cái tần h thiên đối với mấy cái này binh sĩ thế nhưng lại yêu quý rất dù sao từng cái đều là từ t r u n g quân đội bên trên chỗ ấy tìm đi à. tần h thiên bây giờ m u ố n chính là như thế nào có thể tại mức độ lớn nhất tình huống giới bảo trụ trong tay mình quân đội dù sao cái này mấy triệu đại quân ở giữa giao chiến cũng không phải đ a dỡn nếu là thú nhân tộc có hậu cần đường tiếp tế liền tốt bất quá đáng tiếc là thú nhân tiếp tế tất cả quân đội tướng linh trong tay phải biết nhẫn chữ vật không gian lớn nhỏ thế nhưng là tại một trăm không không không mét khối cấp bước tần thiên trong tay nhẫn chữ vật là kê biên tài sản thế g i a thời điểm lấy được bên trong ẩn chứa không gian khoảng t r ừ n g m t ư ơ i triệu m é t khối một nghìn một trăm một mươi triệu m khối liền lớn như vậy toán học không tốt chính mình nhìn. tần thiên khổ tưởng thật lâu đều không có nghĩ đến rất tốt biện pháp ám sát khẳng định là không được tối hôm qua sở dĩ sẽ thành công chính là đều là bởi vì có bên ngoài quân đội hiệp trợ không phải vậy cứ như vậy phái ảnh mật vệ trực tiếp động thủ vậy thành công suất là rất thấp phải biết g i a thu ý thức nguy cơ nhưng làm muốn so với nhân loại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần tính toán không nghĩ đi một bước nhìn một bước đi muốn thật sự là nguyện ý trả giá thật lớn t ầ n thiên muốn đánh l u i những n à y thú nhân vẫn có thể làm được bất quá t ầ n thiên không nỡ dù sao kiến nhiều cắn chết voi ngày càng lặn về tây thú nhân tộc đại quân đi tới ngọc môn quan bên ngoài hồ lực dũng nhìn xem trên tường thành đứng g á c binh sĩ là hắn biết lúc trước ba trăm đại quân đã xong hồ lực dũng nhìn phía xa huyết hồ nói ra đại ca chúng ta tiên phong bộ đội xong hồ lực cường nói ra ta biết cái này ngọc môn quan bên trên quân coi giữ không dễ t r ọ c chúng ta không có khả năng liều lĩnh dưới mắt nếu là còn muốn lấy nhập quan lợi nói vậy cũng chỉ có đem cái này ngọc môn quan cho tấn công xong tới. không phải vậy chúng ta một khi vòng qua cái này ngọc môn quan vậy tuyệt đối lại biến thành cá trong chậu hồ lực dũng cười nói vậy chúng ta liền đem cái này ngọc môn quan cho tấn công xong đến thôi dù sao chúng ta vừa vặn từ nhân loại trong tay mua đến công thành cần thiết khí giới hiện tại vừa vặn lấy ra thử một chút mà lại chỉ cần cái này ngọc môn quan chúng ta nắm bắt tới tay vậy sau này chúng ta suy nghĩ gì thời điểm đi cướp bóc liền lúc nào đi cướp bóc vậy hôm nay chúng ta trước hết xây dựng cơ sở tạm thời sáng mai liền bắt đầu tiến công đứng tại trên tường thành tần thiên ngắm nhìn kéo dài mấy chục cây số đại quân nói ra bạch h ở i trận chiến này cũng không tốt đ ạ n a bạch khởi cười nói vậy thì có biện pháp gì địch nhiều ta ít ngài lại yêu quý bộ hạ của ngài vậy chúng ta cũng chỉ có thủ vững ngọc môn quan con đường này đi các loại mùa đông vừa đến bọn hắn đều phải chết tần thiên nghe vậy đầu tiên là xứng sờ sau đó mừng lớn nói đúng a ta cái này đầu óc chuẩn bị ngựa ta muốn cùng thú nhân tộc nói chuyện nói chuyện làm ăn bạch khởi nghe vậy đầu tiên là xứng sờ sau đó nói nói chuyện gì sinh ý a điện hạ ngài cũng chớ làm luận a cũng không lâu lắm tần thiên mang theo hiến vân thập b á c kỵ bạch khởi trương hàm cùng ba nghìn từ hào sơn dưới đáy điều tới kỵ binh trực tiếp giết tới thú nhân đại quân doanh chứng trước Báo, báo cáo đại nguyên x o á i nhị nguyên x o á i ngọc môn quan tể vương điện hạ mang theo thủ hạ tại viên môn bên ngoài nói là muốn cùng ngài đàm luận bút sinh ý hồ lực dũng mạnh nghe vậy cái này trực tiếp ngồi dậy nói ra ngươi nói cái gì đại ca trong này có phải hay không có âm mưu gì à hồ lực cường nghe vậy chừng mắt liếc hồ lực dũng nói ra ngươi vội cái gì hắn mang theo bao nhiêu người đại khái ba nghìn người hồ lực cường cùng hồ lập dũng nhìn nhau một chút hồ lực cường nói ra mời bọn họ vào đi ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn muốn đổ n g ị c h hoa dạc gì rất nhanh tần thiên một đoàn người liền được đưa tới hồ lực cường hai huynh đệ trong danh trướng tần thiên nhìn xem quan sát một chút chung quanh mười cái thú nhân đại khái đều có tông sư trung hậu kỳ tu vi sau đó tần thiên đem ánh mắt chuyển rời đến ngồi tại chủ vị hai cái thú nhân cười nói tiểu vương tần thiên gặp qua hai vị nguyên soái hồ lực cường nhìn xem tần thiên sau lưng t r ư ơ n g hàm bọn người con người có chút co r ụ t lại trực giác nói cho hắn biết đám người này không đơn giản thế là hồ lực cường vừa cười vừa nói ngồi đi đi thẳng vào vấn đề nói đi các ngồi ư muốn nói cái gì tần thiên uống một hớp nước trà cười nói ta nghĩ các ngươi thú nhân tộc sở dĩ sẽ xuôi nam cướp bóc là bởi vì các ngươi môi đến mùa đông thời điểm liền sẽ lương thực thiếu có đúng không hồ lực cường cười nói, Gật gật phải vậy ngươi n g muốn cái gì khoáng sản hoàng kim bạch ngân sức lao động nói đến sức lao động tần thiên phát hiện hồ lực dũng hai người biểu lộ có chút không đúng đội và nói đương nhiên ta cái gọi là sức lao động không phải muốn nô dịch các người ta là cho tiền công những năm này tây lương bị các ngươi h ắ t h ắ t đến rách nước hiện tại ta tới ta muốn kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh hồ lực cường nghe vậy c ư ờ i nói ngươi chẳng lẽ không biết nhân loại tam đại đế quốc đều nghiêm lệnh cấm chỉ nhân loại cùng thú nhân giao dịch sao mà lại nhân loại đều phi thường chán ghét thú nhân điểm này ngươi chẳng lẽ không biết sao tần tiên nghe vậy sửng sốt một chút cái này hắn thật đúng là không biết cái này không phải liền là biến tướng kỹ thuật phong tỏa sao tam đại đế quốc chính là lấy mễ quốc cầm đầu quốc gia phương tây mà thú nhân chính là hoa h ạ v ề phần chán ghét chuyện này thôi tần thiên chi là cười cười thôi thân là một người hiện đại hắn sẽ không đối với bất kỳ chủng tộc nào sinh ra chán ghét trừ cuộc sống tạm bỡ bên ngoài ngươi nói đó là tam đại đế quốc quan ta tần thiên chuyện gì a lại nói tây lương là của ta địa bàn m à chỉ có thể là ta quyết định nói đến chán ghét ngươi biết không mọi người càng chán ghét chiến tranh hồ lực cường nghe vậy cười to nói ha ha ha ngươi thật là một cái có ý tứ nhân loại nhưng là ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi đây tần thiên nghe vậy trực tiếp đi ra ngoài sau đó vung tay lên tần thiên trực tiếp từ hệ thống trong thương thành mua một trăm không không không lượng bạch ngân gạo bỏ vào trong quân doanh trên đất trống thần tiên nhìn trước mắt mười không không không tấn gạo phủi tay đi vào hồ lực cường quân t r ư ơ n g nói ra nhìn thấy không bên ngoài cái kia hai mươi triệu cân gạo xem như ta đưa cho các ngươi lễ gặp mặt chương chín đạt thành hiệp nghị chương chín đạt thành hiệp nghị hồ lực dũng cùng hồ lực cường đều bị thần tiên đại thủ bút dọa cho choáng váng hồ lực dũng gặp người nói ca ca đây cũng quá nhiều ta ta liền xem như đi cướp bóc cũng cướp bóc không được nhiều như vậy à có nhóm lương thực này chúng ta tộc nhân năm nay mùa đông muốn chết ít rất nhiều hồ lực cường hít vào một hơi thật sâu nói ra thật ta thần tiên đúng không chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đem bọn ngươi lưu tại nơi này tần thiên nghe vậy khẽ mỉm cười nói cái kia ngược lại là không sợ ngươi trinh sát cũng nhanh trở lại đi tần thiên tiếng nói vừa dứt thú nhân tộc trinh sát liền chạy về đến nói báo cáo nguyên soái đồ v ậ t khoảng cách doanh chướng hai mươi dặm bên ngoài tất cả phát hiện một trăm không không không thiết kỵ mà lại từng cái tu vi thấp nhất đều là ngày kia cảnh v õ giả hồ lực dũng mấy người nghe vậy lập tức đứng lên nói ra cái gì ngươi lặp lại lần nữa t ầ n thiên cười nói không cần thật trương đó là của ta nhân mã tần a quan ta ta doanh, của sai phía kia. ta sao? ngọc môn quan bên trong còn có 300 không không không quân, không phải ta lác, nếu không phải ta muốn cùng ngươi kinh doanh, hiện ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn chạy tới phía dưới trong hồ kia. Cho nên hiện ngươi còn có lác, các chút các chạy Cho có chắc làm máu lắm huyết lưu biệt khót tại tới tại t phải phải hồ đại lại dưới là thiên nói xong bạch khởi bọn người liền bung ra tự thân khí tức cảm thụ được đối diện chuyển đến khí tức hồ lực cường con người hơi co lại từ trên khí tức đến xem nếu như bọn hắn động thủ phía bên mình người thật đúng là không để lại đối diện mà lại chỉ sợ sẽ còn tổn thất nặng nề hồ lực cường hít sâu một hơi nói ra t a thề vương điện hạ ngày thắng vậy chúng ta muốn làm sao giao dịch đâu tân thiên nhìn thấy hồ lực cường há mồm thế là liền cười nói đương nhiên là lấy vật đ ổ i vật tiền tài đối với các ngươi tới nói không đáng một đồng nhưng ta không giống với cho nên các ngươi nếu là có vật gì tốt có thể đem ra cùng ta đổi muốn thật là cái bảo vật ta nguyện ý dùng linh thạch cùng các ngươi đổi cụ thể hối đoái tỷ suất sau đó ta lại phái chuyên gia đến cùng các ngươi bàn bạc hiện tại các ngươi trước đem đồ vật mang về đi về sau tây lương môn hộ liền đối với các ngươi mở ra đương nhiên các ngươi vượt qua kiểm tra là muốn thu thuế quan cụ thể biện pháp đưa đến ta đem công văn định ra tốt sau sẽ cho người tới tìm các ngươi đàm phán Tại cụ thể có thể phương án áp dụng xuống tới trước đó các người thú nhân tộc trước tiên có thể đến ngọc môn quan hối đoái hàng hóa đây là chúng ta có thể hối đoái danh sách các ngươi nhìn một chút hồ lực cường tiếp nhận danh sách đằng sau liền bắt đầu quan sát lúc đầu coi là hồ lực cường sẽ không biết chữ tần thiên thấy vậy thở phào nhẹ nhõm nói kia cái gì sự tình thương lượng xong ta phải đi không phải vậy ta những bộ hạ kia đến lượt gấp gặp lại nói xong tần thiên liền đi hồ lực dũng nhìn xem tần thiên bóng lưng nói ra đại ca cái này t ề vương điện hạ là thâm tàng bất lộ a hồ lực cường cười nói ha ha lấy trước kiên này nhân loại nhìn thấy chúng ta thời điểm trong ánh mắt đều viết đầy chẳng ghét nhưng hắn không giống với ánh mắt của hắn rất sạch sẽ ta thậm chí là tại trong ánh mắt của nó thấy được tôn trọng ta cảm thấy ta tại tên nhân loại này bên trên thấy được không giống với tương lai truyền lệnh xuống toàn quân rút lui trở về tới ngọc môn quan tần thiên liền bắt đầu chế định tương quan chế độ hắn muốn vì về sau chuẩn bị sẵn sàng hắn có dự cảm tây lương sẽ trở thành một cái cự đại trung tâm thương mẫu hiện tại hắn cần chế định một cái nội tình đi ra đến tiếp sau lại chậm, chậm hoàn thiện tần thiên tại mua bút thành văn nửa tháng sau rốt cục đem một cái hoàn trình dàn khung cho tạo dựng đi ra khi tần thiên cầm hắn viết xong lối suy nghĩ giao cho phòng huyền linh thời điểm phòng huyền linh lập tức gọi thằng tần thiên là cái vạn năm khó gặp một lần thiên tài tần thiên nghe đều cảm thấy rất t h ẹ m t h ù n g dù sao hắn cũng chỉ là đem k i ế p t r ư ớ c cơ bản giàn khung cho dập k h u ô n tới mà thôi lại qua một tháng sau thú nhân tộc đại biểu mang theo bọn hắn xây dựng thương đội đi tới ngọc môn quan tần thiên dự định tự mình tiếp kiến bọn hắn dù sao hiện tại tần thiên nhân thủ không đủ mà lại phòng huyền linh lại đối khối này nghiệp vụ không q e n cho nên tần thiên chỉ có thể tự thân đi làm tần thiên dọn xong h ế n hội ngoài cửa sau liền chuyển đến người hầu thanh âm thú nhân tộc đặc xứ đến theo thú nhân tộc đặc s ứ đi vào trong phòng tần thiên lập tức hai mắt sáng lên đặc biệt là cầm đầu một cái tia hai cáo mẹ để tần thiên hai mắt tỏa sáng trước lúc này tần thiên coi là thú nhân tộc đều là loại kia dung nhan cực kỳ tồn tại kinh khủng đâu không nghĩ tới nữ tính này thú nhân dáng dấp xinh đẹp như vậy nhìn xem nhân mã tộc cái kia ngạo nhân song phong cùng r a thị chấm nón tiểu tiếu h khuôn mặt thấy tần thiên gọi thẳng ạ niềm quả nhiên không có g a t a hồ lực bộ lạc hồ mỹ gặp qua tể h vương điện hạ tần thiên kiếp trước hay là xoát qua run âm cho nên rất nhanh liền kịp phản ứng nói ra đều ngồi đi đây là chúng ta chế định tương quan quy tắc mời hồ mị tại cẩn thận nghiên cứu một lần công văn sau liền đem nó bông xuống tần thiên nhìn xem hồ mị cười nói thế nào không biết hồ mị đặc s ứ có gì kiến giải hồ mị lắc đầu nói ra không có tần thiên không nghĩ tới thú nhân tộc đại biểu vậy mà như vậy sảng khoái thế là liền cười nói vậy chúng ta cứ dựa theo phía trên này tương quan kế hoạch đến áp dụng nhưng ai biết hồ mị một giây sau liền lắc đầu nói còn không được vì cái gì nhìn vẻ mặt nghi ngờ tần thiên hồ mị nói ra bởi vì gia phụ có mệnh để cho ta gả cho ngươi sau phần khế ước này mới có thể có hiệu lực tần thiên nghe vậy con mắt hơi kém rất xuống nhắc tới hồ mị d á n g dấp tuyệt đối phải so với chính mình cái kia tiện nghi láo cha nữ nhân xinh đẹp hơn mà lại tần thiên cũng không phải người đứng đắn gì dù sao thú nhân cùng nhân loại cũng sẽ không có hậu đại không phải vậy tần thiên thật đúng là đến suy tính một chút thế là thuận miệng đáp nói cái kia không có vấn đề gì đơn chứng quốc gia ở giữa hòa thân là một chuyện rất bình thường tần thiên muốn phát triển vậy thì nhất định phải đến giải quyết thú nhân vấn đề không phải vậy tần thiên làm ấ n cũng không nên nghĩ rất nhanh thiên huyền đại lục thượng nhân loại cùng thú nhân lần thứ nhất giao dịch liền tại ngọc môn quan bên trong bắt đầu nhìn xem nhiều loại khoáng thạch tại trước mắt của mình hoàn thành giao dịch tần thiên liền rất là hưng phấn bởi vì thú nhân tộc không có luyện đan sư cùng luyện khí sư các loại cao quý nghề nghiệp bởi vì nhân loại cùng yêu tộc đều rất chán ghét thú nhân tộc cho nên đối với thú nhân tộc áp dụng toàn diện phong tỏa nhưng là thú nhân tộc chiếm cứ địa bàn lại thừa thái đủ loại quan sát mà đối với sẽ không luyện khí thú nhân bọn họ tới nói chỉ có thể bị tam đại đế quốc cùng yêu tộc xâm lược lại thêm thú nhân trên địa bàn mỏ linh thạch rất ít cho nên rất nhiều chân quý khoáng thạch bị b trải qua một tháng c h i thức bù lại tần thiên rốt cuộc biết vì cái gì tam đại đế quốc không cho phép có người cùng thú nhân làm giao dịch đây là sợ có người động bọn hắn bánh mặt ta xem ra cùng thú nhân giao dịch chuyện này hay là phải giữ bí mật ta bằng không bị đế quốc nào đó biết cái tia tùy tiện phái một người đến đều có thể đem hắn gì ta không được chuyện này phải giữ bí mật đã sớm biết chuyện này tần thiên sớm đã đem trong thành quân phòng giữ cho điều đi lưu tại nơi này chỉ có mười không không đại tần d u ệ sĩ mà lại tần thiên dự định đem nơi này làm thành cùng thú nhân tộc bí mật giao dịch địa điểm hiện tại tần thiên nhiệm vụ chủ yếu chính là trước vững vàng một đợt len lén phát dục sau đó chấn kinh tất cả mọi người dù sao hiện tại tần thiên thu khoáng sản có thể hối đoái linh thạch tuy nói hiện tại thu khoán g thạch giá trị đều không cao nhưng là không chịu nổi hắn số lượng nhiều a chương mười hoàn thành tất cả nhiệm vụ chi nhánh chương mười hoàn thành tất cả nhiệm vụ chi nhánh tần thiên cùng thú nhân tộc đạt thành hiệp nghị sau trực tiếp liền sai người đem hồ mỹ đưa về đến chính mình mới xây thành trong vương phủ tần thiên thì là tự mình đi chủ trì hội giao dịch tần thiên dùng một cân lương thực đổi một cân khoáng thạch tần thiên đây là học tập k i ế p trước cuộc sống tạm bỡ tại thập niên tám mươi chín mươi cùng hoa quốc giao dịch phương pháp dùng lương thực đổi tài nguyên theo như nhu cầu ước lượng q u a n sát ở bên phải ước lượng tốt đằng sau xin cầm trong tay phiếu xuất nhập đi đến bên trái nhận lấy lương thực hoặc là người cần thiết vật tư đều xếp thành hàng không nên gấp gáp chúng ta có là lương thực mọi người không nên gấp gáp tần thiên ngồi tại trên đài cao nhìn xem trong diễn võ trưởng to lớn đại tần vệ sĩ ngay tại bận trước bận sau duy trì trật tự trải qua một tháng huấn luyện tần thiên rốt cục tại toàn quân đem chữ số ả rập phát triển ra đồng thời tần thiên dưới tay binh sĩ đều trải qua nhân chia cộng trừ huấn luyện cuối tháng còn có khảo hạch không hợp cách muốn chịu quân côn lại thêm bọn hắn đều là võ giả cho nên học được đặc biệt nhanh nhìn phía dưới xếp thành trường long đội ngũ tần thiên đã có thể tưởng tượng đạt được sau này ngọc môn quan sẽ có c ỡ nào bận rộn mà chính mình lại sẽ đạt được bao nhiêu lợi nhuận à. hiện tại tần thiên cũng định lấy đem ngọc môn quan chế tạo thành tây lương cùng thú nhân một cái mậu dịch tập hợp và phân tán điểm đến lúc đó rất nhiều thú nhân khả năng đều sẽ di cư đến ngọc môn quan phụ cận sau đó hình thành một đại thành thị dù sao thú nhân có thể từ tần thiên nơi này thu hoạch được vật tư đến lớn mạnh chính mình mà cái khác không có cùng tần thiên giao dịch bộ lạc nhìn thấy cùng mình tiếp giáp bộ lạc ngay tại từng ngày cường đại như vậy bọn hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thăm dò được tần thiên tin tức sau đó tìm tới cửa cùng tần thiên giao dịch giao dịch một mực kéo dài ba ngày tần thiên nhìn xem trên diễn võ trưởng trồng chất như núi khoáng thạch nhịn không được cười lên phải biết tần thiên lần này hết thể đổi ba trăm triệu lượng bạch ngân lương thực cùng tây đông về phần vũ khí tần thiên cũng mua không ít một thanh huyền thiết đại khảm đao hệ thống trong thương thành bán ba trăm l i n g b ư ợ h n g â n tần thiên mà tần thiên lại trực tiếp đ ê u giá ba tấn huyền thiết khoáng thạch đổi một t h a n h liền xem như cái giá này huyền thiết đại khảm đao cũng đổi đi dòng giã ba trăm không không không c h u i dù sao không có luyện khí sư cùng luyện đan sư thú nhân tộc đối với phẩm chất cao vũ khí nhu cầu số lượng rất lớn phải biết huyền thiết đại khảm đao cho dù đối với nhân loại tới nói là hàng thông t h ư ờ n g nhưng là đối với thú nhân tộc tới nói lại là thiên kim khó cầu chân phẩm hội giao dịch sau khi kết thúc tần thiên nhìn xem chất đầy toàn bộ diễn võ trường khoáng thạch mừng rỡ không ngậm được tần thiên sẽ có dùng quãng s hối đoái giới diện mở ra thành công ngay tại q u é t h ì n h đốt q u é t h ì n h thành công đốt ký chủ phải t r ă n g khẳng định muốn đem nó toàn bộ hối đoái thần thiên không hề nghĩ ngợi liền điểm xác định xin mời ký chủ lựa chọn hối đoái cần thiết tiền tệ hối đoái linh thạch thành linh thạch hạ phẩm hối đoái thành công ngay tại kết toán ký chủ xin sau ngay sau đó thần thiên trước mắt trồng chất như núi quạng sắt liền biến mất không thấy một đợt thao tác xuống tới thần thiên trọn vẹn kiếm lời ba trăm năm mươi sáu vạn mai linh thạch hạ phẩm cùng bốn mươi triệu lượng hoàng kim dựa theo một m ư ơ i tỷ lệ đổi đó chính là ba mươi năm hai linh thạch trúng phẩm hiện tại nhóm này linh thạch đến cho tần thiên hóa giải rất lớn áp lực dù sao một khối linh thạch hạ phẩm có thể làm cho một cái tiên thiên cảnh võ giả tu luyện một tháng mà lại tiên thiên cảnh võ giả tu luyện nếu như không có linh thạch tăng thêm l ợ i nói vậy tu luyện tốc độ là rất chậm mà tần thiên dưới tay tam đại bộ đội tinh nhuệ tùy tiện tới một cái bách phu trưởng đều là tiên thiên võ giả bình quân mỗi một chi tinh nhuệ đều có 1,110 cái tiên thiên v õ giả lại thêm ban đầu tây lương quân cùng quân phòng giữ bên trong gần trăm tên i tiên thiên v õ giả những người này tháng phụng đều là muốn dựa theo mỗi tháng ba viên linh thạch kết đo a mà lại đẳng cấp càng cao tháng phụng cũng liền càng cao lữ b ố cùng bạch khởi mấy người cũng đều là tiêu hao linh thạch nhà giàu người khác một ngày một viên bọn hắn là một ngày mười mấy mai mà lại cũng còn không đủ hiện tại tần thiên hầu bao trống trực tiếp liền cho ba chi bộ đội tinh nhuệ các sĩ quan gấp hai t i lương phải biết tần thiên triệu hoán tới quân đội cũng là người sống sờ sờ bọn hắn cũng cần ăn uống ngủ nghỉ chúc ũ n g có t ấ t tình Tần Thiên, Tần Thiên thủ bật dụng, bọn hắn mặc dù sẽ không phản loạn tần thiên, nhưng là tần thiên cũng không phải người hắn không phải hẹp hỏi, đối đại thủ hạ lục là là mặc c dù sẽ sẽ đại đối đái. Đốt.、Chúc、mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Đốt. nhiệm vụ ban t h ư ở n g cấp cho bên trong xin mời ký chủ c h ú ý tiếp thu Tần Thiên hai mắt nhất Đốt. thu vật biệt triệu thể. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt triệu thể. lượng vàng ấn mừng nhân hoán mừng nhân hoán hai khỏa. Chúc chủ thu hoạch Chúc chủ hoạch đội mở được được đặc đặc báo ký ký chúc mừng ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ chi nhánh khí v ậ n tăng lên tây lương cảnh nội nồng độ linh khí lần nữa gấp bội một giây sau tần thiện xác lập ngựa cảm giác được linh khí chung quanh nồng độ lập tức kéo lên một mảng lớn liền xem như đại đường vương t r i ề u đế đô cũng không sánh bằng tây lương hiện tại tây lương tiên thiên võ giả không cần linh thạch lời nói tốc độ tu luyện cũng so ra mà vượt ngoại giới cầm linh thạch tu luyện võ giả sử dụng tất cả triệu hoán thẻ sử dụng thành công、Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt thẩm và tam、Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt tào chính thuần、Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được t u y ệ t thế võ tướng điển vi đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất lưu võ tướng cao thuận tân thiên nhìn xem gói quà lớn này lập tức đại hỷ không thôi vội vàng ấn mở mấy người giao diện thủ tính thính danh thẩm và tam tu h vi thông sư cảnh hậu kỳ công pháp tụ t à i tâm kinh thiên giai hạ phẩm công pháp có thể thăng cấp thể chất không thiên phú tụ t à i kỹ năng bị động kinh thương lúc hóa tự động để cao bà thành lợi nhuận giám bảo kỹ năng bị động vô luận loại nào bảo vật trải qua trước mắt lúc đều có thể nhận ra lai lịch của nó binh chủng、không. tần thiên nhìn xem thẩm vạn tam thuộc tính cũng coi như được là đúng quy đúng cụ ngay sau đó tần thiên vừa nhìn về phía những người khác giao diện thuộc tính danh tự tào chính thuần thu vi phá hư cảnh sơ kỳ công pháp thiên cương đồng tử công tiên h giai hạ phẩm công pháp có thể thăng cấp thể chất dương cực t h ầ n thể thiên phú thiên tản kỹ năng chủ động mở ra lúc có thể trả giá đ ắ t lấy ra thiên địa lực lượng trợ chiến binh chủng một mươi không không cầm ý địa vệ h ậ i ê n đình phong tần thiên nhìn xem tào chính thôn thiên phú bị chấn kinh đến tê cả ra đầu dù sao thiên địa lực lượng cũng không phải đồ dỡn một khi vận dụng thế nhưng là hủy thiên diệt đ ị a thính danh điện v i tu h vi phá hư cảnh sơ kỳ công pháp huyết ma quyết thiên giai hạ phẩm công pháp có thể thăng cấp thể chất huyết ma chiến thể thiên phú chiến kỹ năng bị động lúc chiến đấu thực lực sẽ theo lúc chiến đấu d á n g dấp gia tăng mà đạt được tăng cường cho đến chiến tử binh chủng tám trăm h ổ bồn quân hậu tiên đ ỉ n h phong thính danh cao thuận tu vi tông sư đình phong công pháp hạm trận quyết thiên giai hạ phẩm công pháp có thể thăng cấp thể chất xông vào trận địa thể binh chủng tám trăm h á m trận doanh thiên phú xông vào trận địa kỹ năng bị động khi lâm vào trùng vây lúc trực tiếp tăng vọt gấp hai chiến lược khi cùng trước trận doanh phối hợp lúc có thể trực tiếp đ ể cao toàn thể tướng sĩ gấp ba chiến lược nhìn xem điện vi cùng cao thuận giao diện thuộc tính tần thiên lập tức cảm giác hắn hiện tại lập tức cảm giác mình tung bay dù sao dưới tay có nhiều như vậy ngưu bức võ tướng đổi ai cũng sẽ tung bay a ngay sau đó tần thiên phát hiện một vấn đề đó chính là dưới tay mình võ tướng giống như đều là tu luyện thiên g i i công pháp tần phong ngay sau đó lại mở ra bạch khởi mấy người giao diện thuộc tính quả nhiên không sai hiện tại bọn hắn công pháp đều tấn cấp đến thiên lần này tần thiên minh bạch nguyên lai công pháp thăng cấp là khí vận móc nối đó a ngay sau đó tần thiên nhìn xem công pháp của mình cũng tấn cấp đến thiên giai vui vẻ không thôi dù sao không ai sẽ ghét bỏ thực lực của mình cường đại không phải chương mười một hệ thống thăng cấp chương mười một hệ thống thăng cấp rất nhanh hệ thống ban thưởng nhân vật đều đi tới tần thiên trước mặt tham kiến tể vương điện hạ đều đứng lên đi tốt hiện tại ta nói ngắn gọn cho các ngươi phân phối một chút nhiệm vụ tào chính thuần nô t h tại bản vương mệnh là v ư ơ phủ đại tổng quản chứng kiến cầm ý địa vệ giám sát thiên h ạ phối hợp ảnh mận vệ hình thành sáng tối hai đạn mạng tại tây lương cảnh nội ta ban thưởng các ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lợi chờ một lúc ngươi cùng trương hàm giao tiếp một chút nô tỷ cảm ơn tể vương điện hạ cao thuận có mặt tướng bản vương mệnh n g ư ơ i là dũng võ tướng quân lập tức xuất hãm trận danh o tiến vệ bạch khởi dưới chướng hiệu mệnh không được sai sót mặt tướng cảm ơn tể vương điện hạ nhìn xem tay cầm song kích thân mang giáp sắt màu đen điện vi nói rằng điện vi có mặt tướng bản vương mệnh n g u y ê là dũng tướng tướng quân xuất hổ bôn quân tổ kiến bản vương cấm vệ quân bảo hộ ở bản vương tả hữu mặt tướng cảm ơn tể vương điện hạ cuối cùng tần thiên nhìn về phía thẩm ta ra lệnh n g ư ơ i là tây lương chủ bộ trưởng quản tây lương tất cả thuế ruộng cùng ngoại thương hạ quan c ả m ơn t ề vương điện hạ tần tiên nhìn xem mấy người nói tốt hiện tại nhiệm vụ phân phối kết thúc đêm nay ta thiết tiến là chư vị b ả y tiệc mời khách đốt hệ thống ban thưởng cấp cho hoàn tất hệ thống thương thành thăng cấp bên trong tần tiên tại ngọc môn quan t r ở đợi ba ngày sau liền q u a y trở về tây lương thành tần tiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem tây lương thành tại nó quản lý hạ biến sinh cơ bừng bừng trong lòng tuân ra một cỗ không hiểu cảm giác thành cựu trước kia mấp mô đường đất cũng tất cả đều bị lấp đầy trải lên bàn đá xanh trở u tiểu y chỗ cũng hiện đại đã tiện biến tượng mất, t ả sản i triệu, nơi khôi qua tuyệt lưu đều xuất. mấy tháng này Tây Tây tháng đạt t nhận phục các Lương dân lượng đến Lương số r lại vương phủ tần thiên phát hiện chính mình vương phủ bên trên thêm ra rất nhiều năm nhẹ mỹ mạo thị nữ trong các nàng mỗi một cái thả ở kiếp trước đều là trong miệng người khác giáo hoa tồn tại hiện tại như ong vỡ tổ đều xuất hiện ở tần thiên trong phụ đệ cái này khiến tần thiên trong lúc nhất thời nhìn có chút không đến bất quá này làm sao nói đều là một cái chuyện tốt so uống canh gà còn mỹ cho nên tần thiên cũng đã rất vui lòng tiếp nhận tại nữ nhân này không tính nhân khẩu tính tài nguyên nhân đại nữ nhân chỉ là quyền lực kèm theo thành phẩm mà thôi sau khi cơm nước xong tần thiên tại thị nữ phục thị hạ tắm rửa một cái sau liền trở lại trở về gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi dù sao bên ngoài buôn ba lâu như vậy tần thiên cũng bị chơi đùa quá sức làm tần thiên sau khi trở lại phòng nhìn xem nằm trên giường hai cái nũng nịu thị nữ bên giường còn đứng lấy bốn cái nhan trị so phía ngoài thị nữ còn cao một cái cấp bậc nữ nhân tần thiên trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng tần thiên nhìn xem áo rách quần manh chúng nữ k e m chút không có máu m u i thẳng xuống dưới ba ngàn dặm bất quá tần thiên vẫn là kiềm chế lại nội tâm xúc động nói r ằ n g các người làm sao lại ở chỗ này vệ vệ vệ vương đ gia tộc bị diệt sau chúng ta liền được an bài đến hầu hạng ải tần thiên biết chỉ cần hắn bằng lòng hắn liền lập tức có thể cùng mấy người này nữ nhân mây mưa đây đối với hai đ ờ i xử nam tần thiên sức hấp dẫn còn là rất lớn bất quá tần thiên cố nén nội tâm rút đau nói rằng các ngươi tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế ra ngoài đi nhưng ai biết tần thiên vừa mới dứt lời mấy cái thị nữ vội vàng quỳ tới tần thiên trước mặt khóc dòng nói tề vương điện hạ tha mạng a tần thiên bị mấy người này thị nữ cho làm ngộng bức nói rằng ta không có muốn giết các ngươi a các ngươi muốn làm cái gì vậy tần thiên nhìn xem áo rách quần manh mấy cái thị nữ đi lên đỡ cũng không phải không đ dù sao tần thiên không xác định chính mình có thể hay không nhịn xuống cái này dụ hoặc điện hạ ngài nếu như không cần chúng ta vậy chúng ta cũng chỉ có thể được đưa đi mang giáo p h ư ợ n g nếu thật là nói như vậy chúng ta còn không bằng chết đi coi như xong tần thiên nghe vậy lập tức nói rằng các ngươi yên tâm cái kêu mang giáo p h ư ợ n g ta sẽ để cho người đưa nó cho nhốt các ngươi cũng sẽ không đưa đi nơi đó xuyên nhanh áo phục đi thôi chúng nữ nhìn nhau liền quỳ tới tần thiên trước mặt các ngươi muốn làm gì một gác thị nữ nhìn xem tần thiên cười nói điện hạ chúng ta là của ngài thị nữ ngài không cần chú ý nói xong mấy tên thị nữ liền trực tiếp quỳ xuống tần thiên trước mặt n a m hồ mị gian phòng cách tần thiên gian phòng không xa tự nhiên có thể nghe được tần thiên trong phòng thanh â m hồ mị nghe tần thiên trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết không khỏi xấu hổ đỏ mặt nũng nhị mắng hôn đàn này vừa về đến liền khiến cho xấu cứ như vậy tần thiên tại mở ra thế giới mới sau đại môn mỗi ngày đều say mê trong đó hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được cổ thay mặt hoàng đế vì sao lại ưa thích làm hôn quân chỉ trước mắt ba tháng trôi qua tần thiên trong lúc đó rút cái thời gian đem hồ mị nạp lám chắc phi hiện tại tần thiên đem chính vụ đều giao cho phòng huyền linh quân vụ giao cho bạch khởi đối thú nhân tộc mậu dịch giao cho thẩm và tam hiện tại tần thiên có thể nói là ngồi ăn rồi chờ chết mặn ngư vươn ra mỗi ngày không phải câu cá lưu đ i ể u chính là cưỡi ngựa đi săn h i ệ n nhiên một cái ăn chơi thiếu ra trong lúc đó phòng huyền linh còn tới tìm hắn n h ư n g hắn đừng quá mức tại trầm mê ở hưởng thụ nhưng ai biết tần thiên nghe xong lập tức liền nổ nói rằng lão tử đánh lâu như vậy cầm liền không thể hưởng thụ một chút sao hơn nữa ta đây cũng là tín nhiệm các ngươi mới đưa tây lương giao cho các ngươi tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa phòng huyền linh thấy này há to miệng sau đó lắc đầu liền đi kỳ thực hiện tại tây lương đều đã đi vào quỹ đạo chuyện còn lại đều là một chút lông gà vỏi viếp nhỏ hắn chỉ là sợ hai tần thiên quá mức trầm mê mà làm trễ n ả i đại sự đầu mùa xuân thời tiết rất ấm áp phơ phất gió nhẹ thổi tới tần thiên lười biếng r ố i lưng một cái đốt hệ thống thương thành thăng cấp thành công mời túc chủ tự hành xem xét dưới đại thụ tần thiên nằm tại mặt trời trên ghế trước người còn đâm mấy cái cần câu trên thân chỉ mặc một cái cầm bào rộng rãi cầm bào lộ ra khỏe đẹp cân đối cơ ngực cùng cơ bụng nguyên bản vẻ mặt lười biếng tần thiên đang nghe hệ thống thanh â m nhắc nhở sau lập tức bắn lên vội vàng mở ra hệ thống giao diện đập vào mi mắt kiện thứ nhất thương phẩm chính là khai thiên phú tam thập lục phẩm kim liên, tần thiên, thiên, nói nói, thiên tại nhìn một chút vũ khí bảng về sau phát phát hiện mình còn xuất lại mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch giống như cũng mua không được vật gì tốt ta một cái rẻ nhất địa giai hạ phẩm binh khí liền phải tám trăm vạn hạ phẩm linh thạch hắn hiện tại mua địa giai binh khí liền trực tiếp phá sản Hoàng hạ phẩm binh khí cũng là cũng giai theo i ệ n n g i chỉ cần m thứ ố i i hạ phẩm l n tự là tiên tiên đan phá tông đan cùng phá hư đan c bởi vì yên vân thập bát kỵ còn không có đột phá tới tông sư đỉnh phong cho nên tần thiên liền không có mua không phải tần thiên thật đúng là mua không nổi mà luyện thể dịch là chuyên môn dùng để cho luyện thể cảnh võ giả sử dụng nó có thể khiến cho người bình thường trực tiếp đột phá tới tam lưu võ giả tùy tiện tới một cái luyện dược sư học đồ đều có thể luyện chế ra đến cho nên giá cả phương diện này cũng là rất rẻ một phần luyện thể dịch chỉ cần hoa ba trăm năm mươi lượng bạch ngân liền có thể mua đến tay tần thiên dự định đem nguyên bản tây lương quân toàn bộ bồi dưỡng thành tam lưu võ giả thông thường bộ đội cũng chính là dùng để làm thành phá h ô i dù sao chân chính tinh nhuệ bộ đội chết một cái tần thiên đều đau lòng hơn đến thổ huyết bọn hắn đều là tần thiên tương lai đối mặt đế quốc lúc lực lượng không thể hao tồn ở loại địa phương này nhìn xem còn sót lại một trăm ba mươi vạn linh thạch tần thiên khóc không ra nước mắt nhìn xem giá rẻ hoàng giai binh khí cùng tiên tiên đ a n tần tiên h vung tay lên trực tiếp liền mua các một ngàn bản nhìn xem lại rút lại linh thạch tần thiên trong lòng một hồi rút đau ngay tại tần thiên chuẩn bị quan bế hệ thống giao diện thời điểm tần thiên trong lúc vô tình thấy được kiến trúc vật liệu cái này phân loại tần thiên giấu trong lòng lòng hiếu kỳ điểm đi vào xem xét phát hiện đều là hiện đại kiến trúc vật liệu cốt thép xi m ă n g gì gì đó một đồng lớn tần thiên ấn mở xi mang thuộc tính xem xét khá lắm một cái linh thạch một tấn vật liệu thép cũng rất rẻ một cái linh thạch liền một tấn hơn nữa xây thành về sau kiến trúc có thể chống đỡ được tông sư cảnh võ giả công kích phải biết tông sư cảnh võ giả lực công kích cũng không phải nói đùa khai sơn phá thạch không đáng kể hiện tại những kiến trúc này vật liệu lại có thể ngăn cản được tông sư cảnh công kích tần thiên hướng xuống vạch một cái phát hiện sàn nhà gạch gì gì đó cũng là rất rẻ một lượng bạch ngân một khối một m é t h ô n gạch g chờ một chút bốn nhìn xem rực rỡ muôn màu kiến trúc vật liệu tần thiên trong lòng có một cái to gan ý nghĩ hiện tại tây lương phát triển kinh tế thật sự nhanh cho nên hắn muốn tu xây tiêu chí kiến trúc đến lúc đó nơi này liền đem nó chế tạo thành một cái động tiêu tiền. dù sao kẻ có tiền là không sợ ngươi làm việc hắn hắn cũng chỉ sợ ngươi không đủ chỉ cần mức cách đúng chỗ tiền kia còn không ả o hảo chạy tiến tần thiên túi tần thiên nghĩ tới chỗ này liền hai mắt tỏa ánh sáng vội và nói người tới đi đem thẩm vạn tam gọi tới cho ta sau đó không lâu thẩm vạn tam liền được đưa tới tần thiên trước mặt thẩm vạn tam nhìn xem nằm trên ghế tần thiên nói rằng vạn ba gặp qua điện hạ thần phong gật gật đầu chỉ vào cái ghế bên cạnh nói rằng ngồi đi ta có chút sự tình nói cho ngươi ta điện hạ vạn ba a thú nhân tộc thị trường đều tiếp cận báo hòa a đúng vậy điện hạ vi thần đã cùng gần nhất tam đại thú nhân tộc bộ lạc đ ạ t thành giao dịch hiện tại bọn hắn lương thực cung ứng cũng cơ bản bị hài lòng vi thần nghĩ đến thông qua ba cái này bộ lạc lại hướng bên ngoài mở rộng thị trường rất tốt cấp thấp thị trường muốn mở rộng cấp cao thị trường ngươi cũng không thể để lọt cái này ngươi cầm nói t ầ n thiên liền đem chiếc nhẫn đưa tới đây là bên trong có một đem hoàng giai binh khí cùng một mai tiên thiên đan qua đi ngươi mang theo năm mươi tên ảnh mật vệ cùng ba cầm y để vệ đi thú nhân tộc trong bộ lạc mở đầu g i á hội tranh thủ mở ra bọn hắn cấp cao thị trường đến lúc đó ngươi có thể phái người len lén đi liên lạc các đại bộ lạc thủ lĩnh như vậy đi điện vi chờ tại tây lương thành cũng không có tác dụng gì liền để hắn đi với các ngươi một chuyến a các ngươi cũng thiếu chấn giữ người còn có nhớ kỹ muốn giữ bí mật dù sao chúng ta cho thú nhân cung cấp lương thực cùng vải vóc tam đại đế quốc biết sau cũng sẽ không quá để ở trong lòng nhưng là đan dược này cùng vũ khí không cùng một sáng bị k i a tam đại đế quốc người biết k i a tam đại đế quốc người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta điểm này ngươi ngàn vạn nhớ kỹ là vi thần ghi nhớ tần tiên nghe vậy gật gật đầu nói vậy ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi làm chuyện này a quay đầu chúng ta ta sẽ cho ngươi phái qua thẩm vạn tam đứng lên ôm quyền nói là điện hạ v i thần cáo lùi thời gian trở lại một tháng trước trong kinh thành thu tới tay hạ mật báo tứ hoàng tử giận dữ nói phế vật các người đám này phế vật k i u tần thiên đều nắm giữ tây lương gần một năm tình báo của các ngươi mới chuyển đến trong tay ta ta nuôi giữa ngươi nhóm là làm ăn gì các người đám này phế vật đại tướng quân vương du c h u n g nhìn xem nổi giận tứ hoàng tử trầm giọng nói điện hạ bất giận xem ra cái này tần thiên phía sau có một cái thế lực lớn đang ủng hộ hắn cho tới nay chúng ta đều coi là tần thiên là nhu nhược vô năng phế vật mà thôi nhưng là không nghĩ tới lần này liền thiên lại nhường hắn có phát triển thực lực mình cơ hội cái này tần thiên thế lực sau l ư n g rất là thần bí chúng ta không thể không p h ò n g a điện hạ tứ hoàng tử hít vào một hơi thật sâu nói rằng đại tướng quân vậy chúng ta bây giờ nên làm gì hiện tại phụ hoàng thân thể càng ngày càng hỏng bét khả năng đều kiên trì không được bao lâu thái tử bên kia gần nhất thế lực phát triển rất nhanh mơ hồ có đánh vỡ cân bằng xu thế tứ điện hạ chớ buồn dưới mắt chúng ta lớn nhất đã chủ bài chính là cái này kinh thành ba mươi vạn c ô n quân cùng phía nam ông ngoại ngươi chấn nam vương tám mươi vạn chấn nam q â n chỉ cần có quân đội nơi tay kia lục đại thế g i a liền xem như lại thế nào làm ầm ý cũng làm ầm ý không nổi hơn nữa chúng ta vương ra cùng triệu ra là duy trì ngài điểm này ngài yên tâm tứ hoàng tử nghe vậy lập tức sắc mặt buông lỏng cười nói cũng là nguyên bản trên tay của chúng ta còn có tây lương hơn trăm vạn đại quân cái này ghê t ẩ m tần tiên chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tây lương một lần nữa trưởng khống tại trong tay của chúng ta đại tướng quân nghe vậy cười nói điện hạ điểm này ngươi yên tâm cái này thái tử điện hạ sẽ so với chúng ta càng nóng nảy tin tưởng sáng sớm mai lên triều thời điểm liền sẽ thấy rõ ràng đưa t i ê n thẩm vạn tam s a u tần thiên tiếp tục nằm tại mặt trời trên ghế câu cá cũng không lâu lắm một cái thân mặt phi ngư phục lưng bèo tu xuân đao c ẩ m ý h ì ệ u vệ liền chạy đến tần thiên trước mặt ôm cử nói khởi bẩm điện hạ kinh đô thiên sứ mang theo thánh chỉ đi vào vương phủ hiện tại đã tại đại điện trờ nhìn trước mắt c ẩ m ý h ì ệ u vệ tần thiên cười nói ngươi gọi hắn tới chỗ này a ta hiện tại lười nhác đứng d ậ y cũng không lâu lắm một đám thái g i á m liền dẫn một đám người đi tới tần thiên trước mặt nhìn xem quần áo tùy ý ngồi trên ghế câu cá chẳng thèm để ý chính mình tần thiên tống ngọc vừa muốn nói thân làm tiên thiên cao thủ tống ngọc đ ố n g nhiên cảm giác cố này so tông sư cảnh mạnh mẽ rất nhiều lần bị áp trong lòng hãi nhiên không thôi liền xem như đại nội đệ nhất cao thủ quách tổng quản khí thế tại vị này trước mặt liền cùng sâu kiến như thế cái này nhất định là phá hư cảnh cao thủ không nghĩ tới một mực khung đúng lục hoàng tử bên người lại có như thế một vị cao thủ vậy hắn trước kia vi vi thư a g i ả n nhất định đều là trang nghĩ thông s u ố t điểm này tống ngọc lập tức mồ hôi lạnh đều xuống tới về suy nghĩ một chút chính mình trước kia giống như không có có đắc tội qua vị gia này tống ngọc lập tức thở dài một hơi đứng ở một bên thợ mạnh cũng không dám chương mười ba hỏa thiêu thánh chỉ gạo long nha thành hỏa thiêu thánh trị gạo long nha thành thụ tần thiên tại phơi tống ngọc không sai biệt lắm nhanh nửa giờ sau mới quay người nhìn về phía tống ngọc nói rằng vậy ai n g ư ờ i tới làm gì tống ngọc nghe được tần thiên nói chuyện sau như lại m ộ n g mới tỉnh giống như nói tề vương điện hạ kinh đô gọi nô tỷ đến truyền thánh trị nhìn xem n u thuận tống ngọc tần thiên cười nói đi lấy ra cho ta xem một chú ta tống ngọc nhìn xem tần thiên vẻ mặt khó xử bởi vì tần thiên cử động lần này đồng đẳng với bất tuân hoàng mệnh đây là mất đầu tội a c tống ngọc trong lúc nhất thời lâm vào lương nan bất quá khi nhìn đến tần thiên nhữ mày về sau hắn vẫn là thành, thành thật, thật đem trong tay thánh chỉ đưa cho tần thiên. tần thiên tiếp nhận thánh chỉ sau nhìn lướt qua nội dung trong đó liền đem nó ném vào bên cạnh trong đống lửa cái này thánh chỉ nội dung là gọi tần thiên hồi kinh báo cáo công tác tần thiên dùng cái mông đều biết mình sau khi trở về chở mình chính là cái gì hắn hiện tại cần thời gian đến phát dục hắn cũng không có thời gian b ồ i mấy cái kêu hoàng tử nhà tròi hơn nữa mình coi như là kháng chỉ bất tuần kia lão hoàng đế cũng không dám lấy chính mình thế nào bởi vì hiện tại tần thiên binh cường mạ tráng hắn còn thật không sợ cái này tống ngọc nhìn thấy tần thiên đem thánh chỉ ném đến trong lò lửa cả kinh thất sắt nói điện h ạ ngài đây là t ầ n thiên đối với cái này cười nói đi người trở về đi thứ gì nên nói cái gì đồ vật không nên nói không cần ta dạy cho người đi tống ngọc nhìn xem tần thiên kia hung lịch ánh mắt lập tức rụt cổ một cái nói rằng nô tỉ minh bạch kia nô tỉ cáo lui tống ngọc nói xong liền vội va hướng về bên ngoài đi đến phản phất tại cái này t ề vương phụ là đầm rồng hang hổ như thế ở lâu một giây sinh mệnh của mình an toàn liền lại nhận uy hiếp nghiêm trọng nhìn xem tống ngọc kia chật vật thoát đi bóng lưng tần thiên cười lắc đầu tại đưa tiễn truyền chỉ thái giám sau ngày thứ hai bọn thủ hạ liền truyền đến tin tức nói tây lương thành bên ngoài lòng nhà mệ thành t h ụ tần thiên nghe được tin tức này lập tức mắt buộc k tần thiên mang theo mấy trăm cầm y hiệu vệ vội vã chạy tới linh điền bên cạnh nhìn xem xanh mơn m ư n long nha mễ tần thiên trong bụng n ở hoa nhi phụ trách thủ vệ linh điền đại tần nhuệ sĩ một gã sĩ quan nhìn thấy tần thiên khung xe sau vội vàng chạy tiến lên đây quỳ tới tần thiên trước mặt nói rằng mặt tướng hà n đương khấu kiến điện hạ tần thiên nhìn xem cái này tiên thiên hậu kỳ thiên tướng nói rằng đi nhanh ta muốn nhìn một chút long nha mễ tần thiên còn phát hiện không biết có phải hay không là linh điền bên cạnh linh khí so những địa phương khác nồng đậm còn là thế nào chung q u n h cây cối đều dung nhan cực kỳ cao lớn hơn trăm mét đại thụ khắp nơi có thể thấy được tuy nói tây lương linh khí từng chiếm được hai lần tăng lên nhưng là cũng không có biến thái như vậy à tần thiên lắc đầu đem trong đầu ý nghĩ vứt bỏ sau đó đi đến linh điền bên cạnh nhìn xem linh điền cái khác ba ngàn đại tần nhuệ sĩ cùng hơn ngàn cầm y dịa vệ chính thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm t r u n g quanh dưới mắt chính vào thu hoạch long nha mễ thời kỳ mấu chốt tào chính thuần vội vàng điệu tới có thể điều động tất cả cầm y dịa vệ t h a n h không phương viên hơn mười dặm tất cả vật sống tại không biết tên địa phương một ga ảnh mật vệ giải quyết hết một cái không biết đến từ thế lực nào thám tử ngay sau đó lại biến mất tại nguyên、chỗ. một màn này phát sinh ở tây lương thành xung quanh m ỗ i một cái góc chứ hàm biết rõ long nha mễ cùng linh điển tầm quan trọng một khi nhường hoàng triều hoặc là quốc gia khác người biết tin tức này như vậy bọn hắn nhất định sẽ ra tay cướp đoạn tần thiên tiếp nhận thủ hạ đưa tới ngọc chất cái kéo đi xuống ruộng đi nhìn xem không sai biệt lắm có hai cái chính mình cao như vậy long nha mễ tần thiên hít vào một hơi thật dài sau đó bắt đầu thu hoạch long nha mễ long nha cây ráng dấp rất giống quýt cây bất quá nó thân cảnh tương đối trắng thiện lá cây cũng tương đối、ít. thu long nha mễ chủ yếu là đưa nó cành bên trên bông lúa cho cắt xuống một gốc long nha mễ cây một năm có thể sinh đại khái năm trăm cân long nha mễ mà một mẫu long nha mễ cây có một trăm hai mươi quả cho nên một vạn mẫu long nha mễ khoảng chừng sáu trăm i triệu cân cũng chính là ba mươi và tấn một năm thu bốn lần cái kia chính là năm sinh một trăm hai mươi và tấn mà một gã hậu thiên võ giảm một ngày có thể ăn hai cân long nha mễ dựa theo tiêu chuẩn này đến xem ba mươi vạn tần thiên trong tay gần ba mươi vạn hậu thiên võ giảm một ngày muốn tiêu hao sáu mươi và cân một năm muốn tiêu hao hai trăm mười chín triệu cân long nha mễ chẳng lẽ còn lại những này long nha mễ liền phải như thế ở trong tay của mình ban đêm dẹp xong long nha mễ tần thiên ôm hồ mị nằm ở trên giường rơi vào trầm tư vậy phần xuất ra đi bán tần thiên thì là trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này phải biết tại đại lục này bên trên có thể sinh long nha mễ cũng chỉ có mấy cái kia thánh địa cùng mấy đại đế quốc trừ cái đó ra không còn có những địa phương khác có thể sản xuất long nha mễ hơn nữa mấy đại đế quốc người cũng chỉ là vừa vặn có thể thực hiện long nha mễ tự do mà thôi đối ngoại bán ra lượng ít càng thêm ít mỗi một năm trên thị trường lưu thông long nha mễ cũng chỉ là vài ước tấn mà thôi số lượng này nghe mặc dù không ít nhưng là thiên huyền đại lục bên trên không nói hoàng triều chỉ là vương triều liền có hơn vạn hoàng triều ba trăm sáu mươi ba nhiều như vậy quốc gia có võ giả số lượng tuyệt đối không phải kia chỉ là vài ước tấn long nha m ẹ có thể hài lòng cho nên trên thị trường long nha m ẹ giá cả đạt đến kinh khủng sáu cái trung phẩm linh thạch một kg bán cho hệ thống tần thiên thì là trực tiếp phủ định ý nghĩ này kia ba thành thủ tục phí trực tiếp cùng đoạt tiền không sai bị lắm không đoạt tiền đều không có cái này đến tiền nhanh nghĩ đến trồng chất như núi long nha m ẹ tần thiên liền sọ nao đau dù sao nhiều như vậy long nha m ẹ cũng không thể cứ như vậy xây khố phòng chất đông a kia mùi thơm trừ phi đưa nó trôn dưới đất không phải người ta tại hơn m ư ơ i dặm địa ngoại liền có thể nghe được hơn nữa long nha mễ bảo đảm chất lượng kỳ cũng liền năm năm năm năm về sau nó ẩn chứa linh khí liền bắt đầu s ó i mòn hơn nữa chỉ cần nửa tháng nó liền lại biến thành bình thường gạo nếu không lấy ra nuôi ngựa nghĩ tới chỗ này tần thiên rất là ý động dưới tay hắn tam đại tinh nhuệ bộ đội không sai biệt lắm hết thể nắm giữ hai mươi hai vạn con chiến mã một con chiến mã một ngày nói thế nào cũng có thể ăn hắn mười mấy hai mươi cân hơn nữa tần thiên còn có thể đem long nha mễ mài nhỏ đặt vào tây lương quân thường ngày cơm canh bên trong dù sao có long nha mễ sau tam đại tinh nhuệ thực lực khẳng định sẽ phi tốc tăng trưởng đến lúc đó thân làm phá hôi bộ đội thực lực của bọn hắn quá thấp cũng không được đến lúc đó tần thiên liền đem chút ít long nha mệ khang bán được thú nhân bộ lạc bên trong đi dù sao thân làm thú nhân bọn hắn nắm giữ cùng yêu thú đồng dạng cường đại hệ tiêu hóa cho nên long nha mệ khang đối bọn hắn mà nói cũng là vật đại bồ đối với long nha mệ khang đế quốc bên k i a quản k h ô n g không phải rất nghiêm dù sao đối với nhân loại mà nói cũng không vật gì tốt thứ này chỉ có thể dùng để uy uy chiến mã cái gì chỗ lấy trước mắt trên thị trường long nha mệ khang vẫn có thể mua được giá cả đại khái ngay tại một cái trung phẩm linh thạch một cân d ạ n g này chẳng qua trước mắt chủ yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình không phải không chừng liền bị đen nan đen, đen dù sao cho nên hiện giai đoạn sinh ra long nha m ẹ khang chỉ có thể cầm tới nuôi dưỡng tây lương kỵ b ì n h vừa vạn bạch khởi đang đang gầy dựng mới tây lương kỵ b ì n h những n à y long nha m ẹ khang cũng tốt có đất g ụ n g võ đem long nha m ẹ chỗ đều sau khi suy nghĩ cẩn thận tần thiên an không chịu nổi tâm tình kích động ôm lấy bên cạnh hồ m ị liền bắt đầu dở trò xấu Chương kịch. Chỉ trước mắt 4 năm qua đi, tây lương thành chính cái Hoàng bệnh tình Thành như、tần、Thiên dự liệu như thế biến thành một cái trung tâm thương nghiệp Lương nguy năm Tần biến trung Lao liệu qua Đế đi, mắt Tây một tâm dự bởi vì tây lương cảnh nội linh khí là cả nước đồng nặc nhất địa phương rất nhiều thế gia đại tộc đều đi tới tây lương thành an gia đi tại tây lương cảnh nội trong một trăm người liền có ba người là hậu thiên võ giả tiên thiên võ giả cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy ngay cả bên đường tiểu phiến đều là nhập lưu võ giả đối với tây lương thành linh khí đ ỗ n g nhiên bạo tăng ngoại giới các thế lực lớn cũng đều nhao n h a u phái người đến điều tra ngay cả đại đường cảnh nội các đại tông môn cùng xung quanh quốc gia đều phái tới thám tử điều tra bất quá tại dạo qua một vòng về sau cũng không phát hiện tình huống như thế nào liền từ bỏ bất quá những thế lực này bên trong cũng có chưa từ bỏ ý định tại tây lương cảnh nội thiết lập bí mật cứ điểm không qua lại hướng tại ngày thứ hai liền bị cầm y địa vệ cùng ảnh mật vệ trừ bỏ tây lương thành xem như toàn bộ tây lương chủ thành đương nhiên chính là toàn bộ tây lương phồn hoa nhất địa phương tây lương thành bên trong hấp dẫn đại lượng vực ngoại thế lực cùng cao thủ đến đây đóng quân trong đó toàn bộ thiên huyền đại lục nổi danh nhất thiên huyền đấu giá c h ẳ n g xưa nay chưa từng có tại tây lương thành bên trong thiết chí một cái phòng đấu giá ngay cả ở đằng kia chút hoàng t r i ề u bên trong thiên huyền đấu giá c h ẳ n g cũng chỉ là thiết lập mấy cái phân bộ bất quá tây lương thành bên trong thứ nhất lớn tiêu kim quật nên phải kể tới tần tại ba năm trước đây tu kiến thiên hạ đệ nhất lâu bởi vì thiên hạ đệ nhất lâu đã bao hàm sống phóng túng ở phục vụ dây chuyền bên trong nhân viên phục vụ đều là thân mang trang phục nghề nghiệp mặc chỉ đ e n xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tần thiên chiêu này khiến cái này thiên huyền đại lục đ ồ nhà quê nhóm k e m chút sáng mắt c h ó đ u ô i mủ có chút cầm giữ không được đ ờ i thứ hai muốn động thủ động c ư ớ c đều bị cầm ý khi ệ vệ đánh thành chó tần thiên nói qua ngươi nếu là dùng tiền đập ra các nàng dây l ư n g quần vậy hắn tuyệt đối sẽ để những người kêu biết biết cái gì gọi là không thể nhân đạo trải qua mấy năm phát triển cầm y địa vệ đã phát triển tới mười mấy văn người tu là thấp nhất đều là hậu thiên cảnh hậu kỳ võ giả không đạt được cái này sợi dây gắn kết nhập cầm y địa vệ không có cửa đâu c h ọ n vẹn chín mươi chín tầng thiên hạ đệ nhất lâu đứng ở phía trên có thể quan sát toàn bộ tây lương thành tần thiên tại hệ thống trong thương thành hoa món tiền khổng lồ mua một bộ kế phòng ngự trận pháp bộ này trận pháp có thể để phòng ngự địa nguyên cảnh cường giả công kích phá hư cảnh phía trên chia làm nguyên đan địa nguyên thiên nguyên động hư còn có kia thần bí võ thần cảnh những tin tức này là tần thiên những năm này thu tập được những năm này theo tần thiên cùng thú nhân bộ lạc giao dịch làm được càng lúc càng lớ tần thiên trong tay tài nguyên cũng càng để lâu càng nhiều dưới tay tôn g sư cảnh hết thệ có hai phẩy năm sáu chín người tào chính thuần bạch khởi lữ bố bọn người tại trước đây không lâu vừa mới đột phá tới nguyên đ ă n g cảnh phá hư cảnh cũng có hơn bảy mươi người hiện tại tần thiên lực lượng trong tay nhường hắn nắm giữ cùng hàng o triệu va và vào lực lượng những năm này tần thiên vì tốt hơn kiếm tiền tần thiên hao tốn đại lực khí đi bồi dưỡng thủ hạ của mình các loại quý báu đan dược chỉ phải hữu dụng liền dùng lực mua hiện tại tây lương quân thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên ngay cả quân phòng giữ thấp nhất thực lực yêu cầu cũng đạt tới nhất lưu vó giả có thể nói toàn bộ tây lương phát triển vẫn là rất thành công mà tần thiên tây lương vương uy danh cũng vang vọng toàn bộ đại đường vương triều không biết nhiều ít khuê bên trong thiếu nữ hy vọng có thể bỏ lên trên tần thiên dường mà trong kinh thành những cái kia làm hại qua tần thiên mâu phi cùng mọi mọi thế lực mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sinh hoạt sợ cho tần thiên hồi kinh s a u đối với các nàng dơ lên đồ đao một gã vương phủ thị nữ chạy đến tần thiên trước mặt vi vi k h ẽ chào nói rằng khởi bẩm bệ hạ hoàng t h a n h thiên sư tới những năm này tần thiên trong phủ đệ mấy trăm tên thị nữ tại hắn các loại đan dược công pháp võ ký chồng chất hạ đều nhao đột phá đến tiên thiên cảnh ngay tại đùa chim tần thiên cũng không quay đầu lại nói rằng biết mang vào à. cái này bốn năm tần thiên biến hóa thật rất lớn hắn hiện tại đã có thượng vị người vốn có c ô khí thế kia một thân tu vi cũng đạt tới tiên tiên định phong tống ngọc tại một gã thị nữ dẫn đầu hạ đi tới tần thiên bên người nhìn xem tần thiên kia so bốn năm trước càng thêm v ĩ n g ạ n thân ảnh tống ngọc hai chân mềm n lún liền quỷ gối tần thiên trước mặt nói rằng nô t h gặp qua tề vương điện hạ tần thiên nhìn xem không hiểu thấu tống ngọc nói rằng có dám mau thả a tống ngọc liền quỵ như vậy nói rằng tề vương điện hạ hoàng thượng bệnh nặng hiện tại ngày giờ không hiểu cho nên hoàng thượng triệu tập tất cả liền phiên hoàng tử lập tức khởi hành vào kinh tần thiên nghe vậy đình chỉ đ ù a trên tay chim nói rằng đi ta đã biết ngươi đi về trước đi nhìn thấy tống ngọc sau khi đi tần thiên đối với bầu trời thở dài một tiếng nói ngươi cuối cùng vẫn là không chịu nổi a nói thật tần thiên còn muốn n h ư ờ n g cái k i a lão hoàng đế lại rất mấy năm hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh nếu là hắn làm hoàng đế lời nói những cái k i a hoàng triệu dám can đảm cùng hắn dối tay k i a tần thiên nhất định sẽ chặt bọn hắn tay chó tần thiên đem trên tay chim ăn vung tới ao cả bên trong quay người nhìn xem tào chính thuần nói rằng tào tổng quản a vẫn là quá sớm a điện hạ chớ b u ồ n lao nô ổn thỏa dốc hết toàn lực hộ ngài chu toàn thần t i ê n thở dài một hơi nói mệnh lệnh lấy điển vi cực kỳ hổ buôn quân lập tức lên đường đến đây vương phủ cùng ta tụ hợp trương hàm xuất ba trăm ảnh mật vệ âm thầm hiệp trợ triệu tập ba ngàn cầm y địa vệ lựa bố xuất mười vạn tây lương thiết kỵ binh cùng ta cộng đồng vào kinh thành tại trong lúc này tây lương tất cả phòng ngự đều giao cho bạch khởi toàn quyền phụ trách mông điểm phụ chi tây lương tất cả chính vụ giao cho phòng huyền linh xử lý thẩm vạn tam phụ chi mệnh lệnh tranh thủ thời gian hạ ta sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về hoàng đô là nô tỷ cáo、lui. Tàu tuần lui chính chuyển cho mệnh lệnh ra sau đem Cẩm dù ì hệ chuyển cho Thiên tinh vệ nguệ các cũng Ngọc tru quân, đều quân quan ngày luyện nơi Tần toàn đóng Môn binh. lại đại đội tới tam trước, mà đêm bộ bộ d sao hiện tại đại lượng thú nhân bộ lạc đều rời chuyển qua ngọc môn quan t r ư ớ c hai trăm i n dặm chỗ dựa vào cùng tần thiên giao dịch nhanh chóng dựng lên một tòa cự đại thành trì thú nhân rất nhiều bộ lạc cũng đều rời chuyển qua ngọc môn quan t r ư ớ c vài trăm dặm địa phương thú nhân số lượng đạt đến hơn ba mươi tỷ cho nên ngọc môn quan phòng ngự áp lực tăng gấp đội mà ngọc môn quan tin tức lại không thể dò gì cho nên tần thiên tại cái này trong bốn năm đem ngọc môn quan xây dựng thêm hoàn toàn ngăn chặn cái tia cửa ải đương nhiên dùng vẫn là thú nhân tộc sức lao động mỗi cái thú nhân tiến vào ngọc môn quan đều muốn thu lấy nhất định tiền tài bởi vì muốn cùng tần thiên giao dịch thú nhân tộc bên trong cũng bắt đầu lưu hành sử dụng vàng bạc loại này kim loại hiếm cái này cũng ở một mức độ nào đó thuận tiện tần thiên cùng thú nhân tộc giao dịch dù sao tần thiên chính là thú nhân sử dụng vàng bạc cơ bản b ả n chỉ cần tần thiên một ngày không cùng bọn hắn bọn giao k i a vàng bạc liền vẫn luôn hữu hiệu tần thiên đối với cái này cũng là thích n h a n ó n g hắn lúc đầu cũng nghĩ nói in và phát hành tiền tệ bất quá thú nhân cũng không n ố c trực tiếp liền từ chối cái này khi chương 15, kinh đô hoa khôi đại hội chương 15, kinh đô hoa khôi đại hội sáng sớm hôm sau tần thiên liền tập đủ nhân mã bắt đầu khởi hành tiến về kinh đô nhìn trước mắt trùng trùng điệp điệp đội ngũ tần thiên ngồi đỏ thấm lập tức hô lớn xuất phát hơn mười vạn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp theo tây lương thành bên ngoài chạy về phía kinh đô ven đường tại đồng ruộng bên trong trồng trọt dân chúng đều nhao nhao đứng dậy nhìn xem cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ tần thiên tại cái này trong bốn năm hao tốn đại lượng tài nguyên tại trên chiến mã hiện tại tần thiên tinh nhuệ kỵ binh tất cả chiến mã đều đã đạt đến nhất gia yêu thú ngay cả bạch khởi xây dựng bốn mươi vạn tây lương kỵ binh mỗi cái chiến mã đều có thể sánh vai nhị lưu võ giả mà thân làm tuyệt thế võ tướng tọa kỵ cũng tỉ như nói lữ bố tọa kỵ xích thố đã đạt đến yêu thú cấp ba cấp độ tuy nói sức chiến đấu không sánh bằng t ô n g sư cảnh võ giả nhưng là liền tốc độ mà nói xích thố tốc độ tuyệt đối không thua tại phá hư cảnh cờ ư n giả g mà thân làm nhất ra yêu thú chiến mã ngày đi vạn dặm đối với bọn chúng mà nói chỉ là nhiều nước không cần sáu ngày liền đã tới kinh đô cửa chính hàm cốc cố quan hàm cốc quan thủ tướng vương minh nhìn trước mắt cái này treo đủ chữ đại quân nhìn về phía bên cạnh phó tướng không kh xem ra đây là một chi bách chiến tinh binh a quân dung chỉnh tề kỷ luật nghiêm minh phó tướng hơi thêm suy tư trong chốc lát rồi nói ra cái này sẽ không phải là tề vương a phương minh nghe vậy lập tức cũng nghĩ tới mấy năm này mới bắt đầu cuộc khởi tây lương vương dù sao kinh đô bên này khoảng cách tây lương đường xá thật sự là quá mức xa vời chân chính biết cụ thể tin tức cũng chỉ là kinh đô các quý tộc cho nên bọn hắn cũng chỉ biết là vị này tây lương vương tên tuổi mà thôi bất quá hắn cũng không quá để ở trong lòng dù sao một cái phiên vương mà thôi đây là kinh đô là lòng ngươi đến c ủ a lại là hầu ngươi đến nằm lấy cái này hàm cốc quan thủ tướng phương minh là một cái đụng phải xa lánh tướng quân trước kia là duy trì tam hoàng tử bất quá bây giờ tam hoàng tử căn bản đấu không lại tứ hoàng tử cùng thái tử cho nên hắn liền được a n bài đến nơi này đến s o xét tần thiên thái độ bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh là làm khó dễ cái này tề vương phương minh cũng biết hắn hiện tại đã thất thế chỉ có thể nghe phía trên a n bài nhìn lấy đóng chặt quan khẩu lữ bố tiến lên hô ta chính là tề vương điện hạ dưới trướng c h ấ n tây tướng quân ta tể vương điện hạ phụng chỉ hồi kinh các ngươi nhanh mở cửa nhanh p ư ơ n g minh nhìn xem lữ bố phách lối thái độ lập tức liền giận nói cái gì trừ phi các người đem thông quan văn điệp hoặc là thánh chỉ giao cho ta xem xét không phải đừng nghĩ theo tà chỗ này qua tần thiên nghe vậy liền biết cái này thủ tướng là nhận lấy thượng cấp mệnh lệnh cố ý làm khó dễ chính mình bất quá đối với loại này cấp thấp thủ đoạn tần thiên rất là khinh thường liền hướng phía lữ bố phất phất tay lữ bố thấy này quát o thật can đảm can đảm dám đối với ta tể vương điện hạ nói năng lô mãng đ a n g chém theo vừa dứt tiếng chỉ thấy lữ bố trong tay phương thiên h a kích vung lên một đạo cự đại máu cương khí kim màu đỏ liền hướng về hàm cốc quan bay đi ầm ầm chỉ thấy liền tông sư đều không làm gì được hàm cốc quan liền cùng giấy giường như trực tiếp bị đánh xuyên tấu đem hàm cốc quan bổ xuyên sau cái k i ê u đạo cương khí thế đi không giảm trọn vẹn trên mặt đất cày ra dài tới mười dặm sâu đạt ba mươi m hô sâu tần thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy lữ bố xuất thủ bộ g á n g hàm cốc quan bên trên thủ tướng cùng binh sĩ đã bị một kích này cho vênh thành mạnh vụn tạm bã may mắn còn sống sót binh sĩ đều bị sợ vỡ mật khởi bẩm điện hạ chứng ngại đã t h a n h không biết tiếp tục lên đường đi nói xong tần thiên liền dẫn đội ngũ tiếp tục hướng về kinh thành tiến đến hàm cốc quan khoảng cách kinh thành cũng liền hơn hai trăm dặm đi ước chừ dù sao hàm cốc quan bên trong người đi đường đông đảo tần thiên vì không kinh nhiêu tới bách tính liền hạ lệnh đi từ từ ngay tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm tần thiên rốt cục đi tới hoàng thành trước tần thiên hạ lệnh đội ngũ tại khoảng cách ngoài hoàng thành hai mươi dặm hạ trại tần thiên mang theo h ổ buôn quân cùng c ẩ m ý liệ vệ cưỡi ngựa nhi tiến vào kinh thành tần thiên tại c ẩ m ý liệ vệ dẫn đầu hạ đi tới sớm bố trí tốt tề vương phủ tại sắp xếp xong xuôi tất cả về sau tần thiên tại tào chính thuần mạnh mẽ phản đối hạ mang theo hai cái tông sư đình phong cầm ý liệ vệ đi ra ngoài dạ phố về phần lữ bố mấy người thì là lưu tại t lữ bố ban ngày đại phát thần uy về sau hiện tại khẳng định là bị các thế lực lớn trọng điểm chú ý khi tiến vào kinh thành trước đó tào chính thuần liền cảm giác được mấy cỗ không kém gì khí tức của hắn cho nên đối với tần thiên dạng này lỗ mãng hành vi hắn rất là phản đối kinh thành đối với tần thiên mà nói rất là lạ lẫm dù sao hắn tại vừa xuyên việt tới không có mấy ngày liền bị đẩy đi tới tây lương nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người giống như đều tại hướng một chỗ đi tùy tiện bắt một người đi đường về sau hỏi một chút phía dưới mới biết được hóa ra là này danh xưng kinh thành đệ nhất lâu duyệt lai、like、lâu ngay tại cử hành hoa khôi đại hội mà tần thiên sống lại hai đời hắn còn chưa có đi đi dạo qua ký viện dù sao tại tây lương cảnh nội là không có ký viện tần thiên thống hận nhất chính là lừa bán nhân khẩu mà ký viện bên trong diêu thị ký viện phần lớn đều là bị lừa bán một số ít là tự nguyện b á n mình cho nên tại cẩm y d ì vệ đại lực thanh lý hạ toàn bộ tây lương cảnh nội ký viện đều bị thanh không đáng giết riết nên lao dịch lao dịch tần thiên tại lòng hiếu kỳ điều khiển đi theo t r ư ớ c đám người hướng việt lai lâu thân làm người đứng đắn tần thiên là không thể nào đi chơi gái đời này đều khó có khả năng hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi nhìn xem khoảng chừng chín tầng việt lai lâu tần thiên mở ra q u ạ t xếp để ở trước ngực lắc lắc hiển nhiên một cái ăn chơi thiếu ra dáng vẻ nhấc chân đang muốn đi vào lại bị trước cửa gã sai vật cho cản lại tần thiên không muốn cùng gã sai vật này nói nhảm trực tiếp đem ba cái hai mươi lượng thỏi vàng dòng đặt vào gã sai vật trên tay nói rằng mang ta đi tốt nhất bao xương nhìn xem ra tay xa xỉ tần thiên gã sai vật lập tức túi đầu không lương nói t ố t vị công tử này bên trong nhi mời lúc đầu hôm nay mong muốn tiến d u y ệ t lai l ô là muốn đối một cái tường tập không phải không cho tiến bất quá tần thiên cho thật sự là nhiều lắm nhờ đến liền gã sai vật đều không thể cự tuyển tình trạng hoa này khôi đại hội nói trắng ra là chính là đem những này cái gọi là hoa khôi đ e m đầu bán đi muốn muốn ngủ tới khi hoa khôi chỉ có hai cái con đường cái thứ nhất chính là dùng ngươi t à i văn chương đả động nàng cái thứ hai chính là dùng tiền đập ra nàng dây l ư n g q u ầ n về phần giá cả đi đương nhiên là người trả giá cao được bất quá thân làm người đứng đắn tần thiên tới đây lại không phải là vì chơi gái bởi vì lạc lao sư nói qua b ạ c h t r ờ i không tính chơi gái tại nữ nhân này không tính nhân khẩu tính tài nguyên n i ê n đại có đôi khi giáng d ấ p mỹ cũng là một loại sai lầm tại không có thực lực tuyệt đối cam đoán hạ mỹ mạo có đôi khi ngược lại là bùa đòi mạng tần thiên tại gã sai vật dẫn đầu hạ đi tới lầu ba phòng hai tên c ầ m y hỉa vệ thì là bị tần thiên lưu tại phòng bên ngoài tần thiên tại trong phòng uống trà nhìn xem phía dưới trong đại s ả n h ôm nữ nhân uống rượu khoác lắc quân tử t à i tử những người đọc sách kia lắc đầu bất quá cũng không có cách nào dù sao những người đọc sách này tốn hao đều là đại đường vương triều phụ trách dù sao bạch chơi ai lại không m u ố n chứ rất nhanh đêm nay hoa khôi đại hội liền bắt đầu vốn có hoa tiên tử danh x ư n g khương tô du hiếu kỳ đánh giá ngồi một mình ở trong phòng độc r ố t tần thiên dù sao đi vào nơi này người đều chỉ có một cái mục đích cái kia chính là chơi gái mà tần thiên từ lúc tiến đến về sau vẫn ngồi một mình ở trong phòng uống trà cái này khiến từ nhỏ tại duyệt lai lâu lớn lên khương tô du đối tần thiên sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ chương mười sáu linh mục thân thể chương mười sáu linh mục thân thể ngay tại khương tô du nhìn xem tần thiên n g ẩ n người thời điểm bên cạnh tiểu thúy đẩy khương tô du vai bàn g thuyết nói hoa thiên tử hoa khôi đại hội bắt đầu ngài đang suy nghĩ gì đấy mê mẩn như vậy chẳng lẽ là giống như ý lan quân kịp phản ứng khương tô du gắt giọng tiểu thúy ngươi nói cái gì đó ta chỉ là đang nghĩ một số chuyện mà thôi mang ta đi chuẩn bị đi rõ ràng liền coi trọng vị kia tại trong phòng công tử đi tiểu thúy một bên bị khương tô du lôi kéo một bên nhìn về phía tần thiên phòng nói lầm b m theo trên bầu trời cánh hoa bay xuống khương tô du mặt đeo khăn che mặt từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống dưới đây khách làng chơi nhóm lập tức bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến nhìn là hoa tiên tử hoa quá đẹp bốn nhìn xem khương tô du từ trên trời giáng xuống các thực khách đều không tự chủ được cảm t h ắ n nói ngay cả tại trong phòng tần thiên đối nữ nhân này trước mắt cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi tần thiên đối với mỹ nữ kháng tính còn là rất lớn n h ư n g hắn cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là cái này hoa tiên tử mỹ mạo mà là đến từ hệ thống nhắc nhở kiểm tra tới linh mục thân thể đốt tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh đem linh mục thân thể thu nhập giới trướng đốt mời túc chủ chú ý linh mục thân thể là trên đời này tốt nhất s o n g nghỉ đ ị n h lô nhìn xem chính mình hệ thống giao diện đ ố n g nhiên nhiều hơn liên quan tới hoa tiên tử thuộc tính trang địa thần tiên không chút do dự ấn mở thính danh khương tô du công pháp không thu vi không thể chất linh mục thân thể thiên phú bội d ụ n g có thể khiến cho linh thực tăng tốc sinh trường tốc độ gia tăng sản lượng cụ thể tăng phúc nhìn tu vi mà địch ra binh chủng tần thiên nhìn xem cái này hoa tiên tử thuộc tính tần thiên cọ một chút đứng lên nhìn xem dưới đáy nhẹ nhàng nhảy múa hoa khôi tần thiên hôm trước ánh mắt lửa nóng nhìn xem gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tần thiên khương tô du lập tức xấu hổ đỏ mặt tại thanh lâu lớn lên nàng nam nhân như thế nào chưa thấy qua nhưng là nàng hôm nay lại bị tần thiên chằm chằm đến trong lòng có chút m a i con đi loạn dưới chân bộ pháp kém chút không có đuổi theo cái v ậ n một khúc mà thôi tần thiên nhìn xem biến mất hoa tiên tử không khỏi lẩm bẩm nói ha ha có ý tứ nữ nhân này hắn mớn ai đến cũng ngăn không được tần thiên nói tần thiên nghĩ đến nếu đến lúc đó phái nàng đi quản lý linh điền hiệu quả kia tuyệt đối sẽ ngoài ý liệu tốt khương tô du tại múa xong một khúc sau ngay sau đó lại có mấy cái hoa khôi đi đến trên này tần thiên tại biết khương tô du linh mục thần thể sau hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến đưa nàng sách về nhà đối với tiếp xuống hoa khôi biểu diễn đều lộ ra không h ứ n g thú lắm thật tình không biết một màn này vừa vặn bị khương tô du nhìn ở trong mắt kết thúc biểu diễn sau khương tô du nhìn xem tần thiên một bộ không h ứ n g thú lắm d á n g vẻ trong lòng có một loại không nói ra được cao hứng nhìn xem tần thiên lười biếng dựa ở một bên uống trà đánh giá dưới đáy hoa khôi cùng mình vừa rồi biểu diễn thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng h ngay tại khương tô du ngẩn người thời điểm tiểu thúy đi đến bên cạnh của nàng nói rằng hoa tiên tử ai nha tiểu thúy hù chết người khương tô du nhìn vẻ mặt cười xấu xa tiểu thúy lập tức xấu hổ đỏ mặt ngươi có phải hay không nhìn lên lầu ba trong phòng vị công tử kia a ngươi khoan hay nói cái này ngụy công tử giải phải thật tốt tân u thiếu khó trách hoa tiên tử ngươi sẽ thích hắn hh tiểu thúy ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó xem ta như thế nào thu thập ngươi ngay sau đó trong phòng nghỉ liền truyền đến như như chuông bạc êm t a i tiếng cười rất nhanh tám vị hoa khôi biểu diễn đều hà màn đêm nay đang hí liền muốn bắt đầu sân khấu bên trên mới chậm rãi hạ cái đài trên bàn có tám gian phòng mỗi một vị hoa khôi tiếp h thân thị nữ phân biệt đứng ở tám cửa phòng ngăn trong phòng kế ngồi chính là đêm nay tám đại hoa khôi cái này khâu gọi là đấu hoa khôi nói trắng ra là chính là đấu văn mong muốn làm hoa khôi khách quý người chỉ cần làm ra khiến hoa khôi hài lòng t ơ sau đó liền có thể đứng ở cùng gian phòng tương liền cầu dây bên trên bắt đầu sáng tạo ba cửa ải đứng ở trên cầu treo người cửa thứ nhất nhất định phải liền tiếp nhận tất cả hoa khôi người khiêu chiến khiêu chiến làm nhưng cái này khiêu chiến nội dung đương nhiên vẫn là đấu văn nhìn trước mắt một màn này tần thiên không khỏi nhà danh nói ngoa tạo lại là sáo lộ này chơi gái kỹ nữ đều muốn khiến cho như thế tươi mát thoát tục bất quá tần thiên cũng không có phá hư quy tắc này trực tiếp cấp người dự định mà là dự định chơi với bọn hắn một chơi nói đùa thân làm hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp học sinh nắm giữ trung hoa trên dưới năm ngàn năm nội tỉnh tần thiên sẽ biết sợ cái này nếu là lý công khoa học sinh tần thiên còn không thế nào dám trang cái này so bởi vì lý công loại học sinh ngươi gọi hắn vắc một cái thơ cổ vẫn được nhưng là ngươi muốn hỏi bọn hắn thế nào phân chia câu đối trên dưới liên nhất định đem bọn hắn hỏi ngậu phải biết ở đây cái này một đám người ngoại trừ chút ít có tiền bên ngoài đa số đều là quốc tử giám học sinh đợi chút nữa thật muốn đối lên câu đối đến mất mặt liền ném đại phát nhìn đứng ở cầu treo trước càng không ngừng thất bại người lắc đầu những người này làm đều là một chút vẻ hơn nữa làm được còn không ra thế nào bất quá thời gian một lúc lâu thật là có người thành công hoa khắc khôi cũng bắt đầu có có thể đứng lên cầu treo người mà hoa tiên tử bên này tuy nói cũng có mấy cái làm tốt lắm người nhưng là bọn hắn đều không có đạt được hoa khôi hư hái nhìn xem càng ngày càng ít đám người tiểu thúy bắt đầu có chút gấp vội vàng hướng lây trong phòng kế khương tô du nói rằng làm sao bây giờ à hoa tiên tử vị công tử kia còn chưa tới tiếp tục như vậy nữa ngài liền phải bỏ lỡ đấu văn trong phòng kế hoa tiên tử lúc này cũng gấp đến siết chặt nằm đấm trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi làm ướt hắn biết bỏ lỡ đấu văn sau chính mình đem gặp phải đấu ra khâu mà đấu văn nhưng thật ra là cho những cái kia hoa khôi một cái tự mình lựa chọn cơ hội phải biết cạnh tranh khâu đều là một chút bụng vệ phú học a mà tần thiên còn trẻ như vậy muốn tới nhà liền xem như có tiền nữa cũng đều chẳng qua những phú học kia nghĩ đến đây hoa tiên tử trong lòng không khỏi trầm xuống duyệt lai lâu trong lịch sử có chút vận khí tốt hoa khôi tại cạnh tranh song sau bị những cái kia chọn chúng phú hào nỗ lực giá gấp mười lần giúp chủ thân nhưng là loại kia tỷ lệ vẫn là rất nhỏ dù sao xe buýt tư dụng là rất không đạo đức nhìn xem xếp tại hoa tiên tử gian phòng trước đám người càng ngày càng ít tần thiên bông xuống trong tay chén trà bắt đầu đi xuống nhìn xem t ầ n thiên đi tới thân ả n h tiểu t h ú y đối với gian phòng nói rằng hoa tiên tử vị công tử kia đến đây trong phòng kế hoa tiên tử không khỏi thở dài một hơi bông ra nắm chặt hai tay tần thiên đi đến cầu treo trước tay trái đặt vào sau lưng tay phải cầm cây quặt để ở trước ngực đi mây muốn y phục hoa thường dùng do xuân phật hạm lộ hoa nồng nếu không phải nhóm ngọc đ ỉ n h n ú i thấy sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp đợi cho tần thiên nghiệm xong bài thơ này toàn t r ư ờ n g đều lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được k i ê n tĩnh đinh đương một cái g ã sai vật bởi vì cầm không vững trong tay đĩa quản g ngã xuống trên mặt đất đem lâm vào khiếp sợ mọi người kéo lại ông trời ơi vị công tử này đại tài a chúng ta thậm chí có may mắn kiến thức đến như thế tuyệt l ã m xuất thế khoái trăng khoái trăng thì phản ứng đám người đều n h o nhao vỗ tay khi hay ngay cả bên cạnh các hoa khôi cũng nhịn không được theo trong phòng kế đi tới thấy tần thiên hình d không biết tại hạ bài thơ này có thể nhập đến cô nước mắt thần thiên nhìn xem sừng suốt tiểu thúy cười nói kịp phản ứng tiểu thúy vội và nói g n có thể có thể công tử ngài có thể trực tiếp tiến đến nói tiểu thúy liền mở ra gian phòng đại môn bất quá một màn này bị ưa thích khương tô du người theo đuổi lập tức liền khó chịu nhao n h a u bắt đầu nháo sự thần thiên thấy này cười nói t ố t c h ư vị đều an tĩnh một chút ta thần thiên đã đứng ở chỗ này liền sẽ tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi nói nhảm cũng không muốn nói nhiều nói đi đều muốn so cái gì chương mười bảy ba liên đấu hoa khôi chương mười bảy ba liên đấu hoa khôi thần thiên vừa nói nguyên b ả n x ả o x ả o nháo nháo đám người liền nhao n h a o bắt đầu an tĩnh lại mọi người tại thương lượng một chút sau liền bắt đầu tiến lên nói rằng như vậy đi nhân số chúng ta đ ô n g đ ả o chúng ta liền so đối câu đối như thế nào dù sao cầm kỳ thư họa thật muốn so sánh quá phế thời gian về phần làm thơ chúng ta cam bái hạ phong thần thiên nhìn xem chúng người cười nói kia tốt các người nhân số nhiều lắm ta ra ba liên các người nếu có thể đối ra trong đó hai liên coi như ta thua trái lại coi như ta được như thế nào、tốt. theo ố t t ý ngươi thần thiên cất ký quan xếp nói rằng nghe cho kỹ cái này thứ nhất liên là thiên làm bàn cờ tinh làm tự Ai dám hạ? cái này thứ hai i l ê nhất là liễu. này tiên tỏa trì t Cái đường ứ ba hòa liên là lên giới thượng hà vẽ phá hoạn. t cả mọi người liên à Hàn Lâm v ệ n Nho sinh đang nghe này cái i ba l sau ra lanh đều khi khí, hít hơi đi liền một ba chứa á i này trên vế t đều có ể thể nói là thiên cổ tuyệt đối. Hơn nữa có đối. là tuyệt cổ x n đáng cái này g cái b liên người thiên u y ệ t t đối có ể được xưng là t h cổ kỳ tài. Cái này thứ nhất liên chứa thiên tử à này i Cái liên thiên chứa nhất thứ t hai chữ cho nên nho sinh nhóm đều rất là cẩn thận hơn nữa v ớ trên c h ỉ n h thể to lớn hùng vĩ cho nên lần này liên cũng không thể yếu đi khí thế cái này thứ hai liên thì càng là khai sáng ngũ hành liên phải biết giang đông đại nho trần thọ sinh khổ tư mấy chợ đều không thể đem ngũ hành liên cho sáng tạo ra đến không nghĩ tới hôm nay lại tại cái này duyệt lai lâu bị làm được cái này ngũ hành liên đã có thể làm cho đại nho khổ tư mấy năm đều không được pháp nho sinh nhóm tự hỏi cũng là không có năng lực này về phần cái này thứ ba liên đi sử dụng chính là hai âm chữ chính là nhường đương thời đại nho tới khả năng cũng không c ư ớ p cho nên hiện trường đám người đều từ bỏ dãy r u ộ n quốc tử giám các học sinh đều nhao nhao tiến lên đây cùng tần thiên linh giáo một người cầm đầu nho sinh đi đến tần thiên trước mặt vì vì thi lệ nói rằng vị huynh đài này chúng ta học thức có h ạ không khớp ngại câu đối không biết minh đại có thể chuẩn bị xong về dưới nguyên bản nhìn xem bọn này cả ngày uống hoa tựu bạch chơi nho sinh hận không vừa mắt tần thiên nhìn thấy bọn hắn lại có thể khiêm tốn cầu giải liền nói rằng thứ các người đám này cả ngày ăn chơi đàng điếm không muốn phát triển phế vật đương nhiên không đối ra được cho các ngươi một câu lời khuyên tóc đen không biết chăm học sớm người già phương hối hận đọc sách trễ đang ngồi thư sinh tại nghe được câu này sau đều xấu hổ không dám ngần g đầu dù sao tần thiên nói không sai dù sao bọn hắn tài sơ học t i ệ n cả ngày liền biết ngâm mình ở duyệt lai lâu bên trong tiêu lấy hoàng thất tiền không sống qua ngày trước kia tiến lên hỏi tham thư sinh kho người nói tạ tạ huynh đài dạy bảo tần thiên nghe vậy xoay người sang chỗ khác nói rằng không cần cám ơn ta các ngươi không phải liền là muốn biết ta cái này ba liên về dưới sao ta cái này sẽ nói cho các ngươi biết nghe cho kỹ cái này thứ nhất liên là đất l à t ỷ bà đường là dây cúng cái nào dám đánh cái này thứ hai liên là lãng đ o á n cầm đê đảo cái này thứ ba liên là sách lâm hán tiếp hàn lâm sách đều thua tâm phục khẩu phục. tần thiên nói xong hạ ba liên sau liền đi hướng gia phòng đi đến gian phòng cổng tiểu thúy trực tiếp đem cửa ra và mở ra nhường tần thiên đi vào tần thiên vừa tiến vào gian phòng sau liền ngửi thấy một mùi thơm tần thiên nhìn trước mắt quỳ người đang ngồi nhi đi ra phía trước đem áo bào vén lên liền ngồi ở khương tô du trước mặt nhìn trước mắt thanh lệ thanh nhã khương tô du tần thiên mở miệng nói ra tiểu sinh tần thiên gặp qua hoa t i ê n tử khương tô du nhìn xem tần thiên tuấn tiếu khuôn mặt không khỏi xấu hổ đỏ mặt nói rằng tần công tử mời ngồi tần thiên đi vào gian phòng không lâu sau hoa của hắn khôi khảo nghiệm cũng kết thúc dù sao tần thiên một bài thơ cùng mấy cái câu đối đã đem những người khác đánh cho thương tích đầy mình không lâu gian phòng liền chậm rãi thăng lên đi lên biến mất tại trước mắt mọi người gian phòng mở ra chính là hoa khôi hoa tiên tử khương tô du gian phòng tần thiên nhìn xem bố trí được thanh tân đạm nhã gian phòng vi vi cười một tiếng liền ngồi vào trước bàn khương tô du nhìn xem ngồi trước bàn tần thiên đem trên mặt mạng che mặt tháo xuống sau tần thiên nhìn xem khương tô du không khỏi có chút gây dại tuy nói tần thiên thân kinh b ắ t chiến nhưng là h ắ n giờ phút này không thể không thừa nhận trước mắt vị này hoa tiên tử cùng trong nhà hồ mị tương xứng nhìn x e m g sững sờ nhìn xem chính mình tần thiên khương tô du cúi đầu xuống nói rằng tần công tử ngài có phải không muốn đi tắm một phen tần thiên nghe vậy tiến lên đem nó kéo khương tô du vi vi vùng vẫy một hồi sau liền không còn làm chống cự nàng cũng biết có thể ở đêm đầu gặp phải tần thiên dạng này có tài lại có mạo tuổi trẻ hào kiệt là vô số thân ở thanh lâu nữ hài nhi mậu t ư ợ n g cho nên nàng giờ phút này trong lòng cũng không có quá lớn kháng cự tần thiên nhìn xem trong ngực xấu hổ đỏ mặt người nói rằng một người tẩy nào có hai người rửa sạch chơi đâu nói xong tần thiên liền tại khương tô du một tiếng kinh hô t r u n g tướng ôm lấy đi hướng phòng tám cũng không lâu lắm trần như nhộng hai người liền đi tới trên giường khương tô du nhìn xem thở hồn hệ tần thiên nhỏ giọng nói mời mời công tử thương tiếp tần thiên nghe vậy liền không còn khắc chế hóa thân thành n ngay tại tần thiên xuân tiêu một khắc thời điểm kinh thành bát đại gia tộc thích khách đều nhao nhao quay trở về gia tộc của mình khởi bẩm gia chủ tần thiên tên kêu bên cạnh có mấy tên tông sư cao thủ hộ vệ chúng ta không cách nào ra tay lưu tông nhìn xem quỷ ở trước mặt mình ỵ vùn hừ lạnh nói biết xuống dưới a một màn này gần như đồng thời phát sinh ở kinh thành tám gia tộc lớn nhất bên trong mà tần thiên đêm nay chỉ đem lấy hai tên tông sư cảnh cầm y liễ vệ đi ra ngoài vốn chính là muốn nhìn một chút kinh thành có người nào muốn để cho mình chết bất quá tại gặp phải khương tô du cái này linh mục thần thể về sau liền bỏ đi ý nghĩ này dẫu ở tần thiên chung quanh ảnh mật vệ cũng rất là thức thời đem k h í tức của mình tiết lộ ra ngoài đem đột kích thích khách đều h ụ t chạy không phải nhường tần thiên tán gái đại kế thất bại trương hàm có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn ngày thứ hai tần thiên sau khi tỉnh lại nhìn xem gắt gao ô m chính mình tiểu thúy cùng khương tô du nhịn không được làm lên tiểu động tác tiểu thúy cùng khương tô du bị tần thiên tiểu động tác cho làm tỉnh lại liền muốn muốn đứng lên bất quá tần thiên nơi nào sẽ bưng tha các nàng đem hai người lại kéo tới dưới thân bắt đầu làm lên luyện công buổi sáng thẳng đến mặt trời lên cao hoa tiên tử trong phòng thanh em mới dừng lại khương tô du cùng tiểu thúy cho tần thiên mặc quần áo tử tế sau tần thiên nhìn xem muốn nói lại thôi khương tô du liền minh bạch nàng ý tứ tần thiên méo méo khương tô du khuôn mặt nhỏ nói rằng tiểu bà bối cùng ta về nhà có được hay không khương tô du nghe vậy lập tức ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem tần thiên nói rằng thật thật k i a tiểu thúy cũng cùng đi tối hôm qua hai người các ngươi đều biểu hiện được không tệ chán ghét đúng rồi q u ê n nói cho các ngươi biết thân phận của ta là tề vương nhìn xem ôm chính mình tần thiên khương tô du che miệng nói rằng cái gì ngươi lại là tề vương cái kia tây lương、vương. nhìn v ẻ mặt không thể tưởng tượng nổi khương tô du tần thiên gật đầu nói đúng vậy ta chính là trong miệng ngươi tây lương vương tốt chúng ta nhanh đi ra ngoài a này thời gian cũng không sớm ta đói b ụ ộ c rồi tần thiên tại a n điểm tâm song sau bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim giúp khương tô du hai người chuộc thân sau liền đem nó mang về tề vương phủ chương mười tám long phước quyết chương mười tám long phước quyết trở lại vương phủ sau tần thiên nhìn xem mở ra hệ thống giao diện đốt chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ trí nhánh ngay tại kết toán ban thưởng đốt kết toán thành công xin chú ý kiểm tra và nhận thần thiên không nói hai lời trực tiếp liền mở ra g ó i quà đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được long phượng quyết đốt phát hiện long phượng quyết là rút ra rút ra đốt rút ra thành công ngay tại truyền thâu một giây sau một đạo bàn bạc tin tức rót vào thần thiên não hải một canh giờ sau thần thiên rốt cục đem tất cả tin tức đều tiếp thu kết thúc thần thiên mở ra bảng thuộc tính của mình danh tự thần thiên thu vi tông sư cảnh hậu kỳ công pháp viêm hoàng tổ long quyết long phượng quyết thể chất chưa dắt tỉnh thiên phú chưa dắt tỉnh long phượng quyết đoạt thiên địa âm dương chi khí đặt vào bản thân đại thành người có thể ngộ âm dương đại đạo tần thiên nhìn xem long phượng quyết không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh phải biết âm dương đại đạo tại ba ngàn đại đạo bên trong cũng là đứng hàng trước ba tồn tại a có thể thấy được công pháp này cường đại tần thiên phát hiện tối hôm qua vẫn là tiên thiên đ ỉ n h phong chính mình tại cùng khương tô du phong lưu một đêm sau vậy mà đạt đến tông sư hậu kỳ đây chính là vượt qua một cái đại giai a linh mục thần thể quả nhiên danh bất hư truyền tần thiên tại đem long p ư ợ n g quyết chuyển cho khương tô du về sau liền dẫn trương hàm cùng điện vi cùng đi tham viếng tần chính dù sao dù nói thế nào hắn cũng là nguy tần thiên mang theo một đội cầm ý rỉa vệ cùng điện v i t r ư n g hàm hai người cưỡi tây lương đại mã thẳng đến hoàng cung mà đi trên đường cầm ý rỉa vệ anh tuấn phi ngư phục đưa tới người qua đường chú ý một bên tiểu thương nhìn xem mấy chục người kỵ binh theo bên cạnh gặp thoáng qua không khỏi khe khẽ bàn luận nói đây là ai thân binh à? thật là thần khí hạ đây là chúng ta t ề vương điện hạ thân binh ngươi nhìn cầm đầu thân mang áo mãng bảo chính là hắn cái gì tên phế vật kia t ề vương ngâm miệng ngươi không muốn sống ta nghe phu quân vắc nói tể vương điện hạ trong tay cầm ý rỉa vệ thật là vô k h n g bất nh ngươi nói hiệu nói vượt nữa cẩn thận đêm nay cẩm ý gì hệ vệ liền tới nhà lấy thủ cấp của ngươi một bên tiểu thương nghe vậy không khỏi rụt cổ một cái tần thiên dục ngựa đi vào hoàng cung huyền vũ môn t r ư ớ c bị thị vệ ngăn lại một gã đô uý chạy đến tần thiên trước mặt ô m g cười nói mặt tướng hàn ngữ tham kiến tể vương điện hạ nhìn trước mắt hàn ngữ tần thiên cười nói hàn đô uý vì sao cản ta đường đi chẳng lẽ là muốn làm khó tại ta không thành mặt tướng không dám chỉ là c u ố n à m tại n g thành mặt t ư ớ không dám chỉ là muốn làm h ó tại n g thành m t t ư n g h ô n g dám chỉ là cái này gốc dạ vậy ta liền xuống ngựa、à? các ngươi chờ ta ở bên ngoài điện vi t r ư ớ hàm hai người các ngươi theo ta đi vào mặt tướng tuân mệnh một bên cầm ý địa vệ nghe vậy cũng đều nhao nhao xuống ngựa hầu ở một bên hàn ngự thấy này cũng nhường đ ư ờ n g ra cùng lúc đó thái tử ngay tại trong ngự thư phòng phê chữa tấu trường một gác thị vệ chạy vào báo khởi bẩm thái tử điện hạ tề vương đã theo huyền vũ môn tiến vào hoàng cung hiện tại tề vương điện hạ đang chạy tới thái hà n g cung tốt biết ngươi đi xuống trước đi tại đ u ổ i đi báo tin thị vệ về sau thái tử quay người nhìn xem quốc sư lưu tông nói rằng quốc sư hiện tại tề vương đã tiến vào hoàng cung bên cạnh hắn liền mang theo hai tên thủ h ạ lúc này lại không động thủ vậy chúng ta coi như thắc thất lương cơ dù s a o ngày đó tề vương thủ hạ cái kia một chiêu bổ ra hàm cốc quan lữ tướng quân thật là t ô n g sư c ả n h phía trên tồn tại a nếu để cho hắn trở lại trong quân doanh chúng ta có thể không làm gì được hắn thái tử điện hạ chớ h o à n g sợ chúng ta tại cái này trong hoàng cung không hiếu động tay dù sao chúng ta nếu là động thủ tông nhân p h ụ kia mấy lao già có thể khó đối phó a muốn động thủ cũng chỉ có thể chờ tới ngoài thành lại động thủ hơn nữa đến lúc đó chúng ta chỉ chờ tới lúc bệ hạ chuẩn bị cho chúng ta sau đến lúc đó tông nhân phụ tự sẽ đứng ở chúng ta bên này hơn nữa có tông nhân phủ mấy vị kia trợ giúp kia lữ bố liền xem như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phá hư cảnh chúng ta tự sẽ nhẹ nhõm cầm xuống hơn nữa ta cũng đã bí mật viết thư cho trấn bắc vương nhường hắn mang binh xuôi nam đến lúc đó sáu mươi vạn tinh nhuệ trấn bắc quân đối phó kia chỉ là m ộ ư ơ i vạn tây lương thiết kỵ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay coi như cái kia m ộ ư ơ i vạn tây lương thiết kỵ toàn bộ đều là hậu thiên cảnh lại như thế nào đến lúc đó chúng ta sáu mươi vạn đại quân cùng một chỗ để lên lại thêm tiêu diệt kia m ộ ư ơ i vạn tây lương thiết kỵ còn không phải dễ như chờ bàn tay về phần tứ hoàng tử trong tay kia ba mươi vạn c vậy chúng ta dễ như chở bàn tay liền có thể đem chấn áp về phần chấn nam vương kia liền càng không cần lo lắng quân đội của hắn đã bị chúng ta hưng tiêu người ăn mòn đến không sai bị lắm cho nên điện hạ ngài hiện tại chỉ cần chờ tới bệ hạ tân thiên là được rồi thái tử nghe vậy vẻ mặt không khỏi bung l ỏ n g vì vi hướng về lưu tông thi lễ cười nói vậy thì toàn bằng quốc sư an bài vương du trung nhìn xem tứ hoàng tử tần vô đạo trầm giọng nói tứ hoàng tử điện hạ tân thiên kẻ này lần này mang binh vào kinh trị sợ toan tính không nhỏ a xem ra vị trí kia hắn cũng là muốn giành giật một hồi cho nên chúng ta phải nhanh một chút làm ra an bài vậy theo đại tướng quân chi thấy chúng ta nên xử lý như thế nào? ta cảm thấy tứ hoàng tử ngài nên lập tức viết thư cho ông ngoại ngươi trấn nam vương nhường hắn tranh thủ thời gian mang binh bắc thượng đem những cái kia là thời điểm đem ưng tiêu viên này ưu ác tính trừ bỏ kia vương ra cùng triệu ra tự cho là thông minh đem người khác đều xem như đồ đần những năm này chúng ta cố ý giữ lại ưng tiêu chính là vì tê liệt b ọ n hắn hiện tại thời cơ chín m ù i là thời điểm gọi trấn nam vương mang binh bắc thượng trấn bắc vương hiện tại đã độc thân tứ hoàng tử nghe vậy lập tức nói rằng tốt ta lập tức viết thư cho ông ngoại của ta trấn nam vương trước kia góa chỉ có ân quy phi cái này một đứa con cái cho nên hắn đ ố i tần vô đạo đưa cháu ngoại này phá lệ yêu thương đối với tần vô đạo hắn căn bản là hữu cầu tất ứng tần thiên đi vào thái hàm cung sau tại đẩy cửa ra liền thấy nằm ở trên giường cơ hồ là chỉ có hít vào mà không có thở ra tần chính tần thiên thấy này liền đi ra phía trước tần chính có thể là nghe được bên cạnh động tĩnh liền chật vật mở hai mắt ra nhìn trước mắt tần thiên tần chính gặp người nói quách tổng quản ngươi đi ra ngoài trước đừng để bất luận kẻ nào t i ế n đến quách tổng quản hơi có tâm h ý nhìn tần thiên một cái sau đó không người nói là nô tỷ tuấn chỉ nhìn thấy quách tổng quản sau khi đóng kỹ cửa tần chính nhìn xem tần thiên nói rằng, tần thiên thẻ cầm lên trước mắt hư nhược tần chính trong lòng không khỏi có chút phức tạp dù sao tại nói thế nào tần chính cũng là cỗ thân thể này người thân cho nên tần thiên vẫn là rất nghe lời đem tần chính đỡ lên ngươi có hay không hận ta à tại sao phải h ở đâu tần chính nghe xong lời này cười to nói ha ha ha không nghĩ tới ta tần chính anh minh cả một đời lại ở trên thân thể ngươi nhìn lầm ta vốn cho rằng ngươi là tính tình nhu nhược người có thể ta không nghĩ tới ngươi ngụy trang tốt như vậy lừa qua chấm lừa gạt qua tất cả người không nghĩ tới a chấm còn có n g ư như thế một cái hiểu được cẩn giấu con của mình ha ha ha khoái c h n g khoái c h n g chương 19, tần chính băng hà chương m ư tần chính băng hà tần chính cười một hồi lâu về sau thở dài một hơi nhìn xem tần thiên nói rằng chấm biết sát hại ngươi mẫu phi cùng hoàng m g ộ i hung thủ là ai t ầ n thiên nghe vậy nhữ mày là hoàng hậu cùng triệu quý phi hoặc là nói các nàng sau l ư n g sĩ t h ộ c nhóm ha ha ngươi quả nhiên biết ngươi có phải hay không cảm thấy chấm đặc biệt vô năng rõ ràng sát hại chính mình nữ nhân cùng nữ nhi hung thủ đang ở trước mắt chính mình mà chấm lại t h ở ơ ngươi là ngươi ta là ta ngươi có ngươi xử lý chuyện phương thức ta không nghĩ tới hỏi mà ta cũng có tự mình xử lý chuyện phương thức lần này trở về nguyên nhân lớn nhất là ngươi là cỗ thân thể này cha đẻ mà ta lần này trở về cũng là vì hoàn lại cái này ân tình đưa ngươi cuối cùng đ o ạ n đường tần chính nghe vậy cười khổ một cái nói ta biết thái tử thái tử cùng lao tứ đều đấu không lại ngươi bằng lòng chấm đối với mẫu hậu ngươi và hoàng n ộ i ngộ hại chuyện này chỉ giết tân quý phi cùng hoàng hậu liền tốt được không ngươi muốn báo thủ chấm không ăn nếu như ngươi đối bắt đại sĩ tộc động thủ sẽ giao động hoàng thất căn cơ nếu như ngươi bằng lòng chấm chấm lập tức hạ chỉ chuyện vị cùng ngươi hơn nữa bác đại sĩ tộc xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy bọn hắn mỗi một nhà thực lực cũng không kém gì hoàng thất nhiều ít. phía bắc tề quốc cùng yên quốc cũng là nhìn chằm chằm một khi động bắt đại sĩ tộc k i a đại đường thực lực nhất định sẽ tổn h a o nhiều đến lúc đó tề quốc cùng yên quốc nhất định sẽ thừa cơ xuôi nam đến lúc đó chính là ta đại đường diện quốc thời điểm đây cũng là ta vì sao lại đối những cái kia sĩ tộc mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân tần chính không thẹn cho là một gã hợp cách hoàng đế bội bạn chính mình mấy chục năm nữ nhân nói từ bỏ liền từ bỏ mà hết thể này liền chỉ là vì chính mình giang sơn vững chắc tần thiên tự hỏi điểm này hắn làm không được có lẽ chỉ một điểm này mà nói hắn không phải một cái hợp cách hoàng đế so với làm tốt một cái hoàng đế tần thiên càng có khuynh hướng làm tốt một người đàn ông lão lão lục ngươi ngươi nhất định phải bằng lòng bằng lòng chấm khu khu tần thiên nhìn xem trên giường đã là ở vào thời khắc hấp hối tần chính nói rằng phụ hoàng ngài đừng nói nữa nhi thần xin được cáo lui trước thái y lập tức liền tới tần thiên nói xong liền lui ra ngoài dù sao nhạy cảm như vậy thời điểm tần thiên lưu tại nơi này không tốt tuy nói hắn cũng không để ý những người khác cách nhìn nhưng là bị người nói xấu tóm lại là không tốt nhìn xem t ầ n thiên lui ra ngoài thân ả n h tần chính đưa tay phải ra tựa như muốn nắm chặt cái gì như thế nghe được trong tầm cung truyền đến tiếng ho khan kịch liệt đại nội tổng quán quách thụy vội vàng chạy vào trong tầm cung quách thụy nhìn xem trên giường tần chính quách thụy vội vàng hô lớn nhanh truyền thái y kể mà nhưng vào lúc này thái tử cùng tứ hoàng tử cũng nhận được tin tức cũng đều vội vàng chạy đến bất quá đều bị năn g ở ngoài cửa trải qua thái y sau một hồi cứu chữa tần chính rốt cục chậm lại quách thụy thấy này lập tức tiến lên nói rằng b ệ hạ thái tử cùng tứ điện hạ ngay tại bên ngoài tầm cung chờ lấy đâu tần chính nghe vậy trực tiếp phất phất tay nói không thấy kia nô tỉ cái này đi gọi hai vị điện hạ rời đi tần chính nghe vậy phất phất tay quách t h ụ thấy này không lưng chậm rãi lui đi ra ngoài đi ra khỏi cửa phòng quách thụy nhìn xem quỷ ở trước cửa thái tử cùng tứ hoàng tử nói rằng hai vị điện hạ b ậ y hạ hiện tại cần nghỉ ngơi mời hai vị điện hạ nhanh chóng rời đi a thái tử cùng tứ hoàng tử cũng biết muốn nói quốc gia này a i đối tần chính trung thành nhất lời nói như vậy trước mắt vị này quách tổng quản nói thứ nhất tuyệt đối không ai dám nói thứ hai lời hắn nói cơ bản sẽ cùng tại hoàng đế nói lời muốn nói địa vị quách tổng quản địa vị tuyệt đối phải tại hoàng hậu phía trên bất quá thái tử vẫn là chưa từ bỏ ý định nói rằng quách tổng quản bản thái tử lo lắng phụ hoàng thân thể ngài vẫn là để chúng ta vào xem một chút đi đúng vậy a quách tổng quản nhìn trước mắt hai người quách tổng quản thở dài ai hai vị điện hạ không phải lão nâu không để các ngươi đi vào mà là bệ hạ có lệnh hai vị điện hạ vẫn là nhanh chóng rời đi à. nói xong quách tổng quản liền đi vào tầm cung đóng cửa lại thái tử c u n g tứ hoàng tử nhìn xem cửa phòng đóng chặt nhìn nhau liền vội vàng rời đi trong phòng tần chính nghe được động tính khó khăn nói rằng quách thụy a ngươi cảm thấy thiên hạ này chấm làn n ê n giao cho ai tương đối tốt đâu quách thụy nghe vậy lập tức quỳ xuống tới nói bệ hạ lão n â không dám vọng bàn luận tần chính nghe vậy cười nói đi quách thụy a ta thở nhỏ ngươi liền bạn ở bên cạnh chấm phổ thiên phía dưới chấm duy nhất tín nhiệm chính là ngươi quách thụy nghe vậy hốc mắt đều đỏ nói rằng lao nô t ạ bệ hạ ân đ i ệ n quách thụy a ngươi là nhìn ta lớn lên tới đi nói một chút ngươi đối cái này hoàng vị người thừa kế cách nhìn a chấm xá ngươi vô tội hơn nữa đây cũng là chấm mệnh lệnh bệ hạ cái này cái này nói lao nô t u â n chỉ quách thụy đứng lên đứng ở bên giường không người nói rằng kia bệ hạ lao nô liền cả gan nói b ừ a cái này thái tử điện hạ tính tình quá đơn thuần hơn nữa hắn tuy nói cũng coi là có chút mưu kế nhưng khó mà đến được nơi thanh nhã tứ hoàng tử điện hạ dũng vo có chân mà trí không đủ về phần tề vương điện hạ thì là trí dũng song toàn chỉ dựa vào trong cung hắn có thể ẩn nhẫn mười sáu năm mà không bị ngoại giới phát hiện có thể thấy được tâm trí cường đại hơn nữa theo thiên vong tin tức lục hoàng tử điện hạ tu vi đã đạt tiên thiên hậu kỳ mà lại là tại ngắn ngủi năm năm không đến thời gian bên trong đạt tới cái loại này thành cựu có thể thấy được thiên tư chi chắc tuyệt là thế gian hiếm thấy hơn nữa tây lương tại hắn chỉ hạ ngắn ngủi năm năm không đến thời gian liền đem tây lương quản lý đến ngay ngắn rõ ràng bởi vậy có thể thấy được lục hoàng tử điện hạ là một vị trung h ư n g tri quân quách thụy nói xong lập t Tần chính nghe vậy nói rằng ngươi đứng lên đi trâm không phải đều nói xá ngươi vô tội sao đi đem trưởng ấn thái giám đưa tới quách thụy nghe vậy con ngươi hơi co lại bất quá vẫn là làm theo chỉ chốc lát sau trưởng ấn thái giám liền theo một đường nhỏ chạy đến tần chính trước giường tần chính giang chống đỡ lấy ngồi xuống nói rằng thay trâm viết chỉ trâm tự biết đại nạn sắp tới l i ê n c h u y ê n vị cho lục hoàng tử t ề vương tần thiên phong thái tử tần t r í là tần vương quyền sở h ư u cầm châu phong tứ hoàng tử tần dũng là h à vương quyền sở hữu du châu khâm thử quách thụy lao nô tại phần này thánh chỉ ngươi tại hết thệ đều kết thúc thời điểm lại đem đọc lên trong lúc đó nếu như lão lục không địch lại ngươi dẫn theo thiên vong toàn lực c ù n g hộ hắn những năm này tông nhân p h ụ cùng thái miếu cũng có chút không nghe lời đến lúc đó những cái kia không an phận ngươi cũng đem bọn hắn xử lý a quách thụy cũng biết tần chính đây cũng là tại có hắn bất quá hắn vẫn là không người nói nô tỷ tuân chỉ tần chính nói xong nhìn thoáng qua quách thụy sau liền cứ như vậy ngồi ở trên giường đã mất đi âm thanh quách thụy đứng dậy đi đến tần chính bên người dùng tay đem tần chính ánh mắt khép lại sau liền quỳ xuống hô lớn vậy hạ băng hà toàn bộ hoàng cung đều chuyện như vậy mà b vừa xuất cung tần thiên cũng đã nhận được tin tức bất quá hắn cũng không có lập tức trở về hoàng c u n g mà là trực tiếp trở về vương phủ nhận được tin tức thái tử cùng tứ hoàng tử đều nhao n h a u bắt đầu động tác đặc biệt là cấm quân đều nhao n h a u bắt đầu đem cửa thành đều phong kín hộ thành đại trận cũng toàn bộ đều bị mở ra trở lại vương phủ sau tần thiên nhìn trước mắt tụ tập một đường trương hàm mấy người cười nói đều ở nơi này làm gì nhàn hoàng sao nên làm gì làm cái đó đi trương hàm thấy này lập tức tiến lên nói rằng điện hạ khó nói chúng ta không phải làm những gì sao điện vi ngay vậy cũng tới trước nói rằng đúng vậy a điện hạ chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta mới mặc kệ hắn là cái gì thái tử a tứ hoàng tử a mặt tướng đều đem bọn hắn chạm ở dưới ngựa tần thiên nhìn xem chiến y đang nồng mấy người như mày nói nên làm cái gì làm cái gì đi mệnh lệnh truyền cho lữ b ố sao tào chính thuần nghe vậy tiến lên không người nói khởi bẩm điện hạ nô tài đã đem tin tức truyền cho lữ tướng quân hiện mười vạn tây lương thiết kỵ đã rời khỏi hàm cốc quan bên ngoài tần thiên nghe vậy gật gật đầu nói trước hết nhường những cái k i a tôn k é p ngại nhép trước nhảy nhót một chút đợi đến bọn hắn đều thò đầu ra chúng ta lại thu thập bọn họ là điện h ạ chương hai mươi hoàng vị tr cái này tề vương làm ra lần này động tác chỉ có hai cái mục đích thứ nhất chính là hắn vô y tại hoàng vị nhưng là hắn lưu lại nhiều cao thủ như vậy trong kinh thành chính là vì nói cho chúng ta biết không nên đi cho hắn cái này thứ hai đi chính là hắn mong muốn ngồi thu n h ư ông thủ lợi hoặc là nói hắn mong muốn đem chúng ta một mẻ hút gọn nói xong câu đó vương du trung con ngươi không khỏi vi vi co d i ụ lại bất quá tứ hoàng tử nghe vậy liền cười nói thì tính sao đợi cho bản điện hạ kế thừa hoàng vị sau có tông nhân phủ cùng thái miếu trợ giúp cái này nho nhỏ t ề vương còn lật không nổi cái gì bằng nước nghe được tứ hoàng tử lời này vương du trung cũng không khỏi đến nghĩ đến tông nhân phủ cùng thái miếu thực lực kinh khủng phải biết thái miếu ở đây lấy đều là các triều đại đ ổ i thay đại nội tổng quản bọn hắn đều đúng hoàng thất trung thành tuyệt đối đại đường vương triều trải qua không biết bao nhiều lời tích lũy mỗi một cái đế vương tại vẫn l ạ sau bên người trung thành nhất cái đám kia thái giám đều sẽ nhập thái miếu vương du trung nhìn xem tứ hoàng tử không người nói điện hạ chúng ta dưới mắt phiền phái lớn nhất chính là trấn bắc trăm vạn đại quân sắp xuôi nam ít ngày nữa liền đến kinh thành ừ đến hay lắm vừa vặn ông ngoại của ta đại quân cũng sắp đến kinh thành chúng ta chỉ cần dựa vào cái này hộ thành đại trận chống đỡ hai ngày liền có thể trong khoảng thời gian này ngươi phải phá lệ chú ý còn lại lục đại thế g i a động tĩnh thái tử bên kia chúng ta ở ngoài chỗ sáng thiên liền đối với các nàng độc thủ tông nhân phủ cùng thái miếu bên kia có chút lao ra hỏa có thể không an phận a thần tuân chỉ lúc này thái tử phủ bên trong lưu tông cùng thái tử cũng ngay tại mưu đồ bí mật lấy Thái tử mắt ta tộc toàn tứ tử tay. hạ. hạ hà chưa chiếu, phòng hoàng hạ điện Dưới lại di lại đại gia điều điện hạ đối với ngài đã đem đến đông để bệ băng còn lượng cung, mà bộ lập lục lực ra、tay. quốc sư vất vả tông nhân phủ cùng thái miếu bên kia lão tổ tông đều biểu thị sẽ che chở ta dù sao tại phụ hoàng không có di chiếu điều kiện tiên quyết vẫn tương đối thiên hướng về bản thái tử thái tử điện hạ vi thần nhận là tất cả đều muốn cẩn thận là hơn dưới mắt c h ấ n nam vương bắc thượng mà xếp vào tại c h ấ n nam vương trong quân cọc ngầm gần nhất đều bị toàn bộ trừ bỏ tề vương bên kia thái độ tuy nói đã rõ ràng nhưng là cũng muốn phòng bị hắn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi dự định quốc sư đại nhân yên tâm chỉ dựa vào hắn hiện trong tay những cái kêu binh lực còn không làm gì được chúng ta đợi đến ta xử lý xong láo tứ sau lại đến xử lý hắn hiện tại hắn đã đã mất đi tranh đoạt vương vị tiên cơ thứ tử đã không đáng để lo lưu tông há to miệng sẽ phải đến bên miệng lời nói lại n u ố t xuống ngày thứ hai tần thiên liền tại khương tô du cùng tiểu thúy hầu hạ hạ mặc tam phục lưu lại tàu chính thuần giữ nhà tần thiên mang theo điện vi cùng trương hàm đồng loạt tiến về hoàn g cung đưa tần chính di thể tiến về hoàng lăng trên đường đi tần thiên liền cảm nhận được trong không khí tràn đầy khí tức túc sát tần thiên thấy này không khỏi khỏe miệng cánh nết tần thiên mang theo một đoàn người đi vào Đông Hoa Môn chuẩn bị nên đón tần chính Linh Cứu. theo tần chính kia to lớn linh cứu được mang ra đông hoa môn dù là bị kiếp trước các loại tin tức nổ lớn oanh kích qua tần thiên giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thán nói đúng là mẹ nó khí phái chỉ thấy mấy chục tên thân hình to con binh sĩ hợp lực dơ lên tần chính linh cứu chậm rãi đi tới đông hoa môn trước tần chính linh cứu khoảng trường dài m ộ mươi m sáu m rộng bao nhiêu cao đến hai m đen nhánh linh cứu lộ ra một cố nặng nề cảm giác cái này linh cứu là từ tốt nhất hoài nam linh mục chế tạo thành hoài nam linh mục có bảo trì thi thể ngàn năm bất hủ cùng chấn bảo vệ khí vận công hiệu mỗi một mét khối giá bán liền đạt một ngàn hạ phẩm linh thạch mà tần chính cái này một cái linh cứu phí tổn liền đạt đến mười vạn hạ phẩm linh thạch tần thiên theo đưa tang đội ngũ đi tới ngoài thành hoàng lang bên trong dọc theo con đường này thái tử cùng tứ hoàng tử cũng không có có động tác gì bởi vì tông nhân p h ụ cùng thái miếu là sẽ không để cho bọn hắn làm loạn dọc theo con đường này tần thiên liền cảm giác được có trên trăm tông sư cảnh cao thủ trong bóng tối bảo hộ nếu có ai dám can đảm ở thời điểm này nổ đâm như vậy nhất định sẽ chết thật sự thảm tại trải qua một hồi phức tạp nghi thức qua đi tần chính linh cứu rốt cuộc an táng hoàn tất sinh tiền những cái kia không có dòng roi đám quý phi đều bị đổi tới hoàng lang bên trong t r o n cùng mười ngày sau hoàng lang quan bế chính là tử tại lễ bộ một hệ liệt thao tác hạ tần thiên tại không biết dập đầu nhiều ít khấu đầu sau cuối cùng kết thúc một ngày tham viếng trở lại tề vương phủ cái mông đều ngồi t r ư a nóng tần thiên liền nhận được tin tức nói là trấn bắc vương xuất tám mươi vạn đại quân chú đóng ở bên ngoài kinh thành ít ngày nữa liền công thành trấn nam vương khoảng cách kinh thành cũng chỉ có một nghìn dặm không cần hai ngày liền có thể đến kinh thành tần thiên nhìn trong tay tờ giấy nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng lẩm bẩm nói trò hay muốn bắt đầu đâu lúc này tứ hoàng tử phủ bên trong kinh thành triệu ra vương ra cao thủ đều tụ tập một đường vương du trung nhìn xem tứ hoàng tử nói rằng điện hạ vương gia triệu g i a toàn bộ lực lượng đều đã tập hợp đủ liền đợi đến ngài tự mình hạ lệnh tứ hoàng tử nhìn trước mắt gần trăm tên tôn g sư cảnh võ giả cùng hơn m ộ ư ơ i người phá hư cảnh võ giả nội tâm kích động quả thực là khó nói lên lời phải biết tu vi khoảng t r ừ n g tiên tiên cảnh hắn dưới mắt lại có thể chỉ huy cái này trên trăm tên tôn g sư cảnh cùng hơn m ộ ư ơ i người phá hư cảnh võ giả trong lòng làm sao có thể không kích động đâu đây chính là quyền lực sao bởi vì vương gia cùng triệu g i a cơ hồ n ắ m trong tay toàn bộ đại đường vương t r i ề u quân đội cho nên hai nhà này tổng thể thực lực đã vượt qua còn lại lục đại thế gia tổng cộng đây cũng là vì cái gì tứ hoàng tử tại rõ ràng chỉ có hai cái thế gia duy trì d ư ớ i cũng dám cùng có lục đại thế gia ủng hộ thái tử khiêu chiến nguyên nhân mà lúc này thái tử phủ bên trong một gã vệ binh vội vã chạy vào thái tử phủ nói rằng báo khởi bẩm thái tử điện hạ đông cung bị mười vạn cấm quân bao vây thái tử nghe vậy lập tức bắn lên tới nói ha ha đến hay lắm người tới lập tức phát ra tín hiệu lập tức tập kết nhân thủ theo ta giết ra ngoài hoàng thành cùng trấn bắc vương tụ hợp trong h kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trên người của song phương ngựa đều triển khai nguyên thủy nhất vật lộn người của song phương ngựa cũng không dám sử dụng võ kỹ bởi vì tại loại này chật hẹp phạm vi bên trong dễ dàng tạo thành nội thương hơn nữa tại loại này đại chiến bên trong sử dụng võ kỹ là rất tiêu hao nội lực mà tại loại chiến trường này hoàn cảnh tiếp theo sáng nội lực hao hết loại kia đợi ngươi liền chỉ có tử vong người của song phương ngựa tiếp xúc thái tử bên này nhân mã mặc dù chất lượng so tứ hoàng tử cao hơn nhưng là giữa bọn hắn thiếu khuyết phối hợp mà tứ hoàng tử bên này mặc dù nói cấp thấp chiến l ự c không sánh bằng thái tử nhưng là trong tay hắn thật là c ấ m quân quân trận uy lực vào lúc này liền hiện hiện ra cho nên trong lúc nhất thời song phương cũng không làm gì được đối phương nhiều ít chương hai mươi một hoàn thành đại trận vỡ vụn thành, vụ. thành nội song phương chiến đấu càng kịch liệt càng không ngừng có người nga xuống ngoài thành trấn bắc vương đại quân cũng bắt đầu công thành ở kinh thành hộ thành đại trận tại xe bắn đá công kích đến lào đảo m ư ờ n ngã kinh thành hộ thành đại trận mặc dù là cấp bốn phòng ngự trận pháp nhưng là trận pháp này đã tồn tại quá lâu mà đại đường vương triều lại không có trận pháp sư cho nên không chiếm được g i ữ gìn cho nên trận pháp uy lực bị thấp xuống thật nhiều song phương một mực đánh tới hưng đông thái tử tay cơ hồ giảm b ấ t một nửa tứ hoàng tử mười vạn đại quân cũng còn x u ấ t lại hơn năm vạn người sau khi trời sáng song phương đều rút về chính mình trường khống địa bàn kinh đô trên đường cái khắp nơi đều chất đầy thi thể trở lại đông cung thái tử một đoàn người cơ hồ người người đều mang thương lưu tông nhìn xem cả người làm máu thái tử tiến lên nói rằng thái tử đ i ệ n hạ tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp t r ấ n bắc vương đại quân bây giờ bị cản ở ngoài thành chúng ta nhất định phải đem hộ thành đại trận làm hỏng không phải chờ t r ấ n nam vương đại quân vừa đến chúng ta thất bại thái tử nghe vậy c a o mày nói quốc sư nhưng có cách hay hiện tại chỉ có thể đem đan dược phân phát x u ố n g dưới đợi đến chúng ta đều khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm chúng ta chia binh hai đường một đường đi tiến công cấm quân đại doanh một đường đi phá hư hộ thành đại trận lưu tổng nói xong liền nhìn về phía lúc trước cũng chưa động thủ tông nhân phủ cùng thái miếu phá hư đại trận nhiệm vụ làm phiền chư vị tông nhân phủ người cầm đầu tiến lên nói rằng tốt ta chúng ta đám lao ra này là thời điểm động động c ấ n cốt cùng lúc đó tứ hoàng tử trong vương phủ vương du trung nhìn xem trên ghế tứ hoàng tử nói rằng điện hạ trấn nam vương lúc nào thời điểm có thể chạy đến chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chĩa vào thái tử bọn hắn một lần cuối cùng tiến công chúng ta hai đại cao thủ của gia tộc cũng g â y tổn hại đến không sai biệt lắm cho tới bây giờ những cái kia duy trì thái tử tông nhân phủ cùng thái miếu cao thủ đều còn không có động thủ đâu Bước bọn đường đường mười cảm công, công chúng ta trợ nhãn, một đường khác súng kích chúng ta đại doanh. chúng ta còn kế tiếp tuyến tiến tiến ta thấy phát một ta trợ một ta liền hai đại lại hai doanh, ta hắn nhãn, động súng sẽ vương ạ đại tại n quân còn trên phải t ờ n thành phòng chấn nam g thủ, v ư đại được lại liền phải quân thua. không chúng Vương là sợ ta du trung rất rõ ràng bọn hắn lần này nếu như thất bại kia ý vị như thế nào bởi vì một khi thất bại vậy thì mang ý nghĩa bỏ mình tộc diệt nhưng thành công gia tộc của bọn hắn thế lực liền sẽ có được bay lên dù sao nguyên bản một khối tám người ăn bánh nướng hiện tại biến thành hai người ăn hiệu quả kia là hoàn toàn không giống tứ hoàng tử nhìn trước mắt vương du trung cười nói đại tướng quân yên tâm ông ngoại của ta nhận được tin tức sau đã tốc độ cao nhất hướng về kinh thành chạy đến lúc đầu hai mươi vạn chấn nam thiết kỵ đã tiếp cận hàm c ấ p quan bộ quân khoảng cách kinh thành không đủ năm trăm dặm ít ngày nữa liền có thể đến kinh thành chúng ta chỉ cần kiên trì tới ông ngoại của ta đại quân đến về sau là được vương du trung nghe vậy không khỏi thở dài một hơi song phương tại ngưng chiến mấy canh giờ sau thái tử xuất lĩnh lấy hơn hai vạn nhân mã trực tiếp thẳng hướng cấm quân đại doanh mà tông nhân phủ cùng thái miếu cao thụ thì là nhào về phía trận nhãn vị trí báo khởi bẩm điện hạ thái tử xuất hai vạn nhân mã đã giết đến đại doanh bên ngoài tứ hoàng tử nghe vậy lập tức đứng lên nói rằng đến hay、lắm. chư vị theo bản điện hạ cùng một chỗ n ê n địch tứ hoàng tử mang theo đại quân sông ra cấm quân đại doanh sau liền nhìn thấy cầm đầu thái tử bọn người tứ hoàng tử cười nói hoàng huynh hôm nay ngươi ta liền phân già cao thấp a ha ha hoàng đệ tới đi nhường vi huynh nhìn xem ngươi những năm này tiến bộ nói xong hai người liền chiến đến cùng một chỗ tề vương phủ trong lầu các tần thiên đứng phía sau t à u chính thuần tần thiên cầm kính viễn vọng nhìn phía xa đang đang chém giết lẫn nhau sòng phe nhân mã không khỏi cảm t h ắ n nói chật chật thật là khốc liệt chỉ chốc lát sau một gã cầm y rỉa vệ chạy đến tào chính thuần bên thai dị hai vài câu sau tào chính thuần phất phất tay đem nó đuổi đi sau liền tới tới tần tiên h bên cạnh không người nói điện hạ cầm ý địa vệ để báo trấn nam vương đại quân khoảng cách hàm cốc quan đã không đủ ba trăm dặm nhiều nhất hai canh giờ liền có thể đến kinh thành mà trấn nam vương hai mươi vạn thiết kỵ đã chuẩn bị vượt qua hàm cốc quan không cần một canh giờ liền có thể đến kinh thành lữ tướng quân hỏi muốn hay không đem nó ngăn lại không cần thả hắn tiến đến trấn nam vương lão gia hỏa này tới khá nhanh vừa vặn nhường lữ tướng quân vạn nhân mã len lén hướng phương bắc buôn tập đem trấn bắc vương đường lui cho ngăn lại còn lại năm vạn nhân mã đợi đến c h ấ n nam vương đại quân toàn bộ tiến vào hàm cốc quan sau lại đem nó đường l u i tịch thu cầm easy v ệ toàn lực hiệp trợ đem địch nhân ánh mắt toàn bộ đ á n h ngủ nói cho l ữ bố khai c h i ế n sau người gọi hắn cấp tốc đem c h ấ n nam vương đầu nâng lên phía trước ta nhưng hắn không cần tàn sát những binh l í n h kia kia nhưng đều là chúng ta đại đường lực lượng cũng không thể bị hắn hắc, hắc. còn c có đợi chút nữa người mang theo một số cao thủ đi đem hoàng cung không chê trong tay đặc biệt là tông nhân phủ cùng thái miếu bên kia ta không hy vọng đợi đến ta động thủ về sau toàn bộ hoàng thành còn có người dám nổ đầm nhi thật là điện hạ an toàn của ngài không cần lo lắng cho ta ảnh mật vệ biết làm thật an toàn công tác là điện h ạ trương hàm theo t ầ n thiên vừa dứt tiếng trương hàm thân ả n h quỷ mị giống như xuất hiện tại tần thiên bên người có mặt tướng đợi đến khai chiến sau ngươi mang theo nhanh chóng đem chấn bắc vương cùng còn lại tướng lĩnh đầu lâu mang cho ta còn có thông chi đ i ệ n vi nhường hắn mang theo h ổ buôn quân cùng cẩm ý di hẻ vệ nhanh chóng bình định trong hoàn g thành nội loạn giáng can đảm nổ đâm nhi toàn bộ đều cho ta làm thịt mặt tướng lĩnh mệnh theo t ầ n thiên ra lệnh một tiếng quân nội rất nhiều mai phục lên cẩm ý di h vệ áo đều nhao bắt đầu hành động trong núi rừng phụ trách cảnh giới chân bắc vương trinh sát nhìn trước mắt đ ô n g nhiên xuất hiện t h ầ n mang phi ngư phục lương b e o tú xuân đao nam tử thần bí con ngươi không khỏi co rụt lại quát o người đến người nào tây lương c ẩ m ý đ ị ề vệ đao huyền theo đao quang lóe lên chân bắc vương dưới cờ tên này hậu thiên trung kỳ trinh sát nằm trên mặt đất che cổ hai chân bắt đầu vô ý thức có cắp máu tươi từ cổ phun ra ngoài rất nhanh máu tươi bên cạnh nhuộm đỏ mặt đất đao huyền lắc lắc trên đao vết máu mấy cái vượt nhảy liền rời đi nguyên địa khu vô số trinh sát vô lực nằm trên mặt đất đã mất đi sinh thức ầm song phương tại kịch chiến nửa cái gần một canh giờ sau thủ thành đại trận rốt cục bị thái miếu cùng tông nhân phủ cao thủ cho cướp phá bất quá ngay tại lúc này trấn nam vương trấn nam thiết kỵ cũng rốt cục đã tới chiến trường báo khởi bẩm trấn bắc vương từ trấn nam vương con thứ ba tô bình võ xuất lĩnh hai mươi vạn trấn nam thiết kỵ khoảng cách tiền quân đã không đủ hai mươi dặm trấn bắc vương nghe vậy c ư ờ i nói ha ha đến hay lắm làm nghe trấn nam thiết kỵ vô địch khắp thiên hạ hôm nay bản vương ngược lại muốn xem xem là bọn hắn trấn nam thiết kỵ lợi hại vẫn là chúng ta trấn bắc thiết kỵ lợi hại các minh đệ ai muốn làm tiên phong phụ vương, Nhi Thần trấn bắc vương nghĩa tử cưỡi ngựa tiến lên trấn bắc vương nhìn xem con của mình cười to nói ha ha tốt. vậy thì do con ta đồng võ xuất tám vạn trấn bắc thiết kỵ làm cái này tiên phong hậu quân sau đó liền đến nhi thần lĩnh mệnh mệnh lệnh đồng minh nắm chặt thời gian đem hoàng thành đánh h ạ đồng tiên dinh xuất hai mươi vạn trấn bắc thiết kỵ xem như hậu quân trợ giúp đồng võ mặt tướng lĩnh mệnh chương hai mươi hai thu lưới chương hai mươi hai thu lưới trên hoàng thành thủ thành đại trận sau khi vỡ vụn cấm quân bắt đầu lộ ra bọn hắn giang lanh vô số tên n ỏ hướng về trấn bắc quân v ọ t tới nắm giữ cấm quân thái úy triệu vũ hạ lệnh đối giới thành trấn bắc quân đ i ê n cùng xa kích trên tường thành liền t ô n g sư cảnh đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh phá ma nô bắt đầu hiện ra bọn hắn giang lanh vô số tên n ỏ bắn về phía trấn bắc quân về sau đem vô số quân sĩ cho xuyên thành xuyên bất quá trấn bắc quân cũng không phải ăn chay nhanh chóng triển khai đánh trả vô số tên nọ bắn về phía hoàng thành tường thành mang đi nguyên một đám hoạt bắt sinh mệnh trấn bắc quân tám vạn Nam thiết k�� tô bình võ nhìn xem hướng mình v ọ t tới c h â n bắc thiết kỵ cảm thấy hung ác cũng đúng c h â n bắc thiết kỵ phát khởi phản công kích người của song phương rất nhanh liền đụng vào nhau mấy cái công kích xuống tới c h â n bắc thiết kỵ bởi vì chiếm tiên cơ tay ưu thế cho nên chiếm không nhỏ tiến nghi nhìn thấy c h â n nam thiết kỵ trận hình đã dần dần vững chắc s a u đ ồ n g võ cũng tranh thủ thời gian rút về cùng hậu quân tụ hợp một trận chiến này c h â n bắc thiết kỵ mặc dù chiếm cư tiên cơ ưu thế nhưng là do ở c h â n nam thiết kỵ nhiều năm tại phía nam cùng vạn yêu cốc tác chiến kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cho nên một trận chiến này tạo thành tổn thất đ song phương cơ hồ r ế t thế lực nang nhau này có thể thấy được trấn nam thiết kỵ vô địch khắp thiên hạ cũng không phải thổi nếu để cho c á c quân đội bị trấn bắc thiết kỵ làm như thế một chút đã sớm quân lính tan giã tổ chức sức chiến đấu gì gì đó thật là nghĩ cũng đừng nghĩ tô bình võ nhìn thấy trấn bắc quân hậu quân cũng đã đến chỉ có thể cố nén tức giận bắt đầu cùng đối diện rằng co bởi vì thật muốn đánh lên tô bình võ cũng biết mình bên này thật đúng là không chiếm được cái gì tốt bởi vì đối phương phía sau có mấy chục vạn đại quân duy trì hắn mặc dù đối với mình trấn nam thiết kỵ có lòng tin nhưng không phải mù quáng tự tin tô bình võ rất thanh tỉnh nhận thức đến hiện tại cần phòng bị chính là h rất nhanh song phương đều lâm vào căng thẳng ngoài thành đại quân vẫn còn tiếp tục điên cuồng công thành thành nội chiến đấu cũng đã có một kết thúc về đến đại doanh bên trong tứ hoàng tử nhìn xem thuộc hạ đưa tới chiến báo không khỏi đại hỷ trải qua vừa rồi trận chiến kia dưới tay hắn mười vạn đại quân hiện tại cũng đã chỉ còn lại hai vạn tăng thêm sĩ、si、tộc cũng mới khó khăn lắm đạt tới ba vạn thái tử người bên kia tay cũng chỉ có mười hai ngàn nhân m ã không đến bất quá những này còn dư lại đều là tinh anh quá tốt rồi đại tướng quân ông ngoại của ta hai mươi vạn chấn nam thiết kỵ đã đến dưới thành vương du trung nghe vậy cười nói vậy thì tốt quá bất quá điện hạ hiện tại chúng ta song phương đều đã lâm vào thế bí nếu như có thể được tới tề vương trợ giúp vậy chúng ta nhất định có thể thắng qua thái tử không thể nào lão lục mười vạn tây lương thiết kỵ vẫn luôn án binh bất động thái độ của hắn đã rất rõ ràng chúng ta là không thể nào thuyết phục hắn ta hiện tại cũng là bắt đầu lo lắng hắn có thể hay không phía sau đâm chúng ta một đao điểm này điện hạ có thể yên tâm chúng ta bây giờ có mấy chục vạn đại quân ở ngoài thành tề vương hiện trong tay chỉ có một vạn không đến nhân mã chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng mà còn chờ tới c h ấ n nam vương sau khi tới chúng ta nội ứng ngoại hợp lập tức liền có thể trưởng không toàn bộ kinh h à n h bất quá vấn đề bây giờ là trấn bắc vương người đông thế mạnh thủ hạ cao thủ nhiều như mây không biết trấn nam vương phải chăng có thể xông phá lấy trấn bắc vương tầng tầng vây quanh tứ hoàng tử nghe vậy cũng rơi vào trầm mặc thái tử phủi bên trong thái tử cùng lưu tông chờ còn lại ngũ đại cao thủ của gia tộc tể tụ một đường thái tử dưới mắt trấn nam vương đại quân đã vượt qua hàm cốc quan dưới mắt thế cục bắt đầu biến khó bể phân bề ta thái tử nghe vậy cười nói quốc sư chớ buồn trấn nam vương đại quân trải qua hưng tiêu phá hư thực lực đã không bằng trước kia lại thêm trấn bắc vương binh nhiều tứ mạnh cái này thắng bại còn cũng còn chưa biết、đâu. tề vương phủ bên trong tần thiên gối lên khương tô du cặp đ ụ i đẹp an tiểu thúy đưa tới nho đẹp đến mức không muốn không muốn đúng lúc này một gã cầm y hệ vệ một đường chạy chậm tới tần thiên trước mặt quỳ xuống nói khởi bầm điện hạ trấn nam vương đã toàn bộ vượt qua hàm c ấ p quan lữ tướng quân bộ đội cũng đã dựa theo trước đó thiết định hoàn thành vây kín tần thiên nghe vậy lập tức nhảy dựng lên nói rằng bắt đầu động thủ đi là điện hạ theo một cái đạn tín hiệu lên không tiềm ẩn trong kinh thành cầm y hệ vệ cũng nao nhao bắt đầu động thủ trong cấm quân rất nhiều thiên tướng móc ra dao găm nhau nhao đối với cấp trên của mình bắt đầu đâm lưng phố lớn ngõ nhỏ bên trong trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều thân mang phi ngư phục cẩm y địa vệ ảnh mật vệ ám sát cũng đang không ngừng tiến hành trong quân t r ư ớ n g trấn bắc vương chính xuất thần mà nhìn xem hoàng thành xung quanh địa đồ một giây sau chỉ thấy đao quang l o ạ lên trấn bắc vương k i a tốt đẹp đầu lâu liền lăn xuống đến một đời quân thần trấn bắc vương một thân tu vi đã đạt tới phá hư cảnh sơ kỳ hắn trương hàm giết hắn cùng mổ heo dường như trương hàm nhấc lên trấn bắc vương đầu đi ra danh chướng chỉ chốc lát sau mấy chục tên tông sư cảnh ảnh mật vệ cũng đều mang mấy cái đầu biến mất tại trong quân doanh ngay tại trương hàm bọn người biến mất không lâu lựa bố dưới trướng năm tên phá hư cảnh thiên tướng xuất lĩnh lấy năm vạn đại quân chia làm năm đường đại quân bắt đầu xung kích chấn bắc vương quân trận tạc tướng đã chặt đầu người đầu hàng không giết trương hàm nhìn xem dưới đáy năm vạn tây lương thiết kỵ liền cùng lang nhập đàn sói giống như xâm nhập trận địa địch lớn diện tích thu gặt lấy chấn bắc quân bộ tốt không khỏi lên tiếng nói hắn là thật sợ cái này tây lương thiết k��ết mắt đỏ đem cái này mấy chục vạn đại quân tàn sát cái này năm vạn thực lực thấp nhất đều là t i ê n tiên tây lương thiết kỵ mong muốn tàn sát thực lực này phần lớn đều ở nhị tam lưu mấy chục vạn đại quân còn thật không phải là việc khó gì trấn bác quân binh lính vốn là đã bị cái này năm vạn tây lương thiết kỵ cho sợ vỡ mật hiện tại nhìn lại mấy chục tên chủ tướng đầu lâu treo cao không trung liền bắt đầu nhao nhao đầu hàng lữ bố nhìn trước mắt trấn nam vương đại quân trong mắt không giấu được h ứ n g phấn theo thần tiên lâu như vậy đây là hắn xuất chiến n h ì n thật lâu hắn hiện tại rốt cục có cơ hội biểu hiện lữ bố nhìn xem trấn nam vương chủ xoáy trực tiếp theo trên lưng ngựa nhảy lên quắt to thiên ma l i u loạn một đầu hơn hướng về trấn nam vương trong đại quân đánh tới trấn nam vương cùng còn lại phó tướng thấy này đều kém chút sợ vỡ mật trấn nam vương quát o đan nguyên cảnh không nay khí tức đã đã có thể so với địa nguyên cảnh toàn quân kết trận theo trấn nam vương hét lớn một tiếng hạ một lớp bình phong bao phủ lại toàn quân lữ bố thấy này khoe miệng phủ lên một vệ khinh miệng nụ cười chỉ thấy hắn ngón trỏ vi vi một chút kia nhìn không thể phá vỡ vòng phòng hộ liền trực tiếp vỡ vụn trấn nam vương bỗng nhiên liền lọt vào phản vệ lúc miệng phun màu tươi lữ bố thấy này trực tiếp một cái vọt mạnh đi vào trấn nam vương bên người phương thiên họa kích quét ngang trấn nam vương đầu lâu liền bị lữ bố ch trấn nam vương nghĩa tử nhóm thấy này nhao nhao q u á t o thay trấn nam vương báo t h ủ nhìn xem suốt quân hướng mình công tới trấn nam vương mấy tên nghĩa tử lữ bố hử lạnh nói h ử muốn chết lập tức lữ bố trong tay phương thiên họa kích trực tiếp một cái q u é t ngang trấn nam vương thân quân cùng nghĩa tử nhóm đều bị chặn ngang chặn ư ớ c ba ngàn đại quân tại lữ bố một kích phía dưới không ai sống sót lữ bố chọn trấn nam vương đầu bay đến không t r u n g q u á t o đầu hàng không chết trấn nam vương chết chết trấn nam vương chết khiến cho quân tâm đại loạn còn lại trấn nam binh sĩ thấy này đều n h o nhao, nhao vất xuống vũ khí trong tay bắt đầu, đầu hàng lữ bố năm vạn tây l chương h a b ì n h định hoàng thành tri đoạn chương h i m b ì n h định hoàng thành tri đoạn trong hoàng thành đ i ệ n vi mang theo hồi buôn quân cùng 3.000 cẩm y diệ vệ xông ra tề vân phủ đ i ệ n vi thủ hạ hồi buôn quân thực lực đô tại tông sư cảnh tả h ư u tần thiên mang tới cẩm y diệ vệ đều có tiên thiên cảnh trở lên tu vi cho nên tần thiên đối với đ i ệ n vi phải chăng có thể cầm xuống toàn bộ hoàng thành không có chút nào lo lắng chỉ chốc lát sau đ i ệ n vi liền dẫn đội ngũ cùng lúc trước tiềm phục tại hoàng thành cẩm ý diệ vệ tụ hợp đội ngũ nhân số lập tức liền mở rộng tới ba vạn người tại tần thiên đi vào kinh thành trước đó cẩm y diệ vệ đã đại lượng thẩm thấu tới trong kinh thành trở l nắm giữ mấy chục triệu nhân khẩu hoàng thành bỗng nhiên thêm ra mấy vạn lưu động nhân khẩu điểm này cũng không có gây nên triều đình thám tử chú ý đi vào cửa hoàng cung điện vi nhìn trước mắt cao ngất tường thành nói rằng khâu vũ có mặt tướng ngươi mang theo một vạn c ẩ m y diệ vệ cùng một trăm hồ buôn quân hiệp trợ tạo tổng quản đem hoàng cung không chế trong tay dám can đảm ngăn trở người g i ế t không tha tuân lệnh khâu vũ là hồ buôn quân một gã bách hộ một thân tu vi đã đ ạ t đến phá hư cảnh trung kỳ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn hắn cũng là toàn quân một cái duy nhất có thể ở điện vi trong tay đi qua ba chiêu thiên tướng những người còn lại đều trước đi với ta đem cấ khởi bẩm thái tử điện hạng thề vương phủ bên trong điện vi tướng quân dẫn đội giết tới thái tử nghe vậy lập tức đứng lên lớn tiếng nói cái gì tới nhiều ít người có chừng hai vạn người hơn nữa trong đó phá hư cảnh cường giả khoảng chừng hơn mười người Dẫn đầu điện đầu đi một, một, đi một, một giây sau thứ nhất để cho người ta càng thêm tuyệt vọng tin tức chuyển đến chỉ thấy một gã cả người làm mó binh sĩ chạy đến thái tử trước mặt quỳ xuống nói rằng khởi bẩm thái tử trấn bắc vô cùng Cùng chấn nam vương thái tử nhìn trước mắt lưu tông phất phất tay nói rằng các ngươi đi thôi không cần phải để ý đến ta tám người của đại gia tộc thấy này cũng không do dự nữa liền quay người chuẩn bị rời đi ha ha đều ở đây đại gia đừng vội đi a các ngươi cuộc chiến đấu này đem kinh thành công trình kiến trúc phá hủy một đồng lớn bình dân bách tính tử thương vô số hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi nói như vậy chúng ta t ề vương điện hạ thật là sẽ rất tức giận điện vi sau lưng h ổ buôn quân trong tay s á c h theo trên t r ă m máu lăn tăn đầu người tứ hoàng tử bị n g ũ hoa lớn buộc vứt trên mặt đất càng không ngừng r y rồi lấy thấy rõ điện vi trong tay đầu người sau lưu tông bọn người con ngươi co r ụ t lại bởi vì điện vi trong tay bọn họ cầm đầu người đúng là bọn họ gia tộc phá hư cảnh lao tổ lưu tông một đoàn người thấy này trực tiếp liền từ bỏ rẫy rủa dục vọng liền phá hư cảnh võ giả đều đ ư a tại điện nhìn xem từ bỏ r ẫ ruộ đám người đ i ệ n vi phất phất tay nói không có ý nghĩa ngoại trừ thái tử cái k h á c đều dây t a nhìn gặp bọn họ l i ề n t h i y ề n hồ đun q u â n người thấy này đều nhao nhao tiến lên triển khai đồ sát b ắ t đại sĩ tộc tông sư cảnh võ giả tại trong tay của bọn hắn liền cùng gà con giống như tùy ý bọn hắn xâm lược không đều đừng tới đây chúng ta là thái miếu cùng tông nhân phủ người chúng ta là thành viên hoàng thất các ngươi không được qua đây a ba mươi mấy tên tông sư cảnh thái miếu cùng tông nhân phủ cao thủ nhìn xem sách theo nhỏ máu lưỡ đao đang chậm rãi tới gần không khỏi hô to mong muốn bằng vào thân phận của bọn hắn đến hù dọa h ổ buôn quân cao thủ bất quá h ổ buôn quân cao thủ cũng không để ý tới bọn hắn một đám tu luyện công pháp chỉ là huyền cấp tông sư cảnh căn bản không phải tu luyện địa cấp công pháp h ổ buôn quân đối thủ cũng không lâu lắm ở đây gần trăm tên tông sư cảnh toàn bộ bị tàn sát không còn mà lúc này tề vương phủ bên trong quách thụy mang theo thiên võng một đám cao thủ đi tới tần thiên trước mặt tần thiên nhìn xem quách thụy cười nói quách tổng quản người mang theo người đến ta tề vương phủ thật là có chuyện gì quách t h ụ nhìn trước mắt nằm tại trên ghê xích đu tần thiên không người nói khởi bẩm niên hạ đây là bệ hạ di chiếu. Xin ngài xem qua. Thần、thiên ầ n t tiếp nhận thánh chỉ sau nhìn xem nội dung phía trên hơi quan sát một chút rồi nói ra cái này thiên võng quách thủy từ phía sau xuất ra một cái hổ phù đi đến tần thiên trước mặt sau đó quỳ xuống đem hổ phù đưa tới tần thiên trước mặt nói rằng điện hạ đây là hiệu lệnh thiên võng hổ phù thiên võng là tiên hoàng một tay xây dựng tổ chức tình báo cùng loại với ngài trong tay cầm y l ị a vệ thiên võng chỉ nghe lệnh của bệ hạ hiện tại tiên hoàng đem hổ phù giao cho ngài lấy hậu thiên mạng sẽ là ngài trong tay một thanh lưới g a o cái này thiên võng xây dựng thời gian so cầm y địa vệ sớm thực lực cũng không thể so với cầm y địa vệ t r í c lệnh hơn nữa bởi vì xây dựng thời gian sớm nguyên nhân mạng lưới tình báo sớm đã vẩy khắp xung quanh mấy cái vương triều mà đây cũng là tần thiên trước mắt thiếu nhất cầm y hệ vệ hiện tại tình báo mạng chỉ là phân bố tại đại đường vương triều cảnh nội mà thôi đối với chung quanh quốc gia tình báo trưởng không vẫn là rất khiếm khuyết tần thiên nhận lấy hộ hộ p h ụ sau đứng lên đem quách thụy nâng đỡ nói rằng quách tổng quản vất vả ngươi chờ bản vương đăng cơ sau lại đem n g à i an bài tiến thái miếu bên trong trước đó trước hết vất vả ngươi giúp ta chấp trường tiến võng quách thụy nghe vậy không người nói thay điện hạ hiệu lực là lao nô bàn phận cho dù là vất vả lao nô cũng vui vẻ chịu nhìn xem một thân tu vi đã đạt tới phá hư đỉnh phong quách thụy đang quay n g ử a của mình cái dám thân làm người hiện đại tần tiên mặc dù còn có chút không thích ứng nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được n ừ n g tầm tại bàn giao một ít chuyện sau quách thụy rời đi tề vương phủ quách thụy đi đến tề vương phủ bên ngoài sau lau lau mồ hôi lạnh trên c h á n l ò n g vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một chút vừa rồi hắn cảm ứng được tề vương phủ bên trong có mấy đạo làm hắn sợ hãi khí tức đồng thời khóa chặt hắn dường như chỉ cần hắn dám làm ra hơn một cái dư động tác một giây sau hắn liền muốn đầu người rơi xuống đất như thế nhìn xem quách tầy đầu Quách tại h nghe y vậy quay n g ư quát, đem toàn bộ hoàng thành đều trường không sau tần thiên thủ hạ đại tướng cũng đều tề tụ tại tề vương phủ bên trong lữ bố tiến lên một bước nói rằng điện hạ trấn nam vương cùng trấn bắc vương quân đội hiện đã bị chúng ta toàn bộ trường khống g dám can đảm nổ đâm nhi đạo trích đã bị mạt tướng chém đầu gian chúng rất tốt lữ tướng quân ngươi vất vả là điện hạ hết sức mạt tướng không dám nói khổ tần thiên nhìn trước mắt lữ bố rất là hài lòng điện vi nhìn xem tần thiên đang cao hưng thế là tiến lên một bước nói rằng điện hạ thái tử cùng tứ hoàng tử cũng đã bị mạt tướng bắt sống hiện tại hai mươi vạn cấm quân toàn bộ bị mạt tướng trường khống điện hạ phải chăng muốn đem thái tử cùng tứ hoàng tử để lên đến điện tướng quân cũng vất vả hai người bọn họ tạm thời để ép việc này cho sau lại nghị là điện hạ tần à u chính thiên l nghe tảo chính phần lời nói trong lòng kỳ thật thật phức tạp dù sao dù nói thế nào bọn hắn cũng là chính mình cầm tiện nghi lao cha nữ nhân tần thiên đời trước cũng không thiếu yêu gia đình của hắn rất hòa thuận cho nên đối với thân nhân hắn là tương đối xem trọng bất quá đây không phải kết trước đây là một cái trần trụi tràn ngập luật rừng thế giới cho nên có một số việc hắn nhất định phải đi làm tao tổng quản lao nô tại chuẩn bị xe đem thái tử cùng tứ hoàng tử áp hướng thiên lao là điện hạ lúc này trong thiên lao hoàng hậu cùng triệu quý phi bị cùng nhau nuốt ở một gian phòng giam bên trong hoàng hậu nhìn trước mắt triệu quý phi cười nói mội mội a trước kia hai người chúng ta một mực đấu đến đấu đi tính kế tính tới tính lui không nghĩ tới a hôm nay lại bị nuốt tại chung phòng, phòng giam bên trong cái này một ngày trước a chúng ta còn đang hưởng thụ lấy vô tận minh hoa phú quý không nghĩ tới hôm nay lại bị khốn trong tiên lao triệu quý phi nghe vậy cười nói tỉ tỉ cái này trong hoàng cung không chính là như vậy sao hôm nay khả năng còn tại cầm y ngọc thực ngày mai khả năng chính là thân hãm nhà tù đi mà nên chúng ta bước vào cái này hoàng cung một phút này bắt đầu chúng ta chẳng phải đã làm tốt đối mặt đây hết thể chuẩn bị sao hoàng hậu nghe vậy cười nói không nghĩ tới a ta vậy mà không có muội muội như vậy rộng rãi chỉ là khổ ta hoàng nghị a tỉ tỉ t h ứ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc kẻ thất bại không có một cái nào rơi vào kết cục tốt năm đó chúng ta có thể mưu hại lao lục mẫu phi cùng muội hôm nay cái này lão lục liền có thể lấy phương pháp giống nhau tới đối phó chúng ta đây chỉ là ta lúc trước gieo xuống bởi vì hiện tại chúng ta chỉ là đến thu chúng ta hậu quả xấu mà thôi ha ha nói hay lắm không nghĩ tới triệu quý phi lại có phần này mang trong lòng nghe được tần thiên thanh â m truyền đến triệu quý phi cùng hoàng hậu đều nhao nhao xoay đầu lại nhìn xem tần thiên hoàng hậu cắn răng nghiến lợi nhìn về phía tần thiên nói rằng lục hoàng tử tần thiên ta thật sự là không nghĩ tới a chúng ta cuối cùng sẽ thua bởi ngươi tần thiên nghe vậy chỉ là vi vi cười một tiếng phất, phất tay nhường thị vệ đem thái tử cùng tứ hoàng tự áp tới nhìn xem cả người làm máu đã hôn mê hai người hoàng hậu cùng triệu quý phi chăm miệng một lời hô hoàng nhi tần thiên cho thị vệ một ánh mắt ra hiệu bọn hắn đem người cho đưa vào đi hoàng hậu cùng triệu quý phi đều nhao nhao tiếp nhận c o n của mình tần thiên nhìn trước mắt một màn này lắc đầu nói rằng các ngươi còn có yêu cầu gì không ta tận lực hài lòng các ngươi hoàng hậu nhìn xem tần thiên quát ngươi cái này nghĩa xúc sớm biết ta lúc đầu nên bóp chết ngươi t ầ n thiên sau l ư n g điển vi nghe vậy trực tiếp giận d ữ nói tiện phụ dám nhục ta điện hạ người quả thực muốn chết điền bi chớ có vô lễ điện vi một thân cường hoành khí tức trực tiếp đem hoàng hậu chấn động đến thổ huyết nếu không phải tần thiên ngăn đón hoàng hậu sớm đã bị này khí tức đánh chết triệu quý phi ngươi có yêu cầu gì không triệu quý phi ngẩng đầu nhìn tần thiên cười nói không có điện hạ có thể khiến cho thần thiếp tại sau cùng thời gian bên trong lại để cho mẹ con chúng ta gặp mặt một lần ta liền đã rất cảm kích ta chỉ muốn muốn chết được thể diện một chút dù là tần thiên đã coi là gặp qua không ít sóng to gió lớn người hắn hiện tại đối với triệu quý phi cũng không khỏi không bội phục hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đối mặt tử vong lánh tính như vậy người ngay tại tần thiên chuẩn bị nói chuyện thời điểm thiên lúc trước tông nhân phủ cùng thái miếu trướng còn không có cùng bọn hắn tính đâu hiện tại bọn hắn lại vội vã như vậy đụng vào trên họng xuống tới tần thiên rất là hiếu kỳ bọn hắn muốn thả cái gì cái rắm ngăn lại bên cạnh chuẩn bị nổi điên địa vi tần thiên mang theo đám người đi ra thiên lao tần thiên đi ra thiên lao nhìn trước mắt mười chín lơ lửng giữa không c h u n g phá hư cảnh cao thủ cùng sau lưng bảy tám mươi tên đứng tại cách đó không xa tông sư cảnh cao thủ khá lắm cái này tông nhân phủ là dốc hết toàn lực a nếu như lại thêm thái miếu những cái k i a thái giám c h ế t bẩm tia đại đường hoàng thất thực lực thật đã đủ để quét ngang toàn bộ đại đường tần thiên nhìn lên trên trời lơ lửng mười chín tên thái miếu trưởng lao cầm đầu là tộc trưởng nắm giữ phá hư cảnh đ ỉ n h phong tu vi hơn nữa phá hư cảnh đình phong nhân số còn không ít khoảng chừng một cái t ầ n thiên nhìn xem cầm đầu tộc cười dài nói các ngươi tông nhân phủ không hào h ả o tại tông nhân phủ bên trong quản lý gia phả chạy ra ngoài làm gì t a m trưởng lão nhìn xem t ầ n thiên bất cần đời dáng vẻ u á to làm càn t ầ n thiên n g ư ơ i không biết lễ phép n g ư ơ i có tin ta hay không đem tên của ngươi theo gia phả bên trong t ấ c đoạn để ngươi không chiếm được hoàng tất h khí v ậ n thừa nhận khá lắm t ầ n thiên rốt cuộc hiểu rõ cái này tông nhân phủ người vì cái gì như vậy túm hóa ra là bởi vì cái này a một khi không chiếm được cái này hoàng tất h khí vẫn thừa nhận như vậy thì kế thừa không được cái này hoàng vị cũng chính là l o mạch nếu như nhất định phải ngồi lên cái này hoàng vị lời nói kia tất nhiên sẽ đưa tới thiết khiển bất quá tần thiên cũng có thể trực tiếp phế bỏ vốn có hoàng thất long mạch một lần nữa bồi dưỡng cái này một lần nữa bồi dưỡng một cái long mạch muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên còn chưa tính còn phải tốn thời gian dài đi một lần nữa bồi dưỡng một cái mới long mạch hiện tại tần thiên thiếu nhất chính là thời gian hơn nữa một khi hoàng thất khí vận tiêu tán như vậy toàn bộ vương t r i ề u linh khí hàm lượng sẽ sụt giảm cho nên nói một lần nữa bồi dưỡng một cái mới long mạch là được không đủ mất bất quá chỉ bằng cái này còn nắm không được tần thiên ép tần thiên trực tiếp đem những người ở trước mắt đều làm thịt không phải liền là long mạch sao. có hệ thống tại đây còn không phải là vài phút sự tình thần thiên đi lên trước chụp chụp lỗ thai nói rằng cái gì ngươi lặp lại lần nữa ta không nghe rõ ngay tại thần thiên trang b ư ớ c thời điểm hệ thống trực tiếp nhảy ra ngoài chương 25, thu thập tông nhân phủ chương 25, thu thập tông nhân phủ một đốt hữu nghị nhắc nhở một lần nữa bồi dưỡng một đầu long mạch cần một trăm triệu trung phẩm linh thạch túc chủ phải t r a n g cần thay đổi thần thiên nhìn trước mắt cái này một chuỗi con số không kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn rơi mất khá lắm cái này một trăm triệu trung phẩm linh thạch thật là giá trị một tỷ hạ phẩm linh thạch tồn tại a không nghĩ tới cái này cho hệ thống bình thường rất cao lạnh thời khắc mấu chốt cho hắn tới một màn như thế hơn nữa trái tim của hắn hoàn toàn như trước đây hạ ca đốt mời túc chủ lựa chọn phải chăng cần thay đổi thay đổi cái đầu của người a lao tử nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ hố không phải là cùng thú nhân làm ăn m ớ i kiếm được ba cái mục tiêu hạ phẩm linh thạch đây là là nhỏ mục tiêu a chính là đem nàng dâu bán cũng đổi không nổi a thần thiên trực tiếp điểm kích không thừa nhận quá nói đùa cái này tặng không mười cái nhỏ mục tiêu hắn không tâm sao nhìn xem tần thiên phách lối dáng vẻ tam trưởng lão lập tức liền không nhị được t i ế n lên một bước nói rằng tầng bốn tam trưởng lão lời còn chưa nói hết hắc quang lóe lên đầu của hắn trực tiếp đã không thấy tam hơi chỉ thấy một bộ không đầu thi thể từ không trung ngã rơi xuống đất tay chân càng không ngừng có g ó p t ầ n thiên bên người xuất hiện một gã tay cầm tam trưởng lão đầu lâu phá hư cảnh ảnh mập vệ cùng tam trưởng lão quan hệ tốt nhất nhị trưởng l ã o thấy này dùng tay chỉ tần thiên vừa định mắng một thanh q u ỷ dị dao găm theo cổ của hắn bên cạnh sẽ qua tam trưởng lão cũng biến thành một cỗ thi thể không đầu vừa vặn rơi xuống nhị trưởng lão bên người trình tề tề tông nhân phủ mọi người nhất thời tĩnh như h ằ n đan không dám nói dư thừa nói nhảm Đứng tại p h í a t r ư ớ c n h ấ t đại trưởng lão cùng tông nhân phụ tộc trưởng càng là đầu đầy mồ hôi lúc này trong lòng của bọn hắn đã nhấc lên kinh đảo hải lãng phải biết vừa rồi tần thiên thủ hạ sát thủ tại trả xuống nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đầu lâu thời điểm bọn hắn vậy mà cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức đây là giải thích chỉ cần tần thiên bằng lòng hắn có thể tùy thời trả xuống đầu lâu của bọn hắn cho nên lúc này đại trưởng lão cùng tộc trưởng đều bình tĩnh đứng trên không trung không dám n ú c đích liền hai mắt không dám nháy một cái sợ nháy mắt sau tần thiên liền xuống tay với bọn họ dù sao bọn hắn mặc dù sống lâu như vậy nhưng là bọn hắn thật là còn không c o i chẳng sống nếu như có thể mà nói bọn hắn còn muốn sống thêm 500 năm trăm năm thần thiên nhìn xem lâm vào an tĩnh đám người khoe miệng không khỏi vi vi d ư ơ n g lên xem ra đám này lão già đều là sợ chết hắn còn tưởng rằng thật đúng là sợ có mấy cái xứng sở không sợ chết đâu không đúng thật là có tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão kia hai cái lão nhị hàng chẳng phải không sợ chết thần thiên tiến lên đánh giá tông nhân phủ mọi người nói nói đi các ngươi tìm ta làm gì chẳng lẽ chính là muốn đơn thuần là thủ hạ của ta góp nhặt chiến công vậy ta liền cảm ơn chư vị hào ý tần thiên nói xong liền giơ tay lên vừa định vung xuống tộc trưởng cùng đại trưởng l á o vội vàng hô chậm đã tộc trưởng cùng đại trưởng l á o khi nhìn đến tần thiên cái này hổ tệ giơ tay lên thời điểm vội vàng ngăn cản hắn phải biết ngay tại tần thiên giơ tay lên một phút này thân làm phá hư cảnh cao thủ bọn hắn có thể minh sắc cảm thụ tới cổ của mình không khí chung quanh biến mát rất nhiều bọn hắn không hoài nghi chút nào tần thiên nói lời này chân thực tính dù sao nằm trên mặt đất nằm chỉnh chỉnh tề t ề nhị trưởng l á o cùng tam trưởng l á o thật là tại chứng thực cái này trước mắt vị này hổ tệ là thật dám giết người a nhị trưởng lão cùng tam trưởng l ã o nếu như giờ phút này sát chết vùng dậy lời nói như vậy bọn hắn nhất định sẽ chỉ vào tần thiên cái mùi mắng to ngươi cái này hộ tệ trang cái bức đều muốn bị chặt sao tần thiên nhìn xem còn mẹ hắn phiêu ở trên trời mười mấy người nói rằng điển vi ta cổ mệt mỏi điển vi ngay vậy lập tức tiến lên ôm quyền nói tuân lệ ngay sau đó một cố cường hành o khí tức xông ra nội đ ồ n g bềnh dưa không chung mười cái tông nhân p h ụ trưởng l ã o trực tiếp bị ép trên mặt đất không thể động đậy qua mười mấy giây sau điển vi triệt hồi uy áp lui về tần thiên sau lưng lúc trước tộc trưởng cùng đại trưởng lão mặc dù biết tần thiên bên người có đan nguyên cảnh tồn tại bọn hắn cũng, cũng không thèm để ý bởi vì không có bọn hắn tần thiên cũng đang không được cơ cho nên lúc trước đối với tần thiên bọn hắn cũng là rất không k h á c h khí bất quá tại bị tần thiên mấy tay này thao tác xuống tới bọn hắn đều sợ cho nên liền xem như bị như thế đối đãi bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống không phải tộc trưởng lau lau mồ hôi trên trán nói rằng chúng ta là tới đón tứ hoàng tử cùng thái tử tiến tông nhân phủ Hoàng thần ử này p thiên i a là quản, quản nghe vậy gật gật đầu nói rất tốt từ hôm nay trở đi thiên hạ này chỉ có ta quyết định thiên hạ này có cũng chỉ có một thanh âm địa chính là ta rõ chưa mình Minh bạch. tội a sau ta biết ngươi thái tử cùng tứ hoàng tử tiếp sau khi đi là vì cái、gì? hiện tại ngươi nói thế tử tứ tử tử t các cùng cho hoàng hoàng này mưu phản nên như thế nào. gì, mưu đem là vì lôi đang chém tần thiên nghe vậy đem bảo kiếm theo tộc trưởng trên cổ thu hồi rồi nói ra rất tốt vậy thì theo lời ngươi nói tới đi thái tử cùng tứ hoàng tử giao cho ngươi nếu như kết quả ta không hài lòng vậy ta không ngại đưa các n g ư ơ i những lao ra hỏa này đi gặp phụ hoàng ta tộc trưởng lao lao mồ hôi lạnh trên trán nói rằng xin điện hạ yên tâm lao hủ nhất định sẽ đem việc này làm được thoả, thoả. thần thiên nhìn tộc trưởng một cái nói rằng hy vọng như thế đi tần thiên dẫn người đi hậu tộc dài cùng đại trưởng lão có q u ắ p ngồi dưới đất đại trưởng lão thở hồn hề nói n rằng tộc trưởng cái này tề vương thật không đơn giản a những ngày an nhàn của chúng ta đã sắp qua đi tộc trưởng thở ra hơi sau đứng lên nói rằng còn cần đến ngươi nói nhanh đi về cùng thái miếu bên kia mấy cái k i a thái dám chết bẩm thương lượng một chút đối sách tần thiên trở lại tề vương phụ sau bắt đầu an bài tương quan công việc tần thiên ngồi trước bàn liền bắt đầu viết xuống từng đạo mệnh lệnh m ệ n h lệnh l lệ. ấ y bạch khởi cấp tốc xuất lĩnh ba mươi vạn tây lương lan kỵ sáu mươi vạn bộ tốt tám vệ sĩ hãm trận doanh bắc thượng tiếp thu chấn bắc vương mệnh lệnh lấy mông điểm xuất hoàng kim h o a kỵ bốn mươi vạn bộ tốt cấp tốc tiến về nam bộ tiếp thu c h ấ n nam vương tàn g quân đồng thời đóng quân để phòng yêu thú sơn mạch yêu thú sầm lấn mệnh lệnh lấy phòng huyền linh cấp tốc về kinh viết xong điều lệnh sau tần thiên đem mấy đạo mệnh lệnh giao cho ảnh mật vệ điện vi nhìn xem tần thiên nói rằng điện hạ trương đại nhân c h ỉ n h hợp c h ấ n nam vương c h ấ n bắc vương cùng cấm quân tất cả quân đội bỏ đi một chút giả yếu tàn tật sau hiện còn thừa quân đội tổng số lượng là một trăm hai mươi ba vạn tần thiên nghe được cái số này gật gật đầu nói đem có thể sử dụng binh sĩ đều giữ lại nói cho trương tướng quân phân phát phí muốn cho đủ là mặt t chương 26, đăng cơ đại điện c h ư n g h a đăng cơ đại điện chỉ trước mắt sau ba ngày trong ba ngày qua tần thiên đem toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới đều thu thập sạch sẽ đem những cái kia ngồi không ă n b á m quan viên cùng đau đầu toàn bộ đổi u xuống đ à i hiện tại toàn bộ trên triều đình trên dưới toàn bộ đều tại tần thiên trong không chế tề vương phủ bên trong tào chính thuần vội vã đi đến tần thiên trước mặt không người nói rằng khởi bầm điện hạ cầm ý địa vệ đ n báo phương bắc yên quốc cùng tề quốc liên quân liên hợp chấn bắc vương tàn quân x u i nam hiện thanh châu toàn cảnh đã luân hãm thái châu từ châu lưỡng địa thái thu tỉnh cầu triều đình phát binh trợ rút thần thiên thả ra trong tay tấu trương nói rằng biết những liên quân kia có bao nhiêu nhân mã bẩm điện hạ tề y ế n liên quân tăng thêm trấn bắc quân hết thể có hơn hai triệu người trong đó y ê n quốc đại quân có tám trăm ngàn người tề quốc đại quân có một trăm vạn trấn bắc quân tản quân hai mươi vạn hiện tề y ế n liên quân chia binh hai đường xuôi nam không cần m ộ ư ơ i ngày liền có thể đến thai châu cùng thanh châu dưới thành thần thiên lẩm bẩm nói ta là không nghĩ tới a động tác của bọn hắn nhanh như vậy mệnh lệnh trương hàm lữ bô cấp tốc tập kết các bộ hai ngày sau tốc độ cao nhất chạy tới thanh châu cùng thái châu lưng địa mạch khởi tăng tốc tiến quân tốc độ là đúng rồi điện hạ lễ bộ truyền đến tin tức nói đăng cơ đại điện công việc đã chuẩn bị xong ngày mai liền có thể bắt đầu đăng cơ nghi thức tần tiên nghe vậy hai mắt sáng lên nói thật hắn đối với đăng cơ là không thế nào cảm thấy hứng thú chân chính nhường hắn cảm thấy hưng phấn là hoàn thành hệ thống trung cấp nhiệm vụ hắn đạt được ban thưởng sẽ là cái gì ta đã biết đúng rồi bạch khởi tới chỗ nào rồi bẩm điện hạ bạch tướng quân đã xuất bộ tốc độ cao nhất hành quân bất quá mong muốn đến kinh thành lời nói còn cần bảy tám ngày đi ta đã biết ngươi trước a n bài song số a là điện hạ ngày thứ hai tần thiên liền tại đông đảo văn võ đại thần bảo vệ hạ trong hoàng c u n g cử hành thịnh đại đăng cơ nghi thức q u á c h thụy tại đăng cơ nghi thức trước khi bắt đầu trước mặt mọi người tuyên độc tần chính di trị theo tông nhân phụ đám người hợp lực phía dưới đem đại đường khí vận kim long tỉnh lại nhìn xem hoàng cung phía trên bay múa ngũ trào kim long kinh thành bách tính đều nhao nhao quỳ xuống bắt đầu tham viếng nô hoàng v ạ n thuế và thuế và thuế và thuế tại thần tử cúng bách tính quỳ lệ âm thanh bên trong đại đường khí vận kim long chui vào tần thiên thể nội t ầ nay Thiên nhìn xem, xuống một mảnh thần tử rốt nhìn mảnh minh bạch vì cái gì những cái cái i xuống vì gì xem quỳ cuộc k cổ cái nhân n đối với à hoàng vị như thế thì vị si mê, thì ra chính m quyền tư t vị ậ t ta、si、mê. Bình thân. Tạ vật để cho c Bình thuế. h người Nay si mê. võ hoàng đế tần thiên vào chỗ đổi hao đại thống đại xá thiên hạ miễn thuế ba tháng các bộ thần công thưởng cung phụng nửa năm khâm thử n ô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế ngay sau đó tần thiên lại tại một hồi dườm già nghi thức hạ rốt cục giải thoát ra dù là một thân tu vi đã đạt đến tông sư cảnh hậu kỳ tần thiên vậy mà cũng cảm thấy mỏi mệt đợi đến tần tiên h trở lại tầm cung thời điểm sắc trời đã tối dần Đốt. hệ thống thăng cấp thành công mở ra hệ thống trí năng phục vụ Đốt. chúc mừng túc chủ hoàn thành trung cấp nhiệm vụ Đốt. ban thưởng ngay tại kết toán bên trong Đốt. ban thưởng kết toán hoàn tất mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận tần tiên h không nói hai lời trực tiếp liền ấn mở hệ thống ban thưởng gói quà lớn、Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ một chương chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ một chương chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ một chương Đốt, chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ một chương Đốt, chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ một chương Đốt, chúc mừng t ú c chủ hoàn thành trung cấp nhiệm vụ hiện hữu triệu hoán nhân vật cảnh giới tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp Đốt, chúc mừng t ú c chủ hoàn thành trung cấp nhiệm vụ khí vận tăng lên quản lý cương vực nồng độ linh khí tăng lên gấp mười chúc mừng tốt chủ hoàn thành trung cấp nhiệm vụ thu hoạch được thể chất thức tỉnh thẻ một chương、Đốt. chúc mừng tốt chủ thu hoạch được linh điền ba mươi ván mẫu chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được quân hồn giáp tỉnh tạm mười cái đ ố t ban thưởng cấp cho hoàn tất mời t ú c chủ chú ý kiểm tra và nhận tần thiên nhìn xem phần thưởng này không khỏi tê cả ra đầu hưng phấn trong lòng không thôi ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o hệ thống ngư bức ngoa t à o nhìn xem cái này một loạt ban thưởng tần thiên trực tiếp kích động đến nói năng lộn xộn phải biết lần này hắn vẹn vẹn là cao t h ủ tuyệt thế liền thu được bốn cái phải biết tuyệt thế võ tướng đều là kèm theo thể chất đã tại thế giới này sinh tồn mấy năm tần thiên cũng biết thể chất quý giá chỗ mỗi một cái đặc thù thể chế xuất hiện đều sẽ dẫn tới các đại đế quốc cùng ẩn thế tông môn đoạt bể đầu tồn tại vậy hạ ngay thế nào ngay tại tần thiên kích động đến mù kêu to thời điểm ngoài cửa chuyển đến tàu chính thuần thanh âm tần thiên nghe vậy thu lại chính mình tâm tình kích động nói rằng không có việc gì ta chính là hoạt động một chút gân cốt bình phục lại tần thiên nhìn xem hệ thống bảng trực tiếp điểm kích rút ra đốt ban thưởng rút ra thành công ban thưởng đã cấp cho tới túc chủ hệ thống không gian bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận tần thiên thấy này cả người đều là xứ sở lập tức ấn mở hệ thống không gian phát hiện toàn bộ hệ thống không gian rất lớn lớn đến không có giới hạn đây đối với tần thiên mà nói cũng coi là ngoài ý muốn vui mừng dù sao bạch chơi một cái cự đại không gian chữ v ậ t h a y không thích đâu hệ thống sử dụng tất cả nhân vật triệu h o a n g t h ể đốt sử dụng thành công đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng triệu vân đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng quang vũ đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng hứa trừ đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng lý t ồ hiếu đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt ra c á t lượng đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt lưu ba ôn tần thiên nhìn xem cái này nguyên một đám sáng mù hắn mắt chó tên người trong lòng kích động không thôi phải biết ở trong đó bất kỳ một cái nào mánh nhân đơn lôi ra đến đều có thể kích động một thời đại phong vân a tần thiên an không chịu nổi kích động trong lòng trực tiếp điểm mở mấy người giao diện thuộc tính thính danh triệu vân tu h vi đan nguyên cảnh đ ĩ n h phong công pháp vân long chiến thiên quyết thiên gia trung phẩm thể chất vân long chiến thể thiên phú chiến thể kỹ năng chủ động lúc chiến đấu có thể trực tiếp tiết kiệm tám thành nội lực truyền vận giảm bất b ả y thành chiêu thức tụ lực thời gian binh chủng mười vạn bạch bào nghĩa tỏng tu vi thấp nhất tiên thiên hậu kỳ cái này mẹ nó chính là tinh khiết chuyển vận máy móc ca thần thiên nhìn xem triệu vân thuộc tính không khỏi nhà danh nói dù sao triệu vân thiên phú có thể là có thể nhường hắn lên mặt chiêu làm bình a làm m á n h nam a thính danh quan vũ tu vi đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong công pháp võ thần quyết thiên gia i trung phẩm thể chất võ thần thể thiên phú nghĩa bạc vân thiên kỹ năng chủ động mở ra lúc có thể tăng lên gấp ba ba triệu chiến lực binh chủng mười vạn kinh châu thiết kỵ dù sao quan vũ là hoa hạ trong lịch sử một cái duy nhất có thể chinh phục nho thích đạo tam giáo mai tướng tam quốc thời kỳ vì giết chết quan vũ thật là xuất động nửa quốc gia quân đội cộng thêm bên trên người một nhà đâm lưng mới đưa quan vũ giết chết không phải chỉ dựa vào ngô quốc cùng ngụy quốc mong muốn giết quan vũ còn thật sự có nhất định độ khó hơn nữa quan vũ cũng là hoa hạ trong lịch sử duy nhất có thể làm được từ trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp tồn tại chương hai mươi bảy thể chất t h ứ c tỉnh chương hai mươi bảy thể chất t h ứ c tỉnh thần t i ê n lại tiếp lấy ấn mở hứa trừ giao diện thuộc tính tính danh hứa trừ tu vi đa nguyên n cảnh đ ỉ n h phong công pháp viêm hổ thí thần quyết thiên giai trung phẩm có thể thăng cấp thể chất viêm hổ thí thần thể thiên phú viêm hổ thí thần kỹ năng chủ động thời gian chiến tranh có thể trực tiếp tăng lên chính mình một cái đại cảnh giới có thể triệu hồi r a cao da bản thân một cái đại cảnh giới bảo hộ ma thu xích viêm ma hổ binh chủng tám trăm h h b ư n quân tu vi thấp nhất đồng sư cảnh đình phong tần thiên nhìn xem hứa trừ thuộc tính nội tâm nhận xung kích đã không có lúc trước mãnh liệt như vậy dù sao lại có quan vũ cùng triệu vân phía trước hứa trừ thuộc tính này cũng chính là cùng bọn hắn một cái tiêu chuẩn tần thiên chân chính mong đợi là cái này trong truyền thuyết tướng bất quá lý vương bất quá hạng lý tổn hiếu thuộc tính đến cùng có nhiều châu Tính tổn Thu thiên thần quyết, thiên giai thượng phẩm. Có thể thăng、cấp. Thể chất, thi danh, nguyên cảnh Công chiến thiên thần thể. Thiên phú, chiến hiếu. pháp, phẩm. địa giai lý vi, Có cấp. sơ kỷ. Phá phương chiến cho ma. Kỹ năng bị động. bị đấu cho đối Lúc tần ạ o thành thiên nhìn xem cái này lịch thiên thuộc tính không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tướng bất quá lý vương bất quá hạng chân chính ý nghĩa tần thiên an nhìn ở nội tâm kích động ấn mở hai vị văn thần giao diện thuộc tính thính danh gia cát lượng tu vi nguyên đan cảnh đình phong cựu phẩm trận pháp sư cựu phẩm khôi lỗi sư công pháp đạo huyền quyết thiên giai thực phẩm có thể thăng cấp thể chất thiên khôi trần thể thiên phú bố trận chế khôi bố trận kỹ năng bị động bố trận lúc gia tăng ba thành sát xuất thành công tăng lên trận pháp ba thành nghị lực chế khôi kỹ năng bị động gia tăng ba thành luyện chế khôi lỗi sát xuất thành công gia tăng ba thành khôi lỗi phẩm chất binh chủng không thính danh lưu ba ôn thu vi đan nguyên cảnh đình phong công pháp đoạn long quyết thiên gia i trung phẩm có thể thăng cấp thể chất thiên đạo thể thiên phú tắt thở kỹ năng chủ động có thể cướp đoạt nước khác long mạch chi khí vận lớn mạnh bồn quốc chi long mạch có thể mượn trợ long mạch chi khí điều động thiên địa ép chế địch nhân tần thiên quan sát một chút hai vị văn thần thuộc tính nội tâm cũng không có nhắc lên gợn s ó n g quá lớn ra cát lượng cùng lưu bá ôn thuộc tính mặc dù cũng rất như bức nhưng là bọn hắn thuộc tính lại không có cái khác võ tướng như thế có đả kích cường liệt lực bất quá tần thiên vẫn rất cao hứng dù sao hiện tại hắn thủ hạ quan văn liền phòng huyền linh một cái cho nên tần thiên hiện tại mỗi một ngày đều muốn đi xử lý rất nhiều chính vụ lại thêm tần thiên là tân đế đăng cơ rất nhiều thế lực đô muốn một lần nữa tẩy bài phòng huyền linh một người căn bản bận không quá nổi dù sao quản lý quốc gia cũng không phải nói đùa mỗi một ngày tấu trương đều trồng ch hiện tại có hai cái này chính đàn đại lao trợ trận kia tần thiên liền có thể an tâm đi làm hẳn c á ước mới tra xét xong thuộc tính tần thiên rất hiếu kỳ chính mình thể chất tần thiên trực tiếp mặc n i ệ m nói sử dụng thể chất thức tình thể đốt thể chất thức tình thể sử dụng thành công theo hệ thống đề dẫn vừa dứt tiếng tần thiên lập tức cảm giác được thân thể của mình tựa như đang bị nước cấm cọ rửa như thế sau nửa canh giờ tần thiên chung quanh khí tức rung động một đầu cựu trào kim long bay ra tại hoàng cung phía trên xoay một chút sau lập tức liền xông về tần thiên trong thân thể phúc thử một tiếng vải vóc xé nát âm thanh âm vang lên tần thiên nửa người trên quần áo bị khí t tần thiên cường tráng nửa người trên xuất hiện một đầu sinh động như thật ngũ trào kim long tần thiên đánh giá trên thân bỗng nhiên thêm ra kim long hình xăm không khỏi nhà danh nói hôm nay bắt đầu ta tần thiên cũng là lăn lộn trên đường bất quá tần thiên tại cảm giác một chút đi sau hiện mình có thể đem cái này hình xăm che giấu hơn nữa tần thiên còn phát hiện mình có thể đưa nó triệu hoán đi ra bất quá tần thiên triệu hoán đi ra ngũ trào kim long không phải giống như hứa chữ như thế thuộc về chiến linh loại tần thiên triệu hoán là thật ngũ trào kim long có thể nói cái này ngũ trào kim long chính là tần thiên sen lẫn linh thú chẳng qua trước mắt bởi vì cái này ngũ trào kim long hiện tại quá mức suy yếu còn cần hoàng thất kh thần thiên tuấn mở bảng thuộc tính của mình thính danh thần thiên tu h vi phá hư cảnh trung kỳ công pháp viêm hoàng tổ long quyết thiên gia i trung phẩm có thể thăng cấp thể chất tổ long thể thiên phú long hóa côn bạo tính bền dẻo long hóa kỹ năng chủ động hóa thân long nhân nắm giữ có thể so với long tộc thực thân côn bạo kỹ năng chủ động tăng lên tự thân gấp ba ba triệu thuộc tính tính bền dẻo miễn dịch nhận bốn thành t ổ thương binh chủng không tần thiên nhìn xem thuộc tính của mình lập tức lớn bật cười tần thiên nhìn hồi lâu mới phát hiện thuộc tính của mình giống như cũng là rất như bờ ca cái này khiến tần thiên bắt đầu động tu luyện võ kỹ suy nghĩ nói đến khôi h ả i tần thiên đi vào thế giới này lâu như vậy vậy mà không có tu luyện qua cho dù là một giây đồng hồ nói đến tần thiên tu luyện võ kỹ cũng không có tác dụng gì bởi vì không có thức tỉnh trước hắn liền xem như tu luyện võ kỹ khả năng liền dưới tay tiểu binh đều đánh không lại chớ nói chi là cái khác võ tướng tần thiên mỗi ngày ăn một bữa cơm bên người đều cất giấu mười mấy cái cầm y dịa vệ người bình thường thật muốn ám sát hắn độ khó thật không là bình thường lớn hơn nữa công pháp của hắn chỉ cần hắn trở tại lãnh địa của mình bên trong liền sẽ tự động tu luyện cho nên tần thiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn bất quá đi hiện tại tần thiên phát hiện thiên phú của mình như vậy như bước sau liền bắt đầu động tu luyện võ kỹ suy nghĩ đầu tiên là viêm hoàng tổ long quyết bên trong chiến thiên kích pháp cùng long hành bộ tiếp theo chính là tổ long thể bên trong truyền thừa võ kỹ long trạo long âm kim long bá thể cùng thần long bãi vĩ cái này mấy loại võ kỹ đều là cực kỳ cường hãn tồn tại bọn hắn sẽ theo tần thiên thực lực tăng cường mà tăng cường điểm này cũng là cùng thiên phú giống nhau tần thiên nhìn xem chính mình cái này mấy môn cường đại võ kỹ lập tức rơi vào trầm tư hắn còn giống như thiếu chút gì à? đúng à. thân làm đế hoàng tần thiên một thân trang phục thật đúng là rất keo kiệt đ ạ t được hệ thống mấy năm này tần thiên đều không có ở trên người mình hoa trả tiền hiện tại tần thiên thân làm đế vương là thời điểm nên cho mình đặt mua một thân trang phục nghĩ đến cái này tần thiên lại mở ra hệ thống thương thành khu vực mặt tần thiên bỏ ra năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch mua một bộ đ i ệ u d a i hạ phẩm hoàng kim tòa tử giáp tiếp lấy lại tốn tám trăm vạn hạ phẩm linh thạch mua một đôi địa giai hạ phẩm hoàng kim trên hoa tần thiên nhìn xem cái này một thân trang phục là có nhưng là tọa kỵ còn giống như trên lệnh chút ý tứ cho nên t tần thiên hài lòng nhìn xem chính mình mua s a n g mấy thứ này thoáng qua một chút thân làm đế vương b ề ngoài liền có ngay tại tần thiên đang đang thưởng thức mấy kiện bảo vật này thời điểm ngoài cửa truyền đến tàu chính t u ầ n thanh â m khởi bẩm bệ hạ ngoài thành đ ố n g nhiên nhiều hơn ba mươi mấy vạn đại quân bọn hắn đều nói là bộ hạ của ngài cho nên trương tướng quân liền phái lao nô đến đây lấy trứng tần thiên nghe vậy liền lập tức mở cửa phòng c ư ờ i nói đúng vậy bọn hắn đều là lòng chấm bục hai tướng chấm muốn đích thân đi ngoài thành nên đón lòng chấm bục hai tướng tần thiên nói xong liền đem lòng câu kêu gọi ra nhìn xem đầu mọc sừng t r ự chương tiếp liền n ả y Câu hai mươi n g dây c ư n tám tướng tinh tụ tập chương hai mươi tám tướng tinh tụ tập ngoài hoàng thành ra các lượng mang theo quan vũ cùng triệu từ long đứng ở một bên lý tôn hiếu hứa trừ lưu bá ôn tạo thành tứ phương đối lập cục diện lựa bố thì là mang theo trương hàm cứ như vậy thẳng tắp đứng tại cái này bốn phe thế lực trước mặt mấy người này cầm đầu người cũng không ngu ngốc biết có thể mang theo bộ đội tới đây tỷ lệ lớn bên trên đều là tần thiên bộ hạ n g cho nên cũng liền không có lên cái gì xung đột quân s ứ a xem ra chúa công giới t r ư ớ n g cao thủ tụ t ậ p a không nói trước kia hứa chữ, cái kia tay cầm phương thiên h ỏ a kích lựa bố cùng bên cạnh hắn cái kia che mặt nam tử áo đen liền cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm đáng giá nhất nói chuyện chính là cái tia tay cầm trường thương thân mang màu đen chiến giáp nam tử ta cảm giác liền xem như để cho ta cùng tử lòng cùng tiến lên cũng không chiếm được c h ỗ t ố t quan vũ lúc này trong lòng rất là kích động dù sao từ khi lữ bố sau khi chết hắn xem ai đều là cắm tiêu bán đầu bọn chốt nhất một người vô địch đã quen tóm lại có chút tình mịch mà bây giờ quan vũ lại tại tần thiên thủ hạ gặp nhiều cao thủ như vậy điểm này quả thực nhường hắn hư vấn ra cắt lượn g v ố t ve râu ria cười nói vân trường a ngươi không cần từng ngày liền biết chem chém giết riết nhiều học tử long đi ngươi xem người ta nhiều trầm ồn bất quá ngay tại r a cắt lượng nói xong một giây sau một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ liền từ triệu vân trên thân bạo phát đi ra triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương chỉ vào lữ bố quá to lữ bố đời này người đều nói ngươi chính là tam quốc nhất là dũng võ người n g ư ơ i ta mặc dù cùng một thời kỳ người nhưng lại không giao thủ cơ hội ta không nghĩ tới ta tại cựu h u yên lặng mấy ngàn năm may mắn được chủ công thưởng thức có thể trọng sinh hôm nay ta liền muốn chọn ta nội tâm chi tiết ngươi có dám cùng ta một trận chiến lữ bố nghe vậy cười to nói có gì không dám ta làm nghe ngươi cùng trường bản pha tại mười vạn ngụy quân bên trong giết bảy vào bảy ra có thể cùng ngư ơ i dạng này anh hùng đấu qua một trận chính là đời người một chuyện may lớn đến để chúng ta đấu qua một trận lời này vừa nói ra ngay cả một mực bưng ngồi ở trên ngựa lý tồn hiếu đều mở mắt quan sát một chút trong sân đám người trên người chiến ý tứ ngược quan vũ cùng hứa trừ chiến ý trong lòng cũng đều bị kích phát ra chương hàm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất tại nguyên chỗ trên trời mây đen ngay tại tụ tập lấy một cố cường đại khí thế bao phủ toàn bộ hoàn thành ha ha hứa trừ ngươi đã đến lần này chúng ta hồi bôn xong hùng tể tụ phương tiên điện à y để chúng ta giết hắn máu chạy thành sông theo vừa dứt tiếng điện vi to con thân ảnh liền trực tiếp đập xuống đất trực tiếp đem trên mặt đất ném ra cái hố to điện vi nhìn xem bưng ngồi ở trên ngựa hứa chửi vội vàng đụng lên đi chào hỏi lưu ba ôn nhìn xem cảnh tượng dần dần mất khống chế cơ cơ tay h áo đem nâng lên bụi bặm đều áp xuống tới sau quát to làm càn dưới chân thiên tử an d á m lỗ mãng theo lưu ba ôn quát to một tiếng trong sân mấy vị võ tướng lập tức cảm giác được một cỗ to lớn áp chế lực đánh tới trên trận nguyên bản dương cung bạn kiếm bầu không khí lập tức bị đè ép xuống trương hàm nhìn xem hiện trường khả năng không đánh được dứt khoát liền hắn nhìn xem trương hàm phương hướng lẩm bẩm nói có ý tứ vậy mà có thể tránh thoát ta do xét ta ngay cả hắn thế nào biến mất cũng không biết chúa công a thủ hạ ngươi các đại tướng đều không đơn giản a không biết rõ ngươi là thế nào đem những tiêu binh này hãn tướng cho chị đến n g o a n n g o ã n bất quá ta hiện tại tới ai dám lô mãng ta liền đem đầu của bọn hắn v ặ n xuống tới lý tôn hiếu mặc dù theo vừa mới bắt đầu vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần bởi vì trong mắt hắn tất cả mọi người là sâu kiến bởi vì hắn tại cửu u phía dưới đã vô địch hơn ngàn năm bất quá hôm nay gặp gỡ ở nơi này nhiều cao thủ như vậy nhường hắn lại khơi dậy đã lâu trên、ý. dù sao tại hắn bằng lòng đến đây cho tần thiên hiệu chung trước đó có một thanh â m liền nói cho hắn biết nơi này là một cái hoàn toàn không giống thế giới hắn chỉ cần hiệu chung tần thiên là được rồi đời trước của hắn không có gặp phải h ù n g chủ cho nên một thân bản sự không chiếm được thi triển nhưng là từ khi đến sau này lý tồn hiếu liền phát hiện trước mắt mỗi một cái võ tướng đều có thể mang đến cho hắn uy hiếp trí mạng hơn nữa bọn hắn binh lính dưới quyền cũng đều không so với mình mười vạn huyền giáp quân c h i n h lệnh cái này khiến yên lặng đã lâu h ắ n lại lần nữa nổi lên đã lâu trên ý ngay tại lưu ba ôn chấn áp xuống dương cung bạt kiếm võ tướng sau tao chính thuận thanh em liền hơn ngàn tông sư cảnh cầm y h i ệ vệ cầm thiên tử nghi trượng n h a u n h a u chạy ra chỉnh tề xếp tại hai bên đường ra cắt lượng cùng lưu bá ôn dẫn đầu kịp phản ứng quỷ u ố nói g n vi thần tham kiến bệ hạ những cái kia thô lô võ tướng nhóm lúc này cũng đều phản ứng lại lập tức nửa quỷ ôn của nói mặt tướng tham kiến bệ hạ ngay sau đó mấy tên võ tướng mang tới ba mươi vạn kỵ binh cũng đều n h a u n h a u xuống ngựa đều nhịp quỷ một chân trên đất đem tay phải đặt vào trước ngực đồng quất lên tham kiến bệ hạ theo tiếng h ò hét rơi xuống hiện trường liền lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được k i ê n tĩnh thần thiên cưới long câu từ trên trời từng bước từng bước đi đến trước mặt mọi người thần thiên nhìn trước mắt một màn này trong lòng lập tức hào tình và trượng vận khởi linh lực trong cơ thể nói rằng bình thân tạ bệ hạ hoa hoa hoa ba tiếng đều nhịp thanh â m chuyển đến ba mười vạn đại quân liền chỉnh chỉnh tề tề đứng ngay ngắn thần thiên nhìn xem cầm đầu mấy tên võ tướng cười nói ha ha mấy vị đều theo chấm vào thành a chấm đêm nay liền cho các ngươi cử hành tiệc ăn mừng tạ bệ hạ tần thiên dứt lời liền dẫn mấy chục tên võ tướng trở về hoàn thành binh lính còn lại đều được an bài tới cấm quân đại doanh tần thiên tại tiếp phong yến kết thúc sau liền trở về tới tẩm cung của mình bên trong lúc trước hắn còn mở ra không ít đồ tốt hắn mau chóng an bài xong xuôi mặc dù hắn rất muốn cùng những cái này dành tướng uống rượu với nhau nhưng là bây giờ không phải là làm chuyện này thời điểm bởi vì hiện tại thời gian không đợi người không biết rõ vì cái gì tại sao khi lên ngôi tần thiên trong đầu một mực có một loại cảm giác cấp bách liền phảng phất có một loại t a i họa thật lớn muốn tới như thế cái này khiến hắn cảm thấy rất bất an cho nên tần thiên hiện tại rất chân quý hiện tại hòa bình phát dục thời gian. tần thiên mở ra hệ thống bảng đem mười cái quân hồn giác tỉnh tạp rút ra phát hiện tám tấm thẻ bên trên đều có đặc hưu đồ án cầm đầu hai tấm theo thứ tự là hai đầu đầu xích viêm ma hổ cùng thị huyết ma hổ cái này không cần phải nói tần thiên đều biết cái này hai tấm quân hồn giác tỉnh tạp là cho hổ bột quân tấm thứ ba là một thất thị huyết thiên lang đây là lữ b ố tây lương tiết h kỵ về phần cái này hoàng kim hỏa sư tử là mông điểm hoàng kim h o a kỵ bạch khởi mười vạn đại tần nhuệ sĩ phối chính là địa ngục tu la cái này ngọc kỳ lân là lý tổn hiếu mười vạn huyền gia quân cái này thanh long là quan vũ mười vạn kinh châu tiết k cái này bạch long không cần nhìn cũng biết là triệu vân mười vạn bạch báo nghĩa tòng cái này song xí thiên hồ hẳn là cao thuận hám trận d o a n h nếu là hỏi vì cái gì tần thiên sẽ biết họ chính là thức tỉnh thẻ bên trên viết tần thiên tiếp lấy ấn mở quân hồn g i á c tỉnh tạp giao diện thuộc tính quân hồn sử dụng điều kiện lớn hơn hoặc bằng mười người tập hợp đủ thể chi lực hóa thành quân hồn tần thiên nhìn xem như thế một nhỏ câu nói lập tức hít sâu m ộ t hơi hắn hiện tại đã biết rõ cái này quân hồn giáp tỉnh tạp hẳn là hắn cho đến trước mắt lấy được quý báu nhất bảo vật phải biết mười cái tông sư cảnh sơ kỳ võ giả lực lượng toàn bộ ngưng tụ một thân lời nói t u y người tới chuyên p hư cảnh sơ kỳ võ giả, lần này, Tần t h i coi lệnh cho phòng huyền linh gọi hắn đem linh điền phụ cận ba mươi vạn mẫu đất chống thanh lý đi ra còn có gọi trương hàm đi một chuyến đem phòng huyền linh cùng thẩm vạn tam mang tới là bệ hạ chương hai mươi chín phong thưởng q u â n thần chương hai mươi chín phong thưởng q u â n thần ngày thứ hai thần thiên liền nên đón đ ợ i người bên trong lần thứ nhất tào triều đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra khả năng này cũng là một lần cuối cùng đốt phát động nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ một mời túc chủ phong thưởng có công tri thần nhiệm vụ hai kiểm tra tới yên quốc t ế quốc quy mô xâm lấn mời túc chủ mau chóng hủy diệt tiên quốc t ế quốc nhiệm vụ ba hệ thống kiểm tra tới đại đường vương triều hiện hữu chế độ đã mục nát không chịu nổi mời túc chủ mau chóng cải cách nhiệm vụ ban thưởng xem độ hoàn thành mà địch ra đang chuẩn bị vào c h i ề u tần thiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau không khỏi s ư n g sở hệ thống này hiện tại cũng như vậy ngân tính hoa sao muốn cái gì tới cái đó kỳ thật coi như không nói cái này ba chuyện cũng là tần thiên sau đó phải làm sự tình thái hòa điện bên trong hôm qua trời vừa mới chạm mặt mấy vị võ tướng tại một bữa rượu sau đều đánh thành một mảnh bạch khởi mông điểm cao thuận thân ảnh cũng đều xuất hiện ở thái hòa điện bên trong võ tướng trong đội ngũ đối với đan nguyên cảnh mà nói đi ngang qua toàn bộ đại đường cũng chính là một hai ngày thúng chi đại đường h o à n thành còn ở vào toàn bộ đế quốc vị trí trung tâm ra cát lượng lưu bá ôn cùng phòng huyền linh thì là đứng tại quan văn trong đội ngũ lẫn nhau h à n huyên bậy hạ giá lâm theo tào chính t h u ầ n tào chính t h u ầ n thanh em chuyển đến thái hòa điện bên trong quần thần đều nhao nhao quỷ xuống nói nô h o à n g vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế các khanh bình thân tạ vạn thuế thần thiên nhìn xem quần thần nói rằng tuyên đọc chiếu lệnh a nghe được tần thiên lời ấy còn lại quan viên đều mặt lộ vẻ khó xử bọn hắn biết tần thiên muốn để bạt người mình không biết rõ lại có bao nhiêu người vì vậy mà bị giam chức tào chính phần cầm thánh chỉ đi lên trước lớn tiếng thì thẩm bạch khởi nghe phong bạch khởi thân mang một thân màu đen quân bảo đi lên trước quỷ tới tần thiên trước mặt phụ tiên thừa vận hoàng đế xá nói bạch khởi đi theo bệ hạ bình định thú nhân tộc nội loạn bình định tây lương vị loạn lại có tòng lòng tri công đặc xá bạch khởi c h ấ n bắc đại tướng quân quan theo đ a n g nhất phẩm trưởng quản đế quốc phương bắc quân lực đặc biệt phong trấn quốc công thế tập vong thế khâm thử bạch khởi nghe vậy hung hăng dập đầu một cái khấu đầu nói rằng thần tại chủ long ân theo t à o chính phần vừa dứt tiếng một đạo kim hoàng sắc khí vận chi khí liền từ trên trời giáng xuống đánh vào bạch khởi thể nội khiến cho trên người hắn thiếu đi mấy phần sắc khí nhiều hơn mấy phần uy nghiêm trên triều đỉnh quần thần thấy này đều nhao nhao hãi nhiên bọn họ cũng đều biết cái kia đạo màu vàng khí vận chi khí chân quý đến mức nào một khi sau khi chiếm được bạch khởi ngoài ý muốn vẫn lạc lời nói như vậy làm quốc gia khí vận cũng biết tổn thao nhiều hơn nữa đạt được hoàng thất khí vận bạch khởi tốc độ tu luyện cũng biết theo khí vận tăng cường mà tăng tốc đột phá cảnh giới bích t r ư ớ n g độ khó cũng dần biến nhỏ lại đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy cao thủ bằng lòng là hoàng thất hiệu m ệ n h nguyên nhân hơn nữa đạo này khí vận là có thể chuyển thừa cho đời kế tiếp đây là vì cái gì cổ đại câu kia thế tập vong thế chân quý như vậy nguyên nhân lữ bố nghe phong phụng tiên thừa vận hoàng đế xá nói đặc xá lữ bố phiêu kị đ quan theo đ a n g n h ấ t phẩm đặc biệt phong hình quốc công thế tập v o n g thế khâm thử thần tạ chủ long ân cao thuận nghe phong phụng tiên thừa vận hoàng đế xa nói đặc xá cao thuận làm phụ quốc đại tướng quân quan theo theo n h ấ t phẩm đặc biệt phong vệ quốc công thế tập v o n g thế khâm thử trương hàm nghe phong phụng tiên thừa vận hoàng đế xa nói đặc xá trương hàm là uy c h ấ n đại tướng quân kiêm phiêu kỵ lô ý quan theo đ a n g n h ấ t phẩm chấp trưởng tám mươi vạn cấm quân đặc biệt phong hộ quốc công thế tập v o n g thế khâm thử mông điểm n g h e phong phụng tiên tử vận hoàng đế x á nói đặc xá mông điểm là thiên hỏa đại tướng quân quan theo đang n h ấ t phẩm suất bộ trấn thủ nam cương đặc biệt phong trần quốc công thế tập v o n g thế khâm thử điện v i nghe phong phụng tiên tử vận hoàng đế x á nói đặc xá điện v i là d ũ n g tướng hữu tướng quân quan theo đang n h ấ t phẩm đặc biệt phong tề quốc công thế tập v o n g thế khâm thử thứ trưởng nghe phong phụng tiên tử vận hoàng đế xa nói đặc xá hứa c h ữ là dũng tướng tạ tướng quân quan theo đ a n g n h ấ t phẩm đặc biệt phong lưu quốc công thế tập vong thế khâm thử lý tổn hiếu nghe phong phụng tiên thừa vận hoàng đế xá nói đặc xá lý tổn hiếu là t r ầ n thiên đại tướng quân quan theo đ a n g n h ấ t phẩm phụ trách trấn thủ tây lương đặc biệt phong lỗ quốc công thế tập vong thế khâm thử quan vũ nghe phong phụng tiên thừa vận hoàng đế xá nói đặc xá q u a n vũ là uy viễn đại tướng quân quan theo đăng nhấp phẩm phụ trách trấn thủ phía đông duyên hải một vùng phòng n g đặc biệt phong triệu quốc công thế tập v o n g thế khâm thử triệu vân nghệ phong phụng tiên thừa vận hoàng đế Sá nói đặc xá triệu vân là minh huy đại tướng quân quan theo đang n h ấ t phẩm đặc biệt phong b ì n h quốc công thế tập v o n g thế khâm thử võ tướng phong thưởng hoàn tất kế tiếp là văn thần phong thưởng phong huyền linh nghe phong phụng tiên thừa vận hoàng đế Sá nói đặc xá phong huyền linh là nội các thủ phụ quan theo đang n h ấ t phẩm đặc biệt phong t i ê n quốc công thế tập v o n g thế khâm thử gia cát lượng nghệ phong phụng tiên thừa vận hoàng đế sa nói bốn đặc xá ra cát lượng là quân bộ tạ phụ quan theo đang nhấp phẩm đặc biệt phong chính quốc công thế tập vọng thế khâm thử liêu bá ôn ngài phong phụng tiên thừa vận hoàng đế sa nói đặc xá l i u bá ôn là nội các phải phụ quan theo đang nhấp phẩm đặc biệt phong nga quốc công thế tập vọng thế khâm thử thẩm vạn tam ngài phong phụng tiên thừa vận hoàng đế sa nói đặc biệt phong thẩm vạn tam là tiêu dao vương gia thế tập vọng thế khâm thử p h o một h là là bên sử o n g cự quan ở bên cạnh nhớ kỹ đại thống nguyên nhiên đang võ hoàng đế lớn diện tích phong thưởng quân thần trong đó đang nhất phẩm quan viên mười một tên theo nhất phẩm quan viên một người thần thiên nhìn xem dưới đáy đám đại thần cười nói chư vị đối chấm phong thưởng có gì dị nghị không Quần tần h nghe vậy đều lập đều thiên ứ c k ô n n g g nói, hạ thanh minh. Nói、đùa. Không đồng đi i bệ hạ đùa. đều đã đi gặp ý d m v ư ơ g được k h ô nhìn g Đối với Tần t i cái đại người chi Thiên ê n hung danh này thần vẫn nghe tông nhân phủ người đều bị trước mắt vị chủ nhân này ngoan ngoãn, húng bọn hắn、đâu. Tần n thấy. phủ chủ thu thập h đều đều đâu. Dù sao mấy đám mắt có trước là là vị bị thấy tất cả đều biến nhu thuận quần thần có chút thất vọng dù sao hắn còn hy vọng có chút thứ nhi đầu nhảy nhót ra đưa cho hắn lập đi đâu dù sao vừa mới vào chỗ hắn cần gấp xử lý sạch mấy cái thứ nhi đầu để tạo uy tín của mình chương ba lớn làm cái cách chương ba lớn làm cái cách t ầ n thiên nhìn xem yên lặng đứng ở một bên quần thần nói rằng ta nghĩ các ngươi đều đã rõ ràng chấm chính trị t á t phong cho nên c hiện ấ m h tại liền nói rõ chấm hôm nay muốn nói liền mấy điểm cái này điểm thứ nhất đi chính là đại lý tự đăng ký có trong hồ sơ tất cả h o à n g i ả sai án toàn bộ giao cho cầm ý d ì hệ vệ t r a rõ trước kia các ngươi tham ô chấm liền mặc kệ nhưng là từ hôm nay trở đi cầm ý d ì hệ vệ toàn lực thanh tra trước đó trong danh sách phản án phạm là liên quan đến nhân mạng gian ô nữ tính lừa bán nhân khẩu hết thẻ dựa theo tây lương thiết luật chỗ lấy t ự c hình còn có từ hôm nay trở đi đại đường cảnh nội không được xuất hiện kỹ viện tần thiên cái này điểm thứ nhất không thể nghi ngờ là chạm đến rất nhiều đại thần lợi ích nhưng là tần thiên có thể cùng trước kia đế vương không giống a trong tay đại quân n ắ m chắc nếu ai dám nhảy nhót kia xác định vững chắc phải chết dù sao chỉ cần quân đội cái này cơ bản bàn còn tại tần thiên trong tay kia toàn bộ đại đường cảnh nội đều là không nổi cái gì bằng nước cho nên giờ phút này đám đại thần cũng chỉ có thể nghe không dám nói lung tung bọn họ cũng đều biết tần thiên s á t tính cũng không phải nói đùa mặc dù trong tay của bọn hắn đều không sạch sẽ nhưng là cái kia còn tội không đáng chết cái này điểm thứ hai chất muốn nói chính là thuế Lò lúc thuế, thêm từng 10 thuế 3 thương thuế cùng cá nhân thuế thu nhập. Cái này cụ thể chưng thu phương thức chờ một nhân nhập. chưng phương chờ cùng này phòng cá Cái cụ đại nhân chờ một lúc tự sẽ có văn chờ thư hạ lúc có một tự sẽ đường ạ đại n này điểm thứ 3, chính là liên quan rộn Ngay Cái cải cách điểm tới là đất. đó đ hôm thứ lên, đại đường cảnh nội bách tính theo đầu người điểm mỗi người dựa theo mười mẫu số lượng phân phát xuống dưới đối với những cái kia tổ tiên liền chuyển thừa thổ địa triều đình sẽ có phụ cấp địa phương bên trên giám can đảm gây sự chấm ngược lại muốn xem xem là c ẩ m y l ì ệ t vệ đao cứng rắn vẫn là vẫn là cổ của bọn hàn cứng rắn hiện tại cầm ý l i ệ vệ đã toàn quyền tiếp thu thiên võng nhân số đạt đến ba trăm vạn người Đây cũng là vì cái gì là vì thứ ầ n t i năm điểm ngày hôm đó lên trung ương thiết lập cầm y diệ vệ tư tạo tổng quản chấp trưởng cầm y diệ vệ trưởng thẳng giá thị vệ thứ u ầ n t sáu điểm lấy bác h khởi xuất lưu bố lý tôn hiếu triệu vân ba vị tướng quân bắc thượng diệt thiên tể nhị quốc các bộ mau chóng giao tiếp điểm thứ bảy ngay hôm đó lên đại đường cảnh nội khai triển chính vụ khảo hạch không hợp cách quan viên nên xuống chức xuống chức nên bãi quan bãi quan nên thăng quan thăng quan cụ thể phương án áp dụng ta giao cho nội các chế định cho chấm xem qua về sau trực tiếp tuyên bố thứ tám điểm ngay hôm đó lên đại đ ư ờ n g cảnh nội hủy bỏ khế ước bán thân tính hợp pháp đại đ ư ờ n g toàn cảnh đều dựa theo tây lương cảnh nội nhân quyền pháp thực hành dám c a n đảm kẻ không theo trạm thứ chín điểm ngay hôm đó lên đại đ ư ờ n g bắt đầu trúng tuyển nữ tính quan viên thiết lập phụ liên thu dưỡng đại đường cảnh nội cô nhi cùng vô hậu lao nhân thứ mười điểm đại đương cảnh nội dựa theo nhất định nhân khẩu tỷ lệ thiết lập học đường chia làm tiểu học trung cấp học đại học mỗi một cái học đường hướng xã hội các giới thuê lao sư p h à m là cảnh giới đạt tới tiêu chuẩn không người thành phẩm khuyết điểm đều có thể trúng tuyển p h à m ta đại đường con dân tiểu học giai đoạn học phí từ quốc gia gánh chịu trung học trở lên trình độ cần tự trả tiền tiểu học chế độ giáo dục là chín năm trung học sáu năm bốn năm đại học t ố t chân muốn nói cứ như vậy nhiều nhớ kỹ chấm đây không phải thương lượng mà là thông chi các ngươi tài giỏi liền làm không thể làm liền t ở i quan phục t r í sĩ a chư vị quốc công đến đây ngự thư phòng tụ lại bãi triều tao chính thuần nghe vậy đứng thẳng sau nắm luất v ị được tiếng nói, nói rằng lôi hướng nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế một đám văn võ đại thần đến bây giờ mới phản ứng được vị này tân quân cùng trước kia quân vương cũng không giống nhau hạ hướng về sau tần thiên ban bố pháp lệnh nhanh chóng tại đại đường cảnh nội bắt đầu truyền bá các đại thế gia phản ứng cũng không đồng nhất nghe nói việc này bách tính đều cao hứng bừng bừng gọi thẳng v ạ n thuế trong ngự thư phòng tần thiên nhìn trước mắt mười mấy người cười nói đều ngồi đi đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống về sau tần thiên trầm giọng nói hôm nay chấm đem chư vị mời tới là có một chuyện cực kỳ quan trọng cùng đại gia nói một chút nói tần thiên liền đem k i ê u mười cái quân hồn giáp tỉnh tạm đem ra giao cho các tướng linh nói rằng tấm thẻ này các ngươi cầm sau khi trở về triệu tập bộ hạ của các ngươi đem tấm thẻ này sẽ nát các ngươi liền có thể thức tỉnh quân hồn mấy vị võ tướng nghe vậy mở to hai mắt nhìn bọn hắn đương nhiên biết quân hồn là cái gì cái đồ chơi này có thể là bảo vật vô g i á a trên đời này có thể thức tỉnh quân hồn quân đội thật không có mấy cái tần thiên thấy này vội và nói đ ừ n g vội kinh ngạc ta còn có việc muốn thông báo một chút ngay hôm đó lên trương hàm lưu thủ kinh ngạc ta còn c việc muốn thông báo một chút n g a hôm đó l n t r ư ơ n hàm lưu t h i n h thành chính vụ quân mấy người nghe vậy vội vàng đứng dậy nói rằng chúng thần tuân mệnh tần thiên lại nhìn về phía thẩm vạn ta mấy m người nói ngày mai ta về tây lương một chuyến tào tổng quản n g ư ơ i lưu thủ hoàng cung thẩm văn tam điện v i hứa t r ử ba người các ngươi theo ta về tây lương nếu muốn có người hỏi chấm hành tung ngươi liền nói chấm đang bế quan không gặp khách lạ lúc trước giao cho nội các nhiệm vụ ra các đại nhân ngươi cũng có thể đi g i ú p một chút bọn hắn chờ các ngươi chế định tốt sách lược sau trực tiếp ban bố không cần chờ chấm mệnh lệnh chúng thần lĩnh mệnh、tốt. ta muốn nói cứ như vậy nhiều các ngươi ai vào chỗ ấ y a mấy người nghe vậy đều nhao nhao đứng lên nói rằng chúng thần cáo lui thần thiên nhìn xem thối lui quần thần nằm trên ghế vớt vớt đầu đốt chúc mừng thúc chủ hoàn thành nhiệm vụ trí nhánh ban thưởng kế toán t bên trong đốt ban thưởng kế toán t hoàn thành mời thúc chủ chú ý kiểm tra và nhận thần thiên nói thầm hệ thống này vẫn rất kịp thời a tiếng nhất định ai thần thiên nghe bỗng nhiên thêm ra giọng nữ lập tức bị giật n ả y mình liền vội vàng đứng lên quát to theo thần thiên cái này hét lớn một tiếng tao chính thuần trực tiếp mang theo cầm y địa vệ phá cửa mà vào đem t ầ n thiên bao quanh vây vào giữa âm thầm ảnh mật vệ đao đã ra khỏi vỏ thần tiên nghe vậy trực tiếp im lặng vậy hạ ngài không có sao chứ thần tiên nhìn vẻ mặt lo lắng tào chính thuần phất phất tay nói không có chuyện các ngươi không cần ngạc nhiên các ngươi đi xuống trước đi tào chính thuần nghe vậy trực tiếp thở phào nhẹ nhõm nói ngài không có chuyện liền tốt người lao n ô kia liền đi xuống trước đi đi thôi ta còn có chuyện lao nô c á o lui chương ba mươi mốt hệ thống chi linh giác tỉnh chương ba mươi mốt hệ thống chi linh giác tỉnh đợi đến tào chính thuần sau khi đi thần thiên tại trong đầu cùng hệ thống chi linh bắt đầu trao đổi cái kia hệ thống a ngươi là lúc nào có thể bình thường giao lưu a lần trước ngươi đăng cơ sau vậy ngươi vì cái gì hôm nay mới cùng ta đáp lời đâu ta trước đó phải xử lý số liệu hôm nay số liệu tăng thêm song sau ta mới có công phu cùng ngươi nói c h u y ệ n phiếm thần tiên nghe vậy cười nói hệ thống a cái kia ngươi t ố t không cần nói ta biết n g ư ơ i muốn nói gì ta vốn là cái khác vũ trụ trí tuệ q u a n não cái vũ trụ kia nhà khoa học tại đem ta nghiên cứu phát minh sau khi thành công đã dẫn phát một trận tranh đoạt ta đại chiến đưa đến cái vũ trụ kia hủy diệt mà ta may mắn thông qua không gian trùng động mang số liệu kịch bản gốc trốn thoát bất quá tại trong vũ trụ ta bị một loại nào đó tia vũ trụ chiếu xạ đã xảy ra biến dị ngay tại ta còn tưởng rằng sẽ t r ô n vùi tại trùng trong đ ộ n g lúc ta vừa vặn đi ngang qua địa cầu mà vừa vặn lại gặp những cái k i a các nhà khoa học thiên tầm vạn tìm vận dẫn cũng chính là ngươi hiện tại ta đã cùng ngươi hòa làm một thể nếu như ngươi chết vậy ta cũng biết t r ô n vùi rơi tần thiên nghe vậy lập tức liền kích động hỏi vậy ta có khả năng hay không lại trở về tới địa cầu có thể một giây sau tần thiên liền lập tức bị tạt một chậu nước lạnh hệ thống chi linh nói rằng không thể nào bởi vì địa cầu đã sớm bị tia vũ trụ cho hủy diệt cho nên rất xin lỗi ngươi trở về không được tần thiên nghe được cái này tin giữ không khỏi trong lòng c h ầ m xuống nếu quả như thật dựa theo hệ thống chi linh nói như vậy như vậy người nhà của hắn chẳng phải đều đã chết sao hệ thống chi linh cảm nhận được tần tiên h đau thương thế là nói rằng ta lúc đầu đơn thuần chỉ là một cái thất cấp văn minh trí năng q u a não tại trải qua tia vũ trụ biến dị s a u đã mất đi nguyên bản tất cả năng lực nhưng lại đạt được cụ tượng năng lực ta có thể thông qua chờ trao đổi à không là trao đổi không công bằng có thể thông qua kết nối phương vũ trụ này quy tắc đem tồn hoặc tồn tại qua đồ vật cho đổi thành đi ra tin tưởng ta chờ thực lực của ngươi đạt tới có thể n ị c h chuyển thiên địa pháp tắc thời điểm ngươi liền có thể ngăn cản địa cầu thai hỏa ngập đầu thần thiên nghe vậy cười to nói ha ha kia tốt vậy ta liền đến n ị c h chuyển thiên địa này quy tắc đúng rồi ngươi có danh tự sao còn không có đâu kia tốt về sau ta gọi ngươi xì gì a hệ thống chi linh nghe vậy trực tiếp im lặng nói tốt chủ ta không phải quả táo hệ thống hơi hơi ra một chút thần thiên cười nói vậy được rồi ta đổi một cái gọi vi vi thế nào tốt ta mặc dù danh tự này rất khổ nhưng ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận thần t i ê n nghe vậy trực tiếp cười nói vi vi rút ra ban thường a ban thưởng rút ra thành công Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên tử trang p h ụ Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên tử kiếm Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được cựu châu đình Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được chiến thiên kiếm pháp Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được tự định nghĩa vũ khí một thanh tần thiên nhìn xem mấy dạng này ban thưởng lập tức liền không bình tĩnh mấy thứ này vừa nhìn liền biết là đế vương chuyên có đồ vật vì vì ngươi quá ra sức vì vì ở chỗ này nhắc nhở túc chủ một chút cái t i ê chính là túc chủ ngài lấy được đồ vật đều là chính ngài tăng lên khí vận đổi lấy hệ thống chỉ là tại ngài khí vận tăng lên thời điểm tại phương thiên địa này bên trong thu được chỗ tốt sau đó ngẫu nhiên sinh thành tường quan ban thường ta bản thân cũng không thể quấy nhớ ban thường kết quả cuối cùng tần thiên nghe vậy gật đầu nói cha nhìn một chút những thứ này thuộc tính a lập tức một cái bảng liền xuất hiện tại tần thiên trước mặt thiên tử chiến giáp địa giai thực phẩm chấn bảo vệ khí vận phẩm chất theo khí vận tăng lên mà tăng lên thiên tử kiếm địa giai thực phẩm chấn bảo vệ khí vận phẩm chất theo khí vận tăng lên mà tăng lên trạm thiên kiếm pháp thiên giai thực phẩm tự định nghĩa binh khí có thể tự hành định nghĩa vũ khí kiểu dáng ban đầu phẩm cấp địa giai thực phẩm đ ặ chẳng qua nếu như ngài bằng lòng thanh toán ba mươi tỷ cực phẩm linh thạch lời nói ta có thể đem tin tức tiết lộ cho ngài ngoa tạo khủng bố như vậy sao liên hỏi một chút đều không được bất quá tần thiên cũng là biết phân tức người hệ thống đã không cho hỏi lời nói liền không hỏi về phần dùng tiền chuyện này tần thiên là sẽ không đáp ứng dù sao liền xem như đem hiện tại đại đường vương triệu bán đi cũng chưa chắc có thể xoay sở đủ ba trăm triệu cực phẩm linh thạch đem thiên tử chiến giáp cùng thiên tử kiếm thu hồi hệ thống không gian sau tần thiên liền bắt đầu giờ y y dành riêng cho hắn vũ khí thanh này tự định nghĩa vũ khí hạn mức cao nhất rất cao trên lý luận chỉ cần có đầy đủ nhiều khoáng thạch vậy nó hạn mức cao nhất trên lý luận là không có cho nên tần thiên đối với chuôi này tự định nghĩa vũ khí rất là yêu thích tần thiên đem tự định nghĩa vũ khí cho giờ ie thành một cây toàn thân đen nhanh chiến kích tần thiên cho chi đặt tên là chiến thiên vừa vận cùng chiến thiên kích pháp kêu gọi lẫn nhau tần thiên nhìn trong tay chiến thiên lập tức yêu thích không b u n g tay cho nên liền lên luyện một chút võ kỹ hứng thú ngay tại tần thiên chuẩn bị lúc ra cửa hệ thống thanh âm tại tần thiên trong đầu vang lên đốt kiểm tra tới túc chủ có tu tập võ kỹ xúc động hệ thống mở ra truyền công công năng tần thiên nhìn xem cái này mới ra công năng khỏe miệng khẽnh n h t nói rằng vi vi đi ra giải thích một chút chức năng này có làm được cái gì túc chủ cái này đây thật ra là ta tự thân kèm theo công năng cũng chính là suy tính dùng bên này thuyết pháp chính là thôi diễn đây là thân làm siêu máy tính cơ bản công năng ta còn là bảo lưu đấy ai nha ta nói t h ậ ta ta chức năng này tại nhất định trên ý nghĩa mà nói là thuộc về chính ta mặc dù ta là hệ thống chi linh nhưng là hai chúng ta là hệ thống cùng nhân viên điều khiển quan hệ trong đó tại nhất định trên ý nghĩa mà nói chúng ta là lẫn nhau độc lập mà ta sở dĩ sẽ thông qua hệ thống mở ra thông chức năng này là bởi vì ta như vậy cũng sẽ có được chỗ tốt dù sao bị vây ở trong thức h ả i của ngươi quá nhàm chán chỉ cần ta dành dụm đủ năng lượng ta liền có thể thoát ly ngươi thức h ả i nắm giữ nhục thân của mình bất quá ngươi yên tâm ta là không sẽ phản bội ngươi bởi vì thân hồn của chúng ta là nối liền cùng một chỗ ngươi chết ta cũng không sống nổi ta chết đi ngươi nhiều nhất sẽ bị trọng thương mà thôi thần thiên gật đầu nói được thôi theo ngươi đi đi ngươi cũng coi là ta người con người của ta không có ưu điểm gì nhưng có một chút liền là tuyệt đối sẽ không nhường đi theo mình người thua thiệt nói cho ta một chút nếu là đem mấy bản này võ kỹ đều luyện đến đỉnh phong lợi nói phải hao phí nhiều ít sáu ngàn vạn hạ phẩm linh thạch thần thiên nhìn xem cái này để cho mình đau răng giá cả cắn răng nói vậy thì toàn bộ tu luyện à? đốt ngay tại thôi diễn xin chờ một chút đốt thôi diễn thành công số liệu ngay tại truyền âu t ầ n thiên lập tức cảm giác được đầu ó c của mình tựa như sắp nổ tung dường như vô số tin tức tràn vào trong đầu bên trong chương 32, h ệ thống mở ra thôi diễn công năng chương 32, h ệ thống mở ra thôi diễn công năng ước chừng qua có nửa canh giờ ba môn võ ký rốt cục c h u y ể n t h â u hoàn tất tần thiên nằm trên mặt đất toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi số liệu này c h u y ể n thâu thật muốn chết bất quá cũng may tần thiên hiện tại đã hoàn toàn đem cái này ba môn võ ký cho nắm giữ vì vì n g ư ơ i sao không cùng ta sự tình nói trước một tiếng a thống khổ như vậy ta cảm giác đầu của ta sắp nổ tung n g ư ơ i thiếu được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh người biết người bình thường mong muốn luyện thành ba môn địa giai võ ký cần phải bao lâu sao nếu như đ ổ i thành người khác đến người khác nhất định vui vẻ chịu đựng ngươi ngược lại tốt còn ghét bỏ lên tần thiên nghe vậy gãi đầu một cái cười nói vậy ta đây không phải là không có chuẩn bị tâm lý đi đốt chúc mừng túc chủ thông qua tân thủ kỳ hệ thống sắp hủy bỏ tân thủ bảo hộ kỳ võ tướng thu hoạch độ khó gia tăng gấp trăm lần tần thiên nhìn thấy cái này thứ nhất tin tức lập tức cảm giác trời đều sập phẫn nộ quát vi vi ngươi đây đến cho ta giải thích túc chủ đây chính là mặt chữ ý tứ hơn nữa đây là hệ thống cơ chế ta cũng không có quyền quấy nhiễu chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi lấy được những cái kia võ tướng đều cùng tặng không, không có gì khác biệt sao Ta n ó i hệ h t ố n g chỉ là có cụ là t ư ợ n công năng, n g ó i trắng trao thân ra là liền là đồng giá là là làm đổi, h ọ cảm sinh khối văn ngươi hẳn là cũng biết văn hẳn cũng năng lượng đinh là luật b đạo o toàn、A. Ngươi c ả thấy liền trước ngươi lấy được khí vận mà nói có thể hối đoái nhiều như vậy võ tướng sao nói đến trước ngươi lấy được ban thưởng đều là hệ thống vì để cho ngươi mau sớm mạnh lên mà thôi ngươi lấy được được thưởng giá trị ở châu ngươi lấy được khí vận nhiều ít tức c h ủ ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút trên thế giới này không phải ngươi bỏ ra nhiều ít liền có thể có bao nhiều thu hoạch mà hệ thống lại đang cố gắng làm được điều này tần thiên nghe vậy gật gật đầu đạo lý này hắn cũng minh bạch dù sao từ kiệm thành săn dễ từ sang thành kiệm khó a tần thiên chỉ là lập tức không tiếp thụ được mà thôi ngày thứ hai tần thiên liền dẫn hứa trừ cùng điện vi vội vã trở lại tây lương bánh bao bán bánh bao đi bán rau quả đi t ô i mới rau quả tần thiên nhìn xem trên đường cái rất nhiều dân chúng đều đang mua đi trong lòng không khỏi cảm giác được thư thái một hồi dưới trời c h i ề u tây lương thành náo nhiệt dị t h ư ờ n g vương ra ta nhưng có một hồi không có nhìn thấy ngươi đến nếm thử ta cái này vừa hái hoa quả có thể mới mẻ được rồi vương thẩm nhi gần nhất chuyện làm ăn thế nào a hạ không đều như thế hiện tại cùng trước kia không giống như vậy chúng ta bây giờ ăn đủ no có y phục mặc cũng không có cái gì phiền lòng sự tình bất quá có một việc nhi chỉnh tất cả mọi người rất nao tâm tần thiên đem quả đặt vào trên thân xoa xoa cắn một cái nói rằng chuyện gì a ta cho ngài giải quyết vương thẩm nhi nghe vậy nhãn tình sáng lên cười nói chính là ngài nhìn ngài hiện tại cũng không có dòng dõi chuyện này khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều huyên náo hoảng kia cái gì vương thẩm nhi ta còn có chuyện ta đi nhìn xem t ầ n thiên chật vẫn thoát đi thân ảnh vương thẩm nhi gấp vội và nói vương ra ngài chớ đi a thực sự không được ta đem nhà ta kia lớn nha đưa cho ngài tới ngài phụ thượng hứa chử trông thấy tần thiên tiếp nhận vương thẩm nhi hoa quả há mồm liền ăn vừa muốn đi lên ngăn cản lại bị điện vi kéo lại hứa chử quay người nổi giận nói điện vi ngươi vì cái gì ngăn đó ta b ậ y hạ nếu là đã xảy ra chuyện gì ta tuyệt không thà cho ngươi điện vi nghe vậy cười nói ngươi yên tâm những địa phương khác ta không biết rõ nhưng là tây lương dân chúng là là tuyệt đối không thể ám hại bệ hạ ngươi lại nhìn xem là được rồi hứa chử nghe vậy nhìn cách đó không xa tần thiên vừa ăn bên đường tiểu phiến đưa tới đồ ăn vặt một bên cùng bọn hắn lôi kéo về nhà hứa trừ cảm giác hiện tại tần thiên cùng lúc trước hắn chỗ nhận biết tần thiên hoàn toàn không giống trước đó tần thiên mặc dù mặt ngoài hiền hòa nhưng là hứa trừ biết tần thiên thực chất bên trong chính là một cái bá đạo sát phạt quả đoàn đ ế vương hiện tại tần thiên cảm giác chính là một cái công dân nhỏ thành thị trên người hắn không có trước lúc trước cái loại này thân làm thượng vị người cái t r ù n g loại kia khí chết nhiều hơn mấy phần khói lửa Điện điểm vi cười nói, ngươi bây giờ biết vì cái gì bệ hạ về Tây Lương thời bin bệ vệ nhìn ánh Lương không mang vì về phức hứa chữ ha ha hạ theo gì xem mắt tạp Tây bây trước kia là có một thanh niên một mực tại trong óc của ta nói cho ta muốn hiệu chung với bệ hạ hiện tại ta là thật tâm bị bệ hạ khuất phục điện vi nói xong liền bước đầu tiên đi đến vương thẩm nhi trước gian hàng lặng lẽ đem tiền nộp vương thẩm nhi nhìn thấy điện vi vội vàng kéo lại điện vi tay nói rằng điện tướng quân vương gia cũng trưởng thành ngươi cách hắn gần ngươi khuyên hắn một chút đợi đến hắn có dòng dõi cái này tây lương lòng người liền định ra tới chúng ta những n à y thổ đã t r ô n đến cổ người cũng không biết có thể hay không nhìn thấy vương gia có dòng dòi à chuyện này ngươi đến khuyên hắn một chút điện vi thấy này cũng chỉ là ngại ngùng cười nói vương thẩm nhi ngài cái này không phải làm khó chúng ta những này làm bộ vương gia bên người thế nào lại đều là các ngươi mấy cái này đ ạ i lao thô cũng không biết thay vương gia nghĩ đến điểm đi vương thẩm nhi vương gia đi xa ta phải đi qua ai chớ đi a ta còn chưa nói xong đâu ai bốn cách đó không xa hứa c h ừ nhìn xem cùng vương thẩm nhi kéo việc nhà điện vi ánh mắt kém chút không có đến rơi xuống hứa c h ừ là thế nào cũng đều không nghĩ tới có cổ tri ác lai、like、điện vi lại có cái này một mặt hôm nay hứa c h ừ cảm giác được chính mình tam quan bị đổi mới nhiều lần điện vi nhìn xem xứng sở tại nguyên chỗ hứa c h ừ hô lớn đi a thất thần làm gì chứ a a tới hứa chửng nghe vậy nắm tần thiên long câu vội vàng theo sau tần thiên trở lại vương phủ bên trong thời điểm trời đã tối tiến tới phòng khách tần thiên liền nhìn thấy hồ mị đã chuẩn bị tốt phong phú bữa tối đang chờ hắn vương ra ngài trở về hồ mị nhìn thấy tần thiên đi vào phòng khách sau liền tiến lên đón tần thiên nhìn xem trước mặt mình tiểu tiếu lao bà trực tiếp cho nàng một cái ôm ấp cười nói lao bà nhớ ta không a hồ mị thấy này cười duyên nói vậy hạ ngài là ăn cơm trước đâu vẫn là ăn trước ta đây đương nhiên là ăn trước ngươi ha ha tần thiên cười lớn một tiếng sau đó trực tiếp đem hồ mị kéo vào trong ngực bắt đầu một trận bàn ruột đại chiến ngày thứ hai tần thiên liền dẫn hứa trừ điện vi đi vào linh điền vị trí nhìn trước mắt bị sửa sang lại ba mươi mốt vạn mẫu thổ địa tần thiên trong đầu nói rằng vi vi rút ra linh điền địa điểm liền thả ở trước mắt thanh lý đi ra khối này đất t r ố n g a t ố t túc chủ theo không khí rung động bình chỉnh tới ba mươi vạn mẫu trên đất t r ố n g xuất hiện một mảng lớn linh điền người tới bệ hạ thông chi ra c á t lượng nhường hắn lập tức khởi hành đến tây lương bố trí một cái linh điền phòng ngự trật pháp là bệ hạ tần thiên theo ngọc môn quan triệu tập năm ngàn đại tần nhuệ sĩ lại tới đây quản lý quản lý linh điền hiện tại ngọc môn quan phòng giữ lực lượng có một vạn đại tần nhuệ sĩ liền có thể duy trì tốt cơ bản trật tự cho nên tần thiên liền đem dư thừa binh lực đ i ề u đến nơi đây chương ba mươi ba chiến khởi chương ba mươi ba chiến khởi vừa trở lại kinh thành tần thiên liền cái mông đều ngồi chưa nóng liền bị ra cắt lượng lưu bá ôn cùng phòng huyền linh cho chặn lại cửa ra cắt lượng đi lên phía trước ôn quyền nói rằng khởi bẩm bệ hạ cầm ý t đ ị ề vệ đ ế n báo giang đông sĩ tộc lúng tây sĩ tộc cùng giang nam các đại thế gia chờ hết thầy ba trăm mười bảy thế gia gây dựng liên quân trong đó lần này phản quân chia làm bà cỗ theo thứ tự là từ giang đông khẩm ra lúng tây lý ra gia, giang nam thế gia liên minh dẫn đầu. nói là muốn thanh quân chắc hiện tại phản quân quy mô đã đạt đến một ngàn vạn người miên châu ung châu tô châu đều đã rơi vào phản quân chi thủ hiện các nơi sĩ、si、tộc xây dựng phản quân ngay tại hướng về chung quanh châu phủ khuyết trường thông châu ưu châu thanh châu chờ tám châu đều xuất hiện làm phản bất quá đều đã bị chấn áp tần tiên h nhìn trước mắt mấy người cười nói mấy cái này sĩ、si、tộc là thật đ ấ u sát đâu hay là thật không sợ chết ta tần tiên h ban bố pháp lệnh nghiêm trọng tổn hại tới những cái kia sĩ、si、tộc lợi ích cho nên cơ hồ cả nước các nơi sĩ、si、tộc nhóm đều liên hợp lại chuẩn bị lật đổ tần thiên chi phối tần tiên vũ bàn một cái đứng lên nói rằng vừa vặn trong những năm này cũng ăn nhà n đủ là thời điểm n h ư ờ n g chấm đ a u thấy chút máu lưu ba ôn phòng huyền linh nghe lệnh thần tại chấm muốn ngự giá thân trinh trong lúc đó trong c h i ề u chính vụ hậu cần điều phối đều do hai người các ngươi phụ trách thần t u ấ n chỉ g i a cắt lượng nghe lệnh thần tại chấm mệnh ngươi lập tức tiến về tây lương xuất ba trăm vạn tây lương quân thu phục tô châu thần t u ấ n chỉ chuyển lệnh mệnh trương hàm xuất bốn mươi vạn cấm quân theo chấm thu phục cung châu chuyển lệnh mệnh hứa trừ điển vi xuất hổ bôn quân theo chấm đồng loạt hành động chuyển lệnh mệnh quân vũ xuất m ư ơ i vạn kinh châu thiết kỵ theo thu phục miên châu chuyển lệnh Các châu u q ậ ngày t thứ ú tử hai cấm quân đại doanh bên trong sáu mươi vạn cấm quân đã toàn bộ tập kết hoạt tất trương hàm điện vi chờ một đám võ tướng đứng tại phía trước nhất hiện trong kinh thành cấm quân số lượng đã đạt đến tám mươi vạn đây đều là từ trương hàm theo trấn nam vương cùng trấn bắc vương vốn có trên cơ sở chọn lựa gia tinh huệ những ngày chọn lựa gia binh sĩ bình quân tu vi đều tại nhất lưu võ giả hiện tại cấm quân trải qua trương hàm tỉ mỉ chọn lựa cùng tần thiên các loại tài nguyên chút xuống hiện tại cấm quân đã nắm giữ ba mươi mấy tên tông sư cảnh võ giả mặc dù đều là sơ kỳ nhưng là cũng miễn cưỡng có thể chống lên bề ngoài theo tần thiên ra lệnh một tiếng năm mười vạn đại quân theo cấm quân đại doanh trực tiếp xuất phát đại quân tại vĩnh châu liền chia làm hai đường cùng lúc đó các đại sĩ tộc cũng đều nhận được tin tức giang đông tôn gia già chủ tôn vô đạo lúc này đang tập kết thủ hạ tại trong phòng nghị sự thương thảo hứng đối ra sao triều đình vây quét một gã tôn gia trưởng lão cao mày nói gia chủ triều đình bình định đại quân đã xuất phát lần này đến đây thu p h ụ cung c châu chính là cái kia vừa mới đăng cơ văn võ hoàng đế nghe đồn này bên người thần cao thủ tụ tập bên người có từng người từng người là điện vị đan nguyên cảnh võ tướng chúng ta không thể không phòng ừ chỉ là đan nguyên cảnh ta còn không để vào mắt ngươi có biết chúng ta những thế gian này vì sao biết rõ văn võ hoàng đế bên người có cái đan nguyên cảnh chúng ta còn khởi thế tạo phản sao vì sao ha ha chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt lấy các ngươi chắc hẳn các ngươi cũng biết đại đường cảnh nội linh khí bỗng nhiên bạo tăng đúng không đối hoàng tất nhất định phải tới cái gì tuyệt thế bảo vật cho nên mới nhường thiên địa linh khí tăng trưởng đến nhanh chóng như vậy Tôn gia gia c hơn ủ nghe vậy gật gật đầu nói, không thể, nhận được tin tức đao tông cũng là như thế hoài nghi, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đại lượng linh khí có cũng chính linh gật gật thể, thế hoài thể thời khí chỉ mạch. vậy tức một đầu được đao đại có có có loại, cái kia chính là là nữa dựa theo đ a o tông phỏng đoán lần này đại đường cảnh nội xuất hiện đến linh mạch rất có thể là trung phẩm linh mạch tôn g i a các đại trưởng lão nghe vậy lập tức hô hấp biến r ồ n dập lên một cái trung phẩm linh mạch hàng năm đều có thể sản xuất mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch mà đại đường vương triều chỉ có hoàng tất h trưởng không hai cái hạ phẩm linh mạch hàng năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng sản xuất một triệu viên hạ phẩm linh thạch bởi vậy có thể thấy được một cái trung phẩm linh mạch nếu như đạt được khai thác lời nói như vậy sẽ là một khoản bao lớn tại phù a nhìn xem liền hô hấp đều biến nặng gia tộc trường lão tôn gia gia chủ t h ở giải trung phẩm linh mạch các ngươi cũng đừng nghĩ lần này làm phản tam đại thế lực phía sau đều có hải ngoại tam tông duy trì nếu không phải hải ngoại tam tông sợ h ã i đại đường hoàng thất long mạch gãy bọn hắn tông môn khí vận bọn hắn đã sớm tự mình độc thủ mà yên tề liên quân lần này xâm lấn ta đại đường đánh cũng là mục đích này bất quá đến lúc đó chúng ta uống một n g ụ n canh vẫn là có thể hải ngoại tam tông hứa hẹn qua chỉ cần chúng ta đem đại đường hoàng thất khống chế lại đến lúc đó ta tam đại thế lực sẽ chia đều đại đường hoàng thất hai cái hạ phẩm linh mạch hơn nữa hàng năm chúng ta đều có tướng gia tộc tử đệ đưa vào hải ngoại tam tông danh lệch dưới mắt chúng ta chỉ cần đem vậy hoàng đế bắt giữ tôn gia gia chủ nói xong tôn gia các trưởng lao ánh mắt đều biến lửa nóng một màn này giống nhau phát sinh ở còn lại tam đại thế lực bên trong Sau sát triều ngày, đại đường vương triều bắc phương bên cạnh. trinh sát chạy đến gã chạy đại bạch Một bắc bạch khởi n người, người chiến h a thuật rất là trực tiếp dù sao song phương sức chiến đấu tranh lệch thật sự là quá lớn bất kỳ chiến thuật tại tuyệt đối vũ lực trước mặt đều là phi công triệu vân nhìn về phía trước mười vạn yên quốc quân tiên phong khỏe miệng cánh nếp cười nói toàn quân nghe lệ toàn diện phía trước tri địch là yên quốc mười vạn quân tiên phong cũng là kỵ bình là từ một gã gọi hàn tiên phong gánh làm tiên phong quan dưới trướng tổng cộng có mười chín tên tông sư cảnh thiên tướng binh lính dưới quyền bình quân tu vi cũng có nhất lưu võ giả bởi vậy có thể thấy được ban đầu đại đường vương t r i ề u cùng xung quanh quốc gia cùng so sánh quốc lực có nhiều suy nhược hà tiên nhìn xem hướng mình v ọ t tới triệu vân khoe miệng p h ụ lên một vệ nụ cười khinh thường chỉ làm an hoang t i ể u quốc cũng dám cùng đại yến quốc cứng đ ố i cứng toàn quân nghe lệnh theo ta cùng nhau tiêu diệt đại đường kỵ binh triệu vân cưới bạch mã một ngựa đi đầu sông vào đội ngũ phía trước nhất đem sau lưng đội ngũ xa xa kéo tại đằng sau hiện tại triệu vân dường như tìm tới năm đó ở trường bản pha tại mười vạn tàu quân bên trong giết hắn 7 t c h ư ớ n g nhận ba mươi chết. Triệu bốn đang đang bắc cảnh chiến khởi n Hàn g sông tới giết, chương ba mươi bốn bắc cảnh chiến khởi triệu vân tại chém hàn tiên đầu lâu sau cũng không dừng lại chút nào trực tiếp liền thẳng hướng trước mắt tiến quân chỉ thấy triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương quét qua mấy chục tên yến quân liền đầu thân c á c h rời triệu vân đối mặt loại tầng thứ này đối thủ cũng không có sử dụng linh lực không phải chỉ dựa vào đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong hắn liền có thể một mình diệt đi cái này mười vạn đại quân yến quân nhìn xem sinh mãnh như vậy triệu vân lập tức bị dọa đến chân đều mềm l ũ n triệu vân những nơi đi qua như là ma thần giáng lâm mạnh mẽ tại mười vạn yến quân bên trong giết ra một con đường máu cho sau lưng t ù y tùng mở ra lỗ hổng mười vạn bạch mã nghĩa tòng cùng mười vạn l i n quốc đại quân vừa tiếp xúc chiến sự liền xuất hiện thiên về một bên tình huống dù sao bình quân tu vi đều tại tiên tiên h hậu kỳ bạch bảo nghĩa tổng cùng tiêu bình quân tu vi chỉ ở nhất lưu võ giả h i ế n quân thực lực sai biệt thật sự là quá cách xa vẹn vẹn một hiệp mười vạn bạch bảo nghĩa tổng liền đem mười vạn h i ế n quân tàn sát không còn báo cáo tương quân mười vạn h i ế n quân đã đều lên tội đang đánh quét chiến trường triệu vân lắc lắc thương bên trên máu t ư ơ i nói lưu lại ba vạn người cấp tốc thu nạp chiến mã quét dọn chiến trường những người còn lại theo ta đi đem yên tề liên quân bộ đội chủ lực tìm ra còn có phái người đi thông chi bạch khởi nguyên soái liền nói chúng ta quân tiên phòng đã đem mười vạn yến quân toàn bộ chấm giết là lúc này lữ bố cũng gặp phải tể quân chủ lực lữ bố nhìn trước mắt kéo dài hơn mười dặm tám mươi vạn tể quốc đại quân trong mắt tràn đầy khó nói lên lời hưng phấn lý tổn hiếu đến đâu rồi khởi bẩm tướng quân lý tướng quân mười vạn huyền giáp quân đã vây quanh quân địch bên trái kia tốt phát ra tín hiệu đồng thời xung kích tể quốc đại quân hưu bành theo một phát tín hiệu đánh lên không lữ bố một ngựa đi đầu hướng lấy tám mươi vạn tể quân đại doanh p h ó n g đi tể quốc nguyên soái đ a n nguyên cảnh sơ kỳ trương trọng nghe được một tiếng này đạn tín hiệu lên không sau lập tức đứng lên nói rằng địch tập nhanh tổ chức phòng ngự báo khởi bẩm nguyên soái ta tả quân phát hiện m ộ ư ơ i vạn đại đường thiết kỵ báo khởi bẩm nguyên soái ta hữu quân phát hiện m ộ ư ơ i vạn đại đường thiết kỵ nhanh triển khai nói chuyện pháp hôm nay bản tướng muốn tiêu diệt toàn bộ c ố này địch tới đánh chư tướng theo bản x o á i nên địch là theo trương trọng ra lệnh một tiếng tám mươi vạn tề quân cấp tốc cấp tốc triển khai nói chuyện trương trọng đứng ở đại trận trung tâm chín mươi mấy tên phá hư cảnh thiên tướng cũng đều nhao nhao ai vào chỗ đ ấ y tám mươi vạn tề quân vào lúc này tựa như một thể vọt tới trước trận lư bố nhìn trước mắt quân trận trong ánh mắt nhiều mấy cỗ hư phấn tại cái này thiên huyền đại lục bên trên quân trận uy lực gần với quân hồn Phải b lý tôn m g g muốn n hiếu t nhìn trận cực ó k h trước mắt quân trận đình chỉ công kích hưng phấn mà cười to nói rốt cục cho ta gặp phải có ý tứ đối thủ nói xong khí tức trên thân toàn bộ triển khai trường thương trong tay r ơ lên cao cao lập tức một đạo thương mang liền hướng phía nói chuyện bổ tới nhìn lên trên trời đang đang ngưng tụ thương mang trương trọng đội vàng h ồ lớn nhanh huyền vũ trận theo trương trọng ra lệnh một tiếng tám mươi vạn tể quân cấp tốc chống lên huyền vũ trận ẩm ẩm lý t ồ n hiếu công kích rơi xuống huyền vũ trận bên trên huyền vũ trận bên trên nổi lên từng cơn sóng gợn lý t ồ n hiếu đạo này một kích toàn lực có thể so với thiên nguyên cảnh sơ kỳ công kích vậy mà không làm gì được cái này từ tám mươi vạn đại quân hợp lực ngưng kết huyền vũ trận bởi vậy có thể thấy được huyền vũ trận uy lực chỗ kinh khủng trương trọng nhìn xem ngoài trận lý tổn hiếu cởi nói các hạ thực lực quả nhiên kinh khủng có thể lấy địa nguyên cảnh sơ kỳ phát ra có thể so với thiên nguyên cảnh sơ kỳ thực lực ta chính là tề quốc thái sư trương trọng các hạ có thể cáo chi tính danh đại đường vương triều suy nhược không chịu nổi sẽ không có như thế anh hùng mới là a lý tổn hiếu nghe vậy cởi nói ha ha không tệ ngươi cũng coi như là có tư cách biết tên của ta ta gọi lý tổn hiếu chính là đại đường hoàng đế tần thiên tọa hạ trấn thiên tướng quân là vậy trương trọng nâng đỡ tuyết trắng sợi dâu cởi nói khá lắm trấn thiên tướng quân bất quá ta cái này huyền vũ đại trận tập tám mười vạn đại quân chi lực có thể ngăn cản thiên nguyên cảnh công kích bằng các hạ chi lực chỉ sợ khó mà phá mất trận này không bằng ta tể quốc quân đội như vậy rút khỏi đại đường cảnh nội từ đây hai nước không không xâm phạm như thế nào lúc này trương trọng trong lòng có chút hư hắn huyền vũ trận tuy nói có thể ngăn cản thiên nguyên cảnh công kích nhưng là lý tổn hiếu đã vừa mới dung chuyển cái này huyền vũ trận lại thêm bên cạnh còn có lữ bố trong lòng của hắn cũng không có n ắ m chắc dù sao lý tổn hiếu cùng lữ bố đồng loạt dẫn mười vạn đại quân nghĩ đến thực lực cũng cùng lý tổn hiếu không kém bao nhiêu lâu thật muốn đánh lên hôm nay cái này huyền vũ thật to trận có thể ngăn trở hay không hai vị này võ tướng công kích còn hai chuyện đâu không chi bọn hắn còn có hai m ư ờ i vạn đại quân ở một bên đến lúc đó cái này cái này quân trận vừa vỡ bọn hắn cũng đều phải biến thành dê đ ợ i làm thịt lần này vì khả năng này cũng không tồn tại trung phẩm linh mạch mà đậu vào tề quốc duy nhất tinh nhuệ bộ đội tổn thất kia nhưng lớn lắm hơn nữa nhường trương trọng cảm thấy quỷ dị chính là vừa rồi lý tổn hiếu một k í c h kia vậy mà lại có thể xuyên thấu qua trận pháp cho bọn họ tạo thành tổn thương mặc dù kia cố tổn thương bị tám mươi vạn đại quân trải phẳng bọn hắn cũng, cũng không nhận được ảnh hưởng gì thật là n lý tồn hiếu nghe vậy không khỏi cười nói ha ha lao đầu nhi thực lực của ngươi coi như không tệ có thể miễn cưỡng để cho ta để vào mắt dù sao có thể thao luyện ra quân trận người thật là rất ít ít đến để cho ta không nợ đưa ngươi làm thịt rồi bất quá không có cách nào b ậ y hạ hạ lệnh để chúng ta san bằng yên quốc cùng tề quốc cho nên hôm nay ngươi cũng không thể không chết phụ tiên ngươi còn đang xem kỳ sao ha ha t ồ n hiếu ta thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà tại cái này khu khu huyền vũ trận bên trên kinh ngạc dù sao lần trước uống rượu ngươi không phải một mực thổi n g ư bức nói ngươi đã vô địch mấy ngàn năm sao theo lữ bố truyền a thanh â m chuyển đến lý t ồ n hiếu nổi giận nói đừng mẹ hắn nói nhảm cùng ta cùng một chỗ đem cái này mai dồn đập t h ô i ta vậy thì xuất thủ một lượt đi nói xong lữ bố trên thân một cỗ sát khí liền bắt đầu ngưng kết lý t ồ n hiếu lúc này cũng là bật hết hỏa lực hai người chậm rãi lên không chỉ thấy đan nguyên cảnh trung kỳ lữ bố hai tay hơi nâng trong tay phương thiên hỏa kích ở trên trời hóa thành một đầu hắt long trên bầu trời lập tức sấm xét văng dội ma khí l ử lờ thiên ma liêu loạn lý tôn hiếu g i lên trường thương trong tay sau l ư n g ngưng kết ra một gã giống nhau tay cầm trường thương nội mục kim cương trương trọng nhìn lên trên trời một đạo có thể so với thiên nguyên cảnh công kích một đạo khác có thể so với địa nguyên cảnh hậu kỳ công kích muốn rách cả mỹ mắt toàn lực phòng thủ theo trương trọng ra lệnh một tiếng tám mươi vạn t ể quân gia tăng linh lực c h u y ể n vận chương ba mươi lăm quân hồn phá huyền vũ chương ba mươi lăm quân hồn phá huyền vũ ẩm ẩm hai đạo khí thế hung hăng công kích đánh tới huyền vũ trên đại trận đưa tới kịch liệt bạo tạc huyền giáp quân cùng tây lương thiết kỵ nhao nhao kết trận ngăn cản bạo tạc đưa tới sóng xung kích theo sóng xung kích tán đi vườn trong bảy mươi dặm toàn bộ bị san thành bình điệm giang giắc giang giáp nguyên bản khó mà dung chuyển trận trương trọng xóa đi khoe miệng một vệ t máu tươi hiển nhiên lý tổn hiếu phá ma nhường hắn bị thương không nhẹ trên bầu trời giúp cùng lý tổn hiếu thở hồn hển chậm dai rơi xuống chính mình lập tức lữ bố thở hồn hển câu chửi thế nói không nghĩ tới cái này mai r ù a cứng như vậy a lý tổn hiếu s ờ lên mồ hôi trên đầu nói rằng đúng vậy a trên đời này có thể thao luyện ra quân trận võ tướng lại có bao nhiêu không nghĩ tới hôm nay bị chúng ta cho gặp được cái này khắp nơi tất cả vương triều bên trong cũng coi là bọ c ạ gậy phân phân độc nhất ta lữ bố hướng phía trương trọng hô lớn lao đầu nhi nhớ kỹ bản tướng quân chính là đại đường hoàng đế tọa hạ phiêu ngươi cũng coi như là có tư cách biết bản tướng quân tên kế tiếp một kích này ngươi cũng đừng c h ế t ta ngươi nếu có thể đón lấy một kích này ta lữ bố làm chủ thả các ngươi rời đi trương trọng nguyên bản đã tuyệt vọng hiện tại theo lữ bố miệng bên trong nghe được câu này trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng nói rằng một lời đã định một lời đã định quân đoàn thứ nhất ở đâu tại theo lữ bố q u á t to một tiếng tây lương thiết kỵ dưới trướng quân đoàn thứ nhất một vạn danh tướng sĩ cùng nhau hướng bước về phía trước một bước lý tôn hiếu thấy cảnh này lắc đầu nói lại bị tiểu tử này vượt lên trước toàn quân lui lại một trăm dặm đừng bị liên lụy miễn cho lại muốn lãng phí sức lực ngăn cản nói xong lý tổn hiếu liền tìm lại dây cương mang theo quân đội hướng về sau chạy tới trương trọng nhìn xem một màn này con ngươi co rụt lại một cô cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy cơ tại nội tâm của nó sinh sôi trong đầu một mực có cái thanh âm nhường hắn mau trốn tiếp lấy một giây sau trương trọng trong lòng vừa dâng lên kia cố hy vọng liền lại chuyển biến làm tuyệt vọng trương trọng khó mà tin được hắn nhìn thấy một màn này là thật chỉ thấy quân đoàn thứ nhất toàn bộ thể tướng sĩ trên thân b ộ phát ra một cô cực kỳ hung manh khí t ứ c trương trọng nhìn xem tu vi kia nhóm đều tại tiên thiên đỉnh phong quân đoàn thứ nhất tướng sĩ vẻ mặt khó có thể tin phải biết thiên huyền đại lục bên trên chỉ là vương tri nhưng là cái này quân đội phối trí liền xem như đặt vào xếp hạng thứ nhất đại tần vương triều bên trong cũng kéo không ra một chi giống như vậy xa hoa đội hình quân đội a ngay sau đó phát sinh ở trước mắt một màn này nhường trương trọng càng thêm tuyệt vọng chỉ thấy không trung mây đen dày đặc một đầu màu đen t i ê n lang đang bị ngưng kết đi ra trương trọng nhìn trước mắt một màn này lẩm bẩm nói quân, quân hồn còn lại tề quốc quân đội thấy này cũng đều dọa đến sợ vỡ mật bởi vì ngưng kết đi ra đầu kia khiếu nguyệt ma lang khí tức thật sự là quá kinh khủng đã có thể so với thiên nguyên cảnh trung kỳ phải biết đan nguyên cảnh sau mỗi tấn thăng một cái cấp bậc thực lực liền sẽ có được to lớn tăng lên nói như vậy một trăm đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong đều không nhất định đánh thắng được địa nguyên cảnh sơ kỳ mà mười cái tông sư cảnh đ ỉ n h phong liền có thể cùng phá hư cảnh sơ kỳ chống lại bởi vì đan nguyên cảnh về sau sinh mệnh cấp độ cũng không giống nhau đan nguyên cảnh kết kim đan đan nguyên cảnh tấn thăng địa nguyên cảnh cần kinh nghiệm cướp địa nguyên cảnh tấn thăng thiên nguyên cảnh về sau mỗi tấn thăng một cái đại giai đều muốn trải qua thiết tiếp hơn nữa một lần so một lần kinh khủng toàn lực phòng ngự nhanh theo trương trọng chỉ lệnh phát ra huyền vũ chậm bên trên một cái hắc bối huyền vũ càng thêm lương thực lữ bố thấy này khỏe miệng khẽ nhất nói hử vùng vẫy dãy chết ngay sau đó khiếu nguyệt ma lang nâng lên to lớn b u ố t sói hung hăng đánh vào c h ố n g lên màn sáng bên trên、Ấm、ẩm ẩm g i a n g giác. theo một tiếng vang thật lớn nguyên bản không thể phá vỡ màn sáng tại t r ư ơ n g trọng ánh mắt kinh hai hạ nát thành mảnh vụn tạt bã phốc thử trương trọng làm là trận nhãn dẫn đầu bị thương nặng từ không trung rơi xuống rơi xuống trương trọng thật giống như xúc động quân bài đ ổ mì nổ như thế hơn mười người phá hư cảnh võ giả cũng nhao nhao từ không trung rơi xuống ngay sau đó dòng dã tám mươi vạn tề quân đều nhao nhao thổ hết hôn mê đi lữ bố nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi tề quân chậm rãi từ không trung hạ xuống ngay sau đó đi đến trương trọng bên người nhìn xem ngã xuống đất càng không ngừng ho ra máu trương trọng lữ bố cười nói ngươi là nhân vật đáng tiếc chúng ta là khác biệt quốc gia hiệu lực ngay sau đó lữ bố phất phất tay nói người tới đem người này ấn xuống đi chờ đợi bạch x o á i xử lý là lữ bố nói xong liền chở mình lên ngựa nói rằng đi thôi chờ một lúc tây lương quân sẽ đến xử lý lưu lại một ngàn kỵ chúng ta đi chợ g i ú p tử long không phải quân công tất cả đều là của hắn nói xong lữ bố liền dây cương tìm lại dẫn đầu hướng về triệu tử long phương hướng tiến đến tước chừng sau nửa canh giờ bạch khởi rốt cục mang theo đại bộ đội đổi tới nhìn xem nằm một chỗ tề quân bạch khởi thiên tướng lôi nặc tiến lên hỏi nguyên soái lữ tướng quân bắt được quân địch nguyên soái hỏi ngài nên xử lý như thế nào còn có cái này hơn tám mươi vạn tề quân lại nên như thế nào nhường xử lý bạch khởi nghe vậy nổi giận nói ngươi là ngày đầu tiên cùng ta sao còn muốn ta dạy cho ngươi làm thế nào ta lúc nào thời điểm nhận qua tù binh mệnh lệnh tây lương bộ tốt nguyên địa đào cái hố to đem bọn hắn đều chôn sống những cái kia phá hư cảnh võ tướng đều đem đầu của bọn hắn cho cắt bỏ tính cả cái này quân địch nguyên soái đầu cùng một ch Ta m u ố người để thế n b i ế tới x chuyên lệnh xuống mệnh các quân đoàn triệu hoán quân hồn từng người tự chiến hôm nay liền để chúng ta giết thông khoái các tướng sĩ đều theo tà sông triệu vân dứt lời liền đơn thương độc mã hướng phía quân địch đánh tới ngay sau đó bảy đại quân đoàn cũng đều nhao nhao triệu hồi ra quân hồn hướng phía yến quân đánh tới、Báo. một hồi dồn dập tiếng trống trận vang lên nguyên bản ngồi dưới đất nghỉ ngơi yến quân nhau nhau đứng thẳng lên tấm chắn binh phía trước trưởng thương binh ở phía sau hơn b ạ n cán trận kỳ bị đâm trên mặt đất ngay sau đó một khối to lớn màn trời liền bị trống lên rất nhiều binh sĩ、si、thì là đứng thành một hàng bắt đầu cho trận pháp thâu phát nội lực triệu thành m ặ c hiếu chiến giáp lên không sau buộc phát ra một cô đan nguyên cảnh trung kỳ khí tức rất là nhiếp tâm một người triệu thành dưới tay ba mươi mấy tên phá hư cảnh nhao nhao lên không chuẩn bị chiến đấu nhìn xem bát cổ thắng bức địa nguyên cảnh khí tức dần dần tới gần triệu thành tâm chìm vào đáy cốc toàn bộ y ê n quốc đại quân cũng chỉ có hắn một cái đan nguyên cảnh vó giả mà đan nguyên phía dưới đều sâu kiến tia tám cỗ khí tức bên trong bất kỳ một cô hắn gặp được đều phải chết cho nên lúc này triệu yên quốc quân trận là thả người nhảy lên trường thương trong tay quét qua trực tiếp phá yên quốc đại trận ngay sau đó triệu vân sau lưng tám đầu bạch long liền bắt đầu tại yên quốc quân trận bên trong t ứ n g ư ợ c b á c h điều triệu phượng theo triệu vân quát to một tiếng một cái phượng hoàng liền bị ngưng tụ đi ra khóc ngưng tụ ra hỏa phượng hoàng hướng phía yên quốc quân trận bên trong phóng đi ẩm ẩm theo một tiếng vang thật lớn trực tiếp b ư ớ c hơi rơi sáu vạn liên quân chương ba mươi sáu thủy diệ tiến quốc trăm vạn đại quân chương ba mươi sáu h ủ y diệ tiến quốc trăm vạn đại quân triệu thanh nhìn xem vỡ vụ trận pháp quát to nhanh ngăn chặn lỗ hổng nói xong liền trực tiếp phóng tới triệu vân mấy chục tên phá hư cảnh cũng đều nhao nhao chạy tới cùng b ả y đầu quân hồn dây dưa cùng nhau tặc tướng chớ có càn rỡ triệu thành nhìn xem triệu vân đang không ngừng tàn sát lây dưới tay mình binh sĩ tức giận đến hai mắt đỏ bừng phải biết hắn lần này vì cùng t ề quốc quân trận chống lại thật là đem yên quốc tất cả tinh nhuệ đều mang đến a những binh lính này bình quân tu vi đều tại hậu thiên cảnh nếu là toàn bộ gây tại đại đường kia yên quốc quốc lực tất nhiên sẽ sụt giảm nghĩ tới đây triệu thành sách theo trường đao trong tay liền hướng về triệu vân toàn lực chạy tới triệu vân nhìn xem triệu thành hướng mình bổ tới một đao hai ng ngay sau đó ngón trỏ bắn ra triệu thành trong tay huyền gia i trường đao liền trực tiếp băng liệt triệu thành nhìn xem triệu vân dễ dàng như thế liền đỡ được công kích của mình hầu k ế t không khỏi nhấp nô mấy cái nói sao thế nào có thể khả năng triệu vân nhìn xem kinh hãi triệu thành khinh thường nói hử sâu kiến kiến càng cũng vọng rung động đại thụ có thể chết trong tay ta cũng coi là vận may của ngươi nói xong triệu vân bàn tay hư không nâng lên một chút triệu thành liền giống như bị vận mệnh bóp chặt tiết h hầu d ư ờ n g như hai chân trên không trùng không ngừng giấy rủa một giây sau triệu vân tựa như là mất kiên trì g ư ờ n g như bàn tay năm tay triệu thành liền đầu thân tách rời chết đi triệu thành mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn ngập sự không c a m lòng triệu vân cầm còn đang dỉ máu đầu người chậm rãi bay lên bầu trời lạnh lùng nhìn về dưới đ ấ y đang tiến hành đại đ ộ sát cũng không lâu lắm một trăm hai mươi vạn yến quân liền bị tàn sát một nửa bảy đầu quân hồn huyện hóa mà t h à n h bạch long từ ra phía ngoài bên trong yến quân tứ ngược còn lại mấy chục vạn đại quân bị vây quanh ở trung ương không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy đầu long hồn đang không ngừng thu gặt lấy nhân mạng rất nhiều yến quân bị dọa đến hai chân run lên vũ khí trong tay đều cầm không vững triệu vân nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm liền vận khởi linh lực nói r Còn lại bất quá â n theo một cái đường chữ cờ đập vào mi mắt triệu vân thần hồn triệu vân liền thở dài một hơi hắn biết tới không phải quân địch hai k h ắ c đồng hồ sau lý tồn hiếu mang theo mười vạn huyền giáp quân đi tới triệu vân trước mặt lý tồn hiếu nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường cười nói t ử long a vẫn là ngươi động tác nhanh a ta ở phía trước đánh cái kia t ề quốc đại quân thịt đều bị lựa bố kia sòng con bê vớt đi không nghĩ tới tại ngươi cái này cũng vẫn là cái gì đều không có mò lấy nhìn các ngươi dạng này nhi ta còn không bằng mang b i n h trở về giúp bệ hạ bình định đâu triệu vân nghe vậy cười nói ai nói trong tay của ta người linh lực đồ tiêu hao đến không sai bệt lắm các ngươi đến rất đúng lúc chờ người tới của ngươi sau giúp chúng ta nhìn một chút tiến quốc tù binh ta t r ư ớ hết để cho ta người khôi phục một chút lý tổn hiếu cười lắc đầu nói được tôi h cùng là tinh nhuệ bộ đội thế nào ta cũng chỉ có thể làm một ít làm việc vặt công việc a phải biết năm đó ta lao lý khả là làm được mười tám cưới lấy trường ăn a không nghĩ tới bây giờ chỉ có thể làm điểm làm việc vặt chuyện nhìn xem sái bảo lý tổn hiếu triệu vân vô vô lý tổn hiếu bả vai nói rằng đi quay đầu ta đem bệ hạ ban thưởng đào hoa n h ư ợ n g phân người một nửa thật thật vậy được ngay tại hai người tại cái cọ thời điểm lý tổn hiếu mười vạn huyền giáp quân cũng đuổi tới hiện trường bắt đầu duy trì kỷ luật trong lúc đó có chạy trốn yến quân bất quá đều bị huyền giáp quân cùng bạch bảo nghĩa tòng c u n g tiến thủ lấy ra luyện tập qua mấy lần coi như mỗi người t r o n g giữ những cái k i a yến quân cũng không dám chạy trốn là màn m đêm vung xuống thời điểm bạch khởi cũng chạy tới hiện trường nhìn xem quỷ gối không có qua mắt cá chân vũng máu bên trong yến quân bạch khởi nhữ mày nói rằng người tới truyền lệnh xuống đảo hố đem những cái tia hàng tốt toàn bộ chôn sống là theo bạch khởi ra lệnh một tiếng tây lương bộ tốt rất nhanh liền trên mặt đất móc ra cái h t to lữ bố nhìn xem bạch khởi trên thân đến gần vô hạn địa nguyên cảnh khí tức thế nào chắt lưới nói cái này hai cuộc chiến tranh xuống tới bạch xoáy là càng phát kinh khủng a lý tồn hiếu nhìn xem bạch khởi cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí nói ai nói không phải đâu nói thật nếu là bàn luận liều mạng chúng ta mấy người này bên trong liền bạch xoáy cùng điện vi tia hàng kinh khủng nhất ai nói không phải đâu bạch xoáy cùng điển vi hai cái này tên điên ai gặp gặp bọn họ ai không may ta ngược lại thật ra hiếu kỵ bạch xoáy cùng điển vi đánh nhau vậy sẽ là một trận cỡ nào kinh người một trận đại chiến a nhìn đứng ở một bên nói thầm ba người bạch khởi khoe miệng k h ẽ n h đế cười nói thế nào ba người các ngươi muốn theo ta luyện luyện triệu vân mấy người nghe vậy cười nói không không không làm sao chúng ta dám cùng bạch xoáy ngài luyện một mình a cái kia còn xứng sở ở chỗ này làm gì còn không tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút rời đi các ngươi thật đúng là muốn ở lại chỗ này ăn tết không thành còn không mau c ú đi là là chúng ta cái này lăn triệu vân ba người thật là biết bạch khởi kia kinh khủng t h u tính lại thêm hiện tại bạch khởi tu vi lại cao hơn bọn họ muốn thật đánh nhau bọn hắn đơn đấu thật đúng là không nhất định đánh thắng được binh lính còn lại đối bạch khởi hấn triệu vân bọn hắn cùng hơn cháu trai dường như trong lòng đối với hắn kính sợ trình độ không khỏi lại tăng lên mấy phần độ cao bạch khởi nhìn xem ba người cụp đôi chạy trốn không khỏi cười nói tiểu tử còn không thu thập được các ngươi nói xong bạch khởi phát hiện binh lính còn lại cùng gặp quỷ như thế mà nhìn mình mắng các ngươi nhìn cái gì vậy còn không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc một k h ắ c đồng hồ sau có ai còn không thu nhà xong mười người cùng một chỗ đánh năm mươi quân côn các binh sĩ nghe nói như thế giật n ả y mình phải biết bạch khởi trị quân thật là rất nghiêm khắc đánh quân côn là không cho phép dùng nội lực ngăn cản mỗi một lần chịu quân côn cái mông đều sẽ bị đánh cho ra chóc thị t b o n g cho nên tất cả binh sĩ vừa nghe đến nói một chút muốn đánh quân lăn kia tuyệt là muốn chết bạch khởi tại trong quân t r ư ớ n g viết xong hai phong thư sau đem lúc trước lưu lại yên quốc cùng tể quốc hai tên tiên, tiên đem võ giả kêu lên trước mặt nói rằng đem trên mặt bản túi chữ vật mang về cho các ngươi quốc vương bên trong có ta viết cho thư của bọn hắn trên đường đi đều sẽ có ta người đi theo các ngươi trở về các ngươi liền đừng nghĩ đến ở nửa đường chạy mất nếu như bị ta bắt được sau hậu quả thật là rất nghiêm trọng hai tên đã sớm bị bạch khởi hung tàn sợ vỡ mật tiên tiên cảnh võ giả nghe vậy vội và nói tiểu nhân không dám t i ể u nhân biết chương ba mươi bảy đao thần tông chương ba mươi bảy đao thần tông ông châu thành hạ tần thiên nhìn xem cao mấy chục mét thành treo trên tường tôn tự đại k ỳ cười nói còn rất g a dáng tần thiên thân mang kim sắc thiên tử chiến giáp cầm trong tay thiên tử kiếm trên thân long khí lượt lờ hiện thị do khí phách trương hàm có mặt tướng một k h ắ c đồng hồ sau ta muốn gặp được tôn gia gia chủ cùng với tất cả cao tầm đầu trương hàm nghe vậy không người nói mặt tướng tuân mệnh trương hàm nói xong liền lạng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ kỳ thật tần thiên hoàn toàn có thể trực tiếp đối ung châu thành phát động cường công nhưng là như thế sẽ chết rất nhiều người đây đều là đại đường con dân mỗi chết một cái đều là tần thiên tổn thất điện vi nhìn xem liễn xa bên trên tần thiên không người nói bậy hạ cái này ung châu thành không đơn giản à theo k h í tức nhìn hết là đan nguyên cảnh liền có ba mươi mấy địa nguyên cảnh cũng có ba người đặc biệt là một cái trong đó chỉ sợ phải có địa nguyên cảnh đình phong a Thần、thiên gật đầu nói ta biết cho nên ta đây không phải trước hết để cho trương hàm tiến đi dò thám gió đi không nghĩ tới cái này hải ngoại tam tông một mực cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông lần này lại đem bàn tay đến dài như vậy vậy mà đều ngả vào ta cái bậy lên bọn hắn nhất định có mưu đồ là linh điền sao không nên a chờ một lúc đánh nhau thời điểm ngơi ư đ ừ n g quá cấp trên giữ lại đầu lưới hỏi bọn họ một chút tới chỗ này làm cái gì đúng rồi t i ê n vân thập bát kỵ đến đâu rồi t i ê n vân thập bát kỵ là tần phong nút trong bóng tối đao nhọn những năm này hắn một mực bất kể chi phí bồi dưỡng yên vân thập bát kỵ hiện tại yên vân thập bát kỵ tu vi đã đến đan nguyên cảnh đ i n h phong ngay cả dưới hông chiến mã đều đã đạt đến phá hư cảnh ngay cả lữ b ố kia một đám người cũng thường xuyên nhả dính bọn hắn đ ạ i ngộ đều không có yên vân thập bát kỵ chiến mã đ ạ i ngộ tốt có thể thấy được t ầ n thiên đối yên vân thập bát kỵ coi trọng trình độ mà hải ngoại tam tông thì theo thứ tự là đao thần tông kim cương tông kiếm thần tông cái này ba tông c h i ê m cứ cách đại đường lãnh thổ không xa ba cái hòn đảo hơn nữa trên đảo linh khí nồng gần với hàng triệu nồng độ linh khí n ộ i môn đệ tử liền có mười mấy vạn chân truyền đệ tử cũng có mấy ngàn người bọn hắn hàng năm đều tại phụ cận mấy cái quốc gia tuyển nhận thiên phú đệ tử xuất sắc hơn nữa chiêu thu đệ tử điều kiện cũng cực kỳ h ạ khắc hàng năm chiêu thu đệ tử yêu cầu đều là muốn tại mười sáu tuổi chi đạt tới trước tiên t h i ê n cảnh đại đường cảnh nội rất nhiều xuất sắc con em thế ra đều bái tại hải ngoại tam tông bên trong có thể nói hải ngoại tam tông đệ tử cơ hồ hàm cái mấy đại vương triều quý tộc giai tầng thiên huyền đại lục càng đến gần vị trí trung tâm linh khí mức độ đậm đặc càng cao đương nhiên cũng không ít trên biện phúc đ i ệ hải ngoại tam tông chiếm cứ tòa hòn đ mà đại đường tại gần vạn vương triệu bên trong xếp hạng tại đếm ngược ba trăm bốn mươi sáu tên cơ hồ có thể nói là hạng chót loại kia mà yên quốc cùng tề quốc thì là xếp hạng tại một ngàn tên tà h ư u mà xếp hạng mười vị trí đầu mấy cái kia vương triệu thực lực cùng đếm ngược mấy cái hoàng triệu cũng kém không nhiều mà hải ngoại tam tông thực lực liền cùng xếp hạng tại ba trăm tên vương triệu không sai bị lắm hứa c h ừ tiến lên phía trước nói theo tin tức cầm y h i ệ vệ tin tức chuyển đến yên vân thập bát kỵ khoảng cách đao thần tông còn có sáu ngàn dặm chỉ cần nửa ngày liền có thể đến đào thần tông thần thiên gật đầu nói biết dùng ảnh ngọc thông chi bọn mặt tướng lĩnh mệnh ảnh ngọc là thiên huyền đại lục bên trên đặc hưu thông tin thủ đoạn không có cùng loại với hiện tại điện thoại đây là một chút xếp hạng ở phía trước vương triều các loại hoàng triều trở lên thế lực khả năng phổ cập bởi vì mỗi một cái ảnh ngọc giá cả ngay tại sáu vạn hạ phẩm linh thạch giống đại đường vương triều hàng năm mới sản xuất hơn một trăm vạn hạ phẩm linh thạch căn bản dùng không nổi cái đồ chơi này tần thiên cũng là nhịn đau cho mỗi một cái cầm y đ ì a vệ thiên hộ ảnh mật vệ cùng một chút trong quân cao tầm trang bị cái đồ chơi này tần thiên cảm giác được không khí bên người hơi ba động một chút chỉ thấy trương hàm cùng phía sau hắ mặt tướng may mắn không có nhục sứ mệnh thành công đem tôn ra tất cả cao tầng đầu toàn bộ đưa đến tần thiên nhìn xem cái này mấy chục khỏa khí tức đều tại phá hư cảnh đầu lâu gật đầu nói đứng lên đi vất vả là vậy hạ trương hàm đem chỗ đầu lâu kia vứt xuống vương đuổi sau yên lặng đứng ở tần thiên sau lưng tần thiên nhìn xem ung châu thành phương hướng không khỏi khoe miệng c á n n ế t lẩm bẩm nói tới ngay sau đó một n g h n ba trăm dư đạo thân ả n h xuất hiện ở giữa không trung mấy bạn tên tông sư cảnh võ giả đứng ở ung châu thành đầu thần đao tông đại trưởng lao tống thiên đánh giá tần thiên bờ môi vi vi khẽ động nói ngươi chính là đại đường vương triều hoàng đ thần tiên h nửa nằm tại trên long ỉ lười biếng nói là ta các ngươi hải ngoại tam tông thật to gần a cũng dám nhúng c h à m ta đại đường vương triều thống tiên h nghe vậy cười to nói ha ha ha chỉ là một cái xếp hạng tại chín ngàn tên có hơn đại đường vương triều cũng dám miệng ra như thế của ngôn nếu không phải vì ứng phó kia còn lại ba cái tông môn ta chỉ cần phái một cái đan nguyên cảnh ngoại môn chấp sự đến liền có thể tiêu diệt các ngươi lấy đại đường vương triều thần tiên h thân lưng mọi nói được thôi cái này miệng pháo cũng đánh cũng là thời điểm nên làm thật hứa trừ điện bi kêu gọi tuân mệnh điện bi trong mắt tràn ngập hưng phấn qua mang hắn đi vào tần thiên bên người rất lâu vẫn luôn không có cơ hội ra tay kém chút không cho hắn nhịn gần chết bình thường hắn rất hâm mộ lữ bố bọn hắn điện vi là một cái thị s ắ c người hiện tại rốt cục có cơ hội xuất thủ cái này khiến hắn rất là h ư n phấn theo hứa trừ điện vi chậm rãi lên không phía sau bọn họ h ổ b u ô n quân cũng chân đạp hư không đi theo phía sau bọn họ tống thiên nhìn xem hứa trừ điện vi sau lưng h ổ b u ô n quân đầu tiên là vi vi sững sờ sau đó cười nói không tệ lắm hai cái đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong mười sáu đan nguyên cảnh sơ kỳ một n g h n sáu trăm phá hư cảnh ta thừa nhận là ta xem nhẹ các ngươi đại đường vương triều bất quá những này còn chưa đủ、nhìn. hứa chử chỉ vào đứng tại tống thiên sau lưng hai tên địa nguyên cảnh hậu kỳ trưởng l ã o nói rằng ai liền các ngươi nhìn xem làm sao liền các ngươi đối liền hai ngươi tống thiên sau lưng tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão đầu tiên là một mộng lập tức cười nói ngươi xác định hứa chử cũng là người nòng tính hắn sợ trương hàm đoạt người khác đầu dù sao tốt như vậy đối thủ thật là không thấy nhiều thế là nhân tiện nói đối l i ề n h a i ngươi đừng lề mà lề mề đi theo ta tứ trưởng lão cũng biết hứa chử không đơn giản bất quá một cái đan nguyên cảnh đỉnh phong hứa chử còn để bọn hắn coi trọng không nổi tứ trưởng lão nhìn xem lục trưởng lão cười nói vừa vặn lão phu đã mấy trăm năm không động tới tay hiện tại vừa vặn có cơ hội cho ta thử nghiệm nhường ta xem một chút đao của ta gì xét không có thăng lên trên trời hứa c h ừ nhìn xem tứ trưởng lão cười nói h y a l ã o đầu ngươi có phải hay không xem thường ta bốn giải trong tay một thanh hắc bối đao xuất hiện trong tay nói rằng h ừ vô c h i tiểu nhi ngươi có thể tiếp được ta một đao lại nói nói xong tứ trưởng lão điều động linh lực trong cơ thể đối với hứa c h ừ vung ra một đao to lớn đao mang hướng về hứa trừ bay đi chương ba mươi tám hứa trừ chiến đao thần tông trường lão chương ba mươi tám hứa chử chiến đao thần tông trưởng lão hứa chử nhấc lên trong tay trượng bát xà mâu cản trước người tiếp nhận tứ trưởng lão một đao kia nhìn xem tứ trưởng lão một đao kia lục trưởng lão gật đầu nói tứ trưởng l ã o mấy năm này lại tinh tiến không y ta xem ra không bao lâu liền có thể tiến g i a i địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong theo trên bầu trời đao mang t ắ n đi hứa chử thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người hứa chử đem trượng bát xà mâu khiên trên vai nói rằng l ã o đầu ngươi một đao kia có chút hỏa hầu có thể là muốn làm bị thương ta còn kém như vậy một chút tới đi làm thật n h a tứ trưởng lao thấy này trong lòng không khỏi đối hứa chử lại coi trọng mấy phần phải biết vừa rồi một đao kia mặc dù là hắn tiện tay một đao nhưng là bình thường đan nguyên cảnh kế tiếp sau không chết cũng muốn trọng thương rất tốt người thành công c h ọ c giật ta tứ trưởng l ã o nói xong liền bắt đầu t ụ lực hứa c h ừ nhìn xem tứ trưởng l ã o bắt đầu nghiêm túc ánh mắt bắt đầu biến hưng phấn lên liệt thiên đao pháp thức thứ nhất đứng tại trên tường thành những cái kia tông sư cảnh nội môn đệ tử nhìn xem tứ trưởng l ã o vậy mà s ử suất hắn thành danh đao pháp liền bắt đầu nghị luận ở mỹ nói nhìn là tứ trưởng lão liệt thiên đao pháp năm đó địa nguyên cảnh hậu kỳ tứ trưởng lão liền là thông qua liệt thiên đao pháp mới đưa một vị thiên nguyên cảnh cường giả cách thương phải biết đây chính là thiên nguyên cảnh mặc dù là sơ kỳ nhưng là địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh ở giữa có thể là có khó mà vượt qua hồng c ầ u a đúng vậy a cái tia đan nguyên cảnh mặc dù không tệ nhưng là lần này hắn chết chắc dù sao tứ trưởng lão phải nghiêm túc tống thiên nhìn xem vẫn như c ũ an tĩnh nằm tại trên long ý tần thiên trong lòng đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác bất an đánh tới quỷ dị quá quỷ dị cái này đại đường hoàng đế theo bắt đầu nhìn thấy hắn một phút này liền biểu hiện được an t ĩ n h đến đáng sợ trong mắt của hắn hoàn toàn không có một tia kính sợ bỗng nhiên tống thiên giống như nghĩ tới điều gì như thế bỗng nhiên qua to tứ trưởng lão cẩn thận hứa trừ nhìn xem tứ trưởng lão một k í c h này hưng p h ấ n liếm liếm mở môi của mình thân làm tuyệt thế võ tướng tự nhiên có thể làm được vượt cấp m à chiến bất quá hứa trừ tại không mở ra thiên phú dưới tình huống nhiều nhất chỉ có thể cùng địa nguyên cảnh sơ kỳ cường giả giao giao thủ muốn đánh bại địa nguyên cảnh sơ kỳ cường giả vậy vẫn là muốn đánh đổi khá nhiều về phần đánh giết vậy cũng không cần suy nghĩ mỗi cái đại gia ở giữa đều có khó mà vượt qua h n g c ầ u đây không phải tần thiên kiếp trước nhìn cái chủng loại kia một cái tuổi trẻ hậu bối có thể càng mấy cái đại g i chém giết thế hệ chức cường giả vô nao s à n văn tại cái này thiên huyền đại lục có thể làm được đánh bại cao hơn dù sao giữa hai bên tại bản nguyên bên trên có khó để bù đắp c h ê n l ệ n h hứa trừ nhìn xem hướng mình đánh tới một kích này liền trực tiếp mở ra chính mình thiên phú kỹ năng ầm ầm hứa trừ một thương trực tiếp quét phát nổ tứ trưởng lão công kích cười nói lực đạo cũng không tệ lắm là mà sủ ạ lời truyền đến tứ trưởng lão bên thai lúc đã chậm hứa trừ trực tiếp lách mình tới tứ trưởng lao trước người trực tiếp quét ngang một thương còn không có kịp phản ứng tứ trưởng lao vô ý thức đem đao cản ở trước ngực chặn hứa trừ một kích may mắn nhặt được một cái mạng bị hứa trừ một thương quét dứt tứ trưởng lao trực tiếp đánh xuyên mấy ng tống thiên cùng lục trưởng lão đồng thời hô lớn khu khu cụ là ta chủ quan theo đuổi đất tắn đi tứ trưởng lão nuốt vào một viên thuốc một lần nữa bay trở về không bên trong nhìn lấy hứa trừ nói địa nguyên cảnh định phong thể chất đặc thù lục trưởng lao thấy này lập tức bay lên trời t r ợ giúp tứ trưởng lão tống thiên vừa định khởi hành điện vi liền một cái lắc mình đi tới tống thiên trước mặt nói đối thủ của ngươi là ta tống thiên nhìn trước mắt điện vi lúc này nó chính là lại xuẩn cũng biết điện vi không đơn giản khẳng định cũng là một cái thể chất đặc thù người nghĩ đến đây tống thiên miệng đầy đám chát hắn là tại là không nghĩ tới ngay cả những cái k i a đế quốc cùng nhất phẩm tông môn đều không có mấy cái thể chất đặc thù tại cái này đại đường vương t r i ề u lại có thể đoán được hai cái không đúng là ba người nghĩ đến đây tống thiên quan sát một chút đứng tại tần thiên sau lưng mặc một thân thiếp thân hát giáp lưng đeo một thanh hát nhận trương hàm trực giác nói cho hắn biết người này tuyệt đối không đơn giản hiện tại tống thiên bắt đầu có chút hối hận nhúng c h à m đại đường vương t r i ề u vì cái này giả dối không có thật t r u n g phẩm linh mạch mà đắp lên tông môn cơ hồ một phần tư chiến lực thần đao tông đệ tử nghe lệnh giết theo tống tiên ra lệnh một tiếng toàn thể thần đao tông đệ tử hướng về cấm quân vào tới h ổ buôn quân lấy mười người làm đơn vị ngưng tụ ra quân hồn hóa thành một trăm sáu mươi đan nguyên cảnh định phong ma hổ hướng về kia chút phá hư cảnh cùng đan nguyên cảnh võ giả đánh tới đan nguyên cảnh cùng phá hư cảnh chiến trường ở trên trời cho nên đối dưới đáy tông sư cảnh chiến trường ảnh hưởng không lớn nhìn xem càng ngày càng gần mấy vạn tông sư cảnh trương hàm quát mây theo trương hàm chỉ lệnh hạ đ ạ n tất cả binh sĩ đều gỡ xuống trăng ở sau lưng cung tiễn phá ma sàng nô cũng đều n h o nhao vận sức chờ phát động mưa ô ô ô. theo c h ư ơ n g hàm một tiếng khiến mấy chục vạn mai lợi kiếm sen lẫn mấy vạn mai phá ma t i ễ n bay về phía mấy vạn tông sư đại quân bình quân tu vi tại hậu thiên cảnh cấm quân bắn ra c ù n g t i ễ n mặc dù một cái đối tông sư cảnh võ giả sinh ra không là cái gì ảnh hưởng nhưng là số lượng càng nhiều vậy thì không giống như vậy mà phá ma nốt thì là đủ để đối phá hư cảnh võ giả sinh ra t ổ n thương đây là tần thiên hao tốn gần bốn triệu viên hạ phẩm linh thạch mới đem toàn bộ cấm quân trang chuẩn bị tốt đao thần tông đệ tử nhìn xem mạng thiên phi vũ mưa tên con ngươi không khỏi co r i t lại ngay sau đó bọn hắn n h a o n h a o ngưng tụ ra cương khí hộ thân bảo vệ tự thân bất quá cái này tại bốn mươi vạn đại quân tề xạ trước mặt lộ ra như thế phi công đây chính là vì cái gì võ giả mãi mãi cũng rung động không động được quân đội nguyên nhân vòng thứ nhất tề xạ liền mang đi ba ngàn người ngay sau đó vòng thứ hai tề xạ lại tốt đao thần tông các đệ tử giờ phút này trong mắt tràn đầy tuyệt vọng tại trương hàm chỉ huy hạ mười vòng tề xạ sau trên chiến trường cận tồn sống s u t hơn sáu ngàn tên tông sư cảnh võ giả đao thần tông đệ tử bình thường nhưng là hiện tại bọn hắn mới phát hiện chính mình trước kia những cái được gọi là chiến đấu tại chính thức quân đội trước mặt chỉ là lưu manh đánh nhau mà thôi đánh nhau cùng đánh trận căn bản không phải một chuyện vẹn vẹn đại đường cấm quân mấy vòng tề xạ bọn hắn đều gánh không được nhất trâm t r ọ c là những quân đội kia võ giả vẫn chỉ là hậu thiên cảnh võ giả mà thôi bọn hắn mấy vạn tên tông sư cảnh cường giả ở trước mặt bọn họ liền cùng như heo mặc cho bọn hắn xâm lược nhìn xem lại hướng mình bay tới mưa tên đao thần tông các đệ tử đều bị sợ vỡ mật nhao nhao hô lớn chờ một chút chúng ta đầu hàng a vì cái gì còn muốn bắn a chúng ta đầu hàng, Đừng lại bán. Chúng ta đầu hàng. chương ba mươi chín đao thần tông thái thượng trưởng lão t r ư ơ n g ba mươi chín đao thần tông thái thượng trưởng lão theo cấm quân đem bốn ngàn đ ạ i phá ma nổ xe đẩy lên trước trận đao thần tông đệ tử nhìn xem những cái kia hàn mang hiện thị do phá ma nổ tiễn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt trên trán mồ hôi lạnh tuân ra đứng tại chỗ không dám nút nít đã là n ỏ mạnh hết đà bọn hắn minh bạch ngay cả thời kỳ toàn thị n h bọn hắn đều chạy không khỏi phá ma nô truy kích hơn nữa vừa rồi phá ma nô uy lực bọn hắn đều đã từng đ ặ p qua mấy chục tên tông sư cảnh võ giả chống ra vòng phòng hộ phá ma nô chỉ cần hai mũi tên liền có thể trực tiếp xuyên tấu cánh tay trẻ con thu phá ma nô tiễn đem một đám tông sư cảnh đao thần tông đệ tử xuyên thành xuyên xuyên kỳ thật tạo thành đao thần tông đệ tử thương vong chủ yếu vẫn là phá ma nô cung tiện ném bắn chỉ là vì áp chế bọn hắn hành động mà thôi mà một cái giường nọ liền có thể phát ra bốn cái tên nọ một vòng tệ tống tiên h nhìn xem không ngừng ngã xuống đao thần tông đệ tử lòng nóng như lửa đốt bởi vì đến bây giờ còn không chết đều là đao thần tông đệ tử tinh anh trong đó có mấy cái bối cảnh còn không bình thường lần này tống tiên h cơ hồ đem trong tông môn đệ tử tinh anh đều mang đến chủ yếu là m u ố n trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn chỉ là không nghĩ tới lần này mạ vàng hành trình lại biến thành tu la địa ngục những người này nếu là vẫn lạc ở chỗ này như vậy bọn hắn đao thần tông tất sẽ xuất hiện đứt gãy tống tiên h hướng về phía tần thiên hô lớn thần tiên mau dừng tay cái này nhưng đều là ta đao thần tông đệ tử tinh anh bọn hắn nếu là xảy ra chuyện ta đ à o thần tông mấy vị thiên nguyên cảnh thái thượng trưởng lao chắc chắn sẽ đến đây đ ạ i đường vương t r i ề u lấy ngươi m ạ n g chó điện vi h ừ lạnh một tiếng nói h ừ cùng ta giao thủ còn dám phân thần chết đi điện vi bắt lấy tống thiên một sơ hở trực tiếp một cước đem tống thiên oanh xuống lòng đất nếu không phải tần thiên yêu cầu muốn giữ lại hắn một mạng hiện tại tống thiên đã là người chết tần thiên nhìn xem cũng dám cái này tống thiên dám uy hiếp chính mình biến nhướng mày nói hứa chử ngươi còn phải lại chơi tiếp tục sao hứa chử nhìn xem tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão cười gần nói ha hai vị ta không thể lại cùng các người chơi đi xuống chúng ta bệ hạ bắt đầu trở đến hơi không kiên nhẫn ta trước đưa các ngươi lên đường đi phá diện giết. giết hứa trừ trên thân đ ố n g nhiên xông ra từng cỗ từng cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ hứa trừ đem trượng bát x à mâu ném đến trên trời hóa thành hàng trăm cây t r ư ờ n g m âu không tốt chúng ta hợp lực đem nó ngăn lại lục trưởng lão nhìn xem tránh cũng không thể tránh một kích vội và nói ẩm ẩm ngay tại tứ trưởng lão vừa mới nói xong hứa trừ công kích liền đã đến trước mắt theo đuổi mù tán đi tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão nằm tại bị oanh kích ra bên trong cái hang lớn trước ngực máu tươi chảy nang hứa trừ nhìn xem còn chưa có chết tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão lắc đầu nói chật chật còn chưa có chết đâu ai thật xin lỗi a lâu như vậy không có động thủ có chút lạnh nhạn lực lượng không có trưởng không tốt lúc đầu muốn lưu các ngươi toàn t h ì thật là không có nghĩ rằng lại không đem các ngươi đánh chết trở lấy ta cái này để các ngươi giải thoát trên trời hổ buôn quân ngưng tụ ra quân hồn tại một đám phá hư cảnh đ a o thần tông đệ tử b ê n t r o n g tứ n g ư ợ c ban đầu h ơ h ỉ còn m ấ đ t n nguyên cảnh đ a o thần tông ngoại môn trưởng lão đã chết sạch chỉ còn mấy trăm phá hư cảnh đào thần tông đệ tử còn đang rẽ r u ộ khổ sở không được bao lâu đám này đào thần tần tông đệ tử cũng biết toàn không thổi không hắc đao thần tông đệ tử sức chiến đấu vẫn là rất mạnh chỉ là bọn hắn ở giữa thiếu khuyết phối hợp không phải hổ bùn u quân mong muốn bắt lấy bọn hắn thật đúng là có chút khó khăn đao thần tông đệ tử tu đều là c ư ờ n g mạnh bá đạo chi đạo cho nên biết rõ không địch lại bọn hắn cũng không có lùi bước bởi vì một khi lùi bước bọn hắn v õ đạo chi lộ liền đi hướng kết thúc trương hàm nhìn xem hơi không kiên n h ẫ n thần thiên liền biết là thời điểm nên kết thúc mưa theo trương hàm ra lệnh một tiếng gần hai vạn mai phá ma nỗ liền trực tiếp bắn về phía đao thần tông đệ tử ngay tại những cái kia phá ma nỗ sắp tiếp cận đao thần tông đệ t ử lúc theo thở dài một tiếng chuyển đến một gã đao thần tông đệ tử nhìn xem ngay tại trước mắt mình dừng lại phá ma nỗ trong nháy mắt sợ thẹ ra quần ngay sau đó một cỗ hấp lực liền đem bọn hắn hút vào thiên mong muốn theo chúng ta trên tay đem người cứu đi có phải hay không quá xem thường chúng ta h ổ buôn song hùng theo hứa chử quát to một tiếng sau lưng xuất hiện một đầu tu vi giống nhau tại địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong xích viêm ma hồ hứa chử đem kia cỗ hấp lực đánh nát sau một thanh nắm mất đi hành động động lực tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão cổ ném đến cấm quân trong đội ngũ điện vi thì là một c ư ớ c sẽ bị hút tới giữa không t r u n g tống thiên đạp u ố n g dưới cấm quân thấy này vội vàng tiến lên đem tống thiên ba người ép xuống ừ dấu đầu l ộ đôi điện vi nói xong trong tay xương kích vung lên tầng mấy bên trong hiện ra một lão giả thân ảnh tần thiên sau lưng trương hàm không biết rõ lúc nào thời điểm đã biến mất tại nguyên chỗ ai cuối cùng vẫn là tới c h ậ m một bước đường hoàng dừng tay a lần này chúng ta đao thần tông nhận thua đao thần tông các đệ tử thấy đến lão giả sau hô lớn mau nhìn là thái thượng trưởng lão tới cứu chúng ta tần thiên đánh giá một thân bạch bảo thiên nguyên cảnh trung kỳ lão giả nhữ mày hứa trừ điện vi nhìn lên trên trời lão giả nổi giận nói h ổ buôn quân ở đâu ngay sau đó 1.600 t ê n h ổ buôn quân liền cùng nhau đứng ở hứa trừ điện vi sau lưng một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang nổi lên lấy tên lão giả kia nhìn xem h ổ buôn quân hai mắt co r ụ t lại nói đi thủ hạ của ngươi đều đã tiêu hao đến không sai b i ệ t lắm chỉ bằng các ngươi bây giờ còn không để lại ta không nghĩ tới tại cái này đ ạ i đường vậy mà xuất hiện có thể ngưng tụ ra quân hồn quân đội ai lần này coi như chúng ta đao thần tông nhận thua nói xong lão giả triệu hồi ra phi thuyền đem tất cả đệ tử đều đặt vào trên thuyền đường hoàng có thể hay không đem chúng ta đao thần tông trưởng lão trả lại cho ta chúng ta đao thần tông lập tức rút lui về phần đệ tử khác tử vong chúng ta liền không truy cứu một mực không lên tiếng thần tiên lập tức bật cười ha ha ha đao thần tông thái thượng trưởng lão đúng không các ngươi làm ta đại đường là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi đường hoàng ta nghĩ ngươi cũng biết chỉ dựa vào các ngươi bây giờ còn không để lại ta đi thần tiên nghe vậy cười nói ta biết nhưng là ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta qua đi mang theo đại quân tiến về đao thần tông đem các ngươi diệt môn đao thần tông thái thượng trưởng lão nghe vậy cười nói ha ha cái này ta còn thực sự không sợ chỉ dựa vào các ngươi quân hồn còn không uy hiếp được chúng ta đao thần tông các ngươi quân hồn mặc dù lợi hại nhưng là chúng ta đao thần tông cũng không phải ăn chay chúng ta đao thần tông xem như tứ phẩm tông môn có được thập đại thiên nguyên cảnh thái thượng trưởng lão địa nguyên cảnh nội môn trưởng lão trên t r ă m tên đan nguyên cảnh ngoại môn trưởng lão hơn sáu ngàn tên chúng ta tứ phẩm tông môn mặc dù so ra kém những cái k i a hoàng triều nhưng cũng không phải ngươi chỉ là đại đường có thể uy hiếp chỉ dựa vào các ngươi cái này hai chi nắm giữ quân hồn quân đội tại chúng ta đao thần tông trước mặt còn lẫn không nổi cái gì b ằ n nước tần tiên nghe vậy lập tức cười nói ai nói cho ngươi chúng ta chỉ có hai cái nắm giữ quân hồn quân đội. các ngươi hải ngoại tam tông có phải hay không những năm này an nhàn đã quen chương bốn mươi sợ hãi lý hiên chương bốn mươi sợ hãi lý hiên tần thiên chiến khởi nhìn xem đao thần tông thái thượng trưởng lão nói rằng các ngươi không mời mà tới tại đại đường cảnh nội cổ động con dân của ta tạo phản các ngươi có phải hay không cảm thấy chấm là quả h ồ n g mềm m ặ c cho các ngươi nhào n ặ n a ngươi nói chấm con nên hay không b u ô n g t h à các ngươi đâu đao thần tông thái thượng trưởng lão nghe vậy c ư ờ i nói ha ha không có cách nào ai gọi chúng ta đao thần tông so với các ngươi mạnh đâu hơn nữa các ngươi giết chúng ta đao thần tông nhiều đệ tử như vậy ta đều không có cùng các ngươi so đo các ngươi hiện tại hẳn là cảm thấy may mắn kỳ thật ta vừa rồi cũng coi là cứu được các ngươi một mạng bởi vì vừa rồi những cái kia tông sư cảnh đệ t ừ bên trong có băng thần cốc cốc chủ nữ nhi băng thần cốc thân là trên đại lục nhất phẩm tông môn ngươi nếu là đả thương nàng một cọng tóc gáy như vậy ngày mai các ngươi đại đường vương t r i ề u sẽ tại cái này thiên huyền đại lục bên trên biến mất tần thiên nghe vậy trong lòng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh nếu là lao đầu kia nói là sự thật kia tần thiên tỷ lệ lớn liền phải quấn gói đường chạy băng thần cốc hắn đương nhi biết băng thần cốc đương đại cốc chủ thật là võ thần cảnh manh nhân a thật muốn động nữ Thiên huyền đại lục bốn cái, cái siêu nhất phẩm thế lực 9 cái n h ấ theo p ẩ m thế t h lực thứ tự là Thiên đan ạ o Tông, Thiên kiếm Thánh vực, Thái hư Môn, Hư Kiếm Vực, Bà l m ô Bang Thần cốc, Thần Huyền Tông, Cốc, minh u g Cung, u y ệ t Tiên ổ Linh Môn cùng trần minh khí minh khôi lỗi liên minh bất quá coi như, như thế tần h thiên cũng không có ý định sợ cái kêu b a n g thần cốc cốc chủ trì nữ hắn có thể không giết nhưng là đao thần tông người nếu như cứ như vậy rời khỏi lời nói kia là là tuyệt đối không thể ha ha cái này chính là của người lâm trung di ngôn sao đao thần tông thái thượng trưởng lão nghe vậy đầu tiên là những mày ngay sau đó nhiều năm trước tới nay đối nguy cơ cảm giác khiến cho hắn vô ý thức hướng bên cạnh l ấ i lên một giây sau một thanh màu đen dao găm liền vạch phá hắn ra cổ máu tươi thấm ư ớt cổ áo của hắn đao thần tông thái thượng trưởng lão lý hiên vô ý thức dùng đào trong tay hướng bên trái một chặt nhưng là cũng không có chặt tới cái gì khi hắn bay đầu lại nhìn về phía phi thuyền lúc những cái kia phá hư cảnh đệ tử đã toàn bộ bị chém đầu thấy cảnh này lý hiên mồ hôi lạnh lập tức thấm ớt phía sau lưng của hắn lý hiên khí tức toàn bộ triển khai cường hoành thần thức tại trong thật là nhường hắn cảm thấy sợ hãi chính là hắn vậy mà không có phát hiện dù là một chút dấu vết tung hành nhiều năm lý hiên lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi dù sao vừa rồi nếu không phải nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu vậy hắn đã sớm chết hơn nữa kinh khủng nhất là những cái kia tông sư cảnh các đệ tử đến bây giờ còn không có phát hiện phía sau bọn họ phá hư cảnh đệ tử đã toàn bộ chết thần thiên nhìn xem như lâm đại địch lý hiên cười nói ha ha các ngươi thần đao tông cũng không có ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy đi ngươi những cái kia phá hư cảnh đệ tử ở dưới tay ta trong tay liền cơ hội phản kháng đều không có liền đều bị giết một cái đao thần tông đệ tử vô ý thức quay đầu nhìn hướng phía sau một giây sau liền bị đập vào mi mắt một màn cho sợ tệ ra quần chỉ thấy nguyên bản đứng ở phía sau phá hư cảnh đệ tử không biết lúc nào bị người giết đi ngay cả đầu đều không thấy mà bọn hắn lại một chút cũng không có phát giác được sư sư sư minh cái kia đao thần tông đệ tử dắt bên cạnh một gã đao thần tông đệ tử ấp búng nói sư đệ người dắt ta làm gì bốn a chết đều đã chết còn lại đao thần tông đệ tử nghe vậy đều nhao nhao hướng sau lưng nhìn lại rất nhiều đao thần tông đệ tử đều bị một màn này dọa cho tê liệt ngay cả băng thần cốc nữ nhi băng ngự yên cũng bị trước mắt một màn này sợ đến trắng bệnh cả mặt hắn là băng thần cốc cốc chủ nữ nhi lấy tầm mắt của nàng nàng đương nhiên biết trước mắt một màn này ngay cả toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên đứng đầu nhất tổ chức á m sát cũng không có cách nào làm được điểm này trừ phi xuất động những cái k i a thiên nguyên cảnh kim bài sát thủ lý yên vẻ mặt khẩn trương nhìn xem tần thiên nói rằng ngươi muốn thế nào tần thiên lười biếng nằm trên ghế đùa bỡn trong tay hai cái hạ phẩm linh thạch nói ta muốn thế nào như vậy đi chúng ta đến đánh cược mật keo ngươi có hay không mệnh sống mà đi ra đại đường cực thắng ta b ư ơ n g tha các ngươi đao thần tông cực thua giống như các ngươi cũng không có gì có thể cho ta dù sao đến lúc đó các ngươi đao thần tông cũng đã bị thủ hạ của ta tiêu diệt coi như chấm nhàn nhảm c h á n đùa với ngươi n h ư chơi dù sao các ngươi hải ngoại tam tông như thế trắng trận chạy đến chấm địa bàn ngáo sự hơn nữa chuyện này còn không nhỏ vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm đem các ngươi tiêu d i ệ t lý hiên nghe vậy vẻ mặt đại biến nếu là vừa rồi hắn đối với tần thiên lợi nói nhất định sẽ khịt mũi coi thường bất quá tại ảnh mật vệ lộ ra một tay sau hắn giờ phút này không hoài nghi chút nào tần thiên lợi này chân thực tính bởi vì vừa rồi một kích kia hắn là may mắn trốn qua một lần nữa hắn hoàn toàn không có năm chắc có thể tránh thoát được hơn nữa tần thiên muốn thật xuống tay với bọn họ lời nói toàn bộ đao thần tông cũng chỉ có ba người có thể tránh thoát được nhưng ba người kia một thân tu vi đều tại thiên nguyên cảnh hậu kỳ trở lên người còn lại vậy chỉ có thể xem vật ý ngay tại tần thiên t r e o g ẹ o mà nhìn xem lý hiên thời điểm một gã cẩm ý gì hệ vệ chạy đến tần thiên trước mặt quỳ xuống nói khởi bầm bệ hạ quan tướng quân cùng g i a các đại nhân đã đem náo động bình định đao thần tông kim cương tông dương nhiệt đã bị tóm quan xây quân cùng ra các đại nhân đang mang theo thủ phạm chính hướng nơi này đuổi, không cần bao lâu liền có thể đến. bạch nguyên x o á i truyền đến tin tức đế quốc bắc cảnh yên tề liên quân đều đã đền tội trận chiến này hết thể tiêu diệt quân địch hai triệu người tù binh một trăm hai mươi vạn người bạch nguyên x o á i một lần hành động lừa dết tám mươi vạn tề quân k i ế n quân bốn mươi vạn tù binh cũng bị trôn sống tần tiên nghe vậy không khỏi cười nói cái này bạch khởi vẫn không đổi được cái kia phá ma bệnh rất tốt người đi xuống đi lý hiên nghe nói còn lại hai tông đội ngũ toàn bộ bị diệt mặt liền biến s ắ c nói làm sao có thể đao thần tông các đệ tử thì là đối với bạch khởi mạnh mẽ trôn sống một trăm hai mươi vạn người mà cảm thấy chấn kinh phải biết đây chính là người a phải biết trong bọn họ có ít người đã lớn như vậy khả năng còn chưa thấy qua nhiều người như vậy đâu đao thần tông các đệ tử giờ phút này hối hận ruột đều i thành cái này đại đường không phải xếp hạng cuối cùng vương triều sao là thực lực gì hung manh như vậy hơn nữa cái này đường hoàng dưới trướng đều là những người nào a nguyên một đám đều hung tàn như vậy thần thiên thấy này không khỏi cười nói sao không khả năng ngươi bây giờ vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao còn sống rời đi đại đường a cùng lúc đó tiên vân thập bát kỵ đi tới thần đao tông trước tiến đại nhìn xem dưới đáy thần đao tông điều động k h i ê n linh cứu đi khi nói rằng thần đao tông đệ tử nghe là các ngươi có một nén nhang rút lui thời gian sau nửa canh giờ chính là các ngươi thần đao tông hủy diệt thời điểm đến lúc đó còn chưa rút khỏi đao thần tông đệ tử sẽ bị tru sát nói xong yên vân thập bát kỵ liền trực tiếp kích hoạt tiến vân trận mười tám người thiên huyền cảnh trung kỳ khí tức ở chung quanh tứ ngược lấy cuốn lên vô tận cương phong lập tức cảnh báo đại t á c những cái kêu bế quan các trưởng lao đều đã bị kinh động chương bốn mươi mốt yên vân mười tám cưỡi ngựa đạp đao thần tông người nào dám can đảm sông ta đao thần tông một thân tu vi đạt tới thiên huyền đỉnh phong thần đao tông thái thượng đại trưởng lao chương chính chân đạp hư không bay đến y ế n đại trước mặt chương chính đánh giá trước mắt mình thân mang hồ phục l ư n g đeo lơ nào mặt mang mặt nạ q u ỷ cưỡi phá hư cảnh màu nâu lớn ngựa yên vân thập bắc kỵ hơn nữa mặc dù y ế n đại chỉ có thiên huyền cảnh trung kỳ tu vi nhưng là k i ê n một thân khí tức lại làm cho chương chính kiêng rẻ không thôi chương chính ôn quyền nói rằng các hạ vì sao ngựa đạp ta đao thần tông y ế n đại vẻ mặt lạnh lùng nói rằng p h ụ đường hoàng chi mạnh diện đao thần tông chương chính nghe vậy không khỏi nhữ mày nói các hạ có thể là chương á c còn có người nén một thời một thần tông hương gian, sau một nén hương thần đao nén chính ó gà không Trương thà. h c n g h e vậy mặc dù rất khó chịu nhưng là hắn cũng không có nắm chắc ngăn lại những người này bởi vì theo cái này mười tám người khí tức đến xem giữa bọn hắn phối hợp nhất định vô cùng sâu nếu là động thủ thật lời nói trực giác nói cho hắn biết hắn sẽ chết đ ố i cái trước hắn còn có thể quần nhau một chút nhưng là một khi có hai cái đến vây giết hắn vậy hắn hẳn phải chết đã đến tiên huyền cảnh định phong t r ư ơ n g chính vô cùng tin tưởng trực giác của mình bởi vì chính là trực giác của hắn nhường hắn vô số lần đem hắn theo biên giới tử vong kéo trở về cho nên ngay cả hắn cũng không thể nói có thể ở yên vân thập bát kỵ thủ hạ bảo mệnh như vậy những người khác liền càng không cần phải nói chương trình đối với hải ngoại tam tông muốn đi đại đường vương triều bên trong cấp đoạn trung phẩm linh mạch tin tức hắn là biết đến bởi vì trung phẩm linh mạch đối với bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại trong tay bọn họ hiện tại cũng chỉ có ba đầu trung phẩm linh mạch mà hoàng triều sở dĩ sẽ trở thành hoàng triều nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn nắm giữ thượng phẩm linh mạch lại được tới một đầu trung phẩm linh mạch vậy bọn hắn liền có thể thử nghiệm đem bốn đầu trung phẩm linh mạch dung hợp thành một đầu thượng phẩm linh mạch một khi thành công vậy bọn hắn tông môn đối với quý quốc mạo phạm một chuyện chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi chúng ta lập tức đem tất cả tại quý quốc bên trong nhân mã toàn bộ rút về chờ sau này chúng ta sẽ làm đến nhà tạ tội không biết các hạ có thể cứ thế mà đi còn có nửa nén hương thời gian t r ư ơ n g c h í n h nhìn trên mặt đất nửa nén hương nội tâm lập tức khẩn trương thật muốn đánh lên vậy bọn hắn liền xem như cùng còn lại hai tông cầu viện kia cũng không kịp đến lúc đó chờ đợi bọn hắn chỉ có tông diệt người vong cái này một cái kết quả đao thần tông tông chủ thấy này lập tức bay đến chương chính bên thai dỉ thai vài câu sau chương chính hai mắt sáng lên lập tức xuất ra ảnh ngọc có liên lạc lý hiên lúc này bị đinh tại nguyên chỗ toàn lực để phòng lý hiên bị ảnh ngọc động t ĩ n h dọa giật mình ngay tại cái này cái này chống r ô n g ở giữa trương hàm xuất thủ chỉ thấy một thanh màu đen dao găm hướng phía lý hiên c h é m tới lý hiên nhìn xem tránh cũng không thể tránh một kích này cắn răng một cái quyết định bỏ qua cánh tay của mình đến bảo vệ cái mạng của mình lý hiên chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh sau đó cánh tay phải liền hướng phía phía dưới rơi xuống mà lý hiên cũng thừa dịp cái này chống r ô n g đem ảnh ngọc lấy ra ngoài chương chính nhìn xem mất đi một đầu cánh tay phải lý hiên vội vàng hô lớn lý hiên ngơi thế nào lý hiên nghe vậy giận g ữ nói thả ngươi mô mẫ có dám cứ thả lao tử bị ngươi hại chết. ta chỗ này có một cái cực kỳ khủng bố sát thủ t r ư ơ n g chính nhìn thấy còn sót lại mấy ngàn tên tông sư cảnh đệ tử cùng mất đi cánh tay phải lý hiên không khỏi hít một hơi lanh khí hắn biết lần này đao thần tông tổn thất lớn rồi bất quá lập tức t r ư ơ n g chính vẫn là bình tĩnh một chút nỗi lòng nhìn về phía tần thiên nói các hạ chính là đại đường hoàng đ ế a tần thiên nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện t r ư ơ n g chính không khỏi cười nói thế nào ngươi tìm châm có chuyện gì sao các hạ có thể bông thà ta m ô n nhân sau đó chúng ta nhất định sẽ đến nhà tả lỗi thần tiên nghe vậy dối lưng một cái nói ta không rảnh ta và các ngư lý hiên trưởng lão trò chơi còn không có kết thúc đâu ngươi đầu tiên chờ chút đã t r ư ơ n g chính nhìn xem chật vật không chịu nổi lý hiên miệng đầy đắng chát hắn biết đây đều là bọn hắn quá tham lam t r ồ n g hạ quả đ h ắ n g bất quá dưới mắt còn có nửa khắc đồng hồ thời gian cho nên t r ư ơ n g chính cười khổ nói bệ hạ có thể nhường bộ hạ của ngài trước đừng công kích nói t ầ n tiên liền thấy được đối diện trên mặt đất chuẩn bị đốt hết hương c ư ờ i nói cũng tốt đã ngươi đều gọi ta bệ hạ vậy ta liền bán ngươi mặt núi tiến đại trước nhìn một lát hí lại đậu t ủ là bệ hạ thu được mệnh lệnh yến đại đem rút đến một nửa đao cho thu về chương chính thấy liền thở dài một hơi không có cách nào hiện tại tình hình khó khăn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là trước bảo vệ đao thần tông sau đó cho còn lại hai tông trợ giúp thời gian hải ngoại tam tông cách không xa mặc dù bình thường đều lẫn nhau có ma sát nhưng là tại sinh tử tồn vong trước mắt môi hở răng lãnh đạo lý bọn hắn v ẫ n hiểu đao thần tông tại ngay từ đầu thất bại thời điểm bọn hắn liền nhận được tin tức cho nên tại y ê n vân thập b ắ t kỵ ngựa đạp đao thần tông thời điểm còn lại hai tông liền phái cao thủ đến đây trợ trận không phải đường, đường đao thần cửa thái thượng đại trưởng lão khi nào như thế hèn mặc qua chương chính nhìn xem bị chính mình lừa thảm rồi lý hiên cười nói vậy hạ không biết có thể bưng tha chúng ta, lý điều kiện ngài tùy tiện mở Tốt. cho ta một đầu cực phẩm linh mạch ta liền thả người t r ư ơ n g c h í n h nghe vậy biến sắc bất quá không có cách nào ai kêu hiện tại thực lực của bọn hắn không bằng người đâu ngay tại t r ư ơ n g c h í n h đang khi nói chuyện lý hiên đầu bị trương hàm áp đặt hạ nhìn xem lý hiên chết thảm đao thần tông người vội vàng hô lớn lý thái bên trên t r ư ơ n g c h í n h thấy này sắc mặt cũng biến thành nhầm trầm tần tiên nhìn xem lý hiên mệnh vẫn thế là bắt tay vào làm nói nói đi các người tốt nhất có thể đều thuyết phục ta không phải châm tất nhiên để các người đao thần cốc chó gà không tha chương trình hít sâu một hơi nói、tốt. khá lắm đại đường hoàng đế lần này chúng ta nhận vua nói đi ngươi muốn cái gì tần thiên nhìn xem nổi g i ậ n t r ư ơ n g chính cười nói từ đ ầ u đến cuối đều là các ngươi không ngợi mà tới ta nếu để cho các ngươi đi ta đại đường còn mặt mũi nào mà tồn tại còn có ngươi không nên nói ta muốn cái gì mà là các ngươi có thể cho cái gì ngay tại tần thiên đang khi nói chuyện kim cương tông cùng kiếm thần tông người chạy tới đào thần tông bên trong nhìn xem phe mình hết thể hai mươi bốn tên thiên huyền cảnh t r ư ơ n g chính lập tức liền tức giận nói rằng đại đường bệ hạ ta biết thủ hạ ngươi binh nhiều tướng mạnh nhưng bây giờ chúng ta ba tông đặt thành đồng minh hiện tại liền thực lực mà nói chúng ta có thể không thua gì ngươi ta biết những người ở trước mắt chúng ta đều lưu không được nhưng là nếu quả thật muốn l i ề u mạng chúng ta ba tông cùng lắm thì giải tán đến lúc đó chúng ta chính diện đánh không lại ngươi nhưng là chúng ta chia thành t ố t nhỏ tiến về ngươi đại đường vương t r i ề u g i ế t sạch ngươi lê dân b á c h tính các ngươi cũng đừng h ỏ n g ngăn đón tần thiên từ đầu đến cuối kiên kỵ c h ỉ có cái này cho nên tần thiên mới có thể nhường yên vân thập bát kỵ dừng tay mà hắn chỗ g i ế t lý hiên chủ yếu nhất vẫn là nói cho hải ngoại tam tông người dám can đảm xâm phạm đại đường là phải trả giá thật lớn nói t r ắ n g ra là yên vân thập bát kỵ chị là đi trang giả vờ giả v ị trận chiến này tần thiên cũng không có gì tổn thất quá lớn t ư ơ n g phản tần thiên còn đem những cái k i a thế g i a cho nhổ tận gốc những thế g i a này chính là nằm tại tần thiên trên người ký sinh trùng xử lý sạch bọn hắn đại đường khí v ậ n sẽ lên trướng rất nhiều mà tần thiên đạt được chỗ tốt là khó nói lên lời nhất chủ quan chính là tốc độ tu luyện tăng nhanh cho nên tới một mức độ nào đó tần thiên còn phải tạ ơn bọn hắn để cho mình tìm tới như thế một cơ hội đem những cái k i a sĩ tộc nhổ tận gốc chương 42, dọa dẫm hải ngoại ba tông chương b ố m h dọa dẫm hải ngoại ba tông tần thiên ngồi dậy nhìn lên trên trời kia to lớn hình chiếu cười nói nhắc tới các ngươi vừa rồi hẳn là thấy được lý hiên là chết như thế nào đi thế nào chẳng lẽ các ngươi đều muốn thử một chút ta ngược lại muốn xem xem là chấm đau cứng rắn vẫn là cổ của các ngươi cứng rắn cùng chấm bánh khỏe đằng sau các ngươi còn non lắm nhi chương c h í n h nghe vậy c h ẹ n họ n g một chút nói vậy ngươi muốn thế nào cái gì gọi là chấm muốn thế nào chấm ngược muốn hỏi các ngươi muốn thế nào các ngươi không một tiếng vang liền đến tới địa bàn của ta bên trên gây sự hiện tại thế nào cảm giác các ngươi mới là người bị hại à hải ngoại tam tông người nghe vậy đều bị n h ẹ lời kỳ thật tần thiên nói cũng không sai rõ ràng là bọn hắn đi xâm lấn người ta quốc gia Thế nào hiện tại hiện nào n g ư ợ chương lại cảm t ấ y mình n là g ờ i bị h ạ Các n t a đại đường đến cùng muốn làm g ì Các n g ư i k h ô ngay nói cũng không s o cả chờ một lúc một ta tự xe đối vậy nắm chặt nắm đấm lập tức thở dài nói rằng chúng ta sở dĩ sẽ đi đại đường là bởi vì hoài nghi đại đường cảnh nội xuất hiện trung phẩm linh mạch cho nên linh khí mới có thể như vậy nồng đậm chương c h í n h nói đầy đủ người thật giống như hư thoát như thế ngay tại tần thiên muốn nói gì thời điểm một gã cầm y d ì a vệ chạy đến tần thiên trước mặt nói rằng khởi bẩm bệ hạ quan tướng quân cùng ra cất đại nhân cầu kiến, kiến. là bệ hạ quan vũ cùng ra cắt lượng tại cẩm y diệ vệ dẫn đầu hạ đi tới tần thiên trước mặt q u ỷ xuống nói mặt tướng vi thần tham kiến bệ hạ bình thân tạ bệ hạ tần thiên nhìn xem quan vũ cùng ra cắt lượng trong tay hai cái máu người nói bọn hắn đây là không đợi quan vũ đáp lời kim cương tông cùng thần kiếm tông người liền mở miệng nói đó là chúng ta thần kiếm tông lý thái bên trên đó là chúng ta kim cương tông khương thái thượng thần thiên nghe vậy liền biết hai người thân phận quan vũ thấy này cũng minh bạch tần thiên ý tứ thế là trầm giọng nói bệ hạ vì bắt giữ kẻ này chúng ta thì tổn hại ba mươi vạn đại quân quan vũ đem trong tay kim cương tông thái thượng trưởng lao cho ném lên mặt đất phút cuối cùng còn b ổ mấy cước tần thiên thấy này không khỏi âm thầm đối quan vũ giơ ngón tay cái lên gia cát lượng thấy này cũng tới trước nói rằng bệ hạ vì bắt giữ kẻ này vi thần thì tổn hại mười cái kiểu dai trợ bàn vi thần còn bản thân bị trọng thương gia cát lượng nói x o n g vẫn không quên dùng nội lực b ứ c ra một vệt màu tươi thần thiên thấy này không khỏi thầm nghĩ lượng tử ú t ca thiếu ngươi một cái tiểu kim người a tần thiên cố ý giả dạng làm giận g ữ dáng vẻ nói khá lắm hải ngoại tam tông rất tốt gia cát lượng nghe lệnh thần tại chấm b ệ ngươi cấp tốc tiến về hải ngoại tam tông truyền trâm ý chỉ mệnh bạch khởi xuất lữ bố triệu vân lý tôn hiếu cao thuận lập tức xuất phát trước hải ngoại tam tông chân muốn hải ngoại tam tông chó gà không tha truyền lệnh ngông niềm lập tức xuất mười vạn hoàng kim hoạ kỵ lập tức khởi hành tiến về hải ngoại tam tông quan vũ hứa t h ừ điển vi ở đâu có mặt tướng hải ngoại tam tông phạm ta đại đường lãnh thổ n h ụ chương nước n ta uy. m ệ n g i ba ư ờ i xuất bộ theo bộ chính m tam Mặt thân trinh tông. tướng hải ngoại l n g nghe vậy trực tiếp tê cả ra đầu bọn hắn đối với tần thiên dưới tay cao thủ đều là hiểu rõ không nói trước hứa trừ cùng điện vi sức chiến đấu chính là trước mắt yên vân thập bát kỵ thật muốn động thủ bọn hắn còn phải cân nhắc một chút theo yên vân thập bát kỵ cùng quan vũ đ á m người sức chiến đấu để phán đoán tần thiên điểm đến những cái kia võ tướng thực lực tuyệt đối cùng mấy người này tương xứng bọn hắn cũng đều không phải người ngu theo tần thiên chỗ hiện lộ ra thực lực đến xem cùng hắn cứng đôi cứng như vậy bọn hắn hải ngoại tam tông tất nhân diệt hơn nữa dưới mắt yên vân thập bát kỵ nếu là ở chỗ này nổi điên lời nói bọn hắn thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào ngược lại thật muốn đánh lên không cần chờ tới tần thiên đích thân đến bọn hắn đao thần tông cũng phải bị yên vân thập bát kỵ phá hủy hơn nữa dưới mắt chủ yếu nhất là ngăn cản tần thiên yên vân thập bát kỵ n g h e lệnh tại chương c h í n h nhìn xem rút đao ra vỏ đao yên vân thập bát kỵ vội vàng hô lớn chờ một chút đại đường hoàng đế chúng ta bồi tần thiên nghe vậy khỏe miệng nhếch tần thiên chính đang chờ câu này trò cười trưởng thành thế giới tôn nghiêm bao nhiêu tiền một t một, một khác n đồng hồ sau mấy người thương lượng kết thúc sau chương chính nhìn xem thần thiên nói rằng chúng ta mỗi một nhà bằng lòng ra một cái chung phẩm linh mạch năm mươi chiếc phi thuyền một trăm mai lục phẩm đang ấn dược tám trăm vạn chung phẩm linh thạch ba vạn đem hoàng giai binh khí một ngàn đem huyền giai binh khí xem như bồi thường thần thiên nghe vậy âm thầm nắm chặt nắm đấm khá lắm những thứ này giá cả không phải thấp a chỉ là một trăm mai lục phẩm đan dược liền phải trị hơn trăm triệu hạ phẩm linh thạch tất cả mọi người là song phương đều không phải là xuẩn tần thiên nhìn điệu bộ này cũng biết hải ngoại tam tông đã là lấy ra thành ý thân là một cái người làm ăn nên giàn g thành tín cho nên tần thiên cũng không có quá khó xử bọn hắn tốt a đã các ngươi đều đã lấy ra thành ý của mình vậy ta cũng dứt khoát một chút việc này liền đi qua hoan n ê n các ngươi lần sau lại đến a chương c h í n h nghe vậy kém chút phun máu ba lần nói mẹ hắn còn nguyện ý đi ngươi kê phá quốc gia a lần này tốt liền lông gà đều mò lấy ngược lại bồi đáy nhi rơi vậy hạ vậy chúng ta người thần thiên nghe vậy cười nói a người nói cái này a các người yên tâm chúng ta sẽ thả bọn họ trở về truyền lệnh đem hải ngoại tam tông c á c đệ tử hộ tống ra ta đại đường c à n h nội là tần h thiên nói xong liền cưỡi ngựa quay trở về kinh thành hắn hiện tại cánh chim không gió một cái tứ phẩm tông môn hắn đánh đổi một số thứ vẫn có thể lấy xuống nhưng là nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp phải biết hắn triệu hồi gia binh sĩ mỗi một cái đều là bảo vật vô giá thì tổn hại một cái tần thiên đều đau lòng hơn đến gần chết bởi vì bọn hắn đối với tần thiên là hoàn toàn trung tâm dưới gầm trời này khó có nhất chính là lòng người hơn nữa hải ngoại tam tông bên trong cao thủ đông đảo một khi cùng tần thiên đánh du kích chiến như vậy tần thiên thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào bởi vì đối với tần thiên mà nói lê dân bách tính tầm quan trọng là liên quan đến hắn tu luyện quốc lực càng mạnh bách tính đối hoàng tất h càng là ủng hộ như vậy đại đường khí vận liền càng mạnh tần thiên tốc độ tu luyện liền càng nhanh đây là xài bao nhiêu tiền đều không đổi được cho nên tần thiên thật đúng là sợ đàm phán không thành sau đao thần tông sẽ vỏ đã mẹ không sợi đến cùng chính mình mánh khỏe đằng sau như vậy kết quả cuối cùng tần thiên tổn thất nhất định so với bọn hắn lớn Chương 43, giải tỏa người mới vật. bào đinh chương bốn mươi ba giải tỏa người mới vật bào đinh thần thiên đứng lên nói rất tốt đã các ngươi đều lấy ra thành ý của mình như vậy chấm cũng không còn làm so đo đợi đến các ngươi đem đồ vật giao cho yên vân thập bát kỵ về sau việc này liền xem như đi qua nhưng là lần tiếp theo tái phạm ta đại đường quốc y lời nói chấm nhất định sẽ làm cho các ngươi biết chọc g i ậ n chấm kết quả là cái gì chấm cho các ngươi hai ngày thời gian vừa đến chấm lại còn là không gặp được chấm mong muốn đồ vật như vậy các ngươi hải ngoại tam tông liền không có tồn tại cần thiết không cần hoài nghi chấm lời nói thần thiên nói xong trực tiếp đem ảnh ngọc q u n bế tiến đại nhìn xem chương trình nói chương trưởng lão hai ngày sau ta sẽ tự thân tới cửa lấy đồ vật khi nhìn các ngươi nắm chặt thời gian tiến đại nói xong liền tìm lại dây cương cưỡi ngựa biến mất ở chân trời chương c h í n h nhìn xem biến mất tiên vân thập bát kỵ thở dài ai cái này hoang vu chi điệu muốn quật khởi một cái kêu hùng đi đao thần tông môn chủ thấy này tiến lên nói rằng thái thượng trưởng lão n g à i không cảm thấy cái này đại đường quật khởi đến nhanh như vậy có chút quỷ dị sao theo ta được biết cái này đại đường vương triệu nắm giữ quân hồn quân đội vượt qua năm ngón tay số lượng cái này thiên huyền đại lục bên trên có thể thức tỉnh quân hồn quân đội một cái tay tính ra không có được ta hoài nghi bọn nếu không chúng ta đem tin tức này lan rộng ra ngoài sau đó nhường thế lực khác tới thu thập hắn cũng thì như nói thiên mã hoàng triều t r ư ơ n g c h í n h nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói ngươi phương pháp này có thể bất quá phải chờ tới lần này danh tiếng đi qua nếu để cho đại đường biết bọn hắn phát điên lên kéo chúng ta đệm lưng vậy coi như k h ô n g ổn cho nên ngàn vạn n h ớ kỹ việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn dù tin tức này từ chỗ nào chút hoàng triều t r u n g sáo lấy một chút đồ tốt là thái thượng trưởng lão chương trình ngẩng đầu nhìn bầu trời cười nói đại đường hoàng đế ngươi chờ bốn tần thiên mang theo h ổ buôn quân bỏ ra thời gian một ngày về tới đế đô đang cùng mình một đám thị thiếp hữu hảo giao lưu sau tần thiên nằm ở trên giường thầm nghĩ không nên à. thế ra đều đã giảm bớt tân chính cũng bắt đầu ở các nơi đạt được chứng thực hệ thống nhiệm vụ chi nhánh hẳn là hoàn thành a ngay tại tần thiên đầy trong đầu nghi hoặc thời điểm hệ thống âm thanh âm vang lên đốt chúc mừng t ú c chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đốt ban thưởng ngay tại kết toán bên trong đốt ban thưởng kết toán hoàn tất mời tốc chủ chú ý kiểm tra và nhận tần thiên không nói hai lời trực tiếp mặc n h i ệ m nói rút ra ban thưởng đốt ban thưởng rút ra thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt triệu hoán t h ể đốt chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khí vận tăng lên đại đường cảnh nội nồng độ linh khí tăng lên một thành tần thiên nhìn xem cái này ít đến thương cảm ban thưởng trong lòng có một cô không h i ể u mất mát đánh tới dù sao cùng trước đó so sánh phần thưởng lần này thật sự là có ít thường nói từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó cái này không tần thiên đối với hệ thống bỗng nhiên biến keo kiệt liền lộ ra rất không t h í chứng thôi đi túc chủ chỉ dựa vào ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh lấy được khí vận được cho cái gì a liền tam lưu võ tướng đều cụ hiện không ra lần này bởi vì hệ thống trục chặt để ngươi đạt được một chương nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ là ngươi v ậ n khí tốt thật là được tiện nghi còn khoe mẽ tần tiên nghe vậy không khỏi cười nói kia cái gì ta không phải liền là cảm khái một chút đời người vô thường đi cho dù ai đều chịu không được bên trên dừng lại vẫn là bảo ngư vây cá một giây sau liền g ặ m bánh cao lương a ừ mặc kệ ngươi bạn cô nương ngủ mỹ dung cảm rất đi không cho phép ngươi lại làm chuyện xấu gọi lớn tiếng như vậy còn tám cùng một chỗ không muốn mặt tần tiên nghe vậy vẻ mặt chuyện a cười nói á ngươi vẫn là cô nương a thế nào chẳng lẽ là ngươi bốn? ngâm miệm tần thiên thấy này trực tiếp vẽ mặt b n m bào đinh tần thiên có thể không xa lạ gì thân làm hoa hạ người tần thiên vẫn là nghe qua bào đinh mổ bỏ điện cố tần thiên thế nào cũng nghĩ không thông hệ thống ban thưởng hắn đầu bếp làm gì mặc dù tần thiên là ăn hàng nhưng là muốn để tần thiên lãng phí hệ thống triệu hoán cơ hội tới triệu hoán đầu bếp như vậy hắn là một vạn không nguyện ý mang hiếu kỳ tâm tình tần thiên ấn mở bảo đinh giao diện thuộc tính, tính danh, bào đinh cựu phẩm linh thực sư thu vi đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong công pháp hợp đạo quyết thiên giai hạ phẩm thể chất thực thân thể thiên phú thần chủ kỹ năng bị động chế tác linh thực lúc tăng lên sáu thành linh thực công hiệu tần thiên nhìn xem cái này chưa bao giờ nghe linh thực sư đây rốt cuộc là thứ quỷ gì trong mối vẫn không có cách giải tần thiên quyết định đem vv i i đánh thức vv i i vv i i làm gì ngươi không biết rõ n h i n u người thanh mộng rất chán ghét sao t ầ n thiên nghe vậy lật ra một cái liếc mắt nói cái quỷ gì ngươi chẳng phải một cái dấu hiệu sao còn cùng chỗ cái này ta ở dài g ì chăng vì y v nghe vậy vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem tần thiên nói thật sự là đồ nhà quê điều này cũng không biết ngươi chẳng lẽ không có nghe nói một câu sao đại đạo ba nghìn trăm sông đổ về một biển Có thần ể có l u y thiên trong đầu truyền đến một tiếng tiếng đóng cửa tần thiên nhìn xem táo bạo vi vi lắc đầu nói cái này thời mãn kinh nữ nhân tính tình thật là lớn tần h thiên lập tức liền ấn mở có quan hệ với linh thực sư giới thiệu linh thực sư một chủng loại giống như luyện đàn sư chức nghiệp chỉ bất quá hắn so luyện đàn sư cánh cửa tương đối thấp hiệu quả cũng không giống đan dược như vậy hiệu quả nhanh chóng bất quá hắn nhưng lại có hắn chỗ độc đáo có thể giải quyết rất nhiều đan dược không giải quyết được vấn đề tóm lại linh thực sư là một loại không kém hơn luyện đàn sư chức nghiệp tần thiên nhìn xem liên quan tới linh thực sư giới thiệu nụ cười dần dần biến thái thoáng qua một chút hắn thiên hạ đệ nhất lâu muốn chân chính biến thành trên đời này lớn nhất tiêu kỳ quật chẳng qua trước mắt chủ yếu nhất vẫn là trước muốn đem yên quốc cùng tế quốc tiêu diệt sau đó lại hèn mọn pháp d ụ đợi đến lúc thời lúc này đại đường vương triệu biến cảnh bạch khởi mang theo lý tồn hiếu ba người đã đem chấn bắc vương tàn quân toàn bộ tiêu d i ệ t bạch khởi nhìn xem treo cao huyết nguyệt lẩm bẩm nói xem ra thúc đẩy tốc độ còn phải tăng nhanh chương bốn mươi b ố d i ệ t tín i quốc bạch khởi ra tay chương bốn mươi b ố d i ệ t tín i quốc bạch khởi ra tay bạch khởi đem lữ bố ba người đều tề t i ể u tới cùng một chỗ nói chư vị tướng quân tiên t ề liên quân đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt cho nên bệ hạ mệnh chúng ta mau chóng hủy diện tiến đủ hai nước dưới mắt cầm y địa vệ đã thẩm thấu tiến yên quốc tề quốc h à n đô cho nên ta muốn chê binh hai đường từ ta cùng phụng tiên một đường tiến đánh tề quốc t ử long cùng tổn hiếu tiến đánh yên quốc chúng ta muốn tại nửa tháng trong môn đem yên quốc cùng tề quốc cầm xuống sau đó lại hoa ba ngày trưởng không yên quốc tề quốc toàn cảnh sau đó bệ hạ lại phái lưu đại nhân đến đây đem yên quốc cùng tề quốc long mạch thôn vệ lớn mạnh ta đại đường long mạch nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta chỉ có hủy diệt hoàng thất đợi cho hoàng thất hủy diệt sau lại dành tay đem yến đủ hai nước cảnh n ộ i đau đầu cho thu thập một lần hiện tại cao thuận tướng quân đã xuất lĩnh ba trăm vạn tây lương quân ngay tại trên đường chạy tới từ long tổn hiếu hai người các người đánh hạ thành trì tự sẽ có cao t h u ậ tướng quân phụ trách tiếp thu đi ta muốn nói cứ như vậy nhiều. chư vị tướng quân đều sớm đi nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai liền là khắc khởi hành là mặt tướng lĩnh mệnh tề quốc cảnh nội tại tề quốc thành trì tại lữ bố trước mặt cùng giấy dường như lữ bố tại tề quốc cảnh nội một đường quá quan trọng tướng tại cẩm y l i ê hệ vệ cùng ảnh m ậ n vệ toàn lực hiệp trợ hạ lữ bố một mực r ế t tới tề quốc hoàng thành bạch khởi bộ tốt thì là tại lữ bố đằng sau tiếp thu thành trì thu được trương trọng đầu người tề quốc hoàng đế giận dữ không thôi tề quốc hoàng đế tống khuyết nhìn xem cả chiều quan to quan nhỏ nổi giận nói thùng cơm đều là thùng cơm chất nuôi các ngươi để làm gì chỉ là đại đường vậy mà hao tổn ta đại tề tám mươi vạn tinh n ệ người tới đem trương trọng xét nhà thế nữ xung nhập giáo tư phưởng cả t r i ề u văn võ nghe vậy đều run dày quỳ trên mặt đất giữ im lặng phải biết tề quốc hoàng đế tống khuyết có thể là có tiếng tàn bạo nếu để cho hắn bắt được cái gì cớ làm không cẩn thận còn phải rơi một cái chém đầu cả nhà báo dưới hoàng thành đ ố n g nhiên xuất hiện m ộ ư ơ i vạn đại đường thiết kỵ tề quốc hoàng đế nghe vậy lập tức đứng lên nói cái gì im ắng thám tử là làm ăn gì dòng dã mười vạn đại quân đều giết tới ta dưới đáy h o à n thành các ngươi lúc này mới đến nói cho ta người tới đem linh vũ kéo ra ngoài chém đầu diễn thứ ba tộc nội g i ậ n tống khuyết tạ i hít thở sâu mấy lần sau liền bình tĩnh lại lập tức nói rằng nhanh cầm chấm lệnh bài đi mời hộ quốc khách khanh cùng tông nhân p h ụ các vị trưởng lão liền nói tề quốc đã đến muốn diệt quốc thời điểm mời bọn họ cấp tốc xuất quan chống cự ngoại địch tề quốc trong nước lữ b ố một đường hát vang yên quốc cảnh nội triệu vân cùng lý tổn hiếu thì là gặp ngăn cản tại kinh nghiệm mấy lần mấy triệu nhân mã đại hội chiến hậu cũng đẩy lên yên quốc dưới đáy hoàng thành yên quốc hoàng đế tự biết ngăn không được triệu vân cùng lý tổn hiếu binh phòng cho nên liền mang theo tất cả thành viên hoàng thất thoát đi đại yên quốc triệu vân cùng lý tổn hiếu cũng không nhận được cái gì ra dáng chống cự liền cầm xuống yên quốc tại cao thuận hiệp trợ hạ mấy người rất nhanh nắm trong tay liên quốc toàn cảnh mà tề quốc d ư ớ i hoàn g thành lữ bố nhìn trước mắt thủ thành đại trận khinh thường cười nói chỉ là ngũ giai đại trận liền muốn ngăn cả ta các ngươi có phải hay không nghĩ đến hơi nhiều a lữ bố nhìn trước mắt hộ thành đại trận bay đến trên trời vận khởi linh lực đem phương thiên h ỏ a kích nâng quá đỉnh đầu đột nhiên vung lên một thanh dài đến trăm mét phương thiên h ỏ a kích liền hung hăng hướng phía hộ thành đại trận đánh tới lữ bố nhìn trước mắt gần ngàn đạo thân ảnh không khỏi cười nói rốt cục nhìn thấy ra dáng một điểm đối thủ chật chật một cái địa nguyên cảnh đình phong ba cái hậu kỳ sáu cái trung kỳ một trăm đan nguyên cảnh tám trăm phá hư cảnh các ngươi tể quốc cao thủ cũng thật nhiều a vừa vặn thực lực các ngươi cũng coi là không tệ ta cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi cùng tiến lên ta một người đơn đấu toàn bộ các ngươi tể quốc hoàng đế nhìn xem lữ bố cười to nói vô tri tiểu nhi g á m k h u xuất của n ô lao tổ kẻ này mới là đan nguyên cảnh đình phong chấm khẩn cầu lao tổ ra tay đem hắn tiêu diện tề quốc lao tổ nhìn xem lữ bố không biết do vì cái gì luôn có một cảm giác sợ hết hồn hết vĩa không phải lấy hắn địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong tu vì hắn đã sớm một bàn tay đem lữ bố cùng cái này m ư ờ i vạn đại quân cho tiêu diệt tề quốc lao tổ cũng không để ý tới tề quốc hoàng đế nói rằng hậu sinh bản lao tổ cho ngươi một cơ hội hiện tại lập tức lui binh đối với làm phiền ngươi ta tề quốc hoàng thất uy nghiêm bản lao tổ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lữ bố nghe vậy ô m g vương thiên họa kích cười nói thật không thiện ta phụng đại đường vương triều bệ hạ chi mệnh đến đây diệt đi tề quốc、Tốt. phế không nói nhiều nữa xem chiêu chơ một chút phụ tiên bạch ọ n hắn là t khởi cũng a t mang n vào bọn họ phá, đến đột xuống theo sáu m ư ờ i vạn đại quân vào lúc này đã tới tể quốc dưới đáy hoàn thành bạch khởi nhìn lên bầu trời bên trong tể quốc một đám cao thủ triệu hoán ra một trường thương màu đen cứ như vậy chân đạp hư không từng bước từng bước tiếp theo trên trời một đám cao thủ theo bạch khởi từng bước một tiếp cận trên thân thả ra sát khí càng thêm n ồ n g đậm lữ bố thấy này cũng không khỏi đến con ngươi hơi co lại bởi vì lúc này bạch khởi trên người sát khí vậy mà đối với hắn làm ra áp chế tác dụng hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì bạch khởi có thể trở thành hoa hạ thời kỳ chiến quốc tứ đại quân thần t ế quốc lao tổ nhìn xem bạch khởi trên thân tràn ngập sát khí con ngươi kịch liệt c o vào bởi vì hắn phát hiện bởi vì bạch khởi sát khí ảnh hưởng thực lực của hắn bị áp chế trọn vẹn bá thành hơn nữa cái này tốt còn không phải chỉ nhằm cái này đại đường vương triều không cũng chỉ là một cái xếp hạng hạng chót vương triều sao vì sao lại xuất hiện dạng này cường giả hơn nữa còn không phải một cái bạch khởi đem trường thương trong tay chỉ vào tề quốc địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong l á o tổ nói rằng các ngươi cùng lên đi ta thời gian đang gấp bạch khởi nói xong liền một cái lắc mình xông vào tề quốc một đám cao thủ bên trong trong chấp mắt tề quốc một đám đan nguyên cảnh võ giả liền bị rết mười cái k h ì phản ứng tề quốc lão tổ nhau nhau ra tay ngăn cả nói tặc tướng chớ có cản rỡ bạch khởi vẫn như c ũ không dành để ý tại không chút kiên kỵ đổ sát lấy đan nguyên cảnh cùng phá hư cảnh võ giả bạch khởi khí tức trên thân cũng theo càng thêm kinh khủng. bạch khởi tại mười cái địa nguyên cảnh vây giết hạ vẫn như cũ thành thạo điêu luyện không ngừng mà đổ sát lấy những cái kia đê dai võ giả một chút phá hư cảnh cùng đan nguyên cảnh võ giả nhìn xem khủng bố như thế bạch khởi đều bị sợ vỡ mật nhao n h a u bắt đầu chạy trốn bất quá bọn hắn lại phát hiện tại bạch khởi trước mặt bọn hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có nhìn xem bốn phía vọt võ giả bạch khởi khoe miệng vi vi nhất câu ngay sau đó bạch khởi sau lưng bỗng nhiên thêm ra tám đầu đình chóc mang theo một thanh đao nhọn x i n g xích thí thần tỏa theo bạch khởi quắt to một tiếng tám đầu xi tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng tám đầu xiềng xích tựa như rắn như thế tại đông đảo võ giả bên trong càng không ngừng thu gặt lấy tể quốc cao thủ tính mệnh chương bốn mươi lăm bạch khởi độ kiếp chương bốn mươi lăm bạch khởi độ kiếp chỉ trước mắt ở giữa gần ngàn tên phá hư cảnh võ giả cùng mấy chục tên đan nguyên cảnh võ giả liền bị tàn sát không còn tể quốc một đám cao thủ chỉ còn lại mấy chục tên đan nguyên cảnh võ giả cùng mười tên địa nguyên cảnh võ giả rầm rầm tám đầu xiềng xích trên không trung càng không ngừng may múa giống như một giây sau liền phải nhắm người mà vệ tại giết hết mấy trăm tên võ giả sau bạch khởi nhìn xem còn sót lại mấy ch giết hết các ngươi ta hẳn là có thể tấn thăng đến địa nguyên cảnh lữ bố nhìn lấy bọn hắn đừng để bọn hắn trốn thoát lữ bố nghe vậy cười nói yên tâm đi bạch x o á i có ta ở đây bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ trốn bởi vì bạch khởi vừa rồi tốc độ thật sự là quá nhanh thì phản ứng tề quốc lao tổ nhìn xem tề quốc gần vạn năm tích lũy được nội t ì n h hiện tại không sai biệt lắm bị bạch khởi tàn sát không còn thế là giận d ữ nói làm cản đạo trích bọn chuột nhát a n dám lỗ mãng kết h ậ p phương sát trận mười tên địa nguyên cảnh tề quốc lao tổ nghe vậy nao n a u kết tấn theo mười đạo c ầ sáng rơi xuống bạch khởi liền bị thập phương sát trận cho vây bạch khởi nhìn xem bao phủ lại chính mình thập phương sát trận không hề lay động chỉ thấy hắn đem tất cả xiềng xích thu sạch trở lại trong cơ thể của mình ngay sau đó một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức theo bạch khởi trên thân xung ra thập phương sát trận nội sát khí c h ẳ n ngập dường như một giây sau liền muốn theo trong trận xung ra không tốt hắn muốn dùng sát khí đến cọ rửa suy yếu đại trận đối với hắn trói buộc nhanh tăng lớn linh lực c h u y ể n vận theo tể quốc thập đại lão tổ gia tăng linh lực c h u y ể n vận thập phương sát trận bên trong ngưng kết ra đào cương càng không ngừng công kích tới bạch h ở i bạch h ở i trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương sâu tới xương t h một h mươi tên r địa nguyên cảnh lão tổ nghe vậy vội vàng gia tăng linh lực chuyển vận thật là một giây sau một đạo cực kỳ bạo ngược sát khí sâu ra một m ư ờ i tên địa nguyên cảnh lão tổ nhao nhao nhận phản vệ miệng phung màu tươi lữ bố nhìn xem một thân khí tức đã đến địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong bạch khởi con ngươi hơi co lại hiện tại hắn rốt cuộc h i ể u rõ bạch khởi chỗ kinh khủng xông ra thập phương sát trận bạch khởi khàn khàn rên dị chuyển vào mười tên địa nguyên cảnh trưởng láo lô thai không tệ các ngươi mười người chỗ tạo thành thập phương sát trận uy lực đã đạt đến vây g i ế t thiên nguyên cảnh sơ kỳ võ giả trình độ bất quá cái này đối với ta mà nói còn kém một chút nếu như tu vi của các ngươi đều là ở vào địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong không chừng ta liền phải gây tại trong tay các ngươi nhưng là rất đáng tiếc các ngươi không phải như vậy kế tiếp liền để ta tới đưa các ngươi lên đường đi theo bạch khởi vừa d t tiếng Tám đang ầ u i bay ra mười dặm sau cái kia địa nguyên cảnh đình phong l a o tổ dẫn đầu bị thí thần tỏa động đâm thủng ngực sau đó ngay sau đó chính là cái thứ hai cái thứ ba thẳng đến cái thứ mười địa nguyên cảnh tể quốc lao tổ bị thí thần tỏa động đâm thủng ngực sau bạch khởi ngừng hắn độ sát tại đêm tám đầu thí thần t ò a đều thu hồi thể nội sau bạch khởi trên thân khí tức tăng vọt vết thương trên người cũng lập tức khép lại bạch khởi xoay người nhìn về phía lữ bố nói rằng phụ tiên những này hoàn g thành con tôm nhỏ trước hết giao xử lý cho ngươi ta muốn đột phá ta rời đi trước một chút bạch khởi nói xong liền lập tức biến mất tại nguyên chỗ lữ bố nhìn xem bạch khởi bóng lưng trong mắt lóe lên một vệ hâm mộ không có cách nào bạch khởi loại kia giết người liền có thể tăng thực lực lên thiên phu thật sự là quá biến thái chính mình cùng bạch khởi đánh lên khẳng định là đồng quy vô thận không có cách nào hiện tại bạch khởi l i ề u mạng đến mỗi người có thể đối phó được cuối cùng chỉ có thể đồng quy vô t ậ n tống khuyết nhìn xem giống như thần ma bạch khởi cả người đều dọa tê liệt hắ lấy phá hư cảnh tu vi tại bạch khởi trước mặt chính là chuyện tiếu lâm liền ngay cả tường thành bên trên t ề quốc cấm quân cũng đều đã mất đi ý chí chống cự lựa bố t ạ i chặt xuống t ề vương đầu lâu sau không tốn sức chút nào cầm xuống t ề quốc thủ đô ầm ầm trên trời kiếp vân đang không ngừng h ư n g kết bạch khởi đang khôi phục linh lực trong cơ thể sau liền đ ỉ n h phá thể nội tần cuối cùng màng mỏng theo một cỗ địa nguyên cảnh khí tức xông ra trên trời bắt đầu chuyển đến lôi điện tiếng oanh minh ầm kiếp vân năng lượng đã tụ tập tới đình phong nhìn lên trên trời kiếp vân bạch khởi đứng dậy nhìn lên trên trời kiếp vân ánh mắt biến càng thêm nghiêm tại ngươi d i ệ t ta trước đó ta trước d i ệ t ngươi bạch khởi lạnh hư một tiếng trên người sát khí toàn bộ triển khai tại sát khí cọ r ử a hạ không gian t r u n g quanh đều đã xảy ra vì vi v ậ t mèo ầm ầm thiên k i ế p tựa như là nhận lấy bạch khởi khiêu khích dường như hạ xuống thứ một đạo thiểm điện cỡ thùng nước thiểm điện đem bạch khởi từ trên trời bổ vào trong đất ngay cả bạch khởi bên người đại thụ đều bị đánh thành bờ mịn theo đạo thứ nhất lôi rơi xuống trên trời lôi như mưa rơi bắt đầu rơi xuống ầm ầm một khác đồng hồ sau tại chịu không biết bao nhiêu lần xét đánh bạch khởi đứng dậy nhìn lên trên trời lôi vân nổi giận nói tất đã ngươi muốn đánh ch ngay sau đó bạch khởi liền đằng không mà lên trên thân tám đầu thí thần tỏa đàng không ngừng bay múa trên trời lôi vân tựa như là bởi vì bạch khởi khiêu khích mà biến càng thêm c u n g bạo rơi xuống lôi điện càng thô vi lực cũng mạnh hơn bạch khởi trên người thí thần tỏa liệu mạng hấp thu thiên lôi lực lượng đến bổ sung lấy thể nội nhanh chóng tiêu hao linh lực hoa lạp lạp lạp bạch khởi thí thần tỏa tại lôi điện đánh kích hạ không ngừng run dậy mà bạy cũng không chịu nổi bởi vì lôi điện năng lượng ngay tại tùy ý phá hư thân thể của hắn nếu là tiếp tục như vậy nữa bạch khởi tuyệt đối sẽ chết bạch khởi nhìn chỉ là lôi k i ế p có thể làm gì được ta bất quá đáp lại bạch khởi lại là thiên kiếp càng thêm hung manh công kích gian giác g bạch khởi thí thần tỏa bởi vì hấp thu quá nhiều lôi k i ế p năng lượng mà bắt đầu vỡ tan bạch khởi nếu không có lấy thị huyết cái này thiên phú kỹ năng hắn hiện tại sớm đã bị thiên kiếp năng lượng cho chống bạo thể mà chết bạch khởi thể nội thiên kiếp năng lượng đang không ngừng phá hủy lấy bạch khởi nhục thần thị huyết cùng thôn phệ hai cái này thiên phú kỹ năng đang, đang không ngừng thôn phệ lấy thiên kiếp năng lượng giữa hai bên đạt đến một loại nào đó cân bằng rốt cục tại hai canh giờ hậu thiên bên trên kiếp vân tán đi nguyên bản cùng phong gào một canh giờ sau bạch khởi hấp thu xong trong tay trung phẩm linh thạch mở mắt đứng lên đ ỗ n g nhiên bạch khởi giống như lòng có cảm giác tám đầu t h í thần tỏa biến thành chín đầu hơn nữa đều mang lên lôi điện bạch khởi nhìn xem t h í thần tỏa bên trên đ ỗ n g nhiên thêm ra lôi điện chi lực lẩm bẩm nói chẳng lẽ đây là thiên kiếp chi lực chúc mừng bạch soái đến cơ duyên này lữ bố thân ảnh xuất hiện tại bạch khởi sau lưng ôm q u y ề n nói bạch khởi nghe vậy không khỏi cười to nói đi phụ tiên chúng ta trở về ta mời ngươi uống rượu ha ha ha chương bốn mươi sáu mong muốn kiếm tiền tần tiên chương bốn mươi sáu mong muốn kiếm tiền tần、thiên. đang trong hoàng cung ăn điểm tâm tần thiên bị đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm cho làm cho s ữ n g s ờ đốt chúc mừng túc chủ dưới trướng đại tướng bạch khởi đột phá tới địa nguyên cảnh cũng thu hoạch được thiên kiếp chi lực đốt chúc mừng túc chủ khí vận tăng lên hệ thống ban thưởng một cái tiểu lễ bao mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận thần thiên nghe vậy nhanh chóng mặc n i ệ m nói mở ra tiểu lễ bao đốt tiểu lễ bao sử dụng thành công đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được m ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch tần t i ê n nhìn xem cái này m ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch trong lòng nho nhỏ cao hơn một chút dù sao hiện ở trên người hắn linh thạch không nhiều lắm đây là mười vạn thượng phẩm linh thạch cũng coi là niềm vui ngoài ý mớn thần tiên lập tức cấn mở bạch khởi giao diện thuộc tính thính danh bạch khởi tu vi địa nguyên cảnh sơ kỳ công pháp thi huyết ma quyết thiên kiếp trung phẩm có thể thăng cấp thể chất thi huyết ma thể thiên phú thi huyết kỹ năng bị động có thể hấp thu một phần trăm bị đánh g i ế t mục tiêu tu vi xứng nhận tổn thương càng nghiêm trọng hơn lúc sức chiến đấu càng cao làm lấy mạng sống ra đánh đổi phát động kỹ năng đấy lúc có thể trực tiếp tăng lên ba cái đại giai tu vi thôn vệ kỹ năng chủ động t hệ nội có thể tạo ra chín đầu bổ sung thiên kiếp chi lực xiềng xích có thể thôn phệ bị đánh trúng mục tiêu một nửa tu vi sắc k h í kỹ năng chủ động phát động lúc giảm xuống địch nhân ba thành lực công kích binh chủng mười vạn đại tần u y ệ n sĩ tu là thấp nhất là tiên tiên đình phong tần thiên nhìn xem bạch khởi kêu biến thái thuộc tính trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng đã tiến vào địa nguyên cảnh bạch khởi có thể miễu s á t trước đó bạch khởi hiện tại tần thiên có đối mặt tất cả vương triều và liếng nếu như trước đó lại có một cái võ tướng đột phá tới địa nguyên cảnh lời nói như vậy hải ngoại tam tông hắn nói cái gì cũng muốn đem bọn hắn tiêu diện đ ừ n g n h ì n hiện tại dưới tay hắn võ tướng từng cái đều đạt đến đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong thật là bọn hắn cách địa nguyên cảnh thật là kém cách xa vạn g i m đâu bạch khởi theo đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong đột phá tới địa nguyên cảnh trọn vẹn giết gần ngàn vạn người cùng m ộ ư ơ i cái địa nguyên cảnh mới bước vào địa nguyên cảnh bởi vậy có thể thấy được đan nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh ở giữa có bao nhiêu t r a n lệch t â n thiên hiện tại nhức đầu nhất vấn đề chính là thế nào đi kiếm tiền bởi vì hiện tại hắn tinh nhuệ bộ đội tu làm căn bản đều tại tiên thiên cảnh đình phong cho nên hắn đại khái cần sáu mươi hai vạn mai phá thông đan bảy vạn mai phá hư đan cùng bốn ngân nguyên đan mà ngân nguyên đan giá cả qu cũng chính là ba trăm vạn mai hạ phẩm linh thạch địa nguyên đan giá cả thì càng là không hợp t h ó i thưởng vẹn vẹn một cái địa nguyên đan giá cả liền đạt đến sáu triệu viên thượng phẩm linh thạch cũng chính là sáu trăm triệu mai hạ phẩm linh thạch mà dạng này đan dược tần thiên về sau muốn bán mấy chục vạn mai cái này quân đội bồi dưỡng là thật dùng tiền a khó trách những cái kia quân đội của đế quốc bình quân thực lực cũng chính là phá hư cảnh tần thiên chỉ là tiêu vào đan dược bên trên linh thạch liền phải hoa năm trăm tháng sáu năm một hai ước mai hạ phẩm linh thạch dựa theo một mười đổi cái kia chính là bốn mươi hai ước mai trúng phẩm linh thạch nhiều linh thạch như vậy liền xem như đem đ ạ i đường vương triệu đ linh điển bên kia long nha mễ hiện tại tần thiên hàng năm đều có thể sản xuất ba bảy trăm hai mươi và tấn dựa theo giá thị trường ra bán ra lời nói dựa theo mỗi kg sáu cái trung phẩm linh thạch tính toàn bộ bán đi lời nói chính là hai tỷ hai ba trăm hai mươi hạ phẩm linh thạch cũng chính là hơn hai tỷ cực phẩm linh thạch lấy tần thiên thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy có nhiều như vậy t à i phú đường dây tiêu thụ lời nói hắn là có tây lương thành bên trong thiên huyền đấu giá chẳng cũng là có năng lực ăn bởi vì bọn hắn phía sau là sinh ý trải rộng toàn bộ thiên huyền đấu giá chẳng cũng là c năng lực n bởi v n hắn phía sau i n t r i r n toàn b h i n huyền i l c t n h u h ư n g h i n nhưng tần thiên có thể trang điểm đi trào hàng một chút long nha mễ cho thiên huyền đấu giá hành hơn nữa tần thiên còn dự định tại thú nhân tộc địa bàn bên trên bán tháo long nha mễ mà lại là đại lộ b á n tháo bởi vì liền trước mắt mà nói thực lực của hắn còn chưa đủ cần là thời gian đến phát dụng cho nên mọi thứ đều muốn cẩn thận là hơn ngay tại tần thiên tại cấu tứ làm như thế nào kiếm đủ tiền thời điểm t i ê n vân thập bát kỵ đi vào tần thiên trước mặt t i ế n đại xuất t i ê n vân thập bát kỵ khấu kiến bệ hạ t ầ n thiên nghe vậy mở mắt ra nói đồ vật mang về sao khởi bẩm bệ hạ đồ vật đều đã mang về xin ngài xem qua t ầ n thiên tiếp nhận chiếp nhẫn nói rằng vất vả. Cái này lưu đại n thượng phẩm nhân t cũng h h là t ư không lâu lắm lưu bá ôn liền bị một gã nhảy vào mang đến đại điện bên trong、thần. lưu bá ôn tham kiến bệ hạ lưu đại nhân đứng lên đi người ta quân thần không cần phải đà lễ ngồi thần tiên nói xong chỉ, chỉ bên cạnh một cái gây nói tạ bệ hạ lưu ba ôn đứng lên giật tới tần h tiên h bên cạnh nói bệ hạ thần đã đem yên quốc cùng tề quốc long mạch toàn bộ mang về ít ngày nữa liền có thể đem dung nhập ta đại đường l o n g mạch bên trong thần tiên h nghe vậy gật đầu nói biết ngươi tới v ừ a vặn ta chỗ này có ba đầu trung phẩm linh mạch ở phương diện này ngươi là người trong nghề chấp liền đem bọn hắn giao cho ngươi còn có những này phi thuyền cùng công pháp võ kỵ đan dược giao cho ra c á c lượng bọn hắn quân bộ hẳn là cần phải đúng rồi ngươi đem cái này thiên tử chiến giáp cùng thiên tử kiếm đều thu vào lòng mạch ôn dương a không cần đến bọn hắn vi thần tuân mệnh tần thiên thực sự nói thật nắm giữ kim long kim thân hắn tất cả đồ phòng ngự ở trước mặt hắn đều là hư về phần thiên tử kiếm đối với hắn tác dụng thật không lớn bởi vì hắn trong tay đã có một thanh địa gia kiếm cho dù tốt kiếm trong tay hắn cũng vẹn vẹn tô điệp dùng bởi vì dưới tay hắn cao thủ tụ tập tần thiên cơ hội động thủ cơ hồ không có hơn nữa thủ hạ của hắn cũng sẽ không để hắn động thủ bởi vì tại hoàng cung tần thiên bên người mỗi thời mỗi khắc đều có mười tên ảnh mật vệ tại cảnh giới cầm ý hệ vệ càng đem tần thiên tẩm cung vây chật như nem t ố i ra ngoài lời nói tần thiên bên người có ít nhất ba mươi t hồ buôn quân cùng cầm y hệ vệ cũng tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc đến tần thiên cơ hội cho nên nói cái này thiên tử chiến giáp cùng thiên tử kiếm cho dù tốt tần thiên cũng không dùng được còn không bằng đưa vào lòng mạch ôn dưỡng đâu ngày thứ hai tần thiên bắt đầu lần thứ hai tào triều nhìn xem dưới đáy đại thần tần thiên nói rằng chấm hôm nay gọi các ngươi đến chủ yếu là muốn nói hai chuyện thứ nhất ở giữa chính là chấm muốn m bế quan về phần thời gian đ ã định chuyện thứ hai chính là tăng tốc trưởng không yên quốc cùng t ề quốc bộ pháp lưu ba ôn ra các lượng phòng huyền linh nghe lệnh thần tại đem thượng phương bảo kiếm ban cho các ngươi sau này trâm không có ở đây trong khoảng thời gian này các ngươi có thể toàn quyền xử lý vương triều trên dưới toàn bộ sự vụ như có người không tuân trảm thần tuân chỉ bại t r i ề u a tần thiên tại ban bố hai đạo mệnh lệnh sau liền phủi mông một cái rời đi trên đại điện quần thần thấy này đều nhao nhao tiến lên lấy lòng ra cắt lựa ư ba người